t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám vá vương môn vô tự chân kinh tới tay t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám vá vương môn vô tự chân kinh tới tay các hạ là ai có thể hay không thông tính danh mười hai cầm tinh chi ngưu trầm giọng hỏi sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm đồng cương chết vấn đề kỳ thực cũng không tính bao lớn bởi vì trấn ma ti ngô phong cũng đã chết bọn hắn mật giáo vẫn chiếm giữ ưu thế nhưng nếu như cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa tiếp tục đ ú n g tay vậy thì phiền t á i ta chỉ là qua đường không cần thông tính danh trương linh sơn từ tốn ó i tiếp đó đưa tay tại trên thân đồng cương sờ soạn một vòng lại đem trái tim Phổi c ù người liều lên, là đều đều đào lên. Cất đây đều là bị đồng cất c bị ơ n luyện thành ba bẩn, mình coi như không dùng、được. bán cũng một số tiền lớn, không thể lãng n g g là một thể phí. ba Mọi coi được, ư số thấy t r ư ơ này g không gì Linh coi ai Sơn ra đ đồng cương bụng, trong lòng đều là、du、lên. Người này tâm m a n thủ lạc thực lực lại mạnh tuyệt không phải qua đường đơn giản như vậy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây đến cùng là cái mục đích gì thì ra bằng hưu chỉ là qua đường hưu đ ô n g nhiên cười một tiếng nói ta quan bằng hưu đối với luyện t ạ n g cảnh nội tạng cảm thấy hứng thú nếu như có thể giúp chúng ta mật giáo giết chấn ma ti cái này một số người nội tặng của bọn họ đều giao cho bằng hưu xử trí như thế nào không đợi trương linh sơn đáp lời trần tỳ trông coi lập tức kêu lên không thể mật giáo nói không giữ lời vị huynh đài này tuyệt đối không thể mắc lựa nếu huynh đài giúp ta giết những thứ này mật giáo trông cướp chẳng những đem bọn hắn nội t ạ n giao g cho huynh đài xử trí ta trần tỳ lấy c h ấ n ma ti trông coi chi danh tam đoan chỉ cần huynh đài có gì cần ta có thể làm được sẽ giúp ngài hoàn thành a trương linh sơn hứng thú nói ta cần càng nhiều luyện tạng tài liệu liều thật tỳ phổi tứ tạng tài liệu đều có thể những tài liệu này chúng ta mật giáo cũng có như gấp giọng quất lên trần tỳ kêu lên có đều có ta lấy trông coi chi danh c a m đ o à n sau khi trở về liền cho huynh đài lấy ra cung cấp huynh đài sử dụng huynh đài không nên tin mật giáo mật giáo luyện tạng tài liệu cũng là rất rưỡi bọn hắn luyện tạng cảnh căn bản vốn không như bình thường luyện tạng cảnh này cũng nói không sai trương linh sơn rất tán thành gật gật đầu đ á n g chết lưu lại mắng một tiếng biết bọn hắn mật giáo ở phương diện này chính xác không bằng chấn ma ti liền quyết đoán kịp thời quát lên rút lui đừng để cho bọn họ chạy trốn diệt cọ tận gốc trần tý nghiêm nghị teo to thân hình càng lại độ cất cao mấy phần cả người khí mô điên cồn khuyết tán mà ra giống như dinh dính đầm lầy đem bốn người giam ở trong đó huynh đ à i mau tới giúp ta hắn đối với trương linh sơn phát ra cầu viện thanh â m không cần hắn nhiều lời trương linh sơn như là đã đáp ứng liền không làm nói nhảm thân hình k h ẽ động như sấm như điện có lập tức liền rơi xuống một người sau lưng chính là xà cho là ta dễ ước hiếp sao x à giận dữ trong miệng đột nhiên một tấm đầu một trăm tám mươi độ xoay tròn phấp phun ra một ngụm lục hữu tật quang thẳng đến trương linh sơn mặt bá chỉ thấy trương linh sơn đưa tay ra một chảo đem cái kia tật quang tóm vào trong tay đồng thời tay trái ẩm vàng bế lớn đúng rơi xuống xả mặt phía trên dùng sức một chảo khí huyết trường hồng phụt lên mà ra không tóc rắn ra thê lương thét lên vội vàng đem tứ tạm khí m ả n g toàn bộ tụ ở trên đầu đáng tiếc cuối cùng chậm một bước huống hồ coi như hắn thật sự bảo vệ đầu trương linh sơn còn có thiết cắt ý cảnh cùng chấn đ ạ g ý cảnh không có thi triển một khi thi triển g i ế t hắn vẫn như cũ như g i ế t chó thai mật giáo luyện tạng cảnh chính là đốt cháy giai đoạn so với thiên truy bách luyện từng bước một tu luyện r a võ giả tới nói lực chiến đấu của bọn hắn còn kém qua xa phanh một tiếng vang dội chỉ thấy thật tốt đầu người ầ m vang vỡ vụn bị khí huyết trường hồng đốt thành hư vô cái gì thế mà chỉ dùng một chiêu c h â u ngựa long tam người chú ý tới một màn này cùng nhau biến sắc h ã i nhiên hoảng sợ bọn hắn không giống như xà mạnh bao nhiêu c ũ n g là tứ t ạ n g cảnh mà thôi luận dùng độc thậm chí còn không bằng xà nhưng độc rắn rõ ràng đều rơi xuống trong tay đối phương đối phương còn có thể cưỡng ép một chiêu giết xà hơn nữa khuôn mặt bình thường hành động không chậm có thể thấy được căn bản không nhìn độc tố gia hòa này đến cùng là từ đâu xuất hiện thực lực biến thái như thế so trần tị đều mạnh hơn ra rất nhiều nếu như sớm biết người này sẽ xuất hiện ở đây bọn hắn vạn vạn không dám mạo hiểm đi ra tự tìm đường chết ta lui mau lui lại la mã nhanh ra chiều a bằng không chết hết ở, ở đây lao n g ư u rít gào lên do ô mồm mà thét lên ở trong trời đêm lộ ra như thế the thé cùng hài hước nhưng không có ai cười hắn chỉ thấy lao mã cắn răng phấp phun ra máu tơi ư hạ xuống chân trái liền thấy cái kia chân trái phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó ra chỉ đột nhiên bắt đầu biến lớn dài ra cùng lúc đó lao mã đuổi phải bắt đầu thu nhỏ tính cả cả người đều bắt đầu thu nhỏ trong c h ư ớ c mắt thân thể của hắn liền biến thành tám chín tuổi hài đồng lớn nhỏ mà chân trái lại có cao hai triệu một triệu kích thước ngựa đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn mà không nhìn thấy thân hình của hắn chết hai đồng một dạng thân thể b ộ c phát g a đình thai nước ó c tiền giống chỉ thấy chân trái của hắn nâng lên rơi xuống ầm ầm núi dao động động đất phản phất chân của hắn là kình thiên trụ lớn hơi hơi lay động một cái liền có thể để cho thiên địa run g dày phốc chân thì phun ra một ngụm máu tươi cả người khí mô cấp tốc co vào quay về mặt ngoài thân thể sắp mặt chỉ một thoáng vô cùng nhật nhạt thì ra đối phương một cước kia hướng về phía chính là khí mô của hắn lĩnh vực một cước liền đem hắn trọng thương mà thiếu khuyết khí mô lĩnh vực co bó n ư u cùng lòng không nói hai lời lập tức chia ra chạy thuộc mạng các ngươi lao mã tức giận đây là bán hắn đi tuyệt chiêu của hắn mặc dù máy liệt nhưng hao phí quá cự liền lần này thiếu chút nữa đem chính mình hút khô nhiều nhất lại đến một cước nhưng nếu là một cước kia cũng đặt xuống cho dù có thể đem đối phương dẫm chết chính mình cũng sẽ khí huyết suy kiệt mà chết cho nên dựa theo sớm đã nói xong cách làm chính mình thi triển tuyệt chiêu sau đó liền sẽ lập tức khôi phục nguyên hình nghỉ ngơi đ i ề u thức còn lại chiến đấu giao cho ba người khác liền có thể nhưng là bây giờ bốn xa chết nhu cùng l o n g chạy trốn chỉ còn lại mình mình một người một mình chiến đấu anh dũng lao mà yên tâm chúng ta sẽ vì ngươi báo thủ ngươi liền yên tâm đi thôi lao long âm thanh từ đằng xa truyền đến tốt bụng nói an ủi ta Lão mã trương linh sơn giống như, như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài ầm ầm lăn lộn mấy chục vòng đem trên đường cây tối đều đập nắp ấy thậm chí mặt đất đều bị cơ thể trượt ra một đạo vừa to vừa dài cống danh hô một cước này vung ra lão mã phát ra một tiếng thật dài hơi thở âm thanh trong miệng phun ra một mụm máu tươi tám tuổi hài đồng hai mắt trắng rã trong miệng phát da nhỉ non thanh âm nguyện hồn về ma thần tại nhỏ bé yếu ớt thanh âm bên trong hô hấp của hắn dần ngừng lại mà chờ hắn chết đi không bao lâu một thân ảnh rơi xuống bên cạnh hắn đem trên mặt hắn mặt nạ giật ra kinh ngạc nói đây chính là hắn chân tướng sao hắn vốn chính là một cái tám tuổi hài đồng Nhìn thấy đối phương cái kia non nớt khuôn mặt, Trương Linh Sơn có chút không thấy chút mặt, đối cái kia có dù á cái tám cái cái m Một mới một mạnh tin. tuổi thể tu thành tứ tạng cảnh, còn có thể thi triển thế khí thế bảng bạc chiêu thức.、Không、thể tưởng tượng thể thần thế, trọng Trương thế. hài chiêu nổi. Liên kia nói chi chi Linh sinh đồng, cảnh, còn như bảng Không chân, nặng, chính là Trương Linh Sơn bình có có bạc có sức uy khí là ra vừa ý d là chính là hắn cũng đánh không ra lực lượng như vậy cũng chính là thể chất của hắn đủ cường đại nếu là đổi một người chỉ sợ ở giữa không trung liền bị trấn t r ở thành hư vô dù là chính là chính mình nếu như là đột phá luyện tạng phía trước bị đa chúng ít nhất cũng phải bị nện trong đất nửa ngày không thể động đậy khu khu đây chính là mật giáo ma thần chỗ quỷ dị a trần tì một bước run lên đi tới thấy bên trên tám tuổi hài đồng thi thể thở dài ma thần chi lực đốt cháy giai đoạn không biết bao nhiêu người bình thường đều bị hắn mê hoặc thai h o ạ n đứa bé này chỉ là trong đó một cái mà thôi khu khu hắn vừa nói một bên ho ra máu cơ hồ không đứng được nói xong liền lại ngồi ngay đó cấp tốc bắt đầu điều tức thương thế chi trọng có thể thấy được l ồ n đ ố m toàn bộ bãi cái này tám tuổi hài đồng một cước ban tạo không có bị đánh chết đều đã chứng minh trần tì thực lực mạnh căn cơ chi hùng hậu vững chắc trương linh sơn đối với một cước này có thể nói là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ biết trước mắt cái này áo b à o tím lao đầu cũng là cao thủ trong cao thủ đây chính là trấn ma thi trông coi mạnh lần này đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ nếu không phải huynh đài chúng ta những người này tuyệt không đ ư ờ n g sống trần ti đ i ề u tức phúc chốc liền cảm kích nói trương linh sơn nói không cần k h á c h khí phía trước đã nói xong đồ vật trần trông coi cũng không thể chơi xấu huynh đài nói đùa ta trần ti tuyệt không phải người nói không giữ lời đã nói xong đồ vật chỉ có thể nhiều không phải ít trần ti vội vàng bảo đảm nói trương linh sơn gật gật đầu như thế thì tốt ta tin tưởng trần trông coi nhân phẩm nói đi hắn cấp tốc đem trên mặt đất mật giáo thi thể đều thu vào túi trong bọc l g ư ờ i nhắc từng cái ở đây k i ể m lại dù sao mình che giấu khuôn mặt mặc từ chỗ khác trên thân người đ ả o tới xích t h í để vệ á o háo đối phương coi như biết mình trên người có túi bao không gian cũng không biết chính mình là ai trên người người này lại còn có không gian chữ vật b ả bối trần thì một bên đ i ề u tức chữ a thương một bên chú ý tới điểm này trong lòng chấn động vô cùng hắn đường trần đường ma ti trông coi tứ tạng cảnh cứng giả cũng không có không gian chữ vật bà bối người này lại có có thể thấy được lai lịch người này chỉ bất phàm vật kia nếu không phải đỉnh tiêm thế lực người bình thường t u y ệ t không có khả năng nắm giữ dù là chính là đỉnh tiêm thế lực cũng phải là trong đó thiên tài kiệt xuất nhất mới có tư cách nắm giữ chỉ là tài liệu đều rất khó tập hợp đủ chớ đừng nhắc tới luyện hóa chế tạo trần thị không thể không đem trương linh sơn lại độ cao nhìn mấy phần đồng thời trong lòng nở tới trương linh sơn lai lịch một cái chỉ luyện trở thành tâm hỏa bẩn nhất tạ cảnh lại có thể một quyền đánh giết mật giáo chi xà còn có thể chọi cứng lao mã một cấp mà không bị thương loại này kinh người thể chất chẳng lẽ là người bá vương môn bá vương môn nghe nói có một loại gọi là bá thể thể chất loại thể chất này trưởng thành đến cuối cùng toàn thân khí thế bá đạo vô song lại không thể phá vỡ có thể xưng bất tử bất diệt dù là cuối cùng thọ hết chết giả nghe nói thi thể của bọn hắn cũng tuyệt không mục nát hỏa thiêu không nát thủy thâm bất hủ bất quá người bá vương môn luôn luôn chỉ ở ba châu chính là một châu c h i chủ tuy thuộc tại đại vũ vương triều giới nội nhưng không nghe điều cũng không nghe tuyên trừ phi đại vũ vương tự mình đi thỉnh nhân ra có thể mới cho ngươi một tia chút tình bọn nói tóm lại người bá vương môn coi như rời đi ba châu cũng chỉ sẽ đi toàn bộ đại vũ vương triều trung tâm cũng chính là trung châu những địa phương khác nhân ra căn bản khinh thường đến thăm cho nên trần t ì cũng nghi ngờ đối phương không phải người bá vương môn cái kia còn có cái nào môn phái lớn nắm giữ loại này kinh người thầy phách trần trung coi trương linh sơn đột nhiên lên tiếng cắt đứt trần t ì tự hỏi nói ta còn có việc liền không phục hồi chờ đến gian g thành lại đi bãi phòng trần trung coi nói đi không đợi trần t ì trả lời hắn liền tung người nhảy lên lập tức rời đi nơi đây không trách hắn gấp gáp bởi vì con mắt vừa mới đột nhiên nhảy lên đây là chưa từng có phản ứng thân dị là con mắt khiêu động trong n h y mắt chính mình thế mà thấy được một cái vàng óng ánh sân động còn có một cái hòa thượng đầu trọng nếu như không có đón sai chính mình nhìn thấy chính là vô tự chân kinh cái kia từ trong tay hà thiên thủ cướp đi phiến đá trải qua trí âm hòa thượng thế mà thật muốn đem vô tự chân kinh hợp lại hơn nữa còn cùng mình thiên nhãn thông sinh ra cảm ứ n g căn cứ trương linh s â n biết vô tự chân kinh hợp lại trong nháy mắt lại phát ra vầng sáng chấp nhận gần mấy người bao ở trong đó cung cấp mấy người cảm ngộ thiên nhãn thông cách càng gần lấy được cảm ngộ càng sâu mà chờ cái kia vầng sáng sau khi biến mất vô tự chân kinh liền thành một bạn phổ thông bình thường kinh thư không thể nói là phế phẩm nhưng đã mất đi để cho người ta đốn ngộ khả năng chỉ có thể làm từng bước đọc kinh lĩnh hội giá trị liền giảm bớt đi nhiều cho nên nhất thiết phải tại vô tự chân kinh hợp lại phía trước cướp đến tay như thế mới có thể bán đến giá cao cho nên trương linh sơn không dám trì hoãn liền mật giáo đám người thi thể đều không nhặt xong liền vội vội vàng rời đi bởi vì vô tự chân kinh sắp hợp lại cùng thiên nhãn thông tạo thành cảm ứ n g trương linh sơn trực tiếp theo cảm ứ n g phương hướng đi không tránh không né mạnh mẽ đâm tới tốc độ cực nhanh không đến phút chốc hắn liền đã đến một chỗ u ám trên sân cốc hoặc không đứng tại trên vách núi hắn nhìn xuống sân cốc chỉ thấy nơi đây ầm ú ầm ớp hôi thối chi khí ngút trời Tứ phía h có dưới mắt mặc dù trên mặt nội không thấy có nguy hiểm gì nhưng trương linh sơn kích phát thiên nhãn thông liền thấy có lít nha lít nhít giống như con g run tầm thường u ám chi khí tại sơn cốc giữa không trung lơ lửng nếu có thời gian hắn còn có thể chậm rãi tìm tòi nhưng biết do vô tự chân kinh sắp hợp lại hắn căn bản không có tâm tư tìm tòi trực tiếp bước ra vài g i ọ t tinh huyết tiếp đó ba vung hướng về phía trên sơn cốc khoảng không hoa tinh huyết trên không trung đón gió biến lớn trong nháy mắt hoa thành từng đạo hỏa hồng sắc trường hồng tựa như từng tòa hỏa diễm cầu hình vòm từ trương linh sơn bên này một mực lan tràn đến sơn cốc chỗ sâu a a đây là vật gì ta đang thiếu đốt không cứu mạng hồng c ô c ứ u ta cứu ta a t h ê lương tiếng kêu chói hai liên tiếp trong sơn cốc vang lên liền thấy từng tầng từng tầng khói trắng dâng lên cọ trương linh sơn tung người nhảy lên đứng ở hỏa diễm cầu hình vòm phía trên há miệm hút vào đem tầng tia tầng khói trắng đều hút vào ư trong ph trong c h ư ớ c mắt điểm năng lượng tăng lên một trăm v đ r u s khá lắm thì ra quỷ vật đều trốn ở chỗ này cũng không biết là đêm trắng vẫn là tam dương biết trương linh sơn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới tìm kiếm vô tự chân kinh còn có niềm vui ngoài ý muốn này nhiều quỷ vật như vậy tụ tập cùng một chỗ để cho hắn hấp thu nếu là lúc trước chính mình cần dùng khí huyết hỏa lò từng cái đổi u theo đốt cháy luyện hóa mà bây giờ chỉ cần một đạo khí huyết trường hồng liền có thể đem bọn hắn dễ như t r ở bàn tay d i đi bớt đi không biết bao nhiêu chuyện chính mình quả nhiên là quỷ vật khắc tinh càng tú luyện càng khắc chế quỷ vật kẻ này không thể địch đi mau mấy đạo âm thanh gấp giọng vang lên. sau đó yếu ớt tiêu tàn không thấy trương linh sơn không để ý tới tấn bộ xông vào vàng lóng ánh trong sân động tay phải ẩm vàng giả quyển p h a n k sắp hợp lại ở chung với nhau phiến đá trải qua trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài nện ở trên vách núi đá rơi l à tả trên đất ta c h í âm thiền sư hai mắt soát đỏ lên phẫn nộ cuồng h ố n g là ai người là ai thật vất vả liền muốn hợp lại hoàn thành vô tự c h â n kinh thất bại trong c ă n g t ứ c hắn tràn đầy l ử a giận con mắt đỏ ngầu gắt gao trừng trương linh sơn hận không thể đem hắn chém thành mướn mảnh tiếp đó nên đón hắn chính là một cái năm đấm frank chương một trăm ba mươi chín chấn mati hội thẩm 139, trương linh sơn trong lòng kinh ngạc cấp tốc gạt ra một giọt tinh huyết ném ra đánh giá khí huyết trường hồng đáng tiếc cuối cùng vẫn là không bằng tính toán mặc kệ trương linh sơn lắc đầu so với thuần túy võ giả cùng quỷ vật hà nội với mấy cái này hòa thượng đạo sĩ các loại không có nhất biện pháp bởi vì cái này một số người tu chính là pháp lực nắm giữ đủ loại thần diệu thủ đoạn m sắp tán h rơi xuống đất phiến đá trải qua thu sạch vào túi bao trong không gian trương linh sơn đảo mắt sơn động một phía phát hiện không có một hay dựa theo hà tiên thủ thuyết pháp ngoại trừ trí âm hòa thượng hẳn còn có mai ngọc hoàn cùng hai cái nữ quỷ như thế nào bây giờ không có bất kỳ ai đều chạy trương linh sơn nghĩ nghĩ lại độ dùng tiên nhãn thông cẩn thận điều tra một phen chính xác không có phát hiện bất cứ dấu vết gì lúc này mới tung người nhảy lên rời đi mảnh này âm ú hôi thối sơ n g ố c lần này thu hoạch phong phú mà sát trời cũng sắp sáng lên khắp nơi chiến đấu và tranh phong cũng đều đến hồi cuối kế tiếp tự có người tới thu thập tàn cuộc liền cùng hắn trương linh sơn không có quan hệ thế là hắn tấn bộ mà đi trên đường nhìn thấy một con ngựa túi đầu ăn cỏ liền nhảy lên giá mã quay trở về gian g thành dọc theo đường đi hắn liên tiếp nhũ mày đông nhiên quay đầu luôn cảm thấy có người nào trong bóng tối đi theo chính mình nhưng vô luận như thế nào dùng tiền nhãn thông xem xét đều không thể tìm được đối phương vết tích mà loại cảm giác này biết trở lại giang thành trấn ma ti bên trong mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa đi tới bảo ngọc c á t có người ở gắt đêm lập tức l ê n tiếp nói trương đại nhân ngài trở về h à đại nhân trở về rồi sao trương linh sơn hỏi hạ nhân nói h à đại nhân bị thương đang tại trong phòng ngủ c h ữ a thương không cho phép bất luận kẻ nào quấy i à y hảo trương linh sơn gật gật đầu hắn vốn là cũng không nghĩ tới quấy i à y chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút liền quay người liền muốn tiến vào gian phòng của mình đông nhiên hắn cái, mùi một cái, tiếp đó thay cái phương hướng phanh một trưởng đẩy cửa phòng ra nhà trong phòng truyền đến nữ tử kinh hô chờ thấy rõ là trương linh sơn du vân trên mặt lập tức lộ ra một vòng đ ỏ bừng lấy tay lôi kéo chăn mền thấp giọng nói sơn ca ngài trở về ân ta trở về trương linh sơn thuận miệng đáp hai mắt cấp tốc quét gian phòng một vòng trầm giọng nói tiểu vi đâu du vân nói tiểu vi mội mội nói nàng có chút nói bụng để xuống cho người cho nàng làm một ít cơm ăn đang nói chỉ thấy tiểu vi đã đi trở về nàng nhìn thấy trương linh sơn đứng tại trong phòng vội và nói n trương đại nhân ngài trở về trương linh sơn nói ta rời đi trong khoảng thời gian này không có chuyện gì phát sinh a không có không có tiểu vi vội vàng h ứ n thanh hơi hơi cúi đầu nàng ngượng ngùng nói kể từ trương linh sơn sau khi rời đi chính mình liền ngủ mất thẳng đến hà thiên thủ thụ thương sau khi trở về mới t h ứ c t ỉ n h cũng may mặc dù ngủ thiết đi nhưng chính xác không có chuyện gì xảy ra vô luận là du vân cùng ô phương phương đều êm đẹp cho nên cũng không cần phải tự c h ố c n ụ c nhã nói ra thật tình không có chuyện gì xảy ra liền tốt trương linh sơn nói thật sâu nhìn du vân bên cạnh ngủ say ô phương phương một mắt mặc dù tạm thời nhìn không ra nơi nào có không đúng nhưng hắn chắc chắn trong gian phòng này nhất định xảy ra chuyện gì có một cốt như có như không âm khí trong phòng q u n h quẩn mặc dù rất nhạt hơn nữa theo chính mình sau khi đi vào tâm khi đã tiêu thất không còn một ống nhưng trương linh sơn vững tin chính mình sẽ không cảm giác sai phía trước vũ nữ nói ô phương phương chính là quỷ đạo thành nữ chỉ cần mang theo nàng liền có quỷ vật tìm đến bây giờ xem ra nói không dạ hơn nữa có thể ẩn nấp sâu như thế tuyệt không phải đồng dạng quỷ vật nếu là có thể hấp thu l u y ệ n hóa trương linh sơn nghĩ tới đây mỉm cười nói du vân tỉ q u ấ y dày đêm nay chuyện phát sinh quá nhiều dẫn đến ta có chút khẩn trương không có gì đáng ngại sơn ca cũng là vì chúng ta tốt du vân sắc mặt trở nên càng thêm mặt hưởng hảo thẹn thùng dùng chăn mền che khuất nửa gương mặt nàng cảm giác trương linh sơn nhìn về phía ánh mắt của mình không đúng trong lòng không hiểu sinh ra vẻ mong đợi lại có chút khẩn trương không khỏi c o gắp thế nhưng là trương linh sơn nói đi sau đó liền chắp tay trực tiếp rời khỏi ở đây để cho trên mặt của nàng lập tức toát ra vẻ thất vọng nếu như sơn ca thật đem chính mình muốn mẹ con các nàng mới xem như chân chính có dựa vào hơn nữa lấy sơn ca bản lĩnh tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng chính mình dù chỉ là làm một cái tiểu thiếp hoặc là nha hoàn cũng có thể á o cơm không lo đáng tiếc chính mình giống như hiệu lầm sơn ca ý tứ hoặc có lẽ là là bởi vì nữ nhi cùng tiểu vi ở đây cho nên sơn ca mới ngượng ngùng sao dù v â n không khỏi âm thầm suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là càng chủ động một chút nhưng sơn ca dọc theo đường đi đều bận rộn tu luyện chính mình lại chủ động cũng tìm không thấy cơ hội a thật là khiến người ta đau đầu nàng âm thầm lắc đầu đem suy nghĩ lung tung lắc ra khỏi náo hải tiếp đó đưa tay khẽ vớt một chút nữ nhi khuôn mặt ngầm thở dài con gái đáng thương lúc nào mới có thể cùng đứa trẻ bình thường một dạng vui cười chơi đùa đầu sáu hành văn pháp thôi diễn trương linh sơn ở trong phòng vào chỗ lập tức mở ra mặt ngoài làm ra chỉ lệnh hành văn pháp chính là ban đầu ở cầm thành viên gia viên tiên phong chính mình nghiên cứu đi ra ngoài thân pháp mười phần thân dị hành động ở giữa giống như đám mây nhẹ nhàng có thể xưng tới lui vô ảnh vô hình mặc dù viên tiên phong thực lực chẳng ra sao cả nhưng hành vân pháp tuyệt không đơn giản dù là vẹn vẹn chỉ là mới sáng tạo cũng đối trương linh sơn thân pháp tốc độ có tăng lên cực lớn phía trước có thể nhẹ nhàng linh hoạt từ trên trời dáng xuống một phát bắt được đồng cường chính là hành vân pháp công lao cho nên môn công pháp này nhất thiết phải thôi diễn trước đó không thôi diễn là năng lượng điểm không đủ dùng dưới mắt thì lại khác vừa mới hấp thu quỷ vật lấy được một trăm vê đốt năng lượng trong nháy mắt trở nên giàu có bây giờ không thôi diễn còn chờ lúc nào hoa khi thôi diễn hai chữ tại trương linh sơn chỉ lệnh phía dưới lấp l ó trương linh sơn cũng cảm giác toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến đổi chỉ thấy chính mình tựa hồ đưa thân vào một mảnh xanh u n tươi tốt trong núi rừng thân hình giật giật hai tay cao bốn phía leo trèo đ ô n g nhiên bắt được một cái nhanh cây cọ liền nhảy đến trên không tại đỉnh cây rất mạnh sau đó lại độ bay lên không cọ lần này bay lên không tựa như phi thăng mười vạn tám ngàn dặm trực tiếp nhảy lên đám mây mà trong đám mây đám mây trải rộng chính mình ngay tại trong từng cái đám mây h o ạ bát vui sướng cực điểm giống như ta đã biến thành một cái linh hoạt đa dạng h o ạ bát hiếu động có khỉ trương linh sơn trong lòng sinh ra ý tưởng như vậy h ã n thử nghiệm quên đi bản thân mình liền nghĩ t ư ở n g chính mình là một cái con khỉ c h i t để đắm chìm tại loại này tại trong đám mây đám mây vui sướng nhảy nhót trong cảm giác không biết qua bao lâu hoa đám mây lập tức đột nhiên toàn bộ biến mất chính mình lại không sờ l ự ợ điểm toàn bộ thân thể bắt đầu lao nhanh hạ xuống điên cùng dãy r u a ý đồ tìm được có thể mượn được chỗ nhưng mặc cho dãy r u a n h ư thế nào cũng không có ý nghĩa chỉ có thể nghe được hai thai truyền đến hô hô phong thanh trước mắt ánh mắt càng không ngừng hạ xuống để cho người ta hoảng sợ tới cực điểm mắt thấy liền muốn rơi xuống trên mặt đất ngã thành náo nhuện dưới thân thể phương đột nhiên sinh ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh giống như sau lưng lỗ chân lông đột nhiên sống lông tóc giống như lông vũ lay động càng đem thân thể của mình thổi đến dâng lên cùng lúc đó thể nội cũng sinh ra một cỗ đi lên bay vụ sức mạnh cỏ phanh chấn ma ti bảo ngọc trong các đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội chỉ thấy một thân ảnh đánh vỡ nóc phòng bay tới giữa không trung thế nào có người xâm nhập chấn ma ti địch tập bốn phương tám hướng lập tức có người xông ra liền thấy thân ảnh kia từ không trung chậm rãi rơi xuống từng cái cấp tốc đuổi theo quát lên người nào dám lẻn vào chấn ma ti d ư n g ai hiểu lầm hiểu lầm a mã đông các vội vàng s ô n g ra giàn giải vị này là chúng ta ngọc thành xích di h i vệ đội trưởng trương linh sơn đại nhân cũng không phải cái gì tập nhân trương linh sơn cũng chắp tay nói xin lỗi luyện công quá mức đầu nhập không c ẩ n thận hủy nóc nhà ta sẽ bồi thường bồi thường thì không cần nhưng tu luyện động t i n h vẫn là nhỏ một chút hảo miễn cho đã quái r à y các đại nhân người ta cũng đảm đường không nổi một cái xích di h i vệ đội trưởng ngữ trọng tâm chừng nói trương linh sơn gật gật đầu đem cái này một số người đội đi sau đó không đợi hắn thở một ngụm liền có người đến nhà quất lên hà thiên thủ ở đâu nhanh chóng đi ra đồng chi đại nhân muốn gặp ngươi đ ồ nhân g c i đại n h chính là gia n Thành Trấn người g Ma Ti đồng, Trần Trần đồng chí đại h nhân chỉ đích danh muốn gặp hắn dù là hắn lương tượng ngọc thành không thuộc về gian thành cũng phải ngoan ngoãn nghe lời nhanh bài tiến bằng không chính là đại bất kính nhân gia giết hắn đều không người dám nói nửa cầu không phải cho nên khi người tới uống thôi hà thiên thủ không nói hai lời dù là thương thế chưa lành cũng vội vàng đẩy cửa phòng ra đi ra chắp tay nói vị đại nhân này không biết đồng c h i đại nhân vì chuyện gì muốn gặp ta còn có thể có chuyện gì thử đều là ngươi làm chuyện tốt ngươi kia cười lạnh một tiếng mặc dù cùng là tam tạ n g cảnh nhưng hắn một chút sắc mặt tốt đều không cho hà thiên thủ nói đi lại nói hôm qua còn có ai cùng ngươi đi ra thành cũng mang lên p h a m tất cả nhân sĩ liên quan đều phải lần lượt loại bỏ một lần hà thiên thủ nghe vậy vốn là thụ thương chưa lành tái nhợt khuôn mặt càng thêm khó coi mấy phần liết trương linh sơn một cái không cần hắn nhiều lời trương linh sơn liền đi theo so với hà thiên thủ còn có chút mù tịt không biết trương linh sơn nhưng là biết đến rất rõ lần này để bọn hắn đi qua chắc chắn nói là đồng cương làm phản mật giáo vây giết một chuyện mà trần tỳ chồng coi bọn người sở dĩ sẽ rời đi gian thành thì toàn bộ bái hà thiên thủ bàn tặng nếu như không phải là vì giúp hắn đoạt lại vô tự chân kinh đại gia như thế nào lại vô duyên vô cơ tiến vào trong núi rừng cho nên nói này lội qua đi hà thiên thủ nhất thiết phải có nổi nhưng cái nổi này muốn làm sao có hắn trương linh sơn lại có thể hay không xui xẹo theo hắn cũng không biết được chỉ có theo ở phía sau yên lặng theo dõi kỷ biến rất nhanh ba người liền đi tới chấn ma ti chính đường phòng nghị sự chỉ thấy bên trên ba thanh cái ghế ở giữa một cái cao nhất ngồi một cái khuôn mặt thon gầy ông lao tóc đen hắn nhắm chặt hai mắt bất động thanh s á c bên trái đang ngồi là một cái mượt mà m ư ợ mạc con mắt to như đậu n à n h tiểu ngũ q u a n co quắp tụ cùng một chỗ giống như một con chuột thành tinh lại là chuột mập cả người hắn ngồi ở trên ghế bành trên bụng thịt mỡ đùng dưới quán đến đem ghế bành chen lấn tràn đầy cho người ta một loại cảm giác nếu như hắn bây giờ đứng lên ghế bành nhất định c ạ n tại trên thân phía dưới không tới nếu như là trên đường nhìn thấy một phạm nhân như thế cồng tên bộ dáng đại gia nhất định sẽ phát ra dếu cận thanh âm nhưng bây giờ không có ai cười mà là từng cái biểu lộ trang nghiêm không nói một lời trong không khí tràn đầy trầm trọng bầu không khí mà muốn nói biểu lộ tối trang nghiêm chính là bên phải trên ghế bành đang ngồi cái kia mắt to mày dầm mặt chữ quốc trung nhân nhân người này không giận mạ uy ánh mắt bên trong tựa hồ có một loại sức mạnh như là một ngọn núi lớn đ è ép xuống làm cho tất cả mọi người đều ngồi nghiêm trình bị trong mắt uy áp chấn nhiếp ba vị đại nhân hà thiên thủ đưa đến lúc trương linh sơn quan sát dẫn đường người kia liền cao giọng kêu lên hà thiên thủ vội vàng tiến vào trong nội đường trào tất cung tất kính nói thuộc hạ hà thiên thủ gặp qua ba vị đồng c h i đại nhân trương linh sơn thì đi theo phía sau cũng hơi hơi khó người chắp tay hắn thật không có tự báo tính danh lấy thân phận của hắn cũng không tư cách tự báo tính danh thuần t ú y chính là hà thiên thủ tiểu đệ mà thôi không nói lời nào không người để ý hắn nói chuyện ngược lại còn chọc người không khoái bởi vì dưới mắt cái hội này căn bản không có hắn nói chuyện tư cách chư vị tại chỗ chính là đồng c h i trông coi tổng kỳ đại nhân kém nhất cũng là tiểu kỳ đừng nói hắn trương linh sơn bây giờ còn chưa có chính thức liền mặt cho x í c ý đ ị vệ đội trưởng dù là chính thức liền mặt cho cũng không tư cách xuất hiện ở đây quả nhiên hắn vừa ủi xong tay liền có người đem hắn kéo ra ngoài để cho hắn thành thành thật thật đứng ở cửa hai bên là được cần hắn thời điểm các đại nhân sẽ t r i ệ u kiến hắn trương huynh đệ t i ế t hồng sảng nhìn thấy trương linh sơn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cười khổ chào hỏi một tiếng trương linh sơn t h ấ p giọng nói ba vị đồng chí hội thẩm sự tình giống như rất nghiêm trọng xảy ra chuyện gì hai người khoảng cách nội đường cửa ra vào khá xa hạ giọng cũng không cần lo lắng bên trong sẽ nghe được t i ế t hồng sảng nói ai đêm qua tại núi rừng bên trong trần trung coi đội ngũ bị mật giáo p h ụ kích đồng cương tiểu kỳ nô phong tiểu kỳ bỏ mình khắc xích di hệ vệ chết hơn phân n t r ầ ba vị này g Coi c đồng chi n này chính trấn là mỗi a người thủ hạ đều có ít nhất hai cái trông coi mà trần tì trần trông coi nhưng là thái thúc t r e sổ sách ở dưới trần trông coi chính là lao nhân đồng chi đại nhân tối nhớ tình bạn cũ sổ sách phía dưới trên cơ bản cũng là lao nhân triệu quân sơn đồng chi thì ưa thích để bạt tuổi trẻ thiên tài mà còn lại thì cũng là viên đồ đồng chi người nghe nói đồng cương tiểu kỳ chính là viên đồ đồng chi cất nhắc lên ngô phong tiểu kỳ nhưng là triệu quân sơn đồng chi cất nhắc lên t i ế t hồng sảng tựa hồ mười phần khẩn trương càng không ngừng một thoại hoa thoại không cần trương linh sơn hỏi hắn đều đổ hạt đậu đồng dạng đem biết toàn bộ đ ỡ ra trương linh sơn nghe có chừng chút hiểu rồi nội đấu a cái này một số người ở giữa đều có thiên ti vạn lũ quan hệ mỗi ở giữa còn có phe phái đứng đội lần này đồng cương làm phản ngô phong bỏ mình nhất định phải có cái thuyết pháp bây giờ thì nhìn thuyết pháp này nên nói như thế nào mà hà thiên thủ chính là trong đó xui xẻo nhất một cái mặc dù lương tượng ngọc thành nhưng ở ba vị đồng c h i trước mặt đại nhân hắn liền cái rắm cũng không phải là nếu như nhân ra thật sự để cho hắn có nổi như vậy bốn trương linh sơn cảm thấy chính mình có thể cũng sẽ xui xẻo theo c h ư n g một trăm bốn mươi thái thúc hiểm qua sông đoạn cầu c h ư n g một trăm bốn mươi thái thúc hiểm qua sông đoạn cầu đồng cương làm phản có cái gì chứng cứ trong hành lang viên đồ phó đồng c h i nhìn về phía trần tỷ nhà nhặt hỏi trần tỷ sắc mặt trắng bệnh trọng thương chưa lành trương n hắn một cái, nói, tất cả tham chiến chấn ma -ti thành viên, cũng là nhân chứng.、Phải、không? Viên đổ khoát tay háo, nói, đem tất cả tham chiến nhân viên toàn bộ dẫn tới. Là, có thuộc hạ lập tức hành động, đi tới cửa bên ngoài, quát lên, phàm đêm qua cùng g tham Phải khoát tham thuộc hạ phàm một ma đem đêm bộ tất ti tay tất tới. tức tới quát t cái, cả cả có cửa áo, đi qua là Là, lập đổ ầ n đồng thời chiến đấu nhân viên, Tỳ thời t đấu đều đi vào. r linh sơn liền thấy tạ hữu hai bên có người khởi hành xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề đi tới trong hành lang mà mượn công phu này hắn cũng từng bước một xây dịch đi tới cửa ra vào bên cạnh đứng liền nghe được bên trong có người nói trần ti nói đồng cương làm phản các ngươi cũng là nhân chứng phải không không phải một người bỗng nhiên tiến lên phía trước nói đồng cương t i ể u kỳ cùng n ô phong t i ể u kỳ cũng là tại cùng mật giáo châu ngựa long xà trong bốn người bị giết cũng không phải là phản đồ lời vừa nói ra trần ti biến sắc nghiêm nghị hét lớn người nói hiệu nói vượng cái gì người kia nói thuộc hạ cũng không phải là nói hiệu nói vượng cũng là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đúng vậy a đại nhân cũng là bọn thuộc hạ tận mắt nhìn thấy lại có mấy người lập tức nói theo vốn là đêm qua một trận chiến liền không có còn lại bao nhiêu người kết quả cơ hồ một nửa người đều cầm nói như thế trần ti sắc mặt lập tức khó coi giống như đ á nổi hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn bởi vì đồng cương chính là viên đồ, đồ cấp nhất lên cho nên ngược lại càng hiểu hơn viên đồ biết có viên đồ dạng này thân người chức vị cao chấn ma ti liền không khả năng hảo thế là đồng cương nghị nhiên kiên quyết lựa chọn làm phản ha <cười> ha trần t ì trong lòng đột nhiên phát ra bất đắc di cởi khổ hơi nhắm hai mắt lại hãn tâm lực lao lực quá độ không phản bắt được cũng không muốn nói chuyện bởi vì không cần thiết lại nói nhân ra viên đồ đã làm xong vạn toàn chuẩn bị chính mình nói nhiều hơn nữa còn có ý nghĩa gì thì ra đồng cương cùng nô phong cũng là bị trâu ngựa long xà giết trần t ì người thân là trông coi một mực chính mình chạy trốn vứt bỏ thuộc hạ sinh tử tại không để ý phải bị tội gì viên đồ đột nhiên nghiêm nghị quát hỏi trần t ì lười nhát tranh luận hơi hơi mở mắt nói viên phó đồng chi muốn nói cái gì liền nói cái gì tốt ta trần ti không thẹn với lương tâm thiên địa chứng dám làm càn giáng đối với đồng c h i đại nhân vô lễ một vị mày trắng trông coi đột nhiên đùng đứng dậy ngón tay trần tỳ nghiêm nghị quát lớn nhanh chóng quỳ xuống hướng đồng c h i đại nhân bồi tội trần tỳ khẽ nói ta có tội gì mày trắng trông coi cười to ngươi giỏi lắm trần tỳ quả nhiên là càng già ra mặt càng dày có thể nói mặt dày vô s ỉ ngươi tự tiện dẫn đội xuất hành dẫn đến thủ hạ nhân mã cơ hồ toàn quân bị diện đây là một tội ngô phong chính là chúng ta chấn ma ti trăm năm khó gặp một lần thiên tài tuân kiệt ngươi bất lực không bảo hộ được đây là hai tội nếu ngươi kiên trì muốn nói đồng cương l à phản như vậy ngươi liền còn có xem xét tội đây là ba tội nếu ngươi đổi giọng nói đồng cương không có làm phản đó chính là vu hãm đồng liêu vì thoát khỏi tội lỗi của mình cố ý vu hãm một cái tương lai tươi sáng vì dân hy sinh thân mình anh hùng biết bao vô s ỉ biết bao làm cho người thất vọng đau khổ đây là bốn tội bốn tội bên trong tùy ý một tội đều đủ để đem ngươi treo ở đầu tường nhận g i s á c ngươi thế mà còn dám nói ngươi có tội gì n g ư ơ i tới đem trần tì cầm xuống cọ cọ hai bên lập tức thoát ra hai người chạy về phía trần tì trần tì trận tròn đôi mắt dâu tóc đều dựng dù là trọng thương chưa lành trên người khí mô cũng oanh tản ra liền muốn cùng hai người tại trong nội đường khai chiến cái này trước mắt cầm đầu ở giữa chính quy đồng c h i đại nhân thái thúc kiểm đột nhiên mở mắt trầm giọng nói đủ bịch hai cái thân ảnh lập tức dừng lại quỵ giảm xuống đất nói cầu đồng c h i đại nhân thứ tội lui ra thái thúc kiểm nói hai người vội vàng thối lui đến b á c h tường hai bên tới có bao nhanh lui liền có bao nhanh hành động chỉnh tệ như một đơn giản giống như tập luyện qua nhìn thấy thái thúc kiểm mở mắt viên đồ nói ta cảm thấy tại mày trắng nói rất có lý thái thúc đại nhân cảm thấy thế nào thái thúc kiểm nói trần tỳ còn có xem xét tội phạt t u ba năm trong vòng ba năm không được rời đi chấn ma tì nữa bước thiếu giám xét tội viên đồ sầm mặt lại nói như vậy thái thúc đại nhân nhận định đồng cương làm phản thái thúc kiểm không có trả lời vấn đề lẩm bẩm nói trần ti thiếu giám sát chỗ ở chỗ không có phát hiện mật giáo mai phục trần tỳ ngươi có thể thừa nhận trần ti vội và nói thuộc hạ biết tội đồ đần đều biết thái thúc kiểm giúp hắn nói chuyện hơn nữa phạt tuổi ba năm không để rời đi chấn ma ti đây không phải trừng phạt càng giống là bảo vệ cho nên hắn vội vàng nhận tội đây là kết cục tốt nhất thì ra là thế thái thúc đại nhân quả nhiên anh minh thần võ viên đồ cười ra tiếng trong lòng thì miệ mai khinh thường thái thúc kiểm a thái thúc kiểm ngươi quả nhiên là già thái a c ỉ là lược liền là làm làm à, ngươi chịu coi cần. chức thi tiểu thua, thật thối mất mặt t không Không nhượng nơi giản kế bằng còn đơn gì, vị sớm sự ở đó xấu hổ.、Thái、thúc đại nhân cái này trừng phạt có phần cũng quá nhẹ a vẫn luôn không lên tiếng triệu quân sơn phó đồng chi cuối cùng nhịn không được trầm giọng v ấ n đạo thái thúc kiếm nói vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào triệu quân sơn quất lên nô phong là ta xem trọng thiên tài có đột phá vận p h ụ cảnh tài năng thế mà cứ như vậy không hiểu thấu chết chính là chúng ta chấn ma ti một tổn thất lớn chân tì chăm chết không để được tội nhất thiết phải rất chết gian đe thanh âm hắn to t h í thế b i mãnh lợi vừa nói ra giống như hồng trung đại lữ chấn động đến mức cả phòng đều tốc tốc phát run chân t h đứng mũi chịu xào đột nhiên phốc một n g ụ m phun r a màu tươi sắp mặt soát tái nhợt một mảnh k h í tức lập tức suy yếu tới cực điểm làm cản thái thuốc kiểm giận dữ đùng đỡ tay đập nát nghiêm nghị hét lớn triệu quân sơn nô phong bỏ mình ngươi tìm người giết hắn báo t h ù rửa hận hướng mình người phát hỏa tính là gì bản lĩnh chuyện này còn không có kết luận ngươi vận dụng tư đi phải bị tội gì xin lỗi nhất thời xúc động không thể khống chế lại triệu quân sơn lơ đình nói lại nhẹ nhàng ném ra một bình xứ nhỏ nói chuyện này coi như ta sai nơi này có một cái đa dược để trần tý ăn ba bình xứ nhỏ rơi xuống trần tý trước mặt trần tý tiếp nhận chắp tay nói đa tạ triệu đồng chi trong lòng của hắn t h ầ m than sự tình phát triển cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống vô luận là viên đồ vẫn là triệu c u n sơn đều cường thế ra ngoài ý định thái thuốc kiểm đại nhân lại mềm yếu ra ngoài ý định bọn hắn những lao nhân này tình cảnh thật sự càng ngày càng khó khăn a đại nhân một cái để dâu văn khí trung niên bỗng nhiên đứng dậy chắp tay nói thuộc hạ cả gan nói một câu kỳ thực sự việc đêm qua mặc dù trần tý trông coi còn có xem xét tội nhưng mà cũng không thể chỉ trách hắn muốn trách nhất thiết phải quái gây sự người nếu không phải có người lấy ra vô tự chân kinh tới x ố i r ụ n g trần trông coi há lại sẽ dẫn người ra ngoài Bá, đám người lập tức đưa mắt về phía hà thiên thủ hà thiên thủ thân thể bỗng nhiên run một cái đừng nói hắn đã bị trọng thương dù là hoàn hảo không chút tổn hại đối mặt nhiều như vậy ba bẩn tứ t ạ n g ngũ t ạ n g c a o thủ ánh mắt nhìn g ầ n cũng là kinh hồn táng đảm a hơn nữa ta có lý do hoài nghi lấy ra vô tự chân kinh người cùng mật giáo có liên quan vâng không mật giáo tại sao lại vừa đúng xuất hiện tại trong núi rừng để dâu trung niên thẳng thắn nói cuối cùng soát bay đầu nhìn về phía hà thiên thủ nghiêm nghị quát lên hà thiên thủ ngươi nói đúng không b ị c h hà thiên thủ hai nhiên biến sắc đang lúc mọi người cùng nhau dưới sự huy áp lập tức không đứng được bị dạp xuống đất trên mặt hồng khí dâng lên càng l à phốc phun ra một ngụm máu tươi hoa n u ồ n g hà thiên thủ kêu to chuyện này không liên quan gì đến ta ta vô tự chân kinh bị tiểu lôi âm tự trí âm hòa thượng trông đi ta đến tìm trần trông c o i cho người mượn mà thôi đến nỗi trần trông coi, dẫn người ra ngoài, đó là trần trông coi tự tác chủ trương ngươi vô tự chân kinh ngươi từ nơi nào có được để dâu trung niên ép hỏi hà thiên thủ nói là trương linh sơn dâng cho ta trương linh sơn là ai ở nơi nào ngay tại bên ngoài chuyển trương linh sơn để dâu trung niên cất cao giọng nói xoát xoát ngoài cửa hai bóng người lập tức rơi xuống trương linh sơn bên cạnh muốn đem hắn dựng lên tới đưa vào nội đường nhưng không đợi bọn hắn cẩn thận cũng cảm giác được một cỗ khí kình đập vào mặt nhịn không được cùng nhau lui lại nửa bước mắt lộ ra khiếp sợ nhìn xem trương linh sơn nghiêm nghị nói ngươi muốn phản kháng trương linh sơn mặc kệ bọn hắn nhanh chân đi vào nghị sự trong hành lang nói bảo ta chuyện gì ngươi chính là trương linh sơn để dâu trung niên vấn đạo là vô tự chân kinh là ngươi hiến tặng cho hà thiên thủ không tệ cái kia vô tự chân kinh ngươi lại là như thế nào nhận được dưới đất nào ra trong cái này tường tình hà thiên thủ lòng dạ biết rõ không tin ngươi hỏi trương linh sơn thản nhiên nói ta bây giờ hỏi là ngươi để dâu trung niên hét lớn một tiếng một cỗ khí lưu giống như gợn sóng đồng dạng đánh tới như là bình thường nho nhỏ một b ậ n cảnh tất nhiên sẽ bị cái này sóng âm khí lưu chấn n hiếp đứng chết chân tại chỗ mắt lộ ra hoảng sợ nhưng trương linh sơn không n ú p đ í c h chỉ là nhẹ nhàng thở hát ra liền đem đối phương sóng âm khí lưu tách ra nói hỏi ta liền hỏi ta hà tất đều la om xòm người để dâu trung niên giận dữ trong lòng nhưng là trần kinh vô ố n rằng tiểu tử này chính là hà Thiên thủ tùy tùng hạng, căn bản cho thuộc Hà Thủ tiểu tử tùy là k n đáng nhắc đánh giết, để hắn đến quán hoa không còn g giá giết, gì để tới, thể hoa có tùy tốt ý Vô hơn. luận là đối với ba vị đồng c h i đại nhân vẫn là đối với ngọc thành hà thiên thủ tới nói đại gia trên mặt mũi cũng có thể không có trở ngại dù la cuối cùng báo cáo cho ngọc châu chấn phụ s ứ đại nhân bên kia đều tìm không ra mảy may vấn đề lại không nghĩ rằng tiểu tử này lại là một kẻ khó chơi nho nhỏ một bận cảnh thực lực ngược lại là không dùng k i n h thường nhưng thì tính sao đến lượt ngươi có nổi một dạng cũng không thiếu được lao tử đại biểu cũng không phải chính mình mà là thái thúc kiểm đồng chi là giang thành trấn ma ti chỗ có đồng liêu ngươi không có nổi đưa chúng ta ở chỗ nào hà thiên thủ ngươi có biết cái kia vô tự trần kinh là hắn như thế nào lấy được để dâu trung niên thay đổi đồng mâu chất vấn hà thiên thủ hà thiên thủ cái nào không biết đối phương có ý tứ gì lập tức nói ta không biết nói đi cấp tốc túi đầu không có nhìn trương linh sơn một mắt ha ha trương linh sơn cười to để dâu trung niên h é t lớn thật can đảm bị vạch trần hoang nôn dùng cười to để che giấu ta hỏi ngươi cái kia vô tự trân kinh đến tột cùng đến từ đâu đáp không được ta giúp người đáp người chính là mật giáo ác tặc cố ý dùng vô tự chân kinh tới mê hoặc hà thiên thủ sau lại liên hợp người khác trộm đi vô tự chân kinh dẫn xuất trần trống coi có phải thế không người tới cầm xuống đều không d u n g trương linh sơn nói chuyện hai bên trái phải lập tức bay tới hai người thân hình như điện như sấm khí thế như núi cao biển rộng chỉ thấy hai người khí mô trong nháy mắt đấu đ á mà tới muốn đem trương linh sơn chấn sát tại chỗ đám người thấy thế tất cả đạm nhiên coi như không ra một lời bằng không chấn phủ sứ đại nhân phái người t r a tới tất cả mọi người đều phải chịu đến t r á c h p h ạ t mỗi người đều biết rõ đạo lý này tự nhiên là vui mừng nhìn thấy có người giúp bọn hắn có nổi ai lúc này nếu như ra tay giúp trương linh sơn đó mới là tất cả mọi người công đ ị n h mắt thấy trương linh sơn liền bị s o n g phương khí mô đè ép mà chết có người cuối cùng nhịn không được hơi hơi nhắm mắt lại trong lòng tầm than mặc dù có người có nổi là chuyện tốt nhưng người không phải có cây ai có thể vô tình rõ ràng là vấn đề của bọn hắn lại muốn cho một cái mới ra đời người trẻ tuổi làm dê thế tội tàn nhận biết bao ai trần tý nhắm mắt lại lại nghĩ tới đồng cương nói lời nói kia Nát ôi, thật sự nát ố i người trẻ tuổi này mộng mộng mê mê sự tình gì cũng không làm lại không hiểu thấu trở thành kẻ cầm đầu lưu danh án tịch bên trong không chỉ là hắn có thể về sau người nhà của hắn phàm là người liên quan tới hắn cuối cùng đều biết bởi vậy án mà chết thực sự là thai bay vạ giò bốn ha ha một tiếng cùng tiếu h vang vọng đại đường chỉ thấy vậy sẽ phải bị đè ép mà chết người trẻ tuổi đột nhiên động thân hình n h ó n một cái lại hóa thành ba bóng người hai thân ảnh cọ bay ra đem tả hữu hai người một cái bắt lại cấp tốc bay trở về tại chỗ cùng đạo thứ ba thân ảnh hợp làm một thể không đối với kỳ thực cũng không phải là ba bóng người mà từ đầu đến cuối cũng là một người đơn giản là tốc độ của hắn quá nhanh đại gia đem hắn tàn ảnh coi là hai thân ảnh bây giờ liền thấy trương linh sơn tay trái tay phải phân biệt bắt hai người cổ c ư ờ i lạnh nói hảo một cái g i a n g thành c h ấ n ma ti liền một chút đảm đường cũng không có lại để chúng ta ngọc thành c h ấ n ma ti người đến con hoa ha ha ngược cười cực kỳ buồn cười nói hắn chân phải vươn trước nhất câu đem quỷ dưới đất hà thiên thủ câu lên quát lên đứng lên không cho phép quỷ đường đường ngọc thành trấn ma ti cuối cùng kỳ thế mà quỷ gối rang thành trấn ma ti đại đường chó vẫy đôi mừng chủ đơn giản đem ngọc thành c h ấ n ma ti k h u ô n mặt đều mất hết chuyện này ta muốn lên báo cáo khổng đại khuê lỗ i trông coi bình nâng lên khổng đại khuê tên hà thiên thủ lại q u ỳ xuống bất quá không phải mặt hướng ba vị đồng chi mà là mặt hướng trương linh sơn tuyệt đối không thể a hắn mặc dù không biết trương linh sơn như thế nào đột nhiên trở nên uy mánh như vậy nhưng biết do nếu như bị khổng đại khuê biết chuyện này chính mình nhất định bị treo ở đầu tường quất khổng đại khuê người kia mặc dù trên danh nghĩa chỉ là trông coi nhưng so đồng chi còn kinh khủng hơn bởi vì hắn là một cái duy nhất ngũ tạng cảnh trông coi hơn nữa còn là ngũ tạng cảnh định phong tường giả rõ ràng thực lực siêu tuyệt lại chỉ có thể làm trông coi cũng là bởi vì nàng một lời không hợp liền ẩu đả đồng liêu công lao lớn nhưng tội lỗi cũng lớn cho nên một mực không thăng nổi đi nhưng khổng đại khuê cũng không quan tâm ngược lại chỉ cần xem người khó chịu liền ra tay ẩu đả tính khí chính là b ư ớ c lửa như vậy mấu chốt nhất là hắn lấy ngọc thành trấn ma ti vẹn vang có người vũ nhục ngọc thành trấn ma ti hắn nhất định đánh tới cửa đòi cái công đạo nếu như ngọc thành trấn ma ti người chính mình vũ nhục chính mình cho ngọc thành trấn ma ti bôi nhọ mất mặt vậy hắn thậm chí sẽ trực tiếp động tay giết người hà thiên thủ rất rõ ràng là thuộc về cái sau Tại ngọc thành thời điểm hắn liền sợ nhất khổng đại khuê thường xuyên đi trốn cũng may chính mình cũng không phạm qua cái đại sự gì khổng đại khuê chức vụ bận rộn cũng không tâm tư để ý chính mình nhưng nếu như chuyện hôm nay bị khổng đại khuê biết chính mình liền xong đời a khổng đại khuê nghe được cái tên này trong toàn bộ đại sành tất cả mọi người đều trầm mặc thái t h u ố c k i ể m sắc mặt khó c o i nhất hắn hôm nay không để cho hà thiên thủ có nổi chính là lo lắng khổng đại khuê biết được chuyện này sau tìm tới cửa cho nên điều tra tin tưởng tìm tới thích hợp nhất có nổi trương linh sơn bởi vì trương linh sơn cũng không phải là ngọc thành chấn ma ti người hắn chỉ là lấy được hà thiên thủ miệng hứa thôi cho nên hắn sống hay chết cùng ngọc thành trấn ma ti không có chút quan hệ nào khổng đại khuê sau khi biết cũng không lý tới từ tìm tới cửa lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia mới thật sự là cao thủ nhìn như hà thiên thủ thuộc h ạ kỳ thực so hà thiên thủ càng mạnh hơn càng vừa cứng hơn xem ra chính mình điều tra còn chưa đủ thấu triệt chỉ đổ thừa không đủ thời gian đúc thành lớn như thế sai nếu quả thật để ra hỏa này chạy trốn đi cho khổng đại khuê cáo trạng bọn hắn giang thành trấn ma ti đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh không nói những cái khác ít nhất hắn thái thúc hiểm cái này đồng chi là làm không được khổng đại khuê người điên này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên ngoài h ấ cộng thêm viên đồ cùng triệu quân sơn cùng mình không phải một lòng thậm chí còn muốn mượn chuyện này đem chính mình kéo xuống ngựa chẳng những sẽ không giúp chính mình ngược lại sẽ ở bên cả tay bọn hắn liền đợi đến xem việc vui trong lòng không biết đều cởi thành hình dáng ra sao nghĩ tới đây thái thúc kiểm cuối cùng đứng dậy trầm giọng nói chuyện này còn không có định tính tất cả đều là triệu mình tu một người chủ trương người tới đem triệu minh tu cầm xuống tĩnh vạn vật i m tiếng triệu minh tu càng là ngây n g ẩ n cả người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái thúc kiểm hắn rốt cuộc biết vì cái gì thái thúc kiểm liên tục bại lui cái này mẹ ngươi qua sông đoạn cầu tốc độ so bắc cầu tốc độ còn nhanh ta triệu minh tu hết thể chủ trương không phải đều là nghe theo phân phó của ngài sao để ta đem đầu mâu chỉ hướng cái này yên tĩnh vô danh người tuổi trẻ là ngươi thái thúc kiểm bây giờ xem xét người trẻ tuổi kia thực lực thâm bất khả chắc lập tức thay đổi đầu mâu lại đối hướng ta triệu minh tu lợi hại a ngược lại tất cả mọi người đều có thể có nổi liền ngươi thái thúc kiểm cái gì sa hai t r ệ người một mặt bị khuất đi đến triệu minh tu trước mặt đem hắn cầm xuống t h ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt phân thân cấp tốc huyền không vân thê chương một trăm bốn mươi mốt phân thân cấp tốc huyền không vân thê ấn xuống đi chờ lợi xử lý thái thúc kiểm nói hai người lập tức đem triệu minh tu áp ra ngoài đồ đần đều có thể nhìn ra cái gọi là chờ đợi xử lý chính là không phát rơi chờ về sau tự nhiên là sẽ thả đi ra bất quá trương linh sơn cũng không có ngăn cản bây giờ thái t h u ố c kiểm sở cầu chính là dàn xếp một thỏa hắn trương linh sơn cũng giống vậy không cần thiết khiến cho quá lớn song phương đều không chiếm được lợi ích chỉ cần thái t h u ố c kiểm sẽ không tìm hắn trương linh sơn phiền phức hắn cũng sẽ không tìm thái t h u ố c kiểm phiền phức dù sao đây là giang thành c h ấ n ma ti hắn trương linh sơn còn không có mạnh đến có thể một người đơn đấu giang thành trấn ma ti có thể lùi một bước trên mặt mui không có trở ngại là được rồi t hà thiên thủ cúi u đầu không dám nói một câu nói nhưng trong lòng của hắn ý tưởng gì liền không người biết được chuyện này tuy nói bởi vì vô tự chân kinh dựng lên nhưng cuối cùng vẫn là tôn chấn hành sự bất lực đưa đến dưới tay hắn hai cái tiểu kỳ toàn bộ bọn mình hắn thân là tổng kỳ chẳng những thiếu giám sát hơn nữa vô năng người tới đem hắn giải vào đại lao chờ xử lý thái thúc hiểm một lời hóa âm sau khi trương linh sơn cái này c o nổi n hiệp nịch lên phản kháng hắn lập tức đem đầu mâu chỉ hướng tôn trấn có thể thấy được hắn không hổ là đồng c h i đại nhân đầu góc chi linh sống khó l ư ợ n g lại có nhanh trí đương nhiên nói trở lại ai biết bản thân hắn có phải hay không đã nghĩ kỹ muốn để tôn trấn c o nổi n bởi vì tôn trấn cái thân phận này rất thích hợp có nổi thân là tổng kỳ dưới tay hắn tổng cộng chỉ có hai cái tiểu kỳ một cái đồng cương một cái ngô phong đến nỗi xích di hệ vệ chết chết nhiều thiếu đều không đủ cho là bất hạnh không có ai sẽ đem tinh lực đặt ở trên người bọn họ mọi người nói chính là hai cái tiểu kỳ cái chết như vậy tôn chấn thân là trực hệ cấp trên về t ì n h về lý đều phải phụ trách lúc này nghe được thái thuốc kiểm lợi nói tôn chấn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhật nhạc thân thể cũng vì đó mềm n ũ n bị chạy tới hai người dựng lên kéo ra khỏi đại đường cùng triệu minh tu khác biệt triệu minh tu tội lỗi rất nhỏ chỉ cần nhân ra trương linh sơn không so đo đồng đẳng với không có tội qua nhưng h ắ n tôn chấn, lần này xem như triệt đề xong không có trương linh sơn làm lưng của hắn đoa hiệp án này báo cáo sau đó trấn p h ủ s ứ đại nhân mệnh lệnh hạ đ ạ n chính là hắn tôn trấn bỏ mình ngày a không chỉ như vậy nhà hắn người cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy cùng hắn giao hảo người cũng sẽ từng cái chịu đến đ ể ra nghi vấn oan uổng ta oan uổng a chân t i đại nhân cứu ta cứu ta a bị lôi ra đại đường trong nháy mắt tôn trấn cuối cùng phản ứng lại phát ra gào thét thảm thiết âm thanh âm thanh đâm thủng vân tiêu tại trong toàn bộ trấn ma ti quanh quần không ngừng chân ty nhịn không được nhắm mắt lại khoe mắt có một giọt nước mắt xẻ qua trong lòng vừa đau vừa giận nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ tôn chấn, là cái người thành thật không có chỗ dựa là hắn trần tì một tay để bạt đi lên nếu nói chỗ dựa chính là hắn trần tì đáng tiếc hắn trần tì đều tự thân khó đảm bảo toàn bộ nhờ thái t h u ố c h i ể m nể tỉnh trên tình cảm của ông láo mới bảo vệ hắn trần tì thái t h u ố c h i ể m nếu như đủ bá đạo nhất định phải bảo trụ tôn trấn cũng không phải không có khả năng nhưng vấn đề là bốn ai trần tì chỉ có thể thâm than nhắm mắt lại trốn tránh những người khác hoặc là cười trên nỗi đau của người khác hoặc là trầm mặc không nói đều mang tâm tư thái thúc đại nhân quả nhiên anh minh thần võ tất nhiên kẻ cầm đầu đã giải vào đại lao vậy mọi người cũng không cần thiết sử ở chỗ này viên đồ nói đứng dậy to ngập thân thể lại tương đương linh hoạt cũng không có kẹt tại ghế bành tay ghế bên trong nói đi sau đó liền nghênh ngang rời đi mà tại phía sau hắn từng cái chấn ma ti thuộc hạ cũng đi theo rời đi triệu quân sơn thì lắc đầu thấp giọng thở dài thái thúc đại nhân người già rồi nô phong chết nhưng sẽ không chết vô ích về sau ta người đều do ta tới bảo vệ thế giới này là thế giới của người tuổi trẻ lớn tuổi thối vị nhậm c ư ớ c mới là chính đạo nói đi hắn vẫy vẫy tay háo tử nhanh chân rời đi đi ngang qua trường linh sơn thời điểm hắn bỗng nhiên quay đầu nói nghe nói ngươi còn không có chính thức gia nhập vào ngọc châu trấn ma ti có muốn vào môn hạ của ta xin lỗi ta sợ trở thành một cái khác nô phong trương linh sơn c h ắ p tay từ chối khéo hảo ý của hắn triệu quân sơn thật sâu nhìn hắn một cái nói nô phong thủ ta sẽ báo trương linh sơn không để ý tới hắn n g ư ơ i báo thủ báo đi cùng ta có liên căn gì húng chi đồng cương ta đều giết ngươi tìm ai báo thủ tìm đồng cương người sau l ư n g sao không nói trước ngươi có thể tìm tới hay không coi như tìm được ngươi có thể hay không đánh qua nhân ra cũng là vấn đề mấu chốt nhất là những chuyện này đều cùng ta trương linh sơn không quan hệ à trịnh trọng việc nói cho ta biết làm gì bệnh tâm thần đồng c h i đại nhân tất nhiên sự tình đã điều tra tin tưởng vậy chúng ta liền cáo tử trương linh sơn chắc tay mang theo hà thiên thủ cũng tấn bộ rời đi nơi đây phía trước viên đồ cùng triệu quân sơn thời điểm ra đi đều không cho thái thuốc kiểm mặt tử vậy hắn trương linh sơn cũng không cần thiết cho hắn mặt m ũ i mặt m ũ i thứ này là dựa vào bản sự kiếm được nó ra cái này thái thuốc kiểm tính tình mềm yếu làm việc lại không công đạo chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu ngay cả mình người dưới tay đều không bảo vệ hắn cũng xứng để cho người tan ể mặt trở lại bảo ngọc các trương linh sơn đối với hà thiên thủ nói chuyện hôm nay ta thay ngươi giữ bí mật hiểu chưa biết rõ biết rõ ta ta hà thiên thủ â p đúng hắn biết trương linh sơn có ý tứ gì đây là lấy được hắn hà thiên thủ nhược điểm để cho hắn hà thiên thủ về sau trung thực nghe lời chỉ là tại mã đông các đám người chăm chú hắn hà thiên thủ muốn biểu trung tâm cũng nói không ra miệng a ha ha ta muốn tu luyện ngươi cũng đi chữa thương a trương linh sơn nhìn hắn cái kia khó chịu dáng vẻ mặc kệ hắn nói một tiếng liền trở về trong phòng hà thiên thủ như được đại xá lập tức nhẹ nhàng thở ra vọt thẳng đến trong phòng đóng chặt cửa phòng mã đông c á t s ữ n g sờ nhìn xem một màn này trận mắt hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra như thế nào cảm giác hà đại nhân tại trước mặt trương đại nhân đột nhiên thấp một đoạn thực sự là không thể tưởng tượng nổi đây đại khái là ảo giác ca đúng coi như không phải là ảo giác cũng nhất định là ảo giác hà đại nhân chính là đường đường tổng kỳ đại nhân vô luận thân phận địa vị thực lực đều không phải là trương linh sơn có thể so sánh được chắc chắn ra sao đại nhân vội vàng chữa thương cho nên không quan tâm những thứ này d â u d ị a không đáng kể mã đông cắt làm ra như thế không đứng đắn phân tích sau đó tiếp tục lưu lại viện tử trông coi hắn bây giờ chính là bảo ngọc các quản gia hai vị đại nhân một cái tu luyện một cái chữa thương những người khác thực lực lại không tốt vẫn là phải dựa vào hắn mã đông c á t tới thủ hộ a i trong phòng trương linh sơn mở ra mặt ngoài đưa mắt về phía hành vân pháp một c ộ thành vân pháp nhập môn không một trăm l i n v đút đặc hiệu phân thân kích phát lúc nhưng tại trong thời gian nhất định nắm giữ hai cái phân thân tất cả nắm giữ bản thể một m ư ơ chiến lược thu hồi phân thân trong n g á y mắt bản thể chiến l ư ợ c có thể ngắn ngủi để thăng đến một trăm hai mươi cấp tốc kích phát lúc trong n g á y mắt để thăng một trăm linh tốc độ di chuyển tùy thời gian trôi qua chậm rãi giảm tốc đến bình thường huyền không nhưng lơ l ư n g giữa không trung vân thê mà nếu leo thang đồng dạng thăng vào không trung khá lắm trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ phía trước hành vấn pháp thôi diễn sau khi hoàn thành không kịp cẩn thận nghiên cứu liền vội vàng chạy tới đại đường họp bây giờ thấy trên bảng giới thiệu chỉ cảm thấy tiêu phí mười v đốt điểm năng lượng thôi diễn không có hưởng phí trắng thôi diễn kiếm lời lớn phía trước ở trong đại s ả n h chỉ là tiểu thí ngưu đ a o thi triển một chút phân thân liền đem thái thuốc kiệm bọn người toàn bộ hù dọa nếu không phải như thế h ã n trương linh sơn còn không có dễ dàng như vậy quá ả i mà nói đến cái này phân thân dường như là hành vấn pháp thôi diễn thời điểm đem ngọc hạ công phân thân đặc hiệu cho s ngoài cộng thêm chính mình khí huyết trường hồng cùng tâm hỏa khí m ô hai loại năng lực cái gọi là phân thân chính là do khí huyết h ỏ a khí mà ngưng kết mà ra ra chỉ lấy hành vân pháp tốc độ cho nên có thể tại thời gian nhất định duy trì phân thân mặc dù chỉ có hai cái lại mỗi cái phân thân chỉ có mười phần trăm bản thể chiến l ự c nhưng theo hắn trương linh sơn thực lực đề thăng phân thân thực lực một cách tự nhiên cũng đi theo đề thăng mười đó cũng là đủ để cho vô số người ngưỡng vọng chiến l ự c bây giờ thử xem cấp tốc trương linh sơn nín thở ngưng thần tiếp đó vận chuyển hành vân pháp dưới chân đột nhiên dùng sức、Flank. mặt đất bị dâm ra một cái động lớn mà thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ đợi đến thân ảnh lại độ nổi lên thời điểm hắn đã tới một chỗ khác trong viện mà hắn chỗ đi qua vách tường đều bị nệ xuyên gạch đá mảnh gỗ vụn vỡ vụn bắn ra ai n g ư ờ i là ai cái kia trong viện xích di rỉa vệ nhóm sợ hai biến sắc lập tức cùng nhau nhảy người lên gấp giọng hết lớn trương linh sơn cười chắc tay xin lỗi luyện công quá mức kích động nhất thời thất thủ phá hỏng tường viện ta sẽ bồi lại là ngươi trong đó một cái xích di ỉ a vệ có chút im lặng ngươi luyện công phu gì lại là, đập tường lại là phá đỉnh luyện tiếp nữa chỉ sợ toàn bộ chấn ma ti đều bị ng không nghiêm trọng như vậy chút điểm này nhận lôi thỉnh các huynh đệ uống rượu trương linh sơn tiện tay bỏ lại một tấm ngân phiếu tiếp đó quay trở về trong phòng của mình nhanh quá nhanh trương linh sơn hồi tưởng lại vừa mới đột nhiên buộc phát tốc độ chỉ cảm thấy nhanh t h a i quá hoàn toàn không cách nào thích ứng giữa đường liên biến hướng đều không làm được chỉ trong nháy mắt liền mạnh mẽ đâm tới ra ngoài nhờ có thể chất của mình đủ cương đại hơn nữa trên đường vách tường cũng là gạch đá đầu gỗ chế tạo nếu là gặp phải cái gì đứng đầu thần binh lợi khí ngăn cản chỉ sợ chính mình lập tức liền phải đụng vào trọng thương một trăm tốc độ để thăng tăng phúc quá lớn trong thời gian ngắn còn không cách nào thích ứng nhưng i dại chậm nếu như có Trương l chút động tác dư thừa như vậy thì sẽ rơi xuống dựa theo hắn lý giải dường như là lông trên người lỗi chạy ra một chút xíu khí lưu từ đó tạo thành một cái bình ổn đối kháng để cho mình có thể lơ lửng giữa không trung nếu như di động khí lưu không còn bình ổn liền sẽ rơi xuống tựa như là cái gân g ả chỉ có thể trang bước sử dụng nhưng nếu như hợp với vân thê sử dụng liền có thể dẫn một bước huyền không một bước từ đó thực hiện trên không dài bước trương linh sơn cẩn thận thử một phen quả nhiên như hắn sở liệu hơn nữa mấu chốt nhất là huyền không cùng vân thê thuộc về bị động đặc hiệu giống như bản năng du nhập g n bản thân đáng tiếc nơi này gian phòng quá nhỏ không thi triển được Trở về sau ra khỏi thành đem hành văn pháp bốn loại đặc hiệu đều tốt thông thạo một lần tuyệt đối sẽ cho mình thực lực mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất khó trách đột phá đến kế tiếp tầng cần một trăm v đốt điểm năng lượng cái này suy diễn ra hành văn pháp chính xác đáng、giá. trương linh sơn trong lòng hài lòng cũng phát hiện cái này mặt ngoài thôi diễn kỳ thực muốn so dung hợp càng ra sức thôi diễn hẳn là dung hợp thăng cấp bản bao gồm dung hợp ở bên trong là lấy chính mình thực lực trước mắt làm cơ chuẩn đem trong mặt bảng những võ học khác đều tập hợp từ đó thôi diễn ra càng thích hợp công pháp của mình đáng tiếc trong tay liền có một cái hành vân pháp có thể thôi diễn có trời mới biết lúc nào mới có thể tìm được một môn khác có thể thôi diễn công pháp bất quá hành vân pháp trước mắt đã đủ dùng ít nhất tại tốc độ phương diện thân pháp có thể xưng vô địch điệu tức một phen trương linh sơn đổi một gian phòng úp sau đó lấy ra đủ loại bản chép tay bắt đầu lĩnh hội hắn bây giờ khẩn cấp muốn đem tinh thần lực tăng lên như thế mới có thể dễ dàng hơn sử dụng túi bao không gian bằng không trong không gian một đống lớn thi thể nếu như làm không được định hướng cầm lấy đem thi thể một mạch đều rót ra cái k i a cũng túi hoảng a hơn nữa trừ cái đó ra tám mươi một khối phiến đá trải qua cũng tại bên trong vật này là hết thể tranh phong căn nguyên nếu như không cẩn thận toàn bộ đổ ra vạn nhất có người có thể cảm giác được lại là p h i ề n phức cho nên nhất thiết phải nhanh đem tinh thần lực thuế biến đến linh thức triệt để như vậy trưởng không túi bao không gian hết thể trở nên rõ ràng sáng tỏ cùng đơn giản dễ dàng xuyên thứ ý cảnh trương linh sơn lần này tìm hiểu là thương ma thủ đâm đồng cương tên kia nắm giữ đâm xuyên ý cảnh nói không chừng chính là thông qua thương ma thủ đâm cảm nộ đi ra ngoài có thể thấy được tờ thứ nhất đã bị lãng phí hết dưới mắt không có tờ thứ nhất liền phải cùng côn ma thủ c h á t một dạng ăn nhiều một chút đau khổ mới có thể thuận lợi lĩnh hội như thế nửa ngày thời gian cứ như vậy trôi qua mà đi trương đại nhân có một cái gọi là triệu minh tu cầu kiến n g ạ i bên ngoài đột nhiên truyền đến mã đông các thông báo âm thanh trương linh sơn nói để cho hắn vào đi là c két cửa phòng đầy ra một cái để dâu trung niên có chút bứt dứt đi đến chắp tay nói Thuộc Hạ Triệu Minh tu, gặp qua trương h u linh, linh sơn nhận lấy ước lượng đại khái có thể cảm thấy bên trong chắc có ba mươi mai tài hữu người nói phía trước bất quá chỉ là một chút hiểu lầm lại còn nhường ngươi tự mình đi một chuyến thực sự là làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức chỉ cần trương đại nhân không so đo ta trước đây sai lầm ta liền đủ hài lòng triệu minh tu vội vàng bồi cười nói nhìn thấy trương linh sơn đem nam hải ngọc thủ h ạ hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm điều này đại biểu chuyện này đã bỏ qua chỉ cần người trong cuộc trương linh sơn không so đo không truy cứu hắn cũng liền có thể bình yên vô sự tuy nói tổn thất ba mươi mai nam hải ngọc nhưng vẫn là đáng giá người trẻ tuổi trước mắt này thân thủ bất phàm thực lực thâm bất khả c h ắ c liền thái thuốc kiểm đều kiềng kỵ không dám trực tiếp cầm xuống nếu như nhân gia nhất định phải tính toán há lại là ba mươi mai nam hải ngọc có thể giải quyết cho nên nói bây giờ chính là kết cục tốt nhất hán triệu minh tu đưa tiền còn phải mang ơn đâu ghi nhớ nhân ra cái này khoan dung độ lượng nhân tình đâu nhìn trương đại nhân giống như tại cảm nộ g ý cảnh có gì cần ta triệu minh tu hỗ trợ sao tại hạ bất tài cũng l ĩ n h nộ g một môn ý cảnh triệu minh tu chú ý tới trương linh sơn trên bàn thương ma t h ủ đâm lập tức linh cơ động một cái hỏi t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai hợi trừ giả vương khí huyết trường hồng hoàn dương t i ể u t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai hợi trừ giả vương khí huyết trường hồng hoàn dương t i ể u ở cách giang thành ngoài mấy trăm chỗ có một tòa cũ nát miếu s ơ thần này miếu cao lớn bên trong ngồi một cái cao ba trượng sơn thần pho tượng có thể thấy được t r ư ớ c tiệc kiến tạo này miếu cũng là hoa đại công phu bất quá lâu năm thiếu tu sửa trong miếu mặt tường pha tạp trên đỉnh cỏ tranh thưa tớt h có nước mưa chậm rãi nhỏ xuống phát ra tí tách tấm thanh nhưng mà bên ngoài cũng không có trời mưa cái này d ọ t mưa tới kỳ quặc đắp đến lúc cuối cùng một giọt nước mưa nhỏ xuống trong sơn thần miếu đột nhiên chuyển đến cốt cách một thanh â m vang lên tiếp lấy một cái to mập thân ảnh lại từ sơn thần pho tượng sau lưng đi ra chỉ thấy đầu hắn mang mặt nạ đầu xanh chỉ lộ ra con mắt cái mối miệm bùn cái lỗ thủng thì ra nơi đó có một phiến ẩn nút cơ sau khi to mọng thân ảnh đi tới lại đi tới một cái thân ảnh gậy yếu đồng dạng mang theo mặt nạ đồng xanh nếu như trương linh sơn ở đây liền có thể nhận ra đây là mật giáo m ộ ư ơ i hai cầm tình tiêu chuẩn thấp nhất có k ế t cơ quan môn liền đóng lại gậy yếu thân ảnh nói hợi chư chủ thượng có lệnh để cho chúng ta điều tra tị xà cùng ngõ mã cái chết hơn nữa tìm một chút một nhiệm kỳ tị xà cùng ngõ mã người kế t ụ người tại phong đô có chức vị làm việc thuận tiện hai chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý vậy ngươi làm cái gì hợi chư trầm giọng hỏi thân hầu nói ngươi quản ta làm cái gì xem như mới gia nhập Ta c hừ o ngươi cơ hội l ậ một một thân hầu đĩu môi mẹ nhà hắn liền cho lão tử còn lại một cái con lợn béo đáng chết tổ đội thực sự là hết sức xui xẻo nói đi hắn đi ra miêu sân thần thân hình mẻ lên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ rất rõ ràng hắn không vui cùng hợi chư tổ đội một người hành động đi hợi chư đứng tại trong miếu trầm mặc nửa ngày tiếp đó t r ầ m rãi lây xuống trên mặt mặt nạ lộ ra một tấm xấu xí khuôn mặt nàng giống như so trước đó càng xấu vốn là biến thành màu đen rằng trở nên càng thêm dữ tợn sắp bén phàm là người nhận biết nàng nhất định sẽ có dạng này chung nhận thức thì ra hợi chư không là người khác chính là một đường b g ồ i tiếp trí âm hòa thượng hồng danh cùng bạch q u ầ n cùng một chỗ c ấ p đi vô tự c h â n kinh mai ngọc hoàn đáng tiếp nàng kế kém một chiều ở nửa đường bị hồng danh cùng bạch quần hại trí âm hòa thượng chẳng những không có giút hắn ngược lại đầu phục n i m trắng để cho bạch dạ hộ pháp hắn phụ trách hợp lại v bị đêm trắng đuổi rết cùng đường mặt lộ mắt thấy chắc chắn phải chết ai ngờ trời không tuyệt được người c ư nhiên bị hắn gặp mật giáo chủ thượng đại nhân chủ thượng đại nhân họ gì tên gì nàng hoàn toàn không biết hình dạng thế nào cũng không nhìn thấy chỉ biết là người này người mặc trường b à o màu trắng không nhiễm một tia bụi trần sạch sẽ gọn gàng không giống người trên thế gian hắn nhẹ nhàng phất tay liền để đêm trắng người không có tin tức biến mất thực lực mạnh không thể tưởng tượng mà sau đó chủ thượng đại nhân tay háo một quyển liền đem nàng dẫn tới một chỗ u ám trong sơn động ở nơi đó nàng a i ngọc h o à n gặp được cái gọi là ma thần không phải ma thần bản tôn mà là một cái pho tượng trong bóng tối rõ ràng nhìn không rõ nhưng trong đầu liền không hiểu sinh ra một đạo vĩ đại hình tượng cái k i a hình tượng không nói rõ được cũng không tả rõ được thậm chí chính mình liền đối phương dáng người cao thấp ngập ốm đều nhìn không rõ nhưng mà khi sương mù màu đen quanh quần mà rơi mai ngọc hoàn cũng cảm giác được thể nội sinh ra một cỗ sức mạnh không gì s á n h kịp sau đó chính mình liền đột phá rồi k h ố n nhiều chính mình nhiều năm ba bẩn đ ỉ n h phong thế mà ngay một khắc này vẹn vẹn chỉ là nhìn m a thần pho tượng một mắt liền trực tiếp đột phá đến tứ tạ cảnh không thể tưởng tượng nổi khó trách mật giáo luyện tạng cảnh nhiều vô số kể đây chính là ma thần chi ba từ giờ trở đi ngươi chính là ta mật giáo mười hai cầm tinh chi hợi chư thật tốt làm việc ma thần đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi nhưng nếu là phản bội ma thần ma thần c h i nộ ngươi không chịu được nổi thanh âm sâu kín từ bạch lý chủ thượng trong đại dân cư chuyển đến cùng lúc đó một cỗ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lượt tập mai ngọc hoàn toàn t h ầ n cao thấp đây là một loại nguồn gốc từ đau đớn sâu trong linh hồn đợi n à n g tỉnh táo lại sau đó liền phát hiện thân thể của mình hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại đi qua cải tạo trở nên càng cường đại nhưng mà trong lòng mình không hiểu sinh ra đối với ma thần lòng tính sợ một khi sinh ra bất kính chi ý t o à ừ trí n liền sẽ lại đổ nghị đến giới lại đổ âm n hòa nghiệm như Mai thượng n coi n h lại k h hồng danh bạch quần còn có các ngươi sau lưng đêm tráng mai ngọc hoàn ngồi xếp bằng tại trong sơn thần miếu một bên quen thuộc trên thân tứ tạng cảnh biến hóa một bên trong lòng quyết tâm không nói những cái khác chính mình nhặt về tính mệnh sống lại một lần nói cái gì cũng muốn để cho cựu nhân trả giá đ ắ t trừ cái đó ra nếu muốn tiến thêm một bước nhất thiết phải dành thời gian hoàn thành chủ thượng đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho nên vẫn là phải trở về gian g thành nơi đó đầy đủ náo nhiệt loại người gì cũng có nói không chừng liền có thể tìm được thích hợp làm tị xà cùng ngọ mã người kế tục đúng hà thiên thủ sổ sách ở dưới cái kia trường cái gì núi làm ầm ống tốt nếu không phải kẻ này tại vũ lâm lĩnh hại ta chuyện tốt ta sao lại luân lạc tới tình trạng như thế? nhất thiết phải đem hắn bắt được để cho hắn cũng bái kiến ma thần đại nhân ha ha mai ngọc hoàng trong lòng hơi động lập tức lên đường trở về giang thành mà đi ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt rõ ràng là giữa ban ngày nhưng mà tại một cái không biết tên sơn cốc trong thôn trấn nhỏ lại khắp nơi đều có người đốt đèn lồng hành tẩu tự hồ là bởi vì sơn cốc này tiểu trấn r a phủ bên trên cây cối che đậy dẫn đến thị trấn mười phần âm ú lạnh lẽo mờ mịt cho nên tất cả mọi người đốt đèn lồng màu trắng đèn lồng phát ra hảo quang nhỏ yếu quả thật có thể tạo được chiếu sáng tác dụng thế nhưng là đó cũng không phải nguyên nhân chân chính ban ngày thắp đèn lồng lời thuyết minh cái gì nói rõ ban ngày như đêm a nơi đây chính là đêm trắng tổng bộ nếu như không có người dẫn đường dù là chính là có người đứng ở sơn cốc cửa ra vào cũng sẽ bị mê vụ mê hoặc mất đi phương hướng vĩnh viễn cũng vào không được nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ chính như bây giờ thu một đạo tật quang đột nhiên xuyên phá mê vụ xông vào đêm trắng tổng bộ tiếp đó tại chính giữa nhất một tòa phủ đệ dừng lại trước cửa phủ đệ bảng hiệu bên trên sách ba chữ to dạ vương phủ người nào dám căn đảm tự tiện xông vào dạ vương phủ cửa ra vào hai cái nữ quỷ nghiêm nghị q u ấ lớn cái kia tật quang đông nhiên lắc mình biến hóa Huyện hóa trí h h à n một cái u đ âm, âm, âm, âm, âm hòa n diện h thượng lập tức thân hình thoát một cái thu hồi huyết tượng lại hóa thành tật quang vèo bay vào trong viện cuối cùng tại một chỗ trước cửa dừng lại huyễn hóa thân ảnh chắp tay nói tiểu tăng trí âm quay dày dạ vương đại nhân thanh tu mong thứ tội người ở bên trong thản nhiên nói vô tự c h â người kinh n bị cướp ở bên trong cuối cùng hơi kinh ngạc đứng lên lại nói ngươi vì cái gì so thủ hạ ta người càng mau trở lại hơn tới bọn họ đâu trí âm giải thích nói thiểu tăng có một loại biện pháp tại đối phương một quyền đem đầu ta đánh nổ sau đó ta có thể mượn trợ đối phương một phần lực lượng rời đi cho nên tốc độ tương đối nhanh nhưng căn cứ ta đánh giá hơn cô bạch quần hồng danh các nàng hẳn là cũng sắp trở về rồi bởi vì các nàng vứt bỏ ta mà chạy trốn được sớm hơn một chút thì ra ngươi là tới tố cáo à. dạ vương thở dài xuất động nhiều người như vậy thế mà đều thất bại xem ra vô tự chân kinh duyên phận không tại chúng ta bên này đang nói bên ngoài liền truyền đến thông báo chính là hồng cô bạch quần cùng hồng danh trở về ba người nhìn thấy trí âm hòa thượng đứng tại dạ vương cửa gian phòng đều là s ứ sở lộ ra kinh ngạc biểu lộ trí âm cười lạnh như thế nào cho là ta không có ngơi nhóm hộ pháp liền chắc chắn phải chết sao ai thiền sư thứ tội không trách chúng ta sớm rời đi chỉ đổ thừa người kia khí huyết quá mức kinh khủng không phải chúng ta có thể chống cự hồng cô là cái thân hình cao lớn cường tráng trung niên nữ tử có chút giống là trong nông thôn đốn t u ổ i gánh nước tinh thông mọi thứ khí lực khổng lồ kiện v h ụ người nàng đối với tri âm c h ắ p tay lúc này mới quay đầu quỳ dạp xuống đất nói thuộc hạ vô năng thỉnh dạ vương đại nhân trách phạt dạ vương nói đứng lên mà nói người biết ta luôn luôn không thích không phân tốt xấu liền trách phạt nói kỹ càng một chút ta đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia nhất tạm cảnh đến tột cùng có gì chỗ đặc t h hồng cô trên mặt lộ g a lòng vẫn còn sợ hãi trầm giọng nói người kia khí huyết tựa như liền nhật như、Kiều、Dương. h Kiều lúc, lúc này nghe được hồng cô hình dung hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái truyền thuyết nói chẳng lẽ là khí huyết trường hồng cái gì là khí huyết trường hồng hồng cô hỏi bạch quần cùng hồng danh đồng dạng nhìn qua bọn hắn cũng chưa từng nghe cái gì khí huyết trường hồng c h í âm thiền sư nói khí huyết trường hồng cũng gọi là hoàn dương kiểu trong truyền thuyết có một loại hoàn dương c h i pháp chính là mất đi người đi qua hoàn dương k i ể u liền có thể quay về dương gian một lần nữa là người nghe nói tam dương sẽ chính là đi con đường này đáng tiếc bọn hắn vẫn luôn không phải hắn pháp cho nên không cách nào hoàn dương nói đến đây hắn đột nhiên ngậm miệng tựa h ồ nghĩ tới điều gì kỳ thực không cần hắn nói tiếp mọi người cũng đều hiểu rõ ra tam dương sẽ không đúng cách là bởi vì không có hoàn dương kiều nhưng bây giờ có nhân vật thần bí này tồn tại một đạo khí huyết trường hồng kích phát mà ra như vậy tam dương sẽ hoàn dương còn có vấn đề sao không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để cho tam dương sẽ đi trước một bước trong phòng truyền đến dạ vương tiếng thở dài nàng một lòng muốn chế tạo nhân gian quỷ quốc để cho bảy quỷ như người thường đồng dạng có thể tại ban ngày hành tàu đáng tiếc lực lượng của mình thực sự là có hạn mà bồi dưỡng nhiều năm thủ hạ thực lực vẫn chưa tới chính mình một phần vạn dưới mắt lại thêm một cái nắm giữ khí huyết trường hồng nhân vật thần bí có khắc tinh như thế các nàng đêm trắng người hành tàu đem càng thêm khó khăn giống như trời cao cũng đang cùng mình đối n ị c h trái lại tam dương sẽ Rốt cuộc tìm cuộc được h o à nếu Dương Tiểu, từ đây Dương là người, Hoàn chẳng những Tiểu, từ thực t i đây là lực n còn thêm một bước, còn có thể bước, có q a như g m i n chính đại đứng đại tại d ớ i á ngay h Thực h mặt trời.、Thực、sự c là bốn. n ẳ lẽ đường đi c ủ ta sai? ra sinh nhiên Dạ vương v như đông nghĩ ý ậ nhưng mà rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này mà đem rất ý cả ấ p tốc cắt c bỏ. Nếu như ngay cả nàng cũng phủ định chính mình vậy chẳng những đêm trắng cứ thế biến mất nàng hết thể truy cầu cũng sẽ liền như vậy không còn x u ấ t lại chút gì nàng như là đã đi tới ở đây vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen phản bội chính mình phản ộ i kiên trì con đường mất đi hết thảy nhưng nếu như tiếp tục tìm tòa tiếp nói không chừng chính mình sẽ theo cái này trong ngõ cụt đánh ra một đầu con đường mới đi ra ta phải đi gặp gặp một lần cái kia nhất tạ cảnh Cỏ. trước mặt mọi người. Chí sức được dạ vương đại danh, nhưng chân chính nhìn thấy đối phương ở trước Chỉ càng cái cực Dạ dạ danh, dạ dâu đại mạo vương vì vương vẫn vương người. thượng nhưng phương tướng hơn thân ảnh nhiên hiện Hắn nhìn bình sinh lần thứ nhất. Chỉ thấy dạ vương càng là một cái nam nhân, hơn nữa kệnh, nón lớn tròn khuôn đột xuất mặt biết thấy mặt, thứ thấy một thu một mặt, một tấm đĩa tròn khuôn mặt khẽ hòa âm đậu, đó đối độ đĩa quai mọi ở sở. m là là hồng cô lưu lại ba người các ngươi theo ta đi giang thành trí âm thiền sư cùng đối phương khoảng cách gần giao thủ qua lần gặp mặt sau ngươi có thể xác nhận thân phận đối phương sao dạ vương trầm giọng phân phó lại nhìn về phía trí âm hòa thượng hỏi trí âm lại độ xứng sở cảm giác m ư ờ i phần vị dị như thế nào dạ vương âm thanh lại biến thành thô c ạ c h nam nhân chẳng lẽ nàng có hai b ứ c gương mặt mặc dù trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy nhưng trí âm không có biểu hiện ra ngoài lập tức trả lời có thể xác nhận chỉ cần lại độ nhìn thấy nhất định có thể xác nhận l u y n thành tâm hỏa khí mô nhất tạm cảnh có hắn bực này khí huyết u y năng tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn、tại. nếu vậy thì tốt dạ vương gật đầu một cái tiếp đó tay phải đột nhiên một chút r a tại bạch quần cùng hồng danh đỉnh đầu phân biệt điểm một cái hoa chỉ thấy thân ảnh của hai người đột nhiên bắt đầu biến hóa không còn tái n h ậ n không còn hư hảo mà trở nên cùng người bình thường một dạng thật sự có được chất cơ thể mà bọn hắn huyễn hóa ra tới y phục cũng vào lúc này bắt đầu tiêu thất lộ r a trắng toát h u y ể n chuyển thân thể không phải hư hảo mà là phàm nhân cũng có thể đụng chạm đến thực thể c h í âm nhìn ánh mắt đều thẳng đây chính là dạ vương đại nhân thủ đoạn sao hắn lại có thể sử dụng dương khí củng cố âm linh trí thể để cho âm linh trở nên giống như người thường không hay chuyên môn giả vương là từ tam dương sẽ rời đi bởi vì lý niệm không hợp hiện tại xem ra chuyên môn không giả bởi vì một chiêu này chính là tam dương biết bản lĩnh giữ nhà nghe nói tam dương biết cường giả đứng ở trong đám người cũng không có người có thể phát hiện cơ hồ cùng người bình thường không có chút nào khác nhau duy nhất thiếu hụt ở chỗ thời gian duy trì có hạn nhưng bây giờ có khí huyết trường hồng làm hoàn dương t i ể u tam dương biết cường giả đem số lớn số lớn hoàn dương chủ sinh chính thức thực hiện nhân ra lý niệm đem trắng cùng nhân ra so sánh lập tức phân cao thấp khó trách dạ vương gấp nhất định phải tự mình đi gặp gặp một lần cái kia khí huyết trường hồng c ư ờ giả phía trước vô tự chân kinh nàng cũng không có để ý như vậy rất rõ ràng ở trong mắt nàng vô tự chân kinh kém xa cái này hoàn dương tiểu có mị lực bất quá trí âm thiền sư cùng nàng có khác biệt kiến giải so với cái gì hoàn dương tiểu trí âm thiền sư càng quan tâm vô tự chân kinh dù là không chắc chắn có thể từ trong vô tự chân kinh thuận lợi lĩnh nộ g thiên n h ã n thông nhưng dù sao cũng s o những người khác lĩnh nộ g sát xuất càng lớn không phải sao mặc dù không biết dạ vương thấy đối phương sẽ làm cái gì nhưng giá hỏa này đ o ạ hắn tri âm vô tự chân kinh hắn nhất định phải theo sau thợ dợ cấp về đối với người khác tới nói có thể bỏ lỡ nhục thân là cỡ nào khó lường sự tỉnh nhưng hắn trí âm người thế nào hắn nhưng là đường đường chính chính phật môn đệ tử hắn phải trả dương tái tạo nhục thân có thể so sánh tam dương biết cái này chút tạp bài quân phương pháp càng nhiều tốt hơn càng l ưu nhã cái gì hoàn dương t i ể u căn bản vốn không cần siêu chỉ thấy trí âm thu hồi huyết thân biến thành một cái phật c h â u rơi xuống đất nói thỉnh cầu dạ vương đại nhân đem ta mang lên bạch q u ầ n mang lên là bạch q u ầ n tìm dây thường đem phật c h â u bộ hảo tiếp đó quấn quanh trên cổ tại xưởng một trăm bốn mươi ba công giá trưởng canh huyền kim ý cảnh phải khiêm tốn trưng một trăm bốn mươi ba công g i trưởng canh huyền kim ý cảnh phải khiêm tốn phân ly ý cảnh trương linh sơn nghe triệu minh tu nói hắn sẽ phân ly ý cảnh không khỏi kinh ngạc nói ngươi là từ trong kiếm ma bản chép tay l ĩ n h ngộ sao triệu minh tu lắc đầu nói không phải là thái thuốc kiểm đại nhân truyền thụ cho ta trương đại nhân nếu như cảm thấy hứng thú ta có thể đem ta biết cho trương đại nhân giảng một lần có thể trương linh sơn hết sức tò mò cái này phân ly ý cảnh đến cùng cùng mình thiết c ắ t ý cảnh có gì khác biệt nửa ngày thời gian trôi qua hắn cuối cùng có chút làm hiểu rồi kỳ thực phân ly ý cảnh cùng thiết các ý cảnh không sai bị lắm khác biệt ở chỗ thiết c ắ t ý cảnh trọng cắt động tác này mà phân ly ý cảnh nặng là phân ý nghĩ này theo lý thuyết vận dụng thiết c ắ t ý cảnh có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bị cắt mở mà phân ly ý cảnh không nhìn thấy vết cắt chỉ có thể cảm thấy đối phương không hiểu thấu liền bị tách ra nhưng cụ thể khác biệt cũng không lớn trương linh sơn không khỏi nhữ mày bằng vào ta góc nhìn cái này thiết c ắ t ý cảnh cùng phân ly ý cảnh hẳn là thống hợp làm một thể mới có thể phát huy ra hiệu ích lớn nhất không hổ là trương đại nhân triệu minh tu vội vàng chụp cái mâm ngựa nói kỳ thực hai loại ý cảnh chính là nhất thể không chỉ đám bọn hắn hai loại phạm thiên ma tông thập đại trưởng lão mười loại ý cảnh toàn bộ đều là một thể hắn nhìn trương linh sơn đối với cái này cảm thấy hứng thú lập tức đem chính mình hiểu biết toàn bộ cáo chi thì ra ngọc châu cái này tương đối xa xôi châu địa y trước mười phân càn c ố i dù là chính là sinh trưởng ở địa phương đám dân bản xứ cũng không muốn ở lại đây đập nồi bán sắt cũng muốn trèo đèo lội suối đi đến những thứ khác châu điện thàng đến một cái nam nhân xuất thế công giá trường canh người này tới dị tượng không giống bình thường thiên phú dị bẩm chính là bất thế xuất thiên tài sau khi hắn có tu luyện thành đi bên ngoài dạo qua một vòng liền trở lại ngọc châu xây dựng quê quán t h à như lập m thế cái tên là i đại, đại gia Môn p h á t đồng tâm hiệp lực đem ngọc châu làm lớn làm mạnh mà lao thiên tựa hồ cũng bắt đầu quan tâm ngọc châu càng la bị công giá trưởng canh tại thiên tông phụ cận phát hiện một tòa mỏ kim loại tràng Từ、trong ừ t đó một chút lòng mang ý đồ xấu liền muốn muốn độc chiếm huyền kim liên thủ đem công g i ả trưởng canh đánh trọng thương nếu như không có gì bất ngờ xảy ra công giá trưởng canh hẳn phải chết hán thiên tông cũng nhất định tùy theo mà chết nhưng mà trời không tiệt được người công giá t r ư ờ n g canh tại quận b ỏ cùng địch nhân liều chết một trận chiến máu tươi chạy xuống lòng đất lại ngoại ý muốn kích hoạt lên một kiện dấu ở dưới đất thần binh nhận được thần binh ra chỉ công giá t r ư ờ n g canh mở ra thần cản giết thần phật cản giết phật hình thức vô luận tới bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu muốn c ư ớ p đoạt huyền kim cường giả đều sẽ bị hắn một tên cũng không để lại giết không còn một mảnh nhưng sức mạnh của một người cuối cùng có hạn công giá t r ư ờ n g canh liền đem từ trong thần binh lĩnh nộ g ra sức mạnh chia làm mười phần phân biệt truyền thụ cho hắn mười cái đệ tử đắc ý mà cái kia lĩnh nộ được sức mạnh chính là trấn đảng cắt chém mười đại ý cảnh dĩ nhiên chính là côn ma tôn viên đao ma lý thanh sơn mấy người thiên ma tông mười đại trưởng lão nói đến thiên ma tông bản thân liền là thiên tông sở dĩ thêm một cái ma chữ là bởi vì công giá trưởng canh nhận được thần binh sau đó tính tình đại biến từ một cái hảo sảng đại khí thiện lương khoan hậu người hiền lành lập tức đã biến thành một cái thị sát điên cuồng đại ma đầu không chỉ hắn tính cả hắn thiên tông đệ tử cũng đều trở nên điên cuồng thị sát cho nên đại gia liền đổi tên làm thiên ma tông về phần hắn trong tay thần binh cũng được xưng chi vì ma binh cái kia ma binh nghe nói có rất nhiều tên kêu cái gì huyện kim g á p huyện kim đao huyền kim la chắn vân vân vân v â ngược n lại cái kia ma binh bộ dáng tựa hồ mười phần khó l ư ợ n g không có một cái nào xác định hình dạng triệu minh tu nói đến đây lắc đầu nói ta cảm thấy kỳ thực chủ yếu là niên đại xa xưa đủ loại truyền thuyết đi qua một đống lớn miệng theo dạy vô cớ liền để cái kia ma binh trở nên càng thần kỳ cổ quái nhưng trên thực tế đến cùng có hay không ma binh vật này tồn tại cũng không có kết luận trương linh sơn trầm m ặ c phúc chốc nói ta đối với ma binh không có hứng thú ta chỉ mới biết nếu như đem thiên ma tông thập đại ý cảnh toàn bộ trình hợp thành một có phải hay không liền có thể cùng công g i trưởng canh đồng dạng cường đại không biết không nhất định có khả năng. triệu minh tu nói tương đương không nói lại nói kỳ thực phạm là hiểu rõ thiên ma tông lịch sử người cũng nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy cho rằng thập đại ý cảnh hợp làm một thể liền có thể lĩnh ngộ cùng công giá trưởng canh một dạng ý cảnh chi lực nhưng mà muốn đem thập đại ý cảnh hợp làm một thể thuần túy là người s i n ó i ngộ người s i n ó i ngộ trương linh sơn lặp lại một câu triệu minh tu trọng trọng ở đầu không tệ chỉ là một môn ý cảnh cũng đủ để cho người lĩnh ngộ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không thể đạt đến định phong trước kia thiên ma tông thập đại trường lão cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ một môn mà thôi mà lúc trước bọn hắn còn có huyền kim phụ trợ bây giờ chúng ta không có huyền kim thì càng khó khăn lĩnh ngộ thì ra ý cảnh này là từ huyền kim phía trên lĩnh ngộ được trương linh sơn hiểu được xem ra thập đại ý cảnh dung hợp làm một thể sau đó chính là huyền kim ý cảnh công g i ả t r ư ở n g canh cầm binh khí hẳn là thuần túy huyền kim chế tạo cho nên mới có thể để cho hắn tiếu nạo g quần hùng đáng tiếc nam nhân mạnh mẽ như vậy cuối cùng cũng khó trốn thân từ đạo tiêu kết cục dựa theo triệu minh tu thuyết pháp công giá trường canh huyền kim khoáng quá mức mê người thực lực để thăng mà lại quá nhanh cả người lại trở nên thị sắt điên cuồng có phần người này tổn hại nhân gian Các đại châu đại đ mà ỉ như tiêm tông liền môn cái gì đao ma bản chép tay côn ma thủ chất chính là bản địa môn phái nhỏ từ thiên ma tông trong phế tích đào gia bốn trương đại nhân trần thị trần trông coi cầu kiến ngài mã đông các gâm thanh đột nhiên ở bên ngoài truyền đến triệu minh tu vội vàng im ngay ngượng ngùng cười nói bất chi bất giác nói nhiều như vậy q u ấ y giày trương đại nhân thuộc hạ này liền cáo lui không quấy giày về sau ta có không biết còn có thể hỏi ngươi ngươi không nên cảm thấy phiền là được trương linh sơn vừa cười vừa nói triệu minh tu gật đầu nói không có phiền hay không phạm trương đại nhân m u ố n biết chỉ cần ta hiểu tuyệt sẽ không giấu giếm mảy may nói đi h ắ n cáo tử đi ngang qua trần tỷ thời điểm khe gật đầu dù sao cũng là thái thúc kiệm sổ sách ở giới người đồng liêu lễ nghi bất quá hắn trong lòng kỳ quái chính mình tới là bội tội cầu trương linh sơn không nên so đo chuyện lúc trước trần t ì lại chạy tới làm cái gì còn đeo một cái bao là được thái thúc kiểm mệnh lệnh mới muốn lôi kéo trương linh sơn cho nên chạy tới tặng lễ sao ha ha triệu minh tu trong lòng cười l ạ n h ngươi thái thúc kiểm người nào tất cả mọi người thấy được ngoại trừ chúng ta bên ngoài những đã lên thuyền này ai mẹ hắn còn nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ a hắn cũng không tin trương linh sơn trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt có thể cùng thái thúc kiểm tiến tới cùng nhau trong phòng trần t ì chắc tay đóng cửa phòng nói lại gặp mặt còn muốn đa tạ trương huynh đệ ân cứu mạng khắc khí thiện tay mà thôi huống hồ chúng ta là hợp tác trương linh sơn nói là một cái thình chữ phía trước tại nghị sự trong đại đường ra tay hắn liền đoán chừng trần tỳ đã đã nhìn ra dù sao mình mặc dù thi triển là thôi diễn sau hành vân pháp nói cho cùng vẫn là hành vân pháp cùng từ trên trời giáng xuống c h ấ n áp đồng cương một chiêu kia có chỗ tương tự lấy trần tỳ thực lực nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra hắn cũng liền sống vô dụng rồi cái này hơn nửa đời người trương huynh đệ những thứ kia là ta trước mắt có thể lấy ra tất cả tạm thời nhiều như vậy nếu như trương h u n h đệ nguyện ý chờ mà nói qua một đoạn thời gian ta hẳn là còn có thể lấy ra càng nhiều trần tỳ đi thẳng vào vấn đề cũng không nói nhảm trực tiếp đem bao khỏa bỏ lên bàn mở ra tới để cho trương linh sơn nhìn cái nhất thanh n h ị sở trương linh sơn nhìn chằm chằm bên trong lít nha lít nhít hoặc lớn hoặc nhỏ đồ vật nhìn đường này nói đây đều là đồ vật gì có chỗ lợi gì có thể luyện cái nào bẩn luyện thực tạng vẫn là hư bẩn còn xin trần trông coi cho ta giới thiệu một chút c h â n t h nhìn biểu lộ trương linh sơn phát hiện hắn không phải nói đ ù a mà là thật không hiểu trong lòng không khỏi rung động chưa thấy qua những vật này lời thuyết minh trương linh sơn căn bản đối với luyện tạng rốt đặc cắn a i dù là hắn chỉ là luyện tâm hòa bẩn nhưng loại này luyện tạng thưởng thức hắn hẳn, là trước thời hẳn bởi vì mỗi người luyện tạng phía trước căn bản vốn không biết mình sẽ luyện thành cái nào một bẩn cho nên nhất thiết phải đối với tâm can tỷ phổi thận ngũ tạng luyện tạng khiếu môn đều là một cái hệ thống hiểu rõ t ỷ như cơ sở nhất dưỡng công việc bẩn thiện huyết đan đây là luyện tạng thiết yếu đồ vật dù là đến tứ t ạ n g cảnh đều cần ăn trừ phi đột phá đến ngũ t ạ n g cảnh mà ở trong đó nhiều nhất đồ vật chính là dưỡng công việc bẩn thiện huyết đan trương linh sơn liền dưỡng công việc bẩn t h i ệ huyết đan cũng chưa từng thấy chắc chắn cũng k h ô ngăn qua đây là bọn hắn chấn ma ti đặc sản có thể thấy được hà thiên thủ không cho hắn phát ra dù là một cái nhưng kể cả như thế nhân gia đều có thể bằng vào sức một mình đột phá đến nhất t ạ n g cảnh phần này thiên phú biết bao khủng bố khó trách nhân gia nhất t ạ n g cảnh liền có thể đánh trâu ngựa long xả hai chết hai trốn loại này không cần đan dược không cần dưỡng bẩn liền có thể trực tiếp đột phá thiên phú kinh khủng nếu là không có một chút năng lực đặc thù hã không cùng thường nhân một dạng trương minh đệ không chế láo giả ta dài dòng mà nói ta liền từng cái giới thiệu trước tiên giới thiệu dưỡng công việc bẩn thiện huyết đan t r â n t h giới thiệu một cái, đem một cái chủng loại chỉnh tế lấy ra trong chốc lát hắn liền giới thiệu tám cái c h ủ loại ngoại trừ dưỡng công việc bẩn t i ệ n huyết đan còn có liều một kích khí đan trần t h tỳ lời nói ý vị sâu xa giới thiệu cho trương linh sơn kinh nghiệm lại nói ngươi bây giờ luyện thành là tâm hòa bẩn hòa sinh thổ như vậy kế tiếp tốt nhất luyện chính là tỳ thổ bẩn cái này tỳ thổ dưỡng sinh hoàn phương pháp ăn có thể cùng dưỡng công việc bẩn thiệu huyết đan một dạng nhưng tốt nhất là đem hắn nhét vào trong lá lách để cho lá lách tự động hấp thu thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái lại hỏi Vậy người khác tại m k h nam hải ư thế n đấu p t h Trân n thì giáo còn hội trước khi bắt đầu ta gần nhất đều biết ở lại đây trần trông coi còn có cái gì đồ tốt liền hết thể lấy ra a càng nhiều càng tốt trương linh sơn vẻ mặt thành thật nói ếch trương linh có t k sơn nhìn biểu lộ trần tỳ đại khái nhìn ra đối phương ý tứ liền đổi một cái đề tài khác nói luyện tặng coi là thật liền không có công pháp sao hắn hay không hết hy vọng nếu có công pháp có thể luyện tặng vậy thì có thể trực tiếp thêm điểm đâu còn cần phiền thoái như vậy trần t ý lắc đầu nói theo ta được biết không có nhưng nếu như có thể lĩnh nộ g kim một thủy hỏa thổ ngũ hành ý cảnh vậy thì so người bình thường lại càng dễ luyện tạng thành công đáng tiếc chúng ta ngọc châu ý cảnh trên cơ bản cũng là từ thiên ma tông c h u y ể n tới rất ít gặp đã có lĩnh nộ g ngũ hành ý cảnh người ít nhất ta chưa thấy qua ngũ hành ý cảnh trương linh sơn lẩm bẩm m ộ t câu trần t ý sống nhiều năm như vậy hơn nữa còn là giang thành trấn ma ti trông coi có địa vị cao hắn đều chưa thấy qua chính mình từ nơi nào nhìn thấy gặp đều không thấy được chớ nói chi đến lĩnh nộ xem ra con đường này cũng đi không thông bất quá nâng lên dụng ý cảnh tới ra t ố t luyện tạng hắn cảm thấy phải chăng có thể nếm thử dùng cắt chém chấn đ n g ý cảnh tới luyện tạng đâu thực sự không được đem mười loại ý cảnh toàn bộ l i n h n g ộ dùng mặt ngoài dung hợp vì huyền kim ý cảnh sau đó phải chăng có thể dùng để luyện tạng đâu mặc dù mười loại ý cảnh đến tột cùng có thể hay không dung hợp vì huyền kim ý cảnh còn là một cái ẩn số nhưng ít ra có một cái phương hướng không phải sao nam hải phòng đấu giá cũng không phải là ngọc châu xuất thân việc buôn bán của bọn hắn làm l ư a đại vũ vương triều chắc có ngũ hành ý cảnh nhưng nhậm khai minh cho ta vật đấu giá đ a n thượng tịnh không có nâng lên đây là vì cái gì nếu có liên quan tới ngũ hành ý cảnh vật đấu giá đấu giá chắc chắn có thể bán được một cái giá trên trời nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không bán trương linh sơn âm thầm suy nghĩ hắn cảm thấy chẳng lẽ là những c h â u khác mà có cái gì ước định cùng nhau chèn ép ngọc c h â u chỉ sợ ngọc c h â u lại xuất hiện công giá trưởng c ả n h cái này nhân vật cho nên không cho đại gia tiếp xúc khác ý cảnh cơ hội nhưng nếu như coi là thật sợ lại xuất hiện một cái công giá trưởng c ả n h cái kia hẳn là ngay cả thiên ma tông mười loại ý cảnh cũng diệt t u y ệ t đi à cái gì đao ma bản chép tay các loại càng không nên xuất hiện nghĩ tới đây trương linh sơn trong lòng không khỏi run lên đoạn tuyệt khác ý cảnh hết lần này tới lần khác đem mười loại ý cảnh t i ế t ra ngoài đi ra chẳng lẽ liền chờ có người dung hợp mười loại ý cảnh xem ra trước kia công g i ả trưởng canh lưu lại di sản cũng chính là cái kia cái gọi là ma bình bọn hắn có thể căn bản là không có cách phá giải nhất định phải chờ chờ cái tiếp theo công g i ả trưởng canh xuất hiện như vậy nếu như ta coi là thật dung hợp thành công lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh một khi bại lộ nhất định trở thành mục tiêu công kích ra đúng phía trước do ta viết cái kia một tấm đao ma bản chép tay biểu hiện ra đứng đầu năng lực lĩnh ngộ chỉ s ợ đã bị người để mắt tới cho nên kế tiếp tuyệt đối không thể lại bại lộ những thứ khác ý cảnh trương linh sơn trong lòng hơi hơi trầm trọng mặc dù nhậm khai minh người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm hơn nữa c ô ý giao hảo chính mình năm trăm vạn lượng ngân phiếu nói mượn liền mượn nhưng mà nhậm khai minh nói đến cùng cũng chỉ là một tiểu nhân vật hắn đoán chừng căn bản vốn không biết nam hải phòng đấu giá thượng tầng ý nghĩ một khi hắn đem chính mình sự tình báo cáo đi lên đối phương đều không cần biết đến càng nhiều chỉ cần biết rằng hắn trương linh sơn b i ế t đao mà bản chép tay tờ thứ nhất lại mua một đống lớn bản chép tay trở về lĩnh hội nhân gia liền tất nhiên đem hắn n h ậ kỹ để xem hiệu quả về sau nam hải phòng đấu giá chính là quái vật khổng lồ, bên trong cao thủ nhiều như mây thật bị để mắt tới liền p h i ề n thái cho nên bây giờ nhất thiết phải điệu thấp chương một trăm bốn mươi b ố ma nguồn ô nhiễm quỷ dị huyết ảnh đao chương một trăm bốn mươi b ố ma nguồn ô nhiễm quỷ dị huyết ảnh đao c h ư ơ n g h u y n h đệ nếu như muốn lĩnh hội ngũ hành ý cảnh có thể lưu lại giúp chúng ta chỉ cần lập xuống đại công liền có cơ hội lấy được đi đến những châu khác mà trao đổi học tập tư cách c h â n ti nhẫn nhịn lửa này g rốt cuộc tìm được thời cơ tốt nói ra một phen như vậy trương linh sơn lấy lại tinh thần chính là nợ nụ cười giúp ai giúp thái thoát i ể m ha, ha. Bị bị trần ti tốt tốt ta chấp tay liền cáo tử trương linh sơn cũng chấp tay nhưng cũng không có thả hắn rời đi mà là trầm ngâm một chút nói giúp thái thúc kiệm cũng không phải không được nếu có có thể để thăng tinh thần lực công pháp ta liền lập tức lưu lại giúp hắn trần ti cười khổ loại công pháp này không thể nói tuyệt đối không có nhưng ít ra ta chưa nghe nói qua mọi người đều biết tinh thần lực càng cường đại lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ càng nhanh nếu quả thật có tinh thần lực công pháp vậy mọi người đều đi để thăng tinh thần lực ai còn cần tốn sức lốp bốp đi lĩnh ngộ ý cảnh đâu dù sao chỉ cần tinh thần lực đề cao ý cảnh một cách tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ a nhưng sự thật vừa vặn tương phản đại gia cũng không phải là để thăng tinh thần lực sau đó mới đi lĩnh ngộ ý cảnh mà là thông qua lĩnh ngộ ý cảnh đạt đến tinh thần lực tăng lên trương linh sơn nghe đến đó thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái hắn chính xác chính là thông qua lĩnh ngộ ý cảnh đạt đến tinh thần lực tăng lên t r â n ti điểm này ngược lại là không có nói sai đúng tuy nói không có tăng lên tinh thần lực công pháp nhưng có một loại pháp môn có thể để thăng tinh thần lực không biết trương h i n h đệ có từng nghe nói hay không cam thủy thần cái t r â n ti bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trương linh sơn gật đầu nói nghe nói qua nghe nói người này là kỳ nhân thực lực thông thiên kết quả mỗi ngày còn muốn uống cái nước rửa chén đối đầu t r â n ti cười cười vậy ngươi đoán xem hắn vì cái gì thực lực thông thiên còn muốn uống nước rửa chén một việc rõ ràng có thể không làm làm đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt thậm chí còn có chỗ hại vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác muốn lên trăm năm như một ngày kiên trì trương linh sơn nghe vậy rơi vào trầm tư đúng vậy a tại sao phải làm bởi vì hắn là ngu xuẩn đáp án hẳn là không đơn giản như vậy trầm ngâm chốc lát liên hệ phía trước bọn hắn thảo l u ậ n đề trương linh sơn nếm thử trả lời bởi vì có thể để thăng tinh thần lực không tệ trần t h trọng trọng gật đầu kiên trì làm một kiện tốn công mà không có kết quả sự tỉnh cẩn cường đại tinh thần lực ta tin tưởng cam thủy thần cái tuyệt đối mười phần chán ghét nước rửa chén ăn một lần sụp đổ một lần cái này thuộc về sụp đổ tu luyện pháp kiên trì làm một kiện để cho chính mình sụp đổ sự tỉnh không thành điên liền thành ma trương linh sơn ngây ngẩn cả người hắn nói rất có đạo lý ta lại không phản bác được sụp đổ tu luyện pháp bốn hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một câu nói kể từ bị bệnh tâm thần sau đó tinh thần của ta tốt hơn nhiều t h ư ợ n h ư là ý tứ này mặc kệ là thành điên r ồ i vẫn là thành ma đầu tinh thần lực chắc chắn là s o người bình thường thái quá nhiều lắm t ỷ như tinh thần phân liệt người bệnh có thể phân liệt những cách trong đó biến thái thậm chí có thể chia ra mười mấy người cách người bình thường chỉ có một người cách có thể lĩnh nộ g một loại ý cảnh điên rồ có mười mấy người cách chẳng lẽ có thể lĩnh nộ g mười mấy loại ý cảnh cái này mẹ hắn còn không ít tiên nhưng điên rồ dù sao vẫn là điên rồ coi như lĩnh nộ g mười mấy loại ý cảnh cũng chỉ có thể trở thành một cường đại điên rồ trương linh sơn đối với cái này biểu thị c ự tuyệt sụp đổ tu luyện pháp căn bản vốn không thích hợp hắn hắn có thể lựa chọn con đường có nhiều lắm hà tất lãng phí chính mình như thế nhưng trần t ì giống như nói hương thời lại nói cái gọi là ma đạo chính là kiên trì kiên trì con đường của mình tuyệt không từ bỏ tuyệt không thỏa hiệp phàm là có thể kiên trì đến cuối cùng liền coi như lạ c h í người đạo dùng trên tay ngươi cái kia tàn phá khảm đao đối địch lúc này nếu như thất bại tự nhiên thân tử đạo tiêu vạn sự đều yên nhưng nếu như thành công như vậy thực lực của ngươi đem long trời lở đất、đào、đạo tiến thêm một bước tinh thần lực tăng lên trên diện rộng đây chính là ma đạo nói đến đây trần tì không khỏi cảm khái nói ma đạo chính là một đầu thuần túy con đường trương o n g mắt k linh sơn nghe đến đó vừng tỉnh đại ngộ thì ra chấn ma ti muốn chân chính là cái này chủng ma a không đúng căn cứ mã đông cấp nói tới chấn ma ti muốn chân chính là yêu ma mà chính mình đã từng đối phó qua xà yêu thế nhưng là tương đương lợi hại ít nhất cái kia không gian thủ đoạn liền mười phần quỷ bí khó d ò thông thường luyện t ạ n g cảnh gặp được chắc chắn phải chết dù là chính là cao hơn một cấp cũng không chiếm được lợi ích có thể thấy được yêu c ư ờ n g đại nếu như chỉ vẹn vẹn là loại này phát điên ma đạo tu sĩ há có thể cùng xà yêu mấy người yêu loại đánh đồng trương linh sơn không khỏi đưa ra vấn đề này chân ti biểu lộ trịnh trọng lên nói bởi vì ma đạo tu sĩ điên rồi sau đó sẽ bị ô nhiễm biến thành ma quái tinh thần của bọn hắn sụp đổ sau đó trong đầu không biết liên tiếp đến đồ vật gì cả người đều biết phát sinh d i biến sinh ra năng lực khó tin mà loại này dị biến là có thể lây ma đạo tu sĩ dễ dàng nhất chịu truyền nhiễm người bình thường tương đối tốt một chút tinh thần lực càng cường đại bị truyền nhiễm khả năng tính chất càng cao đại khái là bởi vì tinh thần lực càng c ư ờ n g đại nhìn thấy nhận ra được cũng sẽ so người bình thường hơn rất nhiều lại càng dễ bị kinh sợ từ đó sụp đổ cho nên cũng càng dễ dàng bị cái kia không cũng biết đồ vật ô nhiễm nói tóm lại gặp phải loại này bị ô nhiễm ma quái nhất định phải nhanh chóng đem hắn xử lý miễn cho một cái truyền nhiễm hay cuối cùng triệt để mất khống chế nói đến đây trần t h tội hầu nghĩ tới điều gì trong mắt không tự chủ được bộc lộ ngoại trừ một kia sợ hãi mặc dù cái k i a một k i a sợ hai trước mắt không thấy nhưng đó là sâu tận x ư ơ n g thủy không thể xóa nhỏ trương linh sơn có loại cảm giác nếu như trần tì lại độ gặp phải nguồn ô nhiễm tất nhiên sẽ bởi vì bị kích thích mà sụp đổ hắn trở thành cái tiếp theo ma quái khả năng tính chất so với người khác cao hơn vậy đại khái mới là c h ấ n ma ti bổng lộc cùng đặc quyền muốn cao hơn nhiều những quan viên khác nguyên nhân bởi vì bọn hắn đối mặt là nguy hiểm nhất không có cái gì so biến thành ma quái càng thê thảm hơn cái k i a đại biểu trở thành tất cả nhân loại công địch d ị vãng đồng bạn đem đối với ngươi đao binh đối mặt cho tới khi ngươi chém ngay cả c ậ n cũng không còn đây là c h ế t không có chỗ t r ô n kết cục ca so sánh dưới gặp phải yêu kết cục ngược lại còn tốt một chút cũng may trấn ma ti hắn thực rất ít gặp phải ma quái phần lớn cũng là yêu quái mà thôi mà càng nhiều nhưng là làm điều phi pháp võ giả đối phó võ giả trấn ma ti vẫn rất có một bộ hơn nữa tổng kết gia tăng cao thực lực mấy cái con đường bởi vì đ o á n quất sau đó tu vi võ đạo khó mà để t h ắ n g dù là luyện t ạ n thành công muốn từ nhất tạng cảnh tăng lên tới hai tạng cảnh người bình thường không có mười mấy hai mươi năm thời gian căn bản không có khả năng cho nên đến nơi này tốc độ liền phải mở ra lối riêng tìm kiếm những phương pháp khác đến để thăng chiến lược thì như thế ý cảnh pháp khí thần binh lợi nhận thần thông bố hốn. thế trương linh sơn mặc dù toàn thân cũng là thế nhưng đối với bình thường nhất luyện tạng cảnh tới nói thứ này cũng là tương đương hiếm thấy giống lúc trước hắn giết mật giáo tu sĩ từng cái đừng nói ý cảnh có liên thế cũng không có lĩnh ngộ có thể lĩnh ngộ thế đại biểu ngươi tại luyện tạng còn có nhất định chiến lược lĩnh ngộ ý cảnh sau đó mới xem như cao thủ nếu như ngươi còn kiêm tu pháp lực như vậy có thể tìm một kiện pháp khí tuyệt đối dùng tốt sức chiến đấu tăng lên rất nhiều không có kiêm tu pháp lực nhưng nếu có tiền vậy thì mua một cái thần binh lợi n h ậ n cũng có thể để thăng chiến lược đến nội thần thông trên cơ bản không có ai có thể lĩnh nộ g nhưng dù chỉ là lĩnh nộ g một tia g a lông cũng đã rất n g mỹ thiên vô tự chân kinh có thể gây nên các phương thế lực tranh đoạt nguyên nhân chính là ở đây nhưng cũng vừa vặn bởi vì lĩnh nộ g sát xuất quá thấp cho nên cường giả căn bản vốn không quan tâm điểm ấy để thăng mới khiến cho trần thì hà thiên thủ mấy người trung tầng chiến lược đánh tới đánh lui nếu là chân chính cường giả nguyện ý ra tay chỗ nào còn có phần của bọn hà đúng nếu là chân chính cường giả nguyện ý ra tay chỗ nào còn có phần của bọn h đ ú n phía trước nhận được huyết ảnh đao sau đó hắn liền cùng thương tiên sinh đi hứa trung ấn nhà hắn từ đó đã luyện thành tâm hòa thực t ạ n g tiếp lấy liền vội vàng luyện hư bẩn đột phá thực lực tăng nhiều đều không sử dụng binh khí trong lúc nhất thời ngược lại là đem huyết ảnh đao cấp quyến giới mất nhưng thứ này như là đã nắm bắt tới tay liền không thể lãng phí vẫn là phải sớm làm luyện hóa vạn nhất gặp phải cái gì cơn giả có thần binh lợi khí nơi tay cùng không có thần binh lợi khí nơi tay cái kia tranh lệch cũng lớn đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyết ảnh đao nhất định phải là một cái hiếm có thần binh lợi khí nếu như chỉ là một cái dắt rời cái k trương linh sơn đem trần tỳ đưa tiễn sau đó l i ề n bắt đầu chỉnh lý túi bao không gian bởi vì tinh thần lực còn không có lột s ắ c thành linh thức cho nên vẫn là dùng biện pháp đần độn từng cái xử lý tìm v ậ n may cuối cùng một thanh chỉ có nửa đoạn huyết hồng s ắ c tàn đao xuất hiện ở trương linh sơn trước mắt dựa theo tiết phi thuyết pháp chuyên môn cây đao này chế tạo hào chính là một nửa muốn đem khí huyết rót vào trong thân đao mới có thể ngưng hiện ra nửa đoạn dưới huyết đao tàn ảnh đến nỗi là thật là giả không có người thấy cho nên tiết phi cho rằng là giả trương linh sơn đối với cái này từ chối cho ý kiến nhưng hắn cảm thấy vẫn là phải thử một lần người khác khí huyết không đủ không cách nào ngưng hiện ra huyết đau tàn ảnh ngược lại đem chính mình khiến cho khí huyết thiếu hụt nhưng hắn trương linh sơn cái khác không nhiều chính là khí huyết nhiều ngoài cộng thêm trần tị vừa mới đưa tới nhiều như vậy dưỡng công việc bẩn thỉu huyết đ an hắn vừa mới ăn thử một cái cái k i ê u bổ sung khí huyết hiệu quả tiêu chuẩn cho nên nói cái gì cũng muốn thử một lần nói không chừng thứ này chính thích hợp hắn sử dụng đâu thế là trương linh sơn không nói hai lời lập tức ngồi xếp bằng xuống tay cầm đau trôi kích phát khí huyết đưa vào trong đó nhưng quỷ d chính là khi hắn bắt đầu đưa vào khí huyết cả người khí huyết liền bắt đầu không bị khống chế hướng về thân đau dũng mánh lao tới chuy trương linh sơn lấy làm kinh hãi vội vàng liền muốn bung tay lại phát hiện chính mình thế mà không cách nào đem trôi đao vùng thoát khỏi p h ả n phất trôi đao bên trong đưa ra vô số rác hút gắt gao đem tay của mình hút lại giống như con địa điên cuồng hút máu của mình trừ phi hút no bụng ống đã bằng không quyết không bỏ qua bốn đúng có thể dùng xử lý con địa phương pháp trương linh sơn linh cơ động một cái quyết định thật nhanh lập tức thôi động tâm hỏa khí mô lại kích phát khí huyết trường hồng mẹ nhà hắn cho lão t ử đốt cũng không tin ngươi không n g miệng phức cạch quả nhiên như hắn sợ liệu đao này sợ lửa r á hút lập tức đều rụt trở về thân đao rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang lanh lãnh nhưng nó lại còn không thành thật phản p h ấ t sống một dạng lại bật lên dựng lên lại đi trương linh sơn cổ c h r ẻ tới chuẩn bị cho hắn đổ máu lớn đáng chết trương linh sơn trong lòng kinh hãi thầm chửi một câu cho tới bây giờ chưa thấy qua q u ỷ dị như vậy đồ vật khó trách tất cả mua huyết ảnh đao người hạ chàng đều không thế nào tốt đều bị hút khí huyết thiếu hụt cái này mẹ nó không l â u khoảng không ai thiếu hụt ai từng thấy binh khí biết nhảy đuổi tới giết người hút máu vật này tuyệt đối không phải nhân dân vật chính là ma binh nam hải phòng đấu giá không biết từ nơi nào làm tới này thứ gì tới hại người còn làm ra để cho người ta rót vào khí huyết t r u y ề n ô n thật mẹ hắn không phải thứ gì nhưng dưới mắt không phải lúc mắng người nhất định phải nhanh đem thứ này trấn trụ trương linh sơn một bên thả ra khí huyết trường hồng uy hiếp nó không dám tới gần một bên nghĩ biện pháp cuối cùng hắn hơi suy nghĩ tay phải hướng phía trước một c h ả o nằm ngón tay xương cốt phi tốc lớn lên tạo thành một cái lồng giam g i a n g r á c một tiếng lồng giam cấp tốc nắm chặt đem huyết ảnh đao gắt gao giam ở trong đó tiếp đó trương linh sơn nhịn đao cắt đứt chính mình đầu ngón tay tràn ra xương cốt chỉ để lại xương cốt lồng giam cùng huyết ảnh đao giằng co tạch, tạch, tạch. chỉ thấy huyết ảnh đao còn không chịu phục càng không ngừng xung kích xương cốt lồng giam đáng tiếc không còn khí huyết ra trì hắn lực sát thương hết sức có hạn mà trương linh sơn xương cốt chính là tinh tủy ngọc cốt há lại l à như vậy mà đơn giản liền có thể chặt đứt thế là theo thời gian trôi qua huyết ảnh đao cuối cùng mệt mỏi ngừng lại lúc này trương linh sơn đột nhiên nghe được một tiếng yếu ớt lẩm bẩm âm thanh ngon giường nào ngon nhựa rất muốn lại hít một hơi đáng tiếc â m thanh dần dần biến mất trương linh sơn thần sắc vì đó run lên mẹ nhà hắn còn biết nói chuyện đây rốt cuộc là cái quái gì liền hướng biết nói chuyện điểm này liền giá trị liên thành pham là một m kiện vật phẩm có thể phát ra nhân môn liền đại biểu có linh trí trở thành yêu đây là yêu quái chủng loại một trong b i n h yêu trương linh sơn đột nhiên cảm giác được chính mình hiểu lầm nam hải phòng đấu giá nếu như nam hải phòng đấu giá biết cái này huyết ảnh đao là một thanh t à n phá b i n h yêu tuyệt đối sẽ không giá thấp bán đồ b ả n tháo vật này phóng tới đấu giá hội bên trong tuyệt đối là giá trên trời a nửa tàn b i n h yêu lời thuyết minh có cơ hội có thể đem hắn hàng phục so hoàn c h ỉ n h b i n h yêu giá trị cao hơn khuyết điểm duy nhất ở chỗ vật này bởi vì nửa tàn phế chẳng những không phát huy ra bao nhiêu năng lực ngược lại còn phải nghĩ biện pháp giút hắn bù đắp thân thể tàn phế tuy nói bù đắp sau khi thành công, sức chiến đấu tăng vọt nhưng ngủ đắp quá trình này thật sự là gian nan trừ phi là vốn là có tiền có thế đại nhân vật đủ loại thiên tài địa b ả o cùng tài nguyên cũng không thiếu mới có thể tại thời gian ngắn nhất đem hắn bổ thu nhưng như hắn trương linh sơn người phổ thông như vậy cũng đừng làm cái này xuân thu đại mộng tính toán mặc dù tạm thời không thể bổ thu nhưng giữ lại tương lai nói không chừng có thể dùng tới trương linh sơn lắc đầu liền muốn đem huyết ảnh đao ném tới túi bao trong không gian để cho hắn tiếp tục ngủ say nhưng vào lúc này hắn b ỗ n nhiên nhìn lướt qua mặt ngoài cả người bỗng nhiên k h giật mình gì tình huống tinh thần lực đột nhiên có để thăng chính mình rõ ràng cũng không có làm gì không đúng phải nói chính mình không có chủ động làm cái gì chỉ là bị động bị hút máu thế mà liền có thể để thăng tinh thần lực là bởi vì hút máu thời điểm cùng huyết ảnh đ a o sinh ra kết nối cho nên cảm lộ đến cái gì chỉ là bởi vì cảm lộ quá yếu ớt cho nên chỉ mãi nhờ trên chủ q u a n cũng không có phát giác được nếu không phải mặt ngoài đúng sự thật ghi chép chính mình tinh thần lực để thăng chính mình mãi mãi cũng không có khả năng phát hiện huyết ảnh đ a o còn có cái này không muốn người biết hiệu quả có thể để thăng tinh thần lực vẹn vẹn chỉ là bị hút đi một điểm khí huyết đây quả thực là kiếm lớn a trương linh sơn lập tức không cảm thấy huyết ảnh đao quỷ dị ngược lại cảm thấy hắn rất khả ái hắn đang lo tinh thần lực như thế nào nhanh chóng để t h ă n g đâu g i a hỏa này thì cho chính mình một cái kinh hỷ lớn đã như vậy vậy liền để ngươi hút ta ngược lại chỉ cần có đầy đủ thức ăn và đang ăn dược ta khí huyết chính là vô cùng vô t ậ n trương linh sơn nghĩ tới đây liền đưa tay bắt được x ư ơ n g cốt lồng giam coi đây là môi giới tiếp đó đem khí huyết rót vào đến huyết ảnh đao bên trong như thế vừa có thể lấy kết nối huyết ảnh đao lại có thể kịp thời gián đoạn so trực tiếp bắt được huyết ảnh đao càng bảo đảm an toàn hơn, hơn nữa còn không ảnh hưởng chính mình cảm độ cốt, cốt, máu tươi bắt đầu chạy sôi lan tràn tại xương cốt trong lồng giam huyết ảnh đ a u giống như c ậ u người thấy vị lập tức hưng phấn mà bắt đầu thôn h ệ trương linh sơn lần này không có kinh hãi liền bắt đầu nếm thử c â u thông đi cảm nộ cái kia có thể để chính mình tinh thần lực tăng lên đồ vật đến cùng là cái gì trong bất chi bất giác trương linh sơn cảm giác trước mắt đoán một cái thiên địa biến hóa hô đột nhiên đồ vật gì đập vào mặt trắng trắng mập mập giống như là một đầu màu trắng nhục trùng tử chỉ thấy thịt này côn trùng lít nha lít nhít phô thiên cái địa hướng về chính mình điên cồn vào tới suy suy suy đao quang lấp lóe từng cái nhục trùng tử bị cắt ra màu trắng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là cái này chẳng lẽ chính là huyết ảnh đao ký ức trương linh sơn trong lòng giật mình mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là thịt này côn trùng chính mình giống như đã gặp nghiêm chỉnh mà nói không phải giống như mà là thật sự gặp qua là hồng sư cái kia cái hộp đen bên trong sâu gióm trương linh sơn cuối cùng hồi tưởng lại dựa theo hồng sư thuyết pháp cái hộp đen là dị giới c h i vật liên thông dị giới cái kia màu trắng sâu gióm chính là dị giới sinh vật như vậy huyết ảnh đao cũng là dị giới tri vật chương một trăm bốn mươi năm tiến giai linh t ứ c trên trời rơi xuống dị hỏa chương một trăm bốn mươi năm tiến giai linh t ứ c trên trời rơi xuống dị hỏa suy suy suy huyết ảnh đao còn đang không ngừng mà chém giết đem vọt tới màu trắng sâu g i ó m trong nháy mắt c á c h rời nhưng hắn chém giết tốc độ kém xa sâu g i ó m vọt tới tốc độ nhanh trong lúc bất chi bất giác liền bao phủ hoàn toàn ở sâu g i ó m trong hải dương lúc này trương linh sơn trợ thấy một cái màu máu đỏ tàn đao vạch phá không gian veo biến mất không thấy gì nữa đây là huyết ảnh đao vạch phá không gian b í c h từ dị giới xuyên thẳng qua đến nơi này một giới thì ra huyết ảnh đao là tới như vậy nhưng mà còn có một cái vấn đề chính mình góc nhìn không phải vẫn luôn bám vào huyết ảnh đao phía trên sao bây giờ huyết ảnh đao đều biến mất tại sao mình còn có thể nhìn thấy nhiều lông như vậy sâu xóm như vậy bây giờ chính mình góc nhìn lại bám vào cái gì trên thân lúc trương linh sơn kinh nghi góc nhìn tựa hồ theo sâu xóm phun trào mà đi tới một chỗ bên bờ vực chỉ thấy từng cái sâu xóm giống như không biết nguy hiểm che giảm măng mọc một cái gần sắt một cái điên cuồng từ vách núi lao xuống từ trên trời giang xuống trương linh sơn thấy cảnh này theo bản năng liền rời xa sâu xóm t h â n kỳ là hãng ó c nhìn quả nhiên cũng di động theo lại lơ lửng đến trên không có thể từ trên cao nhìn xuống đem sâu xóm nhóm mọi cử động thấy nhất thanh n h ị sở lúc này hắn n h ị n không được nhìn về phía sâu gióng đầu nguồn theo bản năng liền muốn biết cái này sâu gióng nhóm đạn sinh nguyên nhân hoa khi hắn đưa ánh mắt về phía ngọn nguồn trong n g a y mắt đột nhiên phát hiện thiên địa tại thời khắc này đều biến mất lọt vào trong tầm mắt chỗ đều bị sương mù xám xịt bao phủ góc nhìn c h ầ m rãi tiến lên đẩy ra mê vụ cuối cùng một đầu cực lớn mọc đầy chút thô màu xám sâu gióng chỉ lớn phóng nhãn không nhìn thấy bờ từ trương linh sơn góc nhìn chính diện đi xem liền thấy một tấm màu hồng miệng gắt gao mở ra trong miệm bắp thịt giống như từng vòng từng vòng vòng tuổi gần sóng càng không ngừng lay lại thật giống như cái này một cái mồm to bên trong lại dài hàng vạn tấm miệng nhỏ mỗi một cái miệng nhỏ đều không ngừng mà phun ra màu trắng sâu róm thì ra đây chính là màu trắng sâu róm nhóm đầu mườn cô kén cô kén miệng rộng trong cái miệng nhỏ nhắn không gian tựa hồ vô cùng vô tận d ầ m d ạ p chẳng chị sâu róm một cái lại một con từ trong mồm n gạt ra chảy ra sền s ệ t chán ghét chất lòng n u ô i vị này trương linh sơn nhịn không được lông mày như một cái không đúng mình rốt cuộc kề đến cái gì trên thân lại còn có thể co mày nhưng vô luận hắn trên dưới trái phải như thế nào đi xem đều không nhìn thấy, tay chân, càng không thấy mình trước mắt h ì n tượng、Bá. sâu gió miệng rộng chỗ sâu đen thui trong không gian đột nhiên tránh ra một vệ ánh sáng hiện ra giống như con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm trương linh sơn nhìn lại ông trong nháy mắt trương linh sơn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân run r u y giống như chính mình lập tức bị nhìn thấu giống như một cái tời hết kẻ đáng thương bị người ta dùng ánh mắt tùy ý do xét nô g đó tựa hồ là con mắt cũng không biết là cái gì ánh sáng đột nhiên phát ra tiếng vang như hồng trung đại lữ lại như cùng thâm cốc khoảng không minh lại hoặc là là một loại đặc thù ngôn ữ trương linh sơn nghe không rõ nhưng mà không ảnh hưởng hắn góc nhìn bắt đầu không tự chủ được đi theo thanh em kiêm mà đi chuyện gì xảy ra một cố không h i ể u chi lực tại lôi kéo ta trương linh sơn cực kỳ hoảng sợ hắn có loại cảm giác nếu như mình thật bị lôi kéo đi vào không chỉ là bây giờ tự do đi ra ngoài phần này ý thức tính cả chính hắn nút thân cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ hủy diện nhất thiết phải nhất thiết phải đào thoát thiên nhân thông trương linh sơn trong lòng phát ra gào thét không có thời gian dư thừa đi suy xét nên làm như thế nào theo bản năng liền thi t r i ể n ra thiên nhân thông bá trước mắt kim quang loại lên liền thấy ánh mắt kia ánh sáng tự hồ lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng tự hồ cũng chỉ là ảo giác mà thôi bởi vì kim quang lóe lên một cái rồi biến mất trương linh sơn căn bản chưa kịp thấy rõ ràng đã cảm thấy trời đất quay cuồng cả người ngửa mặt khẽ đảo liền như vậy hôn mê đi không biết qua bao lâu trương linh sơn cuối cùng chậm rãi mở mắt quan sát bốn phía một chút phát hiện huyết ảnh đau còn tại xương cốt lồng giam cũng tại trong phòng cũng không có mở hay ngay cả cửa phòng cũng không có mở ra trở về hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí v ừ a mới kinh nghiệm cảm giác thật giống như nằm mơ giữa ban ngày lại rõ ràng mà làm cho không người nào có thể quên tựa như là cấn đồng dạng đóng dấu ở chỗ sâu trong óc chỉ cần vừa nghĩ tới miệng kia bên trong con mắt c h ấ p lóe da đầu của hắn liền không nhịn được run lên toàn thân run run dày tựa hồ cơ thể đem cái loại cảm giác này ký ức xuống dưới kinh khủng nhất là nếu như mình nhất định phải tiếp tục tìm tòi hồi tưởng thời gian hơi hơi dài một chút như vậy ý thức của mình phản phất liền muốn thoát ly đi, đi theo cái kia quỷ dị ánh sáng mà đi không được không dám nghĩ một khi suy nghĩ liền sẽ chịu ảnh hưởng t r ư ơ n g linh sơn vội vàng nín hơi ngưng thần cưỡng ép để cho chính mình sau khi ổn định tâm thần vạn vạn không muốn đi hồi tưởng phía trước nhìn thấy cái kia hết thể đừng nói cái kia miệm rộng cùng q u dị ánh sáng, ngay cả nhỏ yếu nhất sâu gióng cũng không cần nghĩ lại. nếu h h ấ t t i như ả i mình không có đón sai chính mình vừa mới liền liên tiếp đến đó cái gọi là quỷ dị đồ vật nếu không phải có thiên nhãn thông chỉ sợ mình đã chịu đến ô nhiễm đã biến thành kinh khủng ma quái kỳ thực coi như bây giờ đào thoát đi ra nhưng mình đã gặp vật kia đồng đẳng với nhận lấy ô nhiễm khác nhau ở chỗ ô nhiễm trình độ vẫn còn tương đối thấp còn có thể vẫn hồi nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức kích phát thiên nhãn thông bắt đầu tìm kiếm mình trên thân có thể chịu đến ô nhiễm bộ vị hắn cầm quần áo toàn bộ khởi toàn thân trên giới đều tỉ mỉ thăm dò một lần cơ thể không có một chút xíu dị biến nhìn không ra mảy may khác thường xem ra cái kia ô nhiễm trước mắt chỉ ở trên tinh thần trương linh sơn trầm tư phúc chốc nếu như có thể bóc ra đi vậy thì tất cả đều vui vẻ cái gọi là nhắm mắt làm ngơ tâm không biết vì khoảng không ký ức bóc ra thì không thấy không biết tinh thần một lần nữa quay về sạch khoảng không đáng tiếc thiên nhãn thông tác dụng chỉ ở tại khám phá hư ả o hắn khả năng giúp đỡ trương linh sơn từ trong ô nhiễm đi ra ngoài đã tương đương đủ ý tứ muốn bóc ra ô nhiễm trừ phi lại đến một môn đối ứng thần thông Hoặc 4. Còn chưa đủ mạnh. Chỉ cần ta khí huyết nhiễm, thể nhận được tịnh hóa.、Trương、linh、sơn、thu hồi tâm tư, không còn đi xoắn suýt phía trước nhìn thấy một màn kêu màn. Hắn mở ra mặt ngoài. Chỉ thấy, tinh thần lực một cột quả nhiên có biến hóa. Chân đều nói, chỉ có những cái kêu tinh thần xoắn ngoài. mặt Còn cần cường cái cũng có được còn trước lực cột có có cái luận Trương Sơn màn màn. biến nói, tư, ta ra ma đủ đủ đại, đi đều đổ đ tâm một mở một suýt tí kêu kêu quả gì vô ô sụp chính mình bây giờ chẳng những tiếp xúc đến nguồn ô nhiễm hơn nữa còn từ trong đó chạy trốn ra ngoài tinh thần lực há có thể yếu đi tinh thần nhân cấp thứ ba chín trăm linh một trăm linh còn kém một trăm trương linh sơn trong lòng kinh n h ỉ nguồn ô nhiễm quả nhiên cường đại a lập tức liền cho mình tăng lên nhiều như vậy nếu như tiếp tục tiếp xúc nguồn ô nhiễm đoán chừng còn có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực nhưng trương linh sơn cảm thấy quá nguy hiểm vạn nhất bị đối phương triệt để cầm xuống vậy thì đồng nghĩa với chính mình đi lên chịu chết cho nên vì cầu hỗn thỏa vẫn là mượn nhờ ý cảnh tới đột phá a một môn ý cảnh từ không tới có vừa vặn có thể để thăng một trăm điểm tinh thần lực triệu m ì n h tu cho ta biểu thị hắn phân ly ý cảnh cùng thiết các ý cảnh tương tự vậy thì lĩnh hội cái này à có thiết các ý cảnh làm tham chiếu phân ly ý cảnh định so đâm xuyên ý cảnh đơn giản hơn một chút trương linh sơn quyết định thật nhanh lập tức đem hết u y ảnh đao tính cả xương cốt lồng giam đưa vào túi bao trong không gian sau đó lấy ra tất cả kiếm ma bàn chép tay bắt đầu lĩnh hội phân ly ý cảnh quả nhiên như hắn s ở liệu có thiết các ý cảnh làm tham chiếu hắn chỉ cần dùng thiết các ý cảnh đi đối phó kiếm ma bàn chép tay cả hai lẫn nhau đối kháng ở giữa tự nhiên là để cho hắn sinh ra cả ngộ như thế bất quá ngắ trên bảng liền có biến hóa phân ly ý cảnh chưa nhập môn không một vết đốt lục sắc thiên điểm hoa trương linh sơn lập tức tiến vào trong ảo cảnh thiên địa biến sắc từng đạo kiếm khí ngang dọc mà qua đem thân thể của hắn phân ly chia năm xẻ bảy ủy dị chính là tách ra mỗi một khối thân thể thế mà đều có cảm giác lại nhanh chóng đem phân ly ý cảnh hấp thu được tàn phá trong n ụ c thân cuối cùng bể tan cảnh n ụ c thân lại tổ hợp là một m thể đem đối với phân ly ý cảnh cảm lộ triệt để tiêu hóa giờ khác này trương linh sơn vốn không có để ý phân ly ý cảnh tăng lên trực tiếp đem ý thức rơi xuống trên bảng tinh thần nhân cấp thứ ba trên i nghĩ nghĩ, trên. Trên bảng chữ viết lập tức biến hóa tinh thần lực linh bậc thứ nhất không một nghìn tt trong đầu đột nhiên sinh ra giống như tiểu xà thẻ lưỡi âm thanh trương linh sơn không khỏi cảm thấy có chút bực bội đông nhiên đập rồi một lần đầu có loại cảm giác muốn đem đầu đào giống quá ổn những âm thanh này từ bốn phương tám hướng truyền vào đầu của mình bên trong cũng không phải là từ lỗ thai truyền vào mà là vô khổng bất nhập dù là chính mình che lỗ thai cũng không có ý nghĩa thật giống như bên cạnh mình tạo thành một cái tinh thần t r à n g pham là truyền bá tới âm thanh chỉ cần tiếp xúc đến bên cạnh mình tinh thần t r à n g tinh thần của mình chàng liền sẽ một cách tự nhiên đem âm thanh truyền tiến vào trong đầu tiếng hít thở móc tiếng chân ợ hơi âm thanh nói chuyện viếm âm thanh thậm chí một chút hoa có cây cối bị gió thổi phật dị dạo đều bị trong i n thần h t né mắt liên g n hóa h thành một cái nhỏ chút biến mất ở trên không vừa vặn chính là nửa đêm bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh cũng không có ai có thể nghĩ đến có người lại có thể bay trên không phi thăng chỉ là nghe được gâm thanh lao ra công phu đại gia thì nhìn không đến trương linh sơn thân hành trương đại nhân gian phòng nóc nhà lại phá cái lô lớn mà đông cắt kêu lên hà thiên thủ trầm giọng nói vừa mới tiếng vang kia chính là hắn lấy ra vì cái gì như vậy g i ố n g trống thua chiêng không biết trương đại nhân luyện công động tĩnh thường thường đều rất lớn cũng hẳn là luyện công có cái gì đột phá à? ma đông các giải thích nói hà thiên thủ hư một tiếng phất tay h áo mà đi ma đông các kinh ngạc nhìn xem hắn không biết hắn phát hỏa cái gì hơn nữa phía trước không phải đối với trương đại nhân tất cung tất kính sao như thế nào bây giờ không vì trương đại nhân cao hứng ngược lại mặt lộ vẻ không k h o i hắn nhưng lại không biết lúc này hà thiên thủ trong lòng thầm nghĩ trương linh sơn ra hỏa này hơn nửa đêm đột nhiên lao ra chắc chắn không phải luyện công đột phá đơn giản như vậy nhất định có mưu đồ đáng tiếc ta thụ thương chưa lành bằng không liền có thể theo sau thấy đến tột cùng lúc này trương linh sơn cũng không biết hà thiên thủ ý nghĩ cũng không biết có người hay không sẽ cùng theo chính mình chạy đến coi như biết hắn cũng không tâm tình đi quan tâm đầu h ó c bây giờ cho mặt vốn cho rằng bay đến trên không có thể thoát khỏi âm thanh quá nhiều ai biết trên không lôi điện âm thanh phong thanh tiếng mưa rơi càng khiến người ta khốn nhiêu đặc biệt là giữa tầng mây đột nhiên b ộ c phát điện tích chi lực răng rác một tiếng cả kinh hắn trên không trung liên tục lan lộn cuối cùng chống đỡ không nổi liền hành vân pháp thi triển đều không làm được cơ thể cũng không còn cách nào hên không trực tiếp ngã đầu cầm xuống ho ho ho. p h một, một tiếng trầm muộn h vách rội cả người hắn tính cả đầu đều nhập vào trong hôn mê lúc này hết thể mới rốt cuộc can tĩnh trương linh sơn hôn mê trong né g mắt ngược lại cảm thấy một hồi a n tưởng hận không thể vẫn đã hôn mê như vậy sáu động đất một cái trung niên nam nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc h ô to một tiếng nhìn về phía b ố n phía chỉ thấy tất cả mọi người giật mình tỉnh lại một mặt khủng hoảng nhìn chung quanh bọn hắn đều là phúc y tiêu cục tiêu sư nghe nói giang thành nhà giàu nhất treo thưởng minh ngọc châu vừa v ậ n thiếu tiêu đầu vận khí tốt thật đúng là nhặt được một cái to bằng năm đấm trẻ con toàn thân trong suốt vào tay ấm áp hạt châu không phải minh ngọc châu là cái gì thế là đại gia vừa thương lượng liền ở nửa đường thay đổi tuyến đường đi tới giang thành mắt thấy liền muốn đuổi tới giang thành chỉ cần đêm nay tại cái này cũ nát miếu sơn thần đối phó đi qua ngày mai liền có thể thuận lợi đến nhưng mà ai biết nửa đêm đột nhiên một tiếng văng r ộ i thiên diêu đ ị a động tựa như động đất lại hình như đồ vật gì từ trên trời dáng xuống đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủ n g lớn ai có thể không sợ bọn hắn đều là phổ thông tiêu sư lợi hại nhất cũng chính là đoán cốt cảnh m à thôi mật chết bọn hắn cũng làm không ra động tĩnh lớn như vậy có thể thấy được có thể làm ra loại này động tĩnh nhất định là cao thủ trong cao thủ nếu là nhân loại cao thủ còn khá tốt vạn nhất là yêu ma quỷ q u á i các loại thế thì làm sao nghĩ đến đây tất cả mọi người đều nhịn không được khẩn trưng lên từng cái hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải cốc cốc cốc. ngoài miếu đột nhiên truyền đến tiếng b ó t chân liền nghe một nữ tử hưng p h ấ n hô ngọc ca ta nhìn thấy một đạo hỏa quang từ trên trời ra xuống nhất định là trí bảo trên trời rơi xuống dị hỏa chỉ sợ là điểm không may ta cảm thấy chúng ta cũng không cần dính vào thì tốt hơn một cái khác t r ầ m ổn thanh niên nói nữ tử cáu giận nói ta mặc kệ ngược lại ta muốn đi qua xem ta liền hỏi ngươi bồi hay không ta bồi bồi từ từ ngươi không nên tức giận sinh khí sẽ sinh ra nếp nhăn ta sẽ đau lòng thanh niên vội vàng lấy lòng nói t h tư nũng nịu nhẹ nói ai bảo ngươi đau lòng ngươi muốn được tính đau thư tư tư giận dữ tống thanh ngọc ta liền biết kỳ thực ta cũng không phải thật một mấy chính ta cũng có thể mua được ta chính là muốn ngươi một cái thái độ t h ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu hảo thi thể bán cho thiên thi môn chương một trăm bốn mươi sáu hảo thi thể bán cho thiên thi môn mua mua mua ta mua bao nhiêu chai ta đều mua tống thanh ngọc sợ nhìn nhấc đến tư tư sinh khí vội vàng đầu hàng kêu lên tư tư lạnh rên một tiếng khi nói căn bản không phải ngươi có mua hay không vấn đề ngươi hoàn toàn liền không hiểu ta ta chán ghét ngươi nói đi giá mã mau chóng đuổi theo tống thanh ngọc vội vàng đ u ổ i kịp không đến phút chốc hai người liền chạy tới ánh lửa hàng thế chỗ chỉ thấy nơi đây đã có người đ v n mất là sáu cái thân mang thống nhất màu đen trang phục đại hán bốn người phân lập chung quanh cảnh giác nhìn xem bốn phía còn lại hai người thì cầm trong tay bắt đầu càng không ngừng hướng về phía mặt đất khai quật là c h ố mộ tống thanh ngọc thấp giọng kể vội vàng lôi kéo tư tư hướng phía sau rút lui tại cái này tồn tại trong yêu ma quỷ q u á i thế giới dám làm trộm mộ chắc chắn đều có đặc thù bản lĩnh so võ giả bình thường muốn khó chơi nhiều lắm ngược lại có thể không gây cũng không cần gây chọc lấy không tới hảo thậm chí còn có thể đưa tới họa sát thân có đôi khi kinh khủng không phải trộm mộ bản thân mà là trộm mộ từ trong mộ đảo ra minh khí một chút quỷ dị minh khí chỉ cần tiếp xúc liền sẽ có một cố âm quỷ c h i lực quấn quanh ở trong thân thể của mình chẳng những sẽ ảnh hưởng chính mình còn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh vì vậy mà cửa nát nhà tan không phải số ít đã cho nên tuyệt đối không thể cùng trộm mộ tiếp xúc gần úi miễn cho giữ họa vào thân ngư đường tư tư giận dữ mắng mỏ một tiếng khe nói làm sao ngươi biết bọn hắn là trộm mộ thật có thể nói hiệu nói vượn g tống thanh ngọc thấp giọng giải thích nói người bình thường nơi nào sẽ hơn nửa đêm cầm cất đầu coi như cầm cầm cũng là binh khí chỉ có trộm mộ nửa đêm đào mộ mới có thể cầm cất đầu đã công cụ cũng là vũ khí ừ l i ê n ngươi biết nhiều thật có thể khoe khoang tư tư trong lòng công nhận tống thanh ngọc thuyết pháp nhưng ngoài miệng không thang ư ờ i khinh thường khe nói tống thanh ngọc đối với cái này cởi khổ hắn cùng tư tư là thanh mai trúc mã biết đối phương chính là tính khí trẻ con nữa thích đấu võ mồm kỳ thực trong lòng là tốt có có. hai thân ảnh đột nhiên rơi xuống tống thanh ngọc cùng bên cạnh tư tư tần bá đường bá thế nào tống thanh ngọc kinh ngạc hỏi tần bá cùng đường bá là phân biệt bảo hộ hắn cùng tư tư hộ vệ đều là luyện t ạ n g cảnh cứng giả hơn nữa người mang tuyệt kỹ mấu chốt nhất là hai người còn học quá đạo thuật mặc dù không có luyện được môn đạo gì nhưng đối với một chút đạo phủ pháp khí sử dụng so bình thường luyện t ạ n g cảnh nhiều hơn mấy phần kinh nghiệm chuyến này trên đường hắn cùng tư tư sở dĩ dám nửa đêm gấp rút lên đường trận chiến chính là hai vị này bản lĩnh nhưng hai vị này từ trước đến nay đều nút trong bóng tối chưa bao giờ lộ diện bây giờ đột nhiên xuất hiện ý gì trên trời rơi xuống dị hỏa hấp dẫn không thiếu cường giả đều tại phụ cận cất giấu liền chờ cái k i a trộm mộ đem bảo vật móc ra đợi chút nữa nhất định có đại chiến chúng ta tốt nhất đừng lẫn bảo hai người các ngươi cũng đều cẩn thận một chút không nên cách ta nhóm bên cạnh quá xa tần bá trầm giọng nói gương mặt trịnh trọng rõ ràng không phải nói đùa tư tư lại cười tần bá ba cùng ngọc ca một dạng chính là sẽ nói chuyện giật gân thứ đâu tới cường giả ta như thế nào một cái cũng không thấy tư tư tiểu thư đừng làm rộn nếu như có thể bị ngươi thấy cái kia còn có thể gọi cường giả sao kế tiếp mọi thứ nghe ngươi tần bá bá chỉ huy hắn đi qua lộ so ngươi ăn qua muối còn nhiều hơn loại trang diện này cũng không phải không có trải qua nghe hắn cuối cùng không tệ đường bá là cái nụ cười chân thành lao đầu m ậ p xem như nhìn xem tư tư lớn lên hắn ngự trọng tâm t r ư ờ n g nói ánh mắt thì lộ ra một cỗ không hiểu ánh sáng tư tư nhìn thấy ánh mắt hắn nghiêm túc như thế hơi hơi nhét miệng nhưng cũng không có nói thêm cái gì mà là đưa mắt về phía trộm mộ phía bên kia nói nhìn giống như nhanh m g i ra t ầ n bá cùng đường bá thần sắc run lên quả nhiên liền thấy cái kia hai cái dùng quắc đầu đào đất trộm mộ rừng động tắt lại bắt đầu ở trên mặt đất lôi kéo cái gì giống như là hai cái đùi tống thanh ngọc nhữ mày nói không cần hắn nói tân bá cùng đường bá cũng nhìn thấy cũng là một mặt kinh ngạc tư tư bất mặt nói cái gì đó làm nửa ngày lại là một cái từ trên trời giáng xuống người chết còn tưởng rằng bảo bối gì xuất thế đâu im lặng đường bá đột nhiên quay đầu thấp giọng q u á t trói thai tư tư bị sợ hết hồn lập tức bị khuất muốn chết lã t r ả chứ khóc nước n ở nói đường bá bá ngươi h u n g ta đường bá tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút kích động vội vàng an ủi không phải ta h u n g ngươi là người kia từ trên trời giáng xuống đều bị nhen lửa lại vẫn hoàn hảo không hao tổn bị móc ra cái này có thể là người bình thường sao thân thể của hắn chính là trí Chí bảo a đừng nói nữa bụng tựa như một cái trống da bị nện phát ra tiếng oanh minh chuyền vang một phía để cho mọi người vây xem đều là cả kinh thật cường hoành bụng thân quả nhiên là trí bảo nghe nói chú kiếm sơn trang sẽ dùng người thân thể lông tóc huyết dịch tới rèn đúc bảo kiếm nếu là đem người này thi thể bán cho chú kiếm sơn trang chắc chắn là một số tiền lớn đường bá thở dài nói So、t ầ người s nhìn đang nói liền thấy trộm mộ đổi một kiện binh khí không còn dùng quốc mà là cầm một thanh t h ả m đao bắt đầu nếm thử chặt trương linh sơn tứ chi thế nhưng là dù cho bọn hắn có thể vận dụng đủ loại năng lực đem ra thịt cát ra nhưng đối mặt trương linh sơn tinh tủy ngọc cốt đó là vô luận như thế nào đều các không ra khá lắm tiểu tử này xương cốt nhưng rất khó lường lần này kiếm lợi lớn liền cỗ thi thể này phóng t ớ i trong mộ địa có thể xưng ngàn năm bất hủ chúng ta đảo những cái kia chó má gì nhà giàu viên ngoại vừng ra cũng không sánh nổi a trộm mộ mừng rỡ như điên người khác có thể không biết xử lý như thế nào cỗ thi thể này nhưng bọn hắn nhiều năm cùng những thứ này giao tiếp phương pháp có thể s o n g rất ta bán cho chú kiếm sân trang ha ha là tốt phương pháp nhưng không bằng bán cho thiên thi môn những tên kia mới là chơi thi thể thiên tài là tà môn ma đạo bên t r o người nổi bật hơn nữa danh tiếng coi như không tệ chưa bao giờ làm đen ăn đen mua bán chỉ cần bán cho bọn hắn đại gia hỏa đừng nói nửa đời sau đoán chừng lại đến mấy cái đời đều đủ dùng rồi đi thôi các vinh đệ ngày tốt lành tại hướng chúng ta vẫy tay đâu hôm nay một đơn này kết thúc đại gia hỏa liền có thể dựa tay gắt kiếm cầm đầu trộm mộ là cái dâu quen a ó n c ư ờ i lớn nói một tiếng tiếp đó thấp giọng nói từ phía đông đột phá người bên này yếu nhất ta đánh tiên phong lão nhị ngươi cóng thi thể lão tam lao tứ lao ngũ lao lục các n g ư ơ i phụ trách tiềm hộ ném ra thuốc lào là được thi thể này vẫn là nóng mềm hồ hồ cảm giác còn giống như sống sót lão nhị cóng lên thi thể có chút kinh dị nói dâu quen ó n mắng ngươi đúng là ngu xuẩn g i a hỏa này mới vừa từ trên trời đi xuống đều bốc cháy đương nhiên là nóng không chết bao lâu chắc chắn mềm hồ hồ chớ nói nhảm đi a cọ tay hắn cầm đại khảm đao hét dài một tiếng ai cản ta thì phải chết liên thẳng đến tống thanh ngọc tư tư bọn hắn bên này mà đến mau tránh ra tần bá cùng đường bá vội vàng một người lôi kéo một cái cấp tốc hướng phía sau thối lui kiên quyết không cùng sáu cái trộm mộ có chút xung đột bởi vì ngăn lại trộm mộ bốn người bọn họ đứng ngui chịu x à o nhất định sẽ chịu đến đối phương hung mạnh nhất xung kích không để ý có thể liền phải thân t ử đạo tiêu a hướng hồ ngăn lại đối phương bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì thi thể kia tuy tốt nhưng nhiều nhất liền đổi hai thanh bảo kiếm không có gì lớn bọn hắn cũng không phải dùng kiếm muốn cái kia bảo kiếm để làm gì c h u y ể n tay bán đi ngược lại còn phiền phức trêu đến một thân tao cho nên trực tiếp cho phép qua không làm xung đột mới là nhân tuyển tốt nhất hắc h ắ c kẻ thức thời mới là tuấn kiệt dâu quay nón trộm mộ nhìn thấy bốn người chủ động đ u i bước n ư ờ i lớn một tiếng mang theo năm cái h u n h đệ nên ngang rời đi nhìn thấy sáu người thuận lợi xông ra ánh mắt bên ngoài tư tư nhịn không được khé nói cái này trộm mộ thật là p h é p lối a không phải nói bốn phía có rất nhiều cao thủ sao như thế nào một cái cũng không có xuất hiện tần bá ngược lại không cùng nàng tiểu cô nương này sinh khí mà là kiên nhẫn giải thích nói đệ nhất thi thể kia bị đốt chật bóng trên thân không có những bảo vật khác chỉ là một cỗ thi thể thể chất lại cường đại cũng không đáng để cho đại gia đi tranh đoạt thứ hai trộm mộ ném thuốc lào không đơn giản đụng liền bị nhiễm vận rủi quân thân vì một bộ không có tác dụng gì lớn thi thể để cho chính mình thân ở, ở trong nguy hiểm tại chỗ cao thủ còn không có ngu xuẩn như vậy tư nghe vậy nhất miệng không cho hắn tranh luận trong miệm thì thấp giọng lầm bầm không phải liền là nhát gan đi còn nói nhiều lý do như vậy tần bá người thế nào đương nhiên nghe được khẽ lắc đầu không cùng nàng tính toán hắn biết cái này còn lại tư tư chỉ dùng kiếm tự nhiên đối với chú kiếm sơn trang bảo kiếm cảm thấy hứng thú v a n trách mình thả đi đổi lấy bảo kiếm cơ hội nhưng cái này cùng hắn tần trọng có quan hệ gì hắn lại không sử dụng kiếm hắn cũng không phải tống thanh ngọc nhất định phải lấy lòng n g ư ờ i còn lại tư tư mà đi liều mạng hắn tần trọng sống nhiều năm như vậy nữ nhân gì chưa thấy qua nho nhỏ còn lại tư tư lông còn chưa n ọ c đủ căn bản không cần thiết đem tiểu cô nương như vậy để ở trong lòng bên trên bất quá tần trọng không quan tâm tống thanh ngọc nhìn còn lại tư tư sinh khí lập tức nói chủ yếu là trộm mộ vừa thối hữu tạng chúng ta cùng hắn động thủ không duyên cớ thấp thân phận điều này cũng đúng nếu như bị những cái kiêm ấy thứ bẩn thiệu mùi thối nhiễm lên quả thật có mất thân phận vẫn là ngọc ca nói không sai còn lại tư tư đổi giận thành cười tiếp đó g ơ lên roi ngựa chỉ vào giang thành phương hướng nói ngọc ca chúng ta vẫn là nhanh giang thành n a trong buổi đấu giá khẳng định có rất thật tốt đồ vật cũng không thể bỏ lỡ đúng đúng đi giang thành tống thanh ngọc vội vàng phụ hòa nói cũng may ngựa mặc dù trấn kinh nhưng chạy không phải rất xa bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo giá mã mau chóng đuổi theo. bên này trộm mộ c h e bóng dạo chơi trương linh sơn dọc theo đường đi cũng coi như là thông suốt cho dù có người ngăn cản cũng đều bị dùng thuốc lào nhẹ nhõm đuổi đi thế là rất nhanh gần như không phí bao nhiêu công phu sáu người liền thuận lợi đi tới một chỗ sâu trong sân cốc nơi đây chính là bọn hắn cùng thiên thi môn điểm liên lạc nói là điểm liên lạc kỳ thực chính là một cái thiên thi môn đệ tử tu luyện t r ẳ n g chỗ bọn hắn cũng chỉ nhận biết như thế một cái thiên thi môn đệ tử dĩ vang tại trong cổ mộ lấy được cái gì cổ thi mỗi một lần cũng là khiêng đến ở đây bán cho đối phương đối phương cầm tới thi thể sau đó thông thường thi thể trực tiếp định giá tiếp đó giao dịch nếu là cao cấp một điểm đối phương trong tay không đủ tiền sẽ mang thi thể trở về thiên thi môn sau đó lại trở về trở về trả tiền nói tóm lại đại gia giao dịch nhiều lần cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm chính là tín nhiệm lẫn nhau đồng b à n tốt hơn nữa bọn hắn cái này một nhóm người quen biết đều nói thiên thi môn danh tiếng hảo có đôi khi bọn hắn thậm chí đều được thỉnh mời tiến vào thiên thi môn tụ hội nói cách khác bọn hắn giống như là thiên thi môn nhân viên ngoài biên chế mặc dù sẽ không khống thi thuật nhưng nếu như ban thi thể đủ nhiều đầy đủ hữu dụng thiên thi môn sẽ khen thưởng bọn hắn cho bọn hắn chuyển thụ công pháp hoặc là chọn lựa trong đó có tư chất truyền thụ tu hành pháp thuật pháp quyết nguyên nhân chính là như thế cho nên bọn hắn cái này một số người đối với thiên thi môn đã tin mặc cho lại s ù n g bái mong mỏi một ngày kia có thể chính thức bái n h ậ p thiên thi môn bốn đến dâu quai nón đông nhiên dừng bước tiếp đó tại một chỗ trên vách núi đá gõ ba cái tiếp lấy khoảng cách ba giây gõ lại một chút như thế phản phục ba lần sau đó có k ế t cửa đá từ từ mở ra lộ ra một đầu mở mị t h ô n g đạo sáu người nối đuôi nhau mà vào theo càng lúc càng đi sâu t h ô n g đạo chậm dại sáng lên cuối cùng đến một cái đèn đốt sáng c h a n g thạch thất t dâu quai nón biểu lộ kinh ngạc phát hiện trong thạch thất lại có ba người Chứ bọn họ quen biết lão bằng hữu lý tấn bên ngoài còn có hai cái l ã o giả một b é o một g ấy liếp nhìn qua bình thường không có gì lạ giống như phổ thông lão nhân nhưng mà dâu quai nón dù sao cũng là lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy l ã o trộm mộ người nơi nào còn nhìn không ra hai cái này lão giả không thích hợp hắn có loại cảm giác hai cái này lão giả đều không phải là người mà là thi thể hoặc có lẽ là có người đem linh hồn kể đến trên thi thể nhưng loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa có thể thấy được đối phương không thi thuật cường đại mặc dù có sơ hở nhưng mà sơ hở cực nhỏ cơ hồ nhỏ vẽ không thể nhận ra Tí như chính mình năm cái huynh đệ liền không có phát hiện không hợp lý chỉ là nhìn lướt qua hai cái lao đầu liền không có để ý tới bịch chỉ thấy lao nhị đem trương linh sơn vứt trên mặt đất nói lý tấn chúng ta lại cho ngươi mang đến đồ tốt thi thể này thật không đơn giản xương cốt cứng rắn có thể so với thần binh lợi khí hắn nói còn chưa dứt lời liền bị dâu quai nón đánh gãy nói lao lý khách tới nhà chúng ta đột nhiên đến thăm không phải dậy à không phải dậy vừa vặn giới thiệu cho các ngươi một chút hai vị này chính là chúng ta thiên thi môn tùng trúc nhị lão lần thứ nhất đi ra ngoài không thích nói chuyện mong được tha thứ lý tấn cười đứng dậy nói dâu q u a i nó nói không dám không dám có thể nhận thức đến tùng trúc nhị l a o là chúng ta sáu h u n h đệ vinh hạnh này tùng trúc nhị lao không phải ngoại nhân không cần như thế vẻ nho nhã tới để cho ta nhìn một chút thi thể này đến cùng như thế nào nếu như phẩm chất cao vừa vặn tùng trúc nhị lao tại đều không cần mang về môn nội vừa nói hắn đi tới ngồi sổm xuống, xuống lấy tay tại trương linh sơn trên thân sở lên nóng như vậy sống lý tấn lấy làm kinh hãi cấp tốc lui một bước hắn cảm giác vô hình đến một cỗ cực h ạ n nguy hiểm dâu cai nó lập tức c ư ờ ta tận mắt thấy hắn từ trên trời gián xuống đều đốt thành hòa cầu hơn nữa ta đều thử qua đao chặt quắc đầu đập đều tỉnh không tới tim đập cũng đình chỉ làm sao có thể còn sống đây đều là đốt nóng đang nói hắn đột nhiên nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt mở ra cả người bỗng nhiên nhảy một cái bạch bạch bạch tấn bộ lui lại bịt đụng tới trên vách tường hoảng sợ kêu lên gì tình huống g i a hỏa này không phải chết hẳn sao hẳn là một loại chết giả chi thuật lý tấn trầm giọng nói lại quát o người là các người mang tới cho ta xử lý ta muốn là thi thể không phải người sống lời con chưa dứt dâu q u a y nón liền thấy tùng trúc nhị lão cỏ đứng dậy hắn biết mình học chuyện đem người sống cho dẫn tới nhân gia thiên thi môn trụ sở tiểu ê n này, trước mắt này, bây g ờ không c thi thi từ này mặc dù thể chất cưng ờ hãn nhưng nhìn giống như vừa tỉnh ngủ bộ dáng một mặt mở mịt giống như xí ngốc không thừa cơ hội này muốn mệnh của hắn chẳng lẽ còn chờ hắn tỉnh táo lại sao phanh phanh phanh suy suy suy q u á c đầu khảm đau đại tổng không cần tiền hướng về trương linh sơn trên thân gọi phát ra núi kêu biển gầm thanh â m khí mô lộ đầy vẻ lạ đủ loại thuộc tính sức mạnh đều nện như điên mà rơi cùng lúc đó dâu quai nón tay phải vươn vào trong ngực cầm ra một nắm đất đá ra sức thổi b á trong c h ư ớ c mắt đất đá bay mủ trời liền đem trương linh sơn bao phủ ở trong đó đây là s á t thối xa đối với nhục thân địch nhân cường đại rất là hữu hiệu bởi vì được chứng kiến trương linh sơn nhục thần dâu quai nón mới nhịn đau sử dụng bảo vật như vậy chỉ thấy s á t thối xa một cái không sót toàn bộ rơi xuống trương linh sơn trên thân đem trương linh sơn triệt để chùm lên trong đó chúng trộm mộ cùng nhau lui lại tiến t ĩ n h nhìn xem liền thấy huyết thủy cấp tốc từ s á t thối xa phía dưới lan tràn mà ra gây mũi mùi máu tươi để cho tất cả mọi người c a o mũi một cái không đúng dâu q u a i nón đột nhiên sắc mặt đại biến cái này huyết có vấn đề vấn đề gì một thanh âm nhàn n h ạ t hỏi dâu q u a i nón vô ý thức trả lời rất nóng chỉ là hút vào mùi máu tươi liền cho người tim đập nhanh hơn đang nói hắn b ỗ n nhiên sững sờ liền thấy xác thối xa tầng tầng rơi vào trên mặt đất lộ ra bên trong người kia sạch sẽ như mới thân thể nhào bột mì b ằ n g làm sao có thể dâu quay nón hãi nhiên biến sắc bạch bạch bạch lui lại mấy bước hoảng sợ nhìn xem hoàn hảo không hao tổn trương linh sơn mấy người khác cũng đều trong lòng run sợ nhịn không được gom lại cùng một chỗ kiên kỵ nhìn xem trước mắt thân ả n h này các ngươi là ai trương linh sơn hỏi là các ngươi đem ta đưa đến nơi này tới sao ta ta ta dâu quay nón nói quanh co một tiếng đang muốn suy xét nên trả lời như thế nào liền thấy một cái nắm đấm sông tới mặt phanh đầu lâu ầm vang mã nát trương linh sơn nhìn về phía người còn lại nói ngươi tới nói người kia con ngươi đảo một vòng vội vàng nói chúng ta chỉ là phụ cận một đám người bình thường nhìn ngươi bị thương cái này mới đưa ngươi đưa đến ở đây Phanh. dạp dập phía phát hắn không bịch như hạt chân nhất thanh nhị sở thiên thi môn. Linh、Sơn、hơi hơi chầm ngâm một chút, nhìn về phía một bên khác nhị thiên thi hắn thuộc chấn kích khi hiện của vang lao ba ma Tiếng nói cũng nát. Còn bốn người xuống đồng dạng liền tướng nói môn. Trưng Sơn ngâm bên tấn cùng tùng người. này môn trọng tượng, đất, tỏi, một một trúc biết, ti một rơi, lại giã Cái thiên thi môn cứ điểm đối đầu đầu đổ đầu đem đà quỳ ẩm mà về về lý sở hoặc là giết chết mấy cái trưởng lao và trong đó đệ tử thiết tài tuyệt đối là một cái công lớn trương linh sơn mặc dù không có chính thức gia nhập vào c h ấ n ma thi nhưng nếu đã tới liền không thể tay không mà về ba người này đầu cũng có thể đáng giá không ít tiền vị bằng hữu này chờ đã lý tân chú ý tới trương linh sơn ánh mắt không đúng gấp giọng kêu lên hiểu lầm cũng là hiểu lầm là bọn hắn đem các hạ xem như thi thể mới đưa đến nơi này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào đáng nói tùng trúc nhị lao đột nhiên thân hình đun xuống cọ trượt mà mà đi từ hai bên trái phải nào về phía trương linh sơn hai người tốc độ nhanh hai tay rỗi về phía trước cùng ả cảm cảm người giống như một cái tuyệt thế binh khí, còn không có tới gần liền bắn ra phong mang.、Lấy、trương Linh Sơn nhục thân mạnh, làn sinh thướng giác giác. được cái tới kim thế khí, thế một mà đâm tầm tuyệt có c đều Lấy ra ra da lúc đó lý húc trong tay đột nhiên thêm ra một cái quả cầu nhỏ màu đen x o á t ném ra bắn thẳng đến trương linh sơn chán mà đến đây là thi ngọc hoàn tụ tập vô số thi khí làm một thể âm tả đến t ự điểm có thể ngay lập tức ở giữa đem người thân thể đông lại vô luận là mạnh mẽ giường nào nhục thân ở đây thi ngọc hoàn phía dưới cũng phải biến thành một bộ không thể nhúc nhích thi thể hử lý tấn k h ỏ miệng hơi vệt lên lộ ra nụ cười chế nào nếu như hôm nay chỉ có một mình hắn mà nói chính mình chỉ có thể nhận thua nhưng hết lần này tới lần khác tùng trúc nhị l a o cũng tới đây chính là khí vận a hắn lý tấn hôm nay chẳng những mệnh không có đến t u y ệ t lộ tương phản còn có thể nhận được một bộ đỉnh cấp n ụ c thân lập xuống đại công ha ha hắn mừng rỡ thậm chí đều phải không ngầm miệng được nhưng vào lúc này trợt cảm thấy đến thấy hoa mắt một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh xông tới mặt hắn chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt phát ra kịch liệt đau nhức tiếp lấy toàn bộ ý thức không còn sót lại chút gì nào chỉ là ý thức hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành d ị c vụ bán tung tóe đến bốn phía trên vách tường tạo thành một bộ q u dị huyết n ụ c hòa tác tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngần ra hoàn toàn không có thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra như thế nào đột nhiên trương linh sơn biến mất không thấy gì nữa lý tấn ẩm vang m à nát lại nhìn thấy trương linh sơn thân ả n h thời điểm đối phương cũng đã đi tới bên tường tinh thần lực đột phá đến linh thức sau đó cảm giác quả nhiên trở nên càng thêm nhạy cảm nếu là trước kia dùng cấp tốc nhất định sẽ đụng vào trong b á c h tường bây giờ sẽ có thể kịp thời phanh lại trương linh sơn không để ý đến đám người khác thường mà là thể n ộ thân thể một cái biến hóa hết sức hài lòng linh thức a linh thức không hổ là cao hơn một giai tinh thần lực Mình mạnh bây giờ đối với sức trương ờ n khống, càng thêm tinh diệu nhập vì sức chiến đấu ít nhất lại tăng lên gấp mấy lần không đúng, như thế nào đem ra hỏa này đánh bể, đầu này cũng đáng không thiếu tiền g gấp thêm thế hỏa thiếu sức ít t mấy đem diệu lại đấu đầu vì ư ra r bể, linh sơn đông nhiên có chút hối h ậ n chỉ nghĩ thí nghiệm chiêu thức lập tức quên g ố c giả này thua thiệt lớn a cũng may vừa mới đem đối phương ném ra tới thi ngọc hoàn ném tới túi bao trong không gian vật này có thể bị đối phương lấy ra đối phó chính mình tuyệt đối là đồ tốt cũng có thể bán không thiếu tiền nghĩ như vậy trương linh sơn trong lòng lập tức liền thoải mái nhiều trốn tại hắn còn tại hối lận đánh nát thi thể thời điểm tùng trúc nhị lao ăn ý m ư ơ i phần đều không cần cho đối phương ánh mắt không nói hai lời hướng thẳng đến cửa h a n g điên cuồng chạy đi muốn chạy trốn trương linh sơn lập tức cười không sử dụng hành vân pháp cấp tốc cũng có thể đem các ngươi hai người đ ổ i kịp huống chi ta còn có cấp tốc Có. thân hình hắn k h ẽ động trong c h ư ớ c mắt sẽ xuyên qua thông đạo đi tới hai người trước mặt tiếp đó đôi thủ trưởng lực đống n h â n vỗ liền đem hai người chụp đã hôn mê hắn còn có ít lời muốn hỏi cho nên không có giết bọn hắn mà là ném trở về trong sơn động lúc này trong sơn động còn có còn lại bốn cái trộm mộ tất cả quỳ dạp dưới đất d u n lời bấy trương linh sơn dò xét bốn người hết sức tò mò trên đời này lại còn có trộm mộ thật không sợ chết sao thế giới này thế nhưng là thật sự có quỷ quái tồn tại đ ó à, bọn gia hỏa này dựa vào trộm mộ mưu sinh còn có thể tu luyện tới luyện tặng cảnh không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn nhịn không được hỏi thăm mấy người là làm sao làm được bốn người g i ả n g giải một phen thì ra bọn hắn có thể dựa vào trộm mộ sống đến bây giờ toàn bộ nhờ đại ca cũng chính là cái kia dâu quay nón dâu quay nón tổ tiên là một cái đạo sĩ am hiểu ngự quỷ nuôi năm cái tiểu quỷ tại một cái la b à n phía trên chỉ cần cầm la b à n liền có thể phân biệt ra được cái nào mộ địa có quỷ cái nào không có quỷ toàn bộ nhờ thứ này bọn hắn mới có thể nhiều lần chuyển nguy thành ăn chính là thứ này trương linh sơn từ dâu q u a y nón trong thi thể sờ lên quả nhiên có một cái la bản lớn t r ừ n g bàn tay cầm trong tay có chút lạnh bớt cốc cốc cốc. la bản trong tay hắn cấp tốc này lên dường như là bên trong cái k i a năm cái tiểu quỷ cảm giác được hắn kinh khủng khí huyết dọa đến run lời bẫy trương linh sơn mỉm cười an ủi chớ khẩn trương chỉ cần giúp ta tiếp tục tìm kiếm nơi nào có quỷ vật các ngươi chính là ta đồng bạn tốt mà ta là sẽ không luyện hóa đồng bạn cũng không biết cái k i a năm cái tiểu quỷ có nghe hiểu hay không hoặc là trương linh sơn thu hồi chính mình khí huyết la bản trung quy là yên tĩnh trở lại trương linh sơn liền đem hắn thuận tay đưa đến túi bào trong không gian bây giờ tinh thần l ư ợ c tiến d a i thành linh thức dù chỉ là bậc thứ nhất linh thức nhưng cũng có thể cảm giác được túi bao trong không gian tới gần không gian miệng phạm vi đem thường dùng đồ vật đặt ở không gian miệng tiện tay một chiêu liền có thể lấy ra có thể so sánh trước đó thuận tiện nhiều l ắ m b ố n vị biết thiên thi môn khác cứ điểm sao nếu là biết hắn sơn m ô n chỗ chúng ta chấn ma ti còn có khen thưởng trương linh sơn c ư ờ i t ủ n g tìm hỏi bốn người lắc đầu chỉ có đại ca biết kia tiếc. Linh dài, người cái đang thật là, thật Trưng thở một chết, đánh là là đáng đem đồng Sơn muốn bốn nói đi cũng không đợi bốn người có đồng ý hay không thân thể lắc lư một cái veo một cái tử hắn vừa mới đi qua chỗ liền lưu lại hai cỗ phân thân phân thân không có ý thức nhìn thấy người liền đánh trực tiếp đấm ra một quyền phanh phanh hai cái đầu ầm vang vỡ nát còn lại hai người thấy thế hai nhiên biến sắc phát ra t h ê lương kêu trên thanh âm con rồi không đầu một dạng tán loạn ai có thể nghĩ tới người này chẳng những l ụ c thân cương hành lại còn có bực này thủ đoạn quỳ dị lại có thể tạo thành hai cỗ khí huyết phân thân đến đối địch điều kỳ quái nhất chính là hai cỗ phân thân quyền lực đều như vậy kinh khủng một quyền liền đem tam ca tứ ca đánh chết liền hai người bọn họ há có thể là địch thủ của người ta tha mạng a chúng ta sai cũng không dám nữa hai người vừa trốn vừa khóc trong sơn động xoay quanh vòng trương linh sơn thấy thế không khỏi nhữ mày cái này hai cố phân thân tốc độ thật chậm a xem ra bản thể một m ư ơ chiến lược chẳng những sức mạnh giảm b ấ t vì một mươi tốc độ cũng giảm b ấ t đến m ộ ư ơ i cũng chính là hai cái t r ộ n mộ không chỗ có thể trốn mới có thể bị đuổi theo đánh nếu là chỗ mở rộng nhân ra đã sớm chạy trốn xem ra cái này phân thân chính là gần cả chỉ có thể hủ dọa người trương linh sơn âm thầm thở dài cũng may phân thân đặc hiệu không chỉ một còn có một cái thu hồi phân thân trong n ấ y mắt bản thể chiến lược có thể ngắn ngủi để thăng đến một trăm hai mươi thử xem a trương linh sơn tâm niệm kẽ động b ằ n g bạc khí huyết tiêu tán mà ra s i ê u s i ê u hai đạo khí huyết phân thân lập tức đến cảm ứng cấp tốc bay vụt mà về một sát na này trương linh sơn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng tràn vào cơ thể cả người cảm xúc bành trướng liền nghị phát tiết đem cái kia cố dư thừa sức mạnh phát tiết ra ngoài chỉ thấy hắn một quyền hung hăng đập ra q a n h một tiếng đập ra khí lãng xuyên qua mấy trượng khoảng cách hung hăng hướng về một người trong đó mà đi người kia bịch bay ngược mà ra thi thể d á n t ạ i trên v á c tường chia năm xẻ bảy một người khác dọa đến lộn nào nhưng cũng chạy không thoát bị trương linh sơn đấm một nhát chết tươi kết cục trương linh sơn không để ý đến cái này đẩy đất thi thể mà là k h ẽ nhữ mày trầm tư cái này vấn đề gì một trăm hai mươi phần trăm chiến lực vẹn vẹn chỉ là một quyền a khó trách nói ngắn tạm đề thăng chiến lực chính xác ngắn ngủi liền quyền thứ hai đều chống đỡ không nổi xem ra chính mình vẫn là quá yếu hoặc là đem lực lượng bản thân cùng tốc độ đều tăng lên đem cơ số đề cao như vậy vô luận là mười phần trăm vẫn là một trăm hai mươi phần trăm đều biết một cách tự nhiên nhận được đề thăng hoặc là hh trương <cười> linh sơn quyết định dùng loại biện pháp thứ hai đến để thăng hắn đều muốn cảm tạ cái kia dâu quen nón hắn luyện một thân kinh khủy vật đưa cho hắn cung cấp năng lượng có tầm quỷ la bàn nhưng là thuận tiện nhiều lắm a đây là cái gì trương linh sơn căn cứ tốt đẹp sở thi quen thuộc trong sơn động vơ vét một phen chợt thấy trên mặt đất ném đi một khối màu đen không biết làm bằng vật liệu gì trắng giấy lấy ra xem xét lại còn có chút quen thuộc đúng hắn đông nhiên hồi tưởng tới lập tức đem linh thức đưa vào túi bao không gian bắt đầu cẩn thận tìm kiếm rất nhanh ngay tại trong đó tìm được mục tiêu vật là một trang giấy trên đó viết một đống lớn kỳ kỳ quái quái chữ viết giống như cũng là thiếu chữ cần một nửa khác t i ể u chữ mới có thể giải mã đây là trước đây hắn tại còn cho đồng cương vỏ đèn phong thư phía trước mượn nhờ thiên nhãn thông nhìn trộm trong phong thư nội dung tiếp đó chép xuống mặc dù rất hiếu kỳ phía trên viết cái gì nội dung nhưng một mực không cách nào phá giải cũng không có quá nhiều để ý tới bây giờ thấy bên trong hang núi này lại có một phần một dạng thiếu giấy lộn hắn tự nhiên mà nhiên đã cảm thấy giữa hai bên có liên hệ. thế là cấp tốc so sánh đáng tiếc nửa ngày đi qua n h ư c ũ không thu hoạch được gì cũng không thể nói là hoàn toàn không thu hoạch được gì ít nhất lấy ra một ít môn đạo nhưng muốn đem nội dung trong thư triệt để phiên dịch ít nhất còn phải không thiếu công phu cùng chính mình tiêu tốn thời gian phiên dịch không bằng tìm phiên dịch trương linh sơn nghĩ như vậy lập tức hướng về tùng trúc nhị lão một người trong đó trên mặt quạt một cái mới gọi hắn thức dậy hai người này cũng là thiên thi môn nơi này lại là thiên thi môn trụ sở cái này thiếu chữ giấy đen cũng không phải trộm mộ mang đến tất nhiên chính là bọn hắn thiên thi môn đồ vật như vậy mặc kệ là tùng lao vẫn là t r ú lao chắc chắn đều biết đều để trương linh sơn không nghĩ tới hắn đem ở trong đó một người đánh t ỉ n h sau đó đối phương không trả lời hắn vấn đề ngược lại b ô n g nhiên lẻ lưỡi đột không biết đồ vật gì từ trong hắn đầu lưỡi bắn tung toe mà ra trương linh sơn biến sắc lập tức kích phát khí huyết vô luận đó là vật gì hắn khí huyết cũng có thể đem hắn tiêu đốt hóa thành hư vô nhưng mà ra ngoài ý liệu của hắn lấy hắn khí huyết cường hãn thế mà thất bại chỉ thấy n g ự c không hiểu thấu xuất hiện một k i a ân ký màu sắc vô cùng nhạt rơi vào trên người căn bản không nhìn thấy nếu không phải mình có thiên nhãn thông lại tinh thần lực lột s á t thành thần thức chính mình cũng căn bản không phát hiện được mẹ nhà hắn đồ vật gì trương linh sơn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống bắt đầu dùng khí huyết đi luyện hóa cái này ấn ký nửa ngày đi qua có một tin tức tốt cùng tin tức xấu tin tức tốt là khí huyết luyện hóa thật có hiệu quả tin tức xấu là tốc độ luyện hóa rất chậm hơn nữa chính mình nhất thiết phải điều ra một bộ phận khí huyết thời khắc luyện hóa bằng không cái này một tia ấn ký liền sẽ chậm rãi lan tràn mở rộng khó trách thiên thi môn sẽ bị chấn ma ti tiêu ký vì trọng điểm chú ý đối tượng thủ đoạn này quả nhiên bất phạm. Nếu như không phải ta, những người khác đoán chừng đã bị ấn ký kia triệt để ô nhiễm hóa thành cái sắc không hồn đi trương linh sơn thầm mắng một tiếng đem cái này thiên thi môn n h ớ kỹ về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách đến nỗi một cái khác lao đầu tử trương linh sơn m u ố n định đem g i a hỏa này trực tiếp đ ậ p chết lại phát hiện đều không cần tự mình đ ộ n g thủ g i a hỏa này liền cùng phía trước cái kia lé lưới lao đầu cùng một chỗ hóa thành xanh s ắ sắc. Quả n h hai cỗ thi thể, h i ê n căn bản n đây là cỗ k ô g phải người sắc ố n g đã s ớ m thấy hai không người này không thích hợp. Nguyên lai là bị người thiên thi Kỳ thực một cái khác lao đ ầ u sức mạnh cũng toàn bộ đều sắp nhập vào ấ n ký kia bên trong cho nên ấ n ký r e o xuống sau đó hai cái lao đ ầ u đều cùng một chỗ phê đi điều này nói rõ nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành không có giá trị tồn tại c t r ư ơ n g linh sơn nghĩ tới đây lập tức thân hình k h ẽ động xông ra sơn động thi trên cấp tốc điên cung tại trong sơn cốc cùng xung quanh cấp tốc d u t ẩ u hắn đang tìm kiếm bởi vì hai cái lao đ ầ u mặc dù là thi thể nhưng chiến lược không kém muốn k h ố n g chế hai cổ thi thể này người thi pháp hẳn là liền tại phụ cận chương một trăm bốn mươi tám diện bất giác lại một cái u minh cự tử chương một trăm bốn mươi tám diện mặt dạng lại một cái u minh cự u tử c ó trương linh sơn đột nhiên đứng tại một chỗ không núp ních thân thể t r ầ n chuồng tựa như pho tượng đồng dạng mà đang khi hắn dưới lòng bàn chân đối diện sâu trong lòng đất có một bộ dựng thẳng màu đen q u a n tài bên trong ở một cái môi hồng răng trắng thanh niên sắp mặt trắng bệnh tới cực điểm nếu không phải hắn dùng bí pháp có thể khống chế cả người nội bộ biến hóa chỉ sợ bây giờ tim đập đã bắt đầu cùng loạn lộ ra manh mối người này không là người khác chính là khống chế tùng trúc nhị lão người thi pháp thiên thi môn một cái bình thường bình thường đệ tử khớ quan không có ai biết liên hắn dạng này một cái không đáng chú ý đệ tử lại có thể đem tùng c h ú c nhị lão âm thầm hại chết còn đem bọn hắn đã biến thành chính mình thi k h ô i tại thiên thi môn khấu quan loại này đệ tử chính là t ầ n g thấp nhất phụ trách bưng trà đưa nước làm tập dịch không có bản lanh gì hơi có chút thiên phú nhưng cũng không phát huy được tác dụng nếu không phải thiên thi môn thiếu người liền hắn bộ d ạ n g này đặt đi qua đều vào không được nhân ra thiên thi môn đại môn thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cứ như vậy một cái bình thường không có gì lạ tập dịch thế mà vụ trộm cho mình làm cái dựng thẳng q u a tài còn nắm trong tay tùng trúc nhị lão nếu như loại người này đều có thể được xưng là phế vật cái t h a thiên thi môn chỉ sợ liền không có một cái không phải phế vật nhưng thiên tài như khấu quan lúc này cũng khẩn trương kem chút lôi ra p h ơ n tới hắn mặc dù thiên tài nhưng bản thể sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng chỉ có thể trong bóng tối điều khiển nếu như ra phủ đ ỉ n h trương linh sơn từ lòng đất bắt được chỉ sợ liền một cái hô hấp đều không kiên trì được liền bị nện chết khấu quan nhịn không được trong lòng cầu nguyện chỉ nguyện trương linh sơn mau mau rời đi vì thế dù là hiến tế chính mình hai mươi năm tuổi thọ đều sẽ không tiếc không biết qua bao lâu khấu quan chỉ cảm thấy độ dây như năm cọ đột nhiên đỉnh đầu thân ảnh biến mất không thấy rời đi khấu quan nhịn không được nhẹ nhàng thở ra nhưng không đợi cao hứng thân ảnh kia đột nhiên lại trở lại đứng tại chỗ không nhúc ních không thể nào ta chỉ là thở h ắ t ra thế mà liền bị cảm giác được giá hỏa này đến cùng là quái vật gì khấu quan kinh hồn t ă n g đảm vội vàng thi triển bí pháp đín thở đem mình làm làm một người chết giờ khắc này mặc kệ là ai cũng không khả năng cảm giác được hắn coi như cảm giác được cũng chỉ sẽ đem hắn xem như một cái bình thường không có gì lạ người chết thôi lại là nửa ngày thời gian trôi qua Cỏ! cuối cùng có cho Bóng bên người ngoài quan lần này hấp thụ giáo hấn, không có bung lỏng một hơi, nhưng giáo rời lại đi. hơi, Khấu độ để một hấp thụ bất quá lần này hắn mặc vào một thân quần áo tựa hồ về sơn động đảo thi đem nhân ra y phục mặc nhưng vẫn cũ không nhúc nhích đứng làm cái gì liền không thể thành thành thật thật rời đi sao khấu q u a n trong lòng chửi mẹ c ỏ thân ảnh lại biến mất nửa ngày đi qua lại độ xuất hiện lần này càng kỳ quái hơn trực tiếp bắt đầu điên cùng n ệ như n điên bốn phía cây tối vách núi cùng mặt đất khấu q u a n đã không cảm thấy kinh ngạc triệt để tuyệt vọng rồi h ắ n thể chính mình ít nhất nửa tháng cũng sẽ không từ nơi này ra ngoài miễn cho bị bên ngoài cái kia nghi thần nghi quỹ g i hỏa đột nhiên xuất hiện bắt được kỳ quái trên mặt đất trương linh sơn hơi cao mày cảm giác hết sức cổ quái rõ ràng ở phía xa có thể phát giác được nơi này có không thích hợp nhưng đến gần sau đó ngược lại loại kia không thích hợp biến mất vô luận chính mình như thế nào nện như điên hoặc là vận dụng thiên nhãn thông vẫn là linh thức cũng không tìm tới mảy may manh mối đối phương lận nấp bản lĩnh thật sự là ra ngoài ý định toán trương linh sơn nghĩ nghĩ không có ý định tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian có thời gian này không bằng đi làm điểm càng có giá trị sự tỉnh thế là hắn lấy ra tầm quỷ la bàn, đinh đinh đinh. La bàn bên trong kim đồng hồ bắt đầu nhảy lên nhưng rất yếu ớt có thể thấy được phụ cận đây không có gì quỷ cảm giác không đến cho nên vòng tới vòng lui không có gì mục tiêu tính chất trương linh sơn liền thử nghiệm dọc theo một cái phương hướng đi một đoạn đường vận khí không tệ kim đồng hồ đ ố n g nhiên không còn run run mà là tinh chuẩn chỉ hướng phía trước theo lý thuyết chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng tất nhiên có quỷ vậy thì đi thôi xem ngươi cái này tầm quỷ la b à n chuẩn không được trương linh sơn thu hồi la b à n dọc theo đầu này phương hướng cấp tốc gấp rút chạy tới nửa ngày thời gian trôi qua lại độ lấy ra la b à n xem xét phát hiện vẫn là chừng chừng chỉ hướng cái phương hướng này nhưng dọc theo đường đi căn bản không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp phụ cận đây đều chống trải sạch sẽ quá mức hư rồi sao trương linh sơn vô vô la bản la bản phát ra khe kêu thanh â m run lời b ẩ y xem ra không có hỏng như vậy tiếp tục tiến lên đ n g nhiên trương linh sơn dừng bước mở ra thiên nhãn thông xem xét phía trước quả nhiên liền thấy một cái khe hở khe hở chỗ sâu xương trắng tràn ngập t ư ơ n g đạo thân ảnh quỷ mị ở trong đó lấp lóe tới tới đi đi mê người cảm giác cẩn thận quan sát giống như có thể nhìn thấy có màu trắng đèn lồng tại trôi nổi du động xem ra chính là chỗ này ẩn nấp như thế âm khí trầm trọng nhất định là quỷ quái tụ tập chỗ có thể ăn một bữa t i lớn trương linh sơn thu hồi la bản tiếp đó cởi quần áo phía dưới treo ở trên một cái cây sao gì cũng không nói khai tiền vì để tránh cho bị quỷ quái chạy trốn như vậy chỉ một lần tính chất mang đến lớn a á q u â n cử biến nơi đây chính là bạch dạ t ổ n g bộ ngọn núi bên trên một cái cầm trong tay thanh hoa lá sen tròn phiến khuôn mặt đẹp váy xanh nữ tử nhẹ giọng hỏi là bên cạnh một cái khôi ngô cao lớn tóc trăng tráng hắn nói có thuộc hạ ở đây điều tra nhiều ngày cái tiêu bán nam bán nữ ra hỏa không biết chuyện gì cuối cùng rời khỏi nơi này chỉ để lại dưới tay nàng một cái gọi hồng cô tọa chấn trông coi rời đi bao lâu hơn nửa ngày đi chính là giang thành phương hướng cũng đã tiến nhập giang thành ít nhất nửa ngày thời gian hắn đổi không trở lại hôm nay bạch dạ nhất định diện tóc trăng tráng hán kích động nói váy xanh nữ tử thản n h i ê nói n chỉ cần bạch dạ vương còn sống bạch dạ cũng sẽ không diện nhưng hôm nay nơi này có thể biến mất đi thôi các vị những thứ này đều là mỹ vị không cần làm hại ra lệnh một tiếng sau người mấy trăm cái người mặc thanh ý thân ảnh c ũ n g đáp là tiếp lấy liền phát ra tiếng hoan hô liền muốn tung người nhảy vào bạch dạ trong t ầ g bộ mở ra riêng phần mình lũ phủ chuẩn bị nuốt t h ô n g khoái nhưng vào lúc này ầm ầm một đạo tiếng vang kinh thiên động địa làm cho tất cả mọi người thân hình cũng là trì trệ khiếp sợ nhìn về phía bạch dạ tổng bộ cửa vào chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân hỏa diễm bốc hơi cự hình thân ảnh đêm tối phản phất đều bị người này chiêu sáng mà vừa mới cái k i a ầm ầm thanh âm chính là người này đem bạch dạ tổng bộ sơn môn cửa vào đánh nát âm t h a n h một cái cũng đừng nghĩ trốn h ỏ a diễm bốc hơi cự nhân nói chuyện thanh âm ồm ồm như hồng trung đại lữ chấn động đến mức cả cái sơn q u ố c đều run lầy bẫy tiếp lấy thân hình hắn như điện như sấm có đâm vào bạch dạ nội bộ trong lúc phát tay liền có vô số đạo tiểu quỷ thân ảnh bị hắn oanh thành sương trắng hút vào hắn trong lỗ mũi bất quái mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi chỉ thấy trên người người này đột nhiên bắn ra mấy đạo giải lụa màu đỏ xuyên qua từng gian p h o n g úp cùng từng cái đường hầm vô luận là cường đại dường nào quỷ mị tại hắn khí huyết thất luyện phía dưới đều hóa thành x ư ơ n g trắng một cách tự nhiên liền bị người ta hút vào trong bụng hồng cô cứu mạng a mau gọi dạ vương dạ vương đâu không ba không thể địch đại gia chạy mau ta không thể động chỉ là người được khí tức đối phương liền bủn rùn bất lực tiếng gào thét tiếng kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên hai không dứt đến nỗi nơi đây cường đại nhất hồng cô vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt vừa mới chuẩn bị phát ra tín hiệu kêu cứu. một đạo khí huyết trường hồng liền xông tới mặt s o n g hồng c ô mặt lộ vẻ tuyệt vọng trong lòng càng là thở dài dạ vương ly khai nơi này đi gian thành chính là vì đi tìm cái này nắm giữ khí huyết trường hồng quay thai lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lần theo vết tích đi tới bọn hắn bạch dạ tổng bộ chỉ trách nàng và hồng danh bạch quần lưu lại vết tích mà không biết bọn hắn là bạch dạ tội nhân á kỳ thực nàng suy nghĩ nhiều nàng nào biết được trương linh sơn là thông qua tầm quỷ la bản tìm được môn thượng nhưng những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là bạch dạ tổng bộ kể từ hôm nay triệt để từ trên đời biến mất không thấy gì nữa quát tháo ngọc châu nhiều năm b ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn một đêm liền trở thành đi qua dưới mắt còn sót lại q u ả to cũng chính là dạ vương hồng danh cùng bạch quần ba người đến nỗi hồng danh cùng bạch quần kỳ hạ một chút phổ thông bị vật thực sự không đáng giá nhắc tới sau khi bạch dạ diệt đi một cách tự nhiên cũng sẽ bị thế lực khác mất lấy trên ngọn núi váy xanh nữ tử dùng tròn phiến nửa đậy môi đỏ nhưng cái khó c h e trong ánh mắt vẻ khiếp sợ cùng nàng đồng dạng khiếp sợ còn có bên cạnh tóc trắng trắng hắn cùng một đám thanh ý thủ hạ cái này đến tột cùng là quái vật gì tóc trắng trắng h ắ n nhịn không được thì thả hỏi chỉ dựa vào sức một mình l i ề n có thể đem toàn bộ bạch di tổng bộ quỷ vật toàn bộ đánh g i ế t hơn nữa không phải phổ thông đánh g i ế t đơn giản như vậy mà là đem bọn hắn trực tiếp hóa thành xương mù hút vào bụng kinh khủng nhất là theo người này hút quỷ khí càng nhiều khí tức của hắn ngược lại càng ngày càng tăng vọt cái này cùng bọn hắn u minh có thể hoàn toàn khác biệt ta bọn hắn u minh lợi hại hơn nữa duy nhất một lần hút nhiều quỷ khí như vậy cũng phải trở về chậm rãi luyện hóa nói cách khác theo hấp thu quỷ vật càng nhiều sức chiến đấu ngược lại sẽ hạ xuống bởi vì không chịu nổi gánh nặng nhưng trước mắt người khổng lồ này đơn giản có thể xương quỷ vật khắc tinh chỉ cần hắn ra tay trong thiên hạ liền không có không thể chấn áp quỷ vật đừng nói là những thứ này thông thường quỷ vật dù là chính là đại danh đỉnh đỉnh bạch dạ vương đoan chừng cũng không phải người này để ị thủ bạch dạ vương hôm nay không có ở xem như vận may của nàng a không còn một cái cũng bị mất toàn bộ bị hắn hấp thu sạch sẽ căn bản không có chúng ta cơ hội ra sân a bao nhiêu quỷ vật đều bị một mình hắn độc hưởng một cái thanh ý thủ hạ phát ra thương tiếc thanh âm bọn hắn thủ tại chỗ này nhiều ngày liền đợi đến tìm kiếm cơ hội tốt như vậy vốn cho rằng vô tự chân kinh xuất hiện có thể để bạch dạ vương rời đi đáng tiếc bạch dạ vương thờ ơ bọn hắn thất vọng ai ngờ thất vọng sau đó bạch dạ vương không biết nguyên nhân gì ngược lại lại tự rời đi để cho đại gia lại độ tìm được thời cơ lại không nghĩ rằng hết thể chờ đợi cũng là không công kết quả toàn bộ đều làm lợi cái này tùy tiện xông vào quái vật to lớn gia hỏa này tuyệt đối không phải là người là yêu ma nhân loại tuyệt không có khả năng ăn quỷ như đạm tỏi gia hỏa này tuyệt đối là cái gì không biết tên yêu ma lấy ăn quỷ mà sống có hắn ở chỗ bọn hắn u minh căn bản không có tồn tại ý nghĩa tiểu thư chúng ta đi thôi thanh y đội trưởng thợ g i i nói bạch dạ tổng bộ đã trở thành đối phương bàn ăn bọn hắn lưu tại nơi này xem người ăn quỷ bây giờ không có ý tứ ngược lại trêu đến đại gia thèm ăn hâm mộ đ ấ u kỵ hận không bằng rời đi một lần nữa tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu a i đi thôi váy xanh nữ tử cũng thở dài khó nén trong mắt vẻ thất vọng vốn cho rằng lần này có thể để đội ngũ của mình nhận được lịch luyện cùng đề thăng lại không nghĩ rằng kế hoạch không đổi kịp biến hóa không hiểu thấu xuất hiện một cái hỏa diễm yêu ma trực tiếp đem bọn hắn tất cả sắp đặt đều làm rối loạn chuyến này xem như lên không lãng phí một cách vô ích thời gian và tinh lực l i ệ n tại bọn hắn muốn quay người rời đi trong n g á y mắt một tấm đầy mặt bắp thịt hỏa d i ễ m khuôn mặt giữ tợn đột nhiên đập vào tầm mắt bạch bạch bạch đám người h ã i nhiên biến sắc cùng nhau hoảng sợ lui lại một chút dồn chung một chỗ người bởi vì lui quá nhanh lẫn nhau dâm đạc càng là toàn bộ ngã nhào trên đất sau ngẩng lên nhìn trước mặt cái này kinh khủng yêu ma khuôn mặt gấp giọng kêu to tha mạng không nên giết chúng ta chúng ta là vô tội là các người đang dòm ngó ta trương linh sơn l ư ờ n những cái kia thông thường thanh ý thủ hạ một mắt tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía váy xanh nữ tử mặc dù váy xanh nữ tử cũng không phải là ở nhưng nữ tử này khí chất đặc biệt để cho người ta không thể không chú ý ít nhất tại người mạnh nhất tóc trắng trắng hắn đều trong lòng run sợ đứng thẳng bất động thời điểm nữ tử này ngược lại cầm trong tay tròn phiến gỡ xuống mắt không chấp đánh giá chính mình phần này can đảm cũng không phải là bình thường người bất quá nàng lại có can đảm vẫn không thể tránh khỏi âm t h ầ m phát run âm thanh run lên nói không cũng không phải là có ý định nhìn trộm chúng ta chính là ư u minh chi nhân muốn cầm xuống bạch dạ tổng bộ không nghĩ tới lại đụng phải tiền bối ở đây đi săn đụng phải tiền bối mong được tha thứ nàng càng nói càng tỉnh táo đến đằng sơ đã không còn run dày bởi vì nàng phát hiện trước mắt cái này giữ t ậ n mặt người mặc dù kinh khủng nhưng cũng không phải là yêu ma mà là nhân loại bởi vì yêu ma mới sẽ không lánh tính như vậy nghe nàng nói nhiều như vậy tóm lại một câu nói đối phương có thể giao lưu cái kia vốn sẵn có chỗ c h ố n g v ắ n hồi nếu như đối phương không nói hai lời trực tiếp bắt đầu ăn vậy bọn hắn liền đợi đến bị tiêu hóa tốt người này mạnh đừng nói bọn hắn chỉ có hơn ba trăm n g ư ờ i dù là lại đến gấp m ộ ư ơ i cũng không có mảy may ý nghĩa phải biết mạch dạ tổng bộ chi lớn bằng bọn hắn hơn ba trăm người phát mệnh chạy đều phải chạy lên ít nhất một khắp đồng hồ mà trước mắt vị này không đến phút chốc liền đem bạch dạ đ ổ sắt không còn một mảnh liền hướng cái tốc độ này ai có thể so ra mà vợ n chớ đừng nhắc tới đối phương cảm giác khủng bố bọn hắn khoảng cách xa như vậy bạch dạ quỷ mị đều không phát hiện được đối phương lại có thể trong chiến đấu phát hiện bọn hắn hơn nữa mười phần tình chuẩn tìm được bọn hắn chỗ đây là bực nào cường đại cảm giác lực tính lại thượng đối phương một thân này hòa diễm còn có cái kia giống như sườn núi bắp thịt đều không cần đánh đồ đần đều biết bọn hắn tại trước mặt nhân ra giống như t h ị cá mặc người chém giết u min người trương linh sơn quan sát một chút váy xanh nữ tử vừa nhìn về phía tóc trắng, trắng hán, nói, Tứ t ó chương trăng tráng á n vội vàng trả lời. Trương linh sơn nói để cho tứ t ạ n g cảnh làm cho ngươi bảo tiêu xem ra địa vị của ngươi tại u minh bất p h à m nhìn nghiên kỷ ngươi là u minh cựu tử một trong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín linh ngọc hà ngạn nơi giao dịch hành văn pháp tiểu thành t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín linh ngọc hà ngạn nơi giao dịch hành văn pháp tiểu thành tiền bối mắt sáng như đuốc tiểu nữ tử thanh minh đúng là u minh cựu tử một trong váy xanh nữ tử vội vàng trả lời t r ư ơ n g linh sơn nói nhìn trộm ta lâu như vậy cho ta một cái không giết các ngươi lý do thanh minh trong lòng run lên vừa mới còn cảm thấy cái này tiền bối dễ nói chuyện c h ỉ ít có thể bình thường giao lưu còn biết u minh cựu tử ai ngờ một câu nói tiếp theo liền muốn giết người tiểu thư chạy mau tóc trắng trắng hắn một tiếng hét lên trong nháy mắt yêu hóa cũng biến thành cao lớn uy mãnh đem thanh minh gắt gao bảo hộ ở sau lưng trương linh sơn liếc mắt nhìn hắn lắc đầu n ở nụ cười không biết tự lượng sức mình t ầ n g thứ gì cũng xứng ở trước mặt ta yêu hóa ta thế nhưng là đem ố quân cựu biến đột phá đến tiểu thành nam nhân không có ai so ta c à n g h i ể u yêu hóa b á trương linh sơn khẽ nâng lên ngón tay liền muốn đem tóc trắng trắng hắn một đầu ngón tay đánh chết lúc này thanh minh đột nhiên nhảy đến tóc trăng tráng hán trước người gấp giọng nói cầu tiền bối thủ hạ lưu t ì n h phanh tóc trăng tráng hán bay ngược mà ra trong n g á y mắt đem phía sau thanh ý đội ngũ sông thất linh bắt lạc ước chừng đập xuyên mười mấy cái cây mới rốt cục dừng lại thanh minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này bạch thúc thực lực dù sao cũng là tứ tạ cảnh yêu hóa sau đó sức mạnh cùng phòng ngự càng là tăng cường rất nhiều thế nhưng là thậm chí ngay cả đối phương một đầu ngón tay cũng đ ỡ không nổi ta hạ thủ lưu tỉnh liền nghe trương linh sơn thản nhiên nói nói đi ngươi nghĩ ra được lý do là cái gì thanh minh thu hồi hoảng sợ nuốt nước miếng một cái nói tiền bối đối với săn giết quỷ mị có h ứ n g thú vừa vặn văn bối biết một chỗ quỷ mị tụ tập chỗ căn cứ văn bối biết nơi đó dường như là một cái giao dịch chỗ hàng năm trung thu đ ê m trăng tròn liền có đến từ các nơi quỷ mị tụ tập ở này a trương linh sơn lập tức h ứ n g thú đó là địa phương nào thanh minh nói linh ngọc hà ngạn linh ngọc hà ngạn trương linh sơn lập tức cười hắn mặc dù tới thế giới này không lâu đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu nhưng linh ngọc hà ngạn hắn ngược lại là thật biết linh ngọc sông chính là phân giới linh châu cùng ngọc châu một con sông lớn lan tràn ngàn vạn dặm rộng lớn cực điểm có như ể thế mọi người đều biết một việc thanh minh lại nói c r ị n h cho việc thật giống như cái gì khó lường bí mật há có thể không chọc người bật cười thanh minh tựa hồ cũng ý thức được điều này lập tức giải thích nói tiền bối hiểu lầm ta nói không phải linh ngọc hà ngạn toàn bộ bờ cái kêu một đầu bờ rộng lớn vô ngần coi như quỷ mỹ đông đảo lấy tiền bối thực lực muốn một mẹ hốt gọn cũng không phải chuyện dễ ta nói là có thể để cho tiền bối một lưỡi bắt hết bọn họ nơi giao dịch phải không giao dịch kia chỗ bờ sông cái nào một chỗ đâu trương linh sơn hỏi thanh minh nói nơi giao dịch vị trí không chắc hàng năm đều tại sửa đổi chỉ có tham dự giao dịch quỷ mị mới có thể tại trung thu phía trước biết vị trí cụ thể ta có n h ấ t pháp có k h ô n g chế quỷ mị đã đi điều tra vị trí trung thu phía trước định cho tiền bối một cái trả lời chắc chắn có ý tứ trương linh sơn vừa cười một cái hư vô mờ mị không cách nào nghiệm chứng hứa hẹn liền nghĩ đổi đi các ngươi nhiều cái mạng như vậy ta có phải hay không nhìn xem rất tốt lựa gạt không không không tiền bối hiểu lầm tiểu nữ tử lời nói câu câu là thật vạn vạn không dám l ừ a bịp tiền bối a i như có nửa câu không thật tiểu nữ tử át gặp trời đánh ngũ lôi thanh minh vội vàng nhấc tay cam đoan trương linh sơn dùng ngọn đuốc một dạng ánh mắt nhìn nàng c h ầ m c h ầ m nửa n g à y rốt cuộc nói vậy ta liền tin tưởng ngươi lần này nếu như ngươi không có làm đến ngươi bảo đảm như vậy lần sau gặp phải ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ được so trời đánh ngũ lôi càng mỹ vị hơn hình phạt thanh minh nhịn không được dùng mình một cái biết đối phương tuyệt không phải nói đủa vội và nói tiền bối yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. như thế thì tốt trương linh sơn khẽ gật đầu dựa theo ý nghĩ của hắn ngược lại yêu hóa thân thể đối phương cũng không nhận ra chính mình ở trước mặt cho nên không có nhất thiết phải giết bọn hắn lý do giết cũng không có b a n thưởng không bằng tin nàng một lần nếu quả thật có thể tìm được kia cái gì quỷ mị nơi giao dịch vậy coi như kiếm b ộ rồi không vốn bạn lời sự t ì n h cho người khác một cái cơ hội còn chính mình một mảnh năng lượng há không tốt hay như là đã thương lượng hoàn tất trương linh sơn liền dự định rời đi nhưng bỗng nhiên linh cơ động một cái hỏi ngươi có biết hay không một cái gọi lý tử minh n h ậ biết thanh minh gật đầu một cái trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên nàng không biết đối phương đột nhiên để đến lý tử minh làm gì là có quan hệ gì vẫn có cựu hận gì cùng là ư u minh cựu tử nếu như đối phương đ ô n g nhiên đổi chủ ý giận lây chính mình vậy coi như hoan u ồ n g a thế là nàng nội vàng bồi thêm một câu nhưng mà không quen không biết tiền bối hỏi cái này ha ha cho ngươi cái cơ hội vươn lên giết lý tử minh ta giúp ngươi thợ vị nói đi cũng không đợi đối phương có đồng ý hay không trương linh sơn liền tung người nhảy lên vẹo rời đi nơi lây đối với lý tử minh tiểu nhân vật như vậy lấy thực lực của hắn bây giờ có thể trực tiếp tới cửa đi giết nhưng mà lý tử minh một mực ở tại trong giang phong trà lâu không ra muốn giết hắn cũng không dễ dàng nếu như nhất định phải giết hắn mà tại giang phong trà lâu ra tay đánh nhau chọc giận giang trầm ngư tuyệt không phải chuyện tốt giang trầm ngư đây chính là huẩn p h ủ cảnh đại cao thủ danh sư ngọc châu đệ nhị cường giả không cần thiết vì một cái lý tử minh mà cùng giang trầm ngư náo ra không thoải mái huẩn phụ cảnh lại có gì hảo diệu hán trương linh sơn cũng hoàn toàn không biết cho nên vẫn là phải lấy điệu thấp làm chủ không cần bại lộ quá nhiều miễn c hãng o đ chú ý chính mình trương linh sơn nếu không nhựa thấp sớm muộn sẽ cùng công giá trưởng canh một cái hạ tràng a lý tử minh người này có thể làm được u minh người các tội cựu tử chắc chắn không thiếu cho nên coi như để cho thanh minh đi giết cũng không người có thể cũng nghĩ đến người sau lưng lại là ta dù sao trương a ma chỉ là một cái chấn sích phổ thông là một đội đội ti t vệ ở n g mà thôi t ha. r ư linh sơn thầm nghĩ trong lòng nếu như mình thuận miệng một câu nói liền có thể để cho thanh minh giết lý tử minh đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý mớn giết không được cũng không có quan hệ dù sao mình sớm muộn sẽ đem lý tử minh làm chết cấp tốc thu hồi yêu hóa trương linh sơn trở lại phía trước treo quần áo bên tây cầm quần áo sau khi m ặ c vào cũng không có gấp gáp trở về gian thành mà là cấp tốc tìm một chỗ bắt đầu thanh điểm thu hoạch tiểu thư người kia khí tức khủng bố trở nên yếu đi lại cấp tốc trốn xa diện mục mặc dù dữ tợn nhưng chỉ là yêu hóa sau bình thường biểu hiện mà thôi hắn gấp gáp rời đi nhất định là yêu hóa đã đến, đến giờ khí huyết chống đỡ không nổi nếu là bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể váy xanh nữ tử còn chưa lên tiếng phía sau tóc trắng tráng hắn vội v á c b ò người lên nghiêm nghị quát lớn nhiễm c ẩ m như ngươi nhanh chóng ngầm miệng nếu là bị tiền bối kia nghe được tất cả mọi người đều xong đời ngươi muốn cho tiểu thư cho ngươi t r ô n cùng sao ta nhiễm c ẩ m như ha hớp m ộ m đột nhiên chú ý tới tóc trắng tráng hắn sinh long h o à hồ căn bản không có thụ thương dáng vẻ lập tức tinh thần tỉnh táo nói quả nhiên hắn khí huyết đã không cách nào cho nên liền ngươi cũng không có làm bị thương chính là miệng cọp gan t h ọ ngu xuẩn trang quân đều chẳng muốn lý cùng nàng nói nhiều một câu trực tiếp mắng một tiếng đem h ắ n đánh gãy tiếp đó đối với váy xanh nữ t ử nói tiểu thư tiền bối kia đối với quỷ mị cảm thấy hứng thú phía dưới còn lưu lại không ít thứ chúng ta hẳn là dành thời gian đem phía dưới thu thập miễn cho bạch dạ vương đổi u trở về vậy thì cái gì cũng không chiếm được nói không sai thanh minh trọng trọng gật đầu một cái lập tức hạ lệnh nhậm di dẫn người lên đường đi không cần phỏng đoán cái kia vị tiền bối đối phương không phải ngươi có thể nhìn đấu ta là nhiễm cầm như vốn còn muốn giải thích nhưng nghĩ nghĩ vẫn là ngậm m i ệ n g à thầm than tiểu thư bỏ lỡ thời cơ đối phương trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra vĩ lực như thế tất nhiên hao tổn cực lớn đã khí huyết thiếu hụt bằng không sao lại không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đáng tiếc tiểu thư cùng trắng quân đều quá nhắc gan bỏ lỡ cái này ngàn năm một thờ thời cơ chờ về sau tiểu thư không cách nào cho người ta tìm được quỷ m ỹ nơi giao dịch vị trí khi đó liền phải tiếp nhận l ử a giận của đối phương h a i nhiễm cầm như một bên trong lòng thầm than một bên dẫn dắt thanh y đội ngũ vơ vét còn sót lại đồ vật để cho nàng kinh dị là toàn bộ bạch dạ tổng bộ thế mà không có nhiều đồ tốt đây không có khả năng bạch dạ vương tổng không thể đem tất cả mọi thứ bên người mang theo à, nàng mặc dù thực lực cường hãn nhưng còn không có cái kia bản lĩnh bởi vì bực này cấp bậc không gian chữ a vật b ả o bối cũng không phải ai cũng có thể có cho dù là mạnh như bạch dạ vương cũng không được vừa vặn rất tốt đồ vật làm sao đều không thấy xem ra tiền bối kia có thể chữ a vật b ả o bối hơn nữa không gian cực lớn không thể tưởng tượng nổi thanh minh cũng phát hiện điều này không khỏi thở dài lần này xem như đi không vô luận là quỷ vật vẫn là bạch dạ chân tàng bảo vật đều bị tiền bối kia một người được hưởng trắng quân an ủi tiểu thư cũng không thể nói trắng ra tới ít nhất quen biết vị tiền bối kia không phải sao hắn nói chỉ cần chúng ta giết lý tử minh liền có thể đỡ ngài thợ ư n g vị đây chính là cái cơ hội không thể n h i ễ m cẩm như cầm ý kiến phản đối không nói lý tử minh có hay không h ả o đối phó người kia chỉ là thuận miệng nói mà thôi há có thể dễ tin hắn lời nói tiền bối cỡ nào cao nhân nhất định là nhất ngôn cửu đ ỉ n h vừa mới cái kêu một ngón tay xuống dốc đến trên người ngươi ngươi căn bản vốn không hiểu mới dám ở đây phát ngôn bừa bãi nếu là tiền bối nghe được ngươi nói năng l ô mãng định rút đầu lưới ngươi chăng quân giận dữ mắng mỏ nhẫm cẩm như cười lạnh trái một cái tiền bối phải một cái tiền bối vẹn vẹn một đầu ngón tay liền đem ngươi đánh sợ dù sao cũng là tứ tạng cảnh liền này một ít n à m lượng tiểu thư như nghe lời ngươi tốt đẹp tiền đồ đều bị ngươi chậm trễ ngươi tự tìm cái chết trắng quân giận không tìm được gầm lên giận dữ liền muốn tiến lên đem nhiễm cẩm như xé mở nhiễm cẩm như không hề sợ hãi mặc dù nàng chỉ là tam tạng cảnh nhưng thanh ý đội đều là thủ hạ của nàng dưới sự liên thủ đối phó trắng quân cái này tứ tạng cảnh cũng không phải vấn đề huống chi có tiểu thư tại căn bản cũng không đánh được đi thanh minh quả nhiên khét k ê một tiếng đem hai người tranh phong đánh gãy nói nơi đây không nên ở lâu vạn nhất chờ bạ đại gia chịu không nổi bạch thúc nhiễm di không nên cãi nhau dành thời gian đem đồ còn dư lại rời hết là hai người lập tức nghe lệnh đám người dùng tốc độ nhanh nhất hành động tiếp đó đều đâu vào đấy rời đi cái này một vùng thung lũng mà lúc này trương linh sơn thanh điểm thu hoạch đều biết điểm có chút mệnh mọi đồ tốt nhiều lắm mặc dù rất nhiều thứ xem không hiểu không biết nhưng chỉ là lấy trong tay liền có thể cảm thấy giá trị bất phàm tính toán những vật này phần lớn đều là cho q u ỷ vật dùng hay là năng lượng điểm càng lợi ích thực tế trương linh sơn ngừng kiểm kê mở ra mặt ngoài năng lượng ba trăm vê t như thế nào mới ba trăm vật nhiều không thể nói t ế u nhưng mà trương linh sơn có chút thất vọng bởi vì ban đầu ở trí âm ẩn thân trong sân cốc hắn liền thông qua n u ố t quỷ hấp thu một trăm vê đút ở đây so trước đó sơn cốc kia quỷ mị càng nhiều theo đạo lý chắc có năm trăm vê đút kết quả chỉ có ba trăm vê đút xem ra nơi này quỷ mị có chút nhỏ yếu chỉ có cái kia dạ vương phủ lao ra trung niên kiện phụ nữ quỷ thực lực vẫn được nghe những thứ khác quỷ vật tiêu thảm giống như xưng hắn cái gì hồng cô trương linh sơn đ ỗ n g nhiên phản ứng lại hồng cô danh tự này hắn nghe qua chính là trước đây trí âm ẩn thân trong sân cốc cũng có quỷ vật tiêu thảm kêu gọi hồng cô cứu mạng như vậy nhìn tới là một nhóm người lại liên tưởng đến cái kia dạ vương phủ ba chữ to chẳng lẽ nơi này chính là bạch dạ tổng bộ ta không c ẩ n t h ậ n liền đem bạch dạ tiêu diệt trương linh sơn có chút im lặng chó má gì bạch dạ thật là lớn danh khí, k ế trình quả là t độ này ta đều không có phát lực các ngươi liền ngã xuống khó trách ở đây chỉ cung cấp ba trăm v đốt điểm năng lượng xem ra trước đây vô tự chân kinh trận c h i ế n kia bạch dạ tinh anh liền bị chính mình d i ệ t một đợt lưu lại những thứ này có thể cung cấp ba trăm v đốt đã tương đối khá được chưa hoặc nhiều hoặc ít cũng là năng lượng vừa vận hành vân pháp đột phá tiểu thành cần một trăm v đ ố điểm tăng thêm trương linh sơn bây giờ tài đại khí thô không nói hai lời trong ự c tiếp thêm điểm. x t xoạt xoạt. t o r đầu không thấy mình thân ảnh chỉ cảm thấy ánh mắt càng không ngừng đi lên khoảng không v ọ n trong bất chi bất giác chính mình liền đi tới đám mây tại từng cái đám mây ở giữa thân hình của hắn phiêu giật đ ố n g nhiên biến thành hai cái đ ố n g nhiên biến thành ba cái cuối cùng như ngừng lại bốn cái thân ảnh ánh mắt cũng chia ra làm bốn chỉ thấy bốn bóng người lẫn nhau mượn lực ngươi đẩy ta kéo lại ngạnh sinh sinh lại hướng lên tăng lên mấy trăm trượng khoảng cách đáng tiếc cũng không biết là bầu trời không khí m ỏ m a n vẫn là phong hỏa chi lực quá mức cường thị nguyên nhân bốn bóng người cuối cùng dừng lại tiếp đó hợp làm một thể cùng nhau rơi xuống phía dưới、Phang. trương h ảnh â n ơ i xuống trên t r lên, lên linh sơn mở ra mặt ngoài hành vân pháp tiểu thành không một vé đốt đặc hiệu phân thân kích phát lúc nhưng tại trong thời gian nhất định nắm giữ ba cái phân thân tất cả nắm giữ bản thể ba mươi chiến lực thu hồi phân thân trong nháy mắt bản thể chiến lực có thể ngắn ngủi để thang đến một trăm chín mươi cấp tốc kích phát lúc trong nháy mắt để thang hai trăm h i n t h tốc độ di chuyển tùy thời gian trôi qua chậm rãi giảm tốc đến bình thường huyền không nhưng lơ lửng giữa không trung hơn nữa lấy một mươi mặt đất tốc độ trên không trung di động v ẫ n thế mà nếu leo thang đồng dạng thăng vào không trung tốc độ vì mặt đất tốc độ một mươi ngưỡng bức trương linh sơn trong lòng phá âm kêu to mặc dù bốn cái đặc hiệu không có tăng nhiều một điểm nhưng mà tất cả hiệu quả đều được tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên một trăm vé đ ú t điểm năng lượng không bỏ phí giá trị lấy hắn bây giờ hành vân pháp dù là chính là trên không yêu thú cũng có thể dễ dàng bắt giữ toàn bộ thực lực đều được toàn phương vị tăng lên đáng tiếc lần tiếp theo đột phá gần một vé đốt điểm có trời mới biết còn phải đợi bao lâu nhưng nếu như thanh minh không có lửa hắn mà nói đại khái chỉ cần chờ đến năm nay trung thu à. chương một trăm năm mươi cùng chiến biến ngọc phật biến trở về gian g thành chương một trăm năm mươi cùng chiến biến ngọc phật biến trở về gian g thành trương linh sơn tiếp tục xem xét mặt n g o à i thiết c ắ t ý cảnh đệ nhị trọng một trăm l i n v đốt lục sắc lục sắc đại biểu đối với cơ thể gần như không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì phải biết phía trước thiết c ắ t ý cảnh đằng sau còn biểu hiện chính là màu đỏ đại biểu cực kỳ nguy hiểm không thể để thăng mà bây giờ thế mà trở thành lục sắc có thể thấy được tinh thần lực lột sắc thành linh thức mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu để thăng ngược lại vừa mới chỉ tốn một trăm linh v i r u điểm năng lượng vẫn như c ũ dư s à i không tăng lên tích lũy lấy có ý nghĩa gì dựa theo phía trước trần tì thuyết pháp dưới tình huống luyện tạng cảnh cảnh giới không cách nào tăng lên liền muốn nghĩ biện pháp để t h ă n g ý cảnh binh khí thần thống các loại rất rõ ràng bây giờ liền thích hợp để t h ă n g ý cảnh suy suy suy suy khi trương linh sơn bắt đầu thêm điểm chính mình cả người liền phản phất đưa thân vào một đạo lưới lớn bên trong cả người ở trong đó điên cuồng bị cắt chém thành mảnh vụ cuối cùng hóa thành hư vô tiếp đó từ trong hư vô một lần nữa sinh ra lại độ bị cắt chém vì mảnh vụ n như thế nhiều lần vô số lần còn tốt bây giờ tinh thần lực đã lột xác thành linh thức nếu như là trước kia không tự lượng sức đề thăng chỉ sợ toàn bộ tinh thần đều bị cắt chém thành hư vô cả người đều biến thành đứa đ ầ n suy đ ỗ n g nhiên một đạo cắt chém chi lực từ trương linh sơn trên thân bắn ra giam giác một tiếng liền đem sau lưng vách núi cắt ra một đạo cực sâu vết cắt tiếp lấy liền nghe được một tiếng ầm vang giống như có đồ vật gì phải ngã ép xuống tới trương linh sơn đột nhiên giật mình tính giấc vội vàng vọt ra khỏi sơn động bên ngoài chỉ thấy sơn động ầm vang sụp đổ tóe lên vô số bụi mù tiêu tán đem nơi lây trong nháy mắt bao phủ ở trong đó thì ra vừa mới thiết c đem trèo trống sơn động căn cơ cho c ắ t bể đây chính là thiết c ắ t ý cảnh đệ tam trọng uy lực sao trương linh sơn trong lòng âm thầm trần kinh trầm trọng như thế vách núi đều sẽ bị chính mình cắt ra lớn như vậy khe thậm chí đem trong vách núi trèo trống hoa văn kết cấu đều nát b ấ y hết nếu là cái này ý cảnh rơi xuống trên người địa nhân đối phương ha không trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thiết c ắ t ý cảnh đệ tam trọng không một nghìn vây đút màu cam ơn trương linh sơn xem xét mặt ngoài trong lòng kinh ngạc lại còn có thể để thăng màu cam chỉ là xe đối với cơ thể mang đến tổn thất cực kỳ lớn hao tổn cũng không trí mạng nếu như chuẩn bị kỹ càng đủ loại đan d ư ợ c và đứng đầu yêu thú thịt bổ sung liền có thể vững vàng bế quan đề thăng nhưng mà điểm năng lượng không đủ cái này ý cảnh rốt cuộc có bao nhiêu trọng tu luyện tới đ ỉ n h phong chỉ là góp nhặt năng lượng đều có thể đem người mất chết cái k i ê u công giá t r ư ở n g canh nắm giữ thập đại ý cảnh hợp nhất huyền kim ý cảnh đến tuột cùng là tu luyện thế nào trương linh sơn cảm giác m ộ ư ơ i phần không thể tưởng tượng nổi dựa theo năng lượng này điểm nhu cầu lượng hắn sợ là cả một đời cũng không thể đem ý cảnh tăng lên tới đình phong cho nên chắc chắn còn có bí mật công giá trưởng canh không có mặt ngoài đều có thể làm được sự tỉnh lời thuyết minh thế giới này còn có một số không muốn người biết tăng lên ý cảnh phương pháp nói không chừng nơi đó cũng có tăng lên trên diện rộng điểm năng lượng phương pháp nghĩ tới đây trương linh sơn cũng sẽ không luôn uống xe đến trước núi át có đường người khác không có mặt ngoài cũng có thể làm được sự tỉnh chính mình có mặt ngoài chẳng lẽ còn không bằng người bất quá khác ý cảnh chưa kể tới tăng lên ở tại đệ nhất trọng liền có thể tăng lên cũng không có gì dùng còn dễ dàng bị người phát hiện ta lực lĩnh ngộ đa trọng ý cảnh bây giờ chủ dùng thiết cắt ý cảnh liền có thể lân cận tìm được một cái khác có thể nghỉ ngơi sơn động đi vào trương linh sơn tiếp tục xem xét mặt ngoài cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở yêu pháp phía trên ô quân cựu biến phía trước tại hứa trung ấn nhà hắn đột phá đến tiểu thành tạo thành mới một đầu hai cánh tay nhưng vẫn luôn chưa kịp cho bên trong bổ khuyết yêu pháp bây giờ trong lúc rảnh rỗi điểm năng lượng lại đủ lại tâm hỏa bẩn sau khi luyện thành thể chất cũng đã nhận được đề thăng bây giờ bổ khuyết yêu pháp chính là thời cơ tốt phía trước tại cẩm thành thu thập viên gia sa gia thương gia công pháp của bọn hắn liền được dư thừa mấy môn yêu pháp đã sớm thu nhận tiến vào mặt ngoài vừa vặn liền bổ khuyết đi vào Trương mặt tuyệt tìm Theo thứ tự Phật Phật thứ biệt, thu thú huyết tới Phật tiền thăng. ra dưới được cương Sơn Linh ngoài lặng môn linh viên biến huyền quy biến cùng ngọc Phật bổ đề pháp. Cái này ngọc Phật kim cương pháp cùng những thứ khác khác biệt, cũng không dùng nhớ đến là, là là im đối, Cái kim phải phía Pháp. Pháp. Pháp khác khác hấp mạch hóa, mở mà ba yêu quy yêu yêu cây đề đề đề cây bổ bổ xem như trương linh sơn thấy qua duy nhất một bộ liên quan tới thực vật yêu pháp tất nhiên đặc thù như vậy tự nhiên là dùng để tạo thành đầu còn lại linh viên biến cùng huyền quý biến tương ứng liên hợp thành bên dưới hai cánh tay vậy thì bắt đầu thêm điểm trương linh sơn tâm niệm k h ẽ động trước tiên đem ngọc phật bồ đề p h á p đột phá đến nhập môn vẫn là một dạng thao tác lựa chọn đắt tiền nhất một trăm điểm năng lượng tới nhập môn hoa một gốc vàng óng ánh đại thụ che trời trong n g á y mắt chiếu vào trương linh sơn trong đầu phía sau cây hình như có phật quang phổ chiếu đem trương linh sơn cả người đều chiếu trong mặt toàn thân trên dưới cũng đi theo phát ra k i m quang thật giống như bị đồng hóa kim diệp bồ đề cây trương linh sơn trong đầu sinh ra cây này tên tất nhiên cần tiêu phí cấp cao nhất một trăm điểm năng lượng tới nhập môn liền nói rõ cây này chính là trong tất cả bồ đề cây trâu nhất tồn tại mặt ngoài chứng nhận già trẻ không gạt chỉ là bị kim diệp bồ đề cây soi như vậy một chút trương linh sơn phát hiện tinh thần lực thế mà đều tăng lên một điểm phải biết đây chính là lỗi sát thành linh cấp linh t h ứ c à cũng không phải trước kia tinh thần lực muốn tăng lên một điểm tuyệt không phải phía trước dễ dàng như vậy kết quả bị chiếu một chút liền có thể để thăng có thể thấy được kim diệp bồ đề cây bất phảm đã như vậy bất phảm vậy cứ tiếp tục thêm điểm trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp tiêu phí một nghìn điểm năng lượng đem ngọc phật bồ đề pháp tăng lên tới tiểu thành ngược lại điểm năng lượng còn nhiều khí huyết cũng có thể chống đỡ được không đúng ra hỏa này giống như không chỉ cần dùng khí huyết tới áp chế còn cần dùng linh thức tới áp chế nếu không thì sẽ bị đồng hóa cái gọi là ngọc phật bồ đề chính là mình ngồi ở bồ đề dưới cây bị đồng hóa trở thành một tôn không n ú c nhích ngọc phật kỳ thực chính là dễ cây n ô ra mặt đất dễ cây hình như phật tượng thể như ngọc chất phát ra kim quan g v à n g dực xem xét chính là bất phàm chi thể nhưng mà cũng không che giấu được không cách nào n ú c nhích sự thật vạn nhất bị đồng hóa liền giống như là trở thành người thực vật chân chân chính chính người thực vật còn tốt tinh thần lực lột sắc thành l i n h thức bằng không dạng này tùy tiện thêm điểm sợ là sẽ phải phát sinh không thể vãn hồi sự cố trương linh sơn từ kim diệp bồ đề cây trong cảm lộ tỉnh táo lại âm thầm thở vào một cái tiếp đó đưa mắt về phía linh viên biến một cột thêm điểm một đầu tam nhãn linh viên xuất hiện ở trương linh sơn trước mặt hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu trương linh sơn s ữ n g s ờ hắn như thế nào cảm giác da hỏa này giống như sẽ thiên nhãn thông dáng vẻ đặc biệt là lông mày ở giữa một cái kia mắt dọc đó chính là thiên nhãn thông bên ngoài biểu hiện hình thức cái này tam nhãn linh viên ngược lại là rất hợp đến đây đi linh viên d u n g nhập a trương linh sơn giang hai cánh tay cả người trong nháy mắt cùng tam nhãn linh viên hư ảnh hòa là một thể giờ khác này hắn không dùng khí huyết ứ c chế linh viên biến mà là trực tiếp lựa chọn yêu hóa Bá. Toàn thân trên lập tức sinh ra bộ lông màu và nóng nhưng thân hình cũng không có thay đổi nhiều ngược lại còn có chút giúp nhỏ yêu pháp nhưng căn cứ vào dung hợp khác biệt yêu thú huyết mạch đến để thăng khác biệt tố chất thân thể phương hướng tam nhãn linh viên rất rõ ràng không phải hệ sức mạnh cũng không phải thân thể cường tráng loại hình phòng ngự đây là nhanh nhẹ n hình yêu h ó a sau đó trương linh sơn cảm giác cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng vô cùng nhưng rõ rệt nhất biến hóa là hắn phát hiện mình ánh mắt lập tức trở nên càng rõ ràng hết thể trước mắt phảng p t cũng thay đổi trong sơn động nhỏ xịu bụi đất trên mặt đất bò có kiến khe hở bên trong đi lại nhận bốn vô luận vật gì đều so trước đó nhìn càng thêm rõ ràng dù là khoảng cách mấy trường xa chính mình cũng có thể nhìn đến nghệ sau lưng đường vân thì ra đây mới là thiên nhãn thông chính xác phương pháp sử dụng trương linh sơn trong lòng đại hỷ tăng nhãn linh viên quả nhiên cùng mình rất xứng đôi yêu hóa sau đó sử dụng thiên nhãn thông hiệu quả so trước đó tăng lên không chỉ gấp đôi đã như vậy cái kia liền đem linh viên biến cũng tăng lên tới tiểu thành hoa sau khi linh viên biến đột phá đến tiểu thành trương linh sơn phát hiện yêu hóa sau đó cơ thể không còn thu nhỏ mà là biến lớn hai tay hai chân đều trở nên dài hơn độ bén n h ệ cùng độ linh hoạt lại tăng lên nữa cảm thụ một chút biến hóa trương linh sơn liền bắt đầu biến ra cho huyền quy điểm lần này h ấ p thu yêu thú huyết mạch là chín đầu huyền vũ màu đen nhánh toàn thân mọc đầy gai nhọn cực lớn giống như một tòa quái thạch đá lởm chầm thần bí đ ả o tầm thường huyền quy trên thân c u ố n quanh lấy một đầu vô cùng to lớn giữ tợn c ử u đ ầ u xà vật này chỉ là xuất hiện ở trước mắt cũng đủ để cho người dọa đến run một cái dù là trương linh sơn thấy không thiếu yêu vật quái vật nhìn thấy chín đầu huyền vũ thời điểm cả người cũng là trong lòng run lên lớn trong đầu cơ hồ chỉ có một chữ này vật này chi lớn che khuất bầu trời bằng vào điểm này cũng đủ để lời thuyết minh vật này phòng ngự tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc chớ đừng nhắc tới huyền quy trên người tầng kia tầng gai nhọn chẳng những có thể phòng ngự còn có thể phản thương địch nhân nhưng mà chín đầu huyền vũ năng lực công kích rất có hạ toàn bộ nhờ cái kia cựu đầu xà đầu rắn mặc dù chín cái đầu có khác biệt năng lực nhưng hôn t ạ p ngược lại vô dụng hơn nữa địch nhân không tới gần mà nói căn bản đánh không thượng nhân chủ yếu khuyết điểm chính là huyền quy tốc độ di chuyển quá chậm trương linh sơn phân tích một chút phát hiện chín đầu huyền vũ điểm tốt lớn khuyết điểm cũng lớn nếu như chỉ là dùng này yêu hóa chi pháp tới n i n địch tự vệ có thựa truy sát không đủ nhưng hắn có ô quân cử biến lấy ngọc phật bồ đề pháp tạo thành đầu c h ẳ nếu g n như g có t ể thăng luyện c tạng cảnh tiếp tục đ ộ a phá tạo thành tỷ quê một mảng liền có thể phun ra cắt đất đem địch nhân bão phủ còn có thể phun ra thiết cắt ý cảnh đem địch nhân cắt chém thành phấn vụn đây chính là mới một đầu hai cánh tay dưới mắt trương linh sơn yêu hóa có thể chia làm hai cái phương hướng một cái chính là đời cũ từ hùng bi luyện thể thuật h ồ i báo lôi âm quyết cùng lợn rừng biến tạo thành thích hợp giết vào trong bảy địch đánh nghiền ép c ụ một cái chính là hiện tại từ ngọc phật bồ đề pháp linh viên biến cùng huyền quy biến tạo thành thích hợp tại bị cường giả vây công tình hôn g phía dưới đánh tiêu hao c ụ ngọc phật bồ đề pháp chính là có thể hấp thu thiên địa linh khí đỉnh cấp linh thực bay liên tục thời gian siêu trường chín đầu huyền vũ lực phòng ngự cảng là vô địch chỉ cần đem địch nhân tiêu hao không sai bị lắm liền có thể biến trở về loại thứ nhất yêu hóa mô thức đem tiêu hao cục đánh thành nghiền ép cục loại thứ nhất thuộc về c u ồ n g chiến sĩ đấu pháp cái k i a liền kêu c u ồ n g chế i n biến loại thứ hai liền kêu là ngọc phật biến a trương linh sơn cho hai loại yêu pháp tổ hợp một lần nữa mệnh danh cả người vừa lòng thỏa ý xem xét mặt ngoài điểm năng lượng còn dư không thiếu dứt khoát lại hao tốn một đống lớn điểm năng lượng đem thu nhận đủ loại hôn t ạ p công pháp toàn bộ tăng lên tới viên mãn thế đề thăng tốt xấu có thể đề thăng một điểm tinh thần lực mặc dù bây giờ tinh thần lực lộ sắc thành linh thức tinh thần lực tăng lên khó hơn nhưng số lớn số lớn số lớ vẫn là để linh thức tăng lên vài chục điểm trừ cái đó ra đủ loại thế dung hợp lẫn nhau ra trì để cho trương linh sơn khí huyết cùng thể chất lại độ được tăng lên lấy hắn bây giờ khí huyết thể chất cơ số trí lớn những thứ này để thăng căn bản nhìn không ra biến hóa gì nhưng luyện tạng cảnh chính là như vậy những người khác muốn tăng lên còn không có phương pháp đâu hắn trương linh sơn có cái gì tốt ghép bỏ có thể để thăng đây chính là chuyện tốt lại nhỏ x í u để thăng cũng là đang cấp tương lai đặt nền móng là cắm rễ dưới lòng đất hấp thu dinh dưỡng tương lai tất có thu hoạch bậc thứ nhất tám mươi tám một nghìn thần thông thiên nhãn thông thể chất khí huyết trường hồng tinh tủy ngọc cốt ý cảnh thiết cắt ý cảnh đệ tam trọng một vây đ ú t màu cam võ công huyết sát đao pháp viên mãn đặc hiệu huyết sát chi khí như lai thần trưởng viên mãn đặc hiệu thiên biến văn luyễn hành vân pháp tiểu thành một vây đ ú t màu đỏ đặc hiệu phân thân cấp tốc huyền không vân t hề ô quân i ể u biến tiểu thành một mươi vây đốt màu đỏ cùng chiến biến ngọc phật biến năm đem mặt ngoài triệt để cắt tiệm một lần trương linh sơn cảm thấy đã không có gì có thể lấy tăng lên liền rời khỏi hà núi n hai chân đ ỗ n g nhiên đạp một cái thi triển hành vân pháp bên trong cấp tốc phanh cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất hai trăm tốc độ di chuyển để cho hắn vốn là viễn siêu thường nhân tốc độ càng khủng bố hơn trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm mà vì để cho chính mình càng thích thứng cái tốc độ này hiểu rõ hơn trong đó biến hóa hắn còn tận lực thả c h ậ m một chút nếu như vắt chân lên cổ lao nhanh dù là bây giờ tinh thần lực l ộ sắc thành thần thức chỉ sợ không cẩn thận phía dưới cũng sẽ đem đi ngang qua người đi đường hoặc là giã thu đụng thành nát bầ trương i linh giác tinh n thần thành bốn thành vòng thần h thức thể phía lột tạo một lực sắc cảm cơ sau đó, ớ c có tiên thể t liền lại. phản ứng r ư linh sơn cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa một đường chạy vội ở giữa cũng là một loại đối với thân thể một lần nữa quen thuộc là không thể thiếu con đường tu hành nhưng dù hắn một đường vừa đi vừa ngừng tốc độ kia cũng viễn siêu đ ắ m người trời còn chưa sáng liền đã chạy tới giang thành phụ cận bất quá trương linh sơn trước tiên không có trở về mà là từ túi bao trong không gian lấy ra một tấm mặt nạ chính là trước kia chết đi mật giáo n g õ mã mặt nạ đồng xanh đem mặt nạ mang lên trương linh sơn lại từ túi bao không gian lấy ra chấn ma t i xích đ i hệ vệ y phục mặt lên tiếp lấy sinh ra tâm hỏa khí mô cho cơ thể trên mặt lại độ sinh ra một tầng xương mù hồng quang đã như thế hắn liền trở về đến phía trước ban đêm đổ sát mật giáo hình tượng khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ nhiều một tấm mật giáo mặt nạ đồng xanh ngược lại càng lộ ra phép lối bởi vì đây là chiến lợi phẩm đem chiến lợi phẩm mang lên mặt đây là đánh mật giáo khuôn mặt ta bất quá trương linh sơn cũng không để ý những thứ này hắn chỉ để ý có thể che giấu mình thân phận liền có thể bây giờ hắn muốn、làm. là nam hải phòng đấu giá đem vô tuyển ự phẩm lâu còn chưa mở môn rất nhiều người cũng đã tại cửa ra vào sắp xếp đi đội chờ lấy đi vào giám thưởng riêng phần mình bảo vật tất cả mọi người đều biết rõ cường giả chân chính căn bản vốn không cần xếp hàng xếp hàng cũng là cấp độ tương đối thấp cũng căn bản không có gì bảo vật nhưng không ảnh hưởng bọn hắn muốn tìm v ậ n may ngược lại nhân ra tuyển phẩm lâu cho đại gia thử vận khí cơ hội vạn nhất được trúng thưởng n ữ a nha tại sao còn không mở cửa a vợ muốn chết một người trẻ tuổi n g á p một cái đ ỗ n g nhiên sắc mặt hắn biến đổi cấp tốc hướng phía sau lùi một bước phanh chỉ thấy vừa mới đứng yên chỗ một thân ảnh từ trên trời giáng xuống người này đầu đội mặt nạ đồng xanh chỉ lưu có mắt cái mũi miệng bốn cái lỗ thủng người mặc xích lý để vệ áo bào đỏ trên thân bao phủ xương mù h ư n g quang để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng đồ đần đều có thể nhìn ra người này rất mạnh chỉ là tới gần đối phương liền có thể cảm thấy một cô nóng bỏng cháy bỏng để cho người ta lông tóc cũng bắt đầu thiêu đốt m ò lui lại lại có người dám tại nam hải phòng đấu giá cửa ra vào dương a i thật to gần a cùng chúng ta không quan hệ nhanh lui xa một chút miễn cho thai bay và gió đám người từng câu từng chữ cấp tốc tránh ra c h à n g tử để cho trương linh sơn một người vững vàng đứng tại trung ương đất trống nhưng ra tất cả mọi người ngoài ý liệu rõ ràng tất cả mọi người đối với trương linh sơn đều tránh không kịp ngược lại có một cái trung niên kiện phụ không biết từ chỗ nào xuất hiện đi tới trương linh sơn bên cạnh lễ phép chắc tay nói chờ ngươi rất lâu tâm hỏa công tử phía trước chính là ngươi đang theo dõi ta trương linh sơn nhìn nàng một cái phát hiện nữ nhân này d á người n g khôi ngô cao lớn xem xét chính là bán lao lực so rất nhiều nam nhân đều nuôn trắng t i ệ n tướng mạo bình thường ngăm đen mà chất phác một bộ dáng vẻ người thành thật hơn nữa trên người nàng không có cái gì luyện tạng cảnh khí tức ba động theo đại gia lệ cũ người hương vị cũng căn bản nghe thấy không được k h á c thường giống như là một cái thuần túy người bình thường nhưng mà cái này vừa vặn đã chứng minh người này thực lực chi bất phảm đã đạt đến phản phát uy chân cấp độ trương linh sơn sở dĩ một mắt nhận ra đối phương vừa tới bởi vì tinh thần lực lột sắc thành linh thức thứ hai người này cũng không có t r á lấp trước đây hắn tại đánh bạo trí âm hòa thượng đầu Lấy đi nhưng tất r ả i đ nhiên nàng có thể một mực hẹn bọn theo dõi tiếp vậy tại sao bây giờ hết lần này tới lần khác lộ ra trần tướng lại đặc biệt tới chào hỏi đây là ý gì còn có nàng vì cái gì xưng mình là tâm hỏa công tử đây là ai cho mình đặt mọi hiệu rất xin lỗi phía trước đúng là ta đang theo dõi tâm hỏa công tử nhưng ta không có ác ý chỉ là muốn cùng tâm hỏa công tử trò chuyện chút trung niên kiện phụ một mặt xin lỗi nói nhìn xem mười phần thành khẩn bộ dáng ít nhất trương linh sơn cảm thấy đối phương rất thành khẩn không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa vẫn luôn trịnh t r ọ n g việc để cho người ta có thể cảm nhận được đối phương đối với tôn trọng của mình đã như vậy trương linh sơn cũng không có cho người ta vung sắc mặt lý do nhân tiện nói trò chuyện cái gì trung niên kiện phụ nói trước tiên làm một cái tự giới thiệu ta gọi triệu hoàng dương thẹn cư tam dương hội hội chủ chức ân trương linh sơn lông mày nữ một cái trầm giọng nói không có khả năng trương a m hội hội chủ linh quỷ sơn i là cảm giác đối phương đang dếu cợt chính mình triệu hoàn dương cười khổ một tiếng thân là quỷ vật mặc dù có thể dưới ánh mặt trời hành động nhưng cần hao phí rất nhiều tình khí nếu như công tử một mực phóng thích khí huyết ta chỉ có thể rời đi nơi đây tìm địa phương khôi phục tình khí đi trương linh sơn cũng không nói nhảm trực tiếp thu hồi khí huyết nói ta tạm thời tin tưởng ngươi là tam dương hội hội chủ nhưng ngươi không h ả o h ả o trở tại các ngươi tam dương hội chạy đến gặp ta đến cùng có mục đích gì đang nói q u c t k ế t một tiếng nam hải phòng đấu giá đại môn mở ra trương linh sơn đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi ngươi muốn cùng ta làm giao dịch mua vô tự chân kinh không ta đối với vô tự chân kinh không có hứng thú nhưng đúng là muốn làm giao dịch triệu hoàn dương vội vàng nói trương linh sơn nói đối với vô tự chân kinh không có hứng thú vậy thì chờ sẽ trò chuyện tiếp ta đi trước đem vô tự chân kinh đưa vào đấu giá hội nói xong hắn không tiếp tục để ý triệu hoàn dương nhanh chân đi về phía nam hải trong phòng đấu giá đi đến ai ngờ triệu hoàn dương ngược lại chính mình theo sau nói tâm hỏa công tử ta cùng ngươi cùng một chỗ a ngươi tuổi con nhỏ đối với nơi này hành tình không hiểu rõ dễ dàng bị người lừa gạt nam hải phòng đấu giá tiếng lành đồn xa không cần lo lắng bị người lừa bịp trương linh、Hình、sơn nói triệu hoàn dương lắc đầu vẫn là để ta đi theo a công tử liền đem ta xem như bên cạnh ngươi láo nha hoàn là được đường đường tam dương hội hội chủ cho ta làm nha hoàn nói ra ai dám tin trương linh、Hình、sơn cười một tiếng mặc dù trung niên này kiện phụ tự tác chủ trương nhưng cũng không coi là bao nhiêu c h á n g h é t nàng n g u y ệ n ý cùng liền theo a ngược lại tâm hỏa công tử có không gian chữ v ậ t c h u y ệ n này tại trước mặt rất nhiều người đều bại lộ cái này triệu hoàn dương theo dõi chính mình lâu như vậy biết đến tuyệt đối không thiếu chính mình ngay trước mặt hắn từ túi bao không gian lấy ra p h i ế n đá trải qua cũng không có gì ghê gớm ba vừa tiến vào nam hải phòng đấu giá trương linh sơn liền từ túi bao không gian lấy ra p h i ế n đá trải qua đúng tính cả cái sọn cùng một chỗ bỏ trên đất quát lên đây là tám mươi mốt khối vô t ự chân kinh có thể hay không vào đấu giá hội người cho ta cái đáp án hắn thuận tay một ngón tay liền chỉ hướng nhậm thái minh vô tự chân kinh là đồ tốt để vào đấu giá hội tuyệt đối là một công lớn vừa vặn chính mình thiếu nhậm khai minh một cái nhân tình liền đem thứ này xem như ân tình đưa cho hắn chỉ là trích phần trăm đoán chừng nhậm khai minh liền có thể cầm tới không thiếu đây là đưa tới c ử a chuyện tốt cốc cốc cốc. chỉ thấy nhậm khai minh vội vã từ sau cái bàn chạy vội tới làm thỉnh chữ nói nguyên lai là tâm hỏa công tử tâm hỏa công tử mang tới vô tự chân kinh chắc chắn thật sự nhưng dựa theo quy củ loại bảo vật này phải lên lầu bốn cẩn thận giám định thỉnh tâm hỏa công tử đi theo ta vì cái gì bảo ta tâm hỏa công tử trương linh sơn vừa đi một bên hỏi lúc này mới bao lâu ai thấy chính mình cũng gọi tâm hòa công tử c h u y ể n nhanh như vậy sao nhậm khai minh cười nói công tử thiên phú dị bẩm thực lực thông thiên chính là tâm hòa bẩn nhất tạ cảnh niên kỷ lại nhẹ xem xét chính là đại gia xuất thân nguyên nhân đại gia xưng ngại vì tâm hòa công tử thì ra là thế trương linh sơn lắc đầu thích gọi thế nào gọi thế nào à liền một cái ngoại hiệu mà thôi mặc dù không thể nào phong cách nhưng cũng coi như là nói ra đ ư ợ c điểm như thế cái thân phận này cũng coi như là chắc chắn ít nhất người trong thiên hạ đều biết có một cái nhất tạm cảnh tâm hòa công tử vấn đề duy nhất là h á n trương linh sơn cũng chỉ là đã luyện thành tâm hỏa b ậ n quen thuộc chính mình người hữu tâm nếu là điều tra đoán chừng sẽ điều tra ra thân phận chân thật của mình trừ cái đó ra chính mình đã từng cứu được tiết hồng sảng hắn hẳn là so tất cả mọi người càng sớm biết hơn đạo chính mình là tâm hỏa công tử bốn tính toán không muốn nhiều như vậy biết thì biết ta trương linh sơn lười đi lo lắng những thứ này ngược lại có thể ẩn tàng nhất thời liền thiếu đi nhất thời phiền phức chờ giấu không được thời điểm lại nói khi đó rất nhanh cùng nhậm khai minh đi tới lầu bốn phòng khách vẫn là lúc trước cái kia bất quá lần này bên trong nhiều hai cái lao giả hai người này tướng mạo tương tự ra mặt như lao kết rắn người còn xuống nhìn không ra mảy may như thế chính là thôn trang đỉnh núi bình thường nhất lao đầu nhưng mà ánh mắt của hai người mười phần sáng tỏ nhìn thấy trương linh sơn cùng triệu hoàn dương đi vào lập tức tiến lên đón chắp tay nói lao hủ vũ văn chính phản gặp qua hai vị vũ văn chính phản phản trương linh sơn trong lòng im lặng danh tự này cha mẹ thế nào nghĩ chính là các ngươi tới giám định ta vô tự chân kinh thật giả trương linh sơn bày ra tâm hỏa công tử không ai bị nổi tư thái khe nói ta vô tự chân kinh tất nhiên là thật hai người các ngươi đừng nghĩ đổi nhà ta nha hoàn cũng không phải dễ chê ợ nói xong h thành thành thật thật trà trà, tận tận á trương, trà trà trương linh sơn một ngủ uống thôi cười ha h à nói vũ văn chính phản hai huynh đệ đối với hắn hơi hơi chắc tay nói tâm hỏa công tử lại nghỉ ngơi chúng ta rất nhanh liền giám định hoạt tất chỉ cần là thật sự tuyệt đối cho tâm hỏa công tử một cái câu trả lời hài lòng hảo trương linh sơn dựa sát điểm tâm chậm rãi thưởng thức con mắt thì thời khắc nhìn c r ằ m chằm hai cái lao đầu chỉ thấy chính phản lao đầu quả nhiên người cũng như tên một cái nhìn chính diện một cái nhìn mặt trái trong tay phân biệt cầm một cái mài đến ánh sáng trong suốt ngọc thạch kính l ú t trương linh sơn trong lòng không nói gì hai người này quả nhiên tận chức tận trách đầy đủ cẩn thận vấn đề là nếu như ngươi tinh thần l ự ợ c thuế biến đến linh thức căn bản vốn không cần gì kính l ú t linh thức chính là tốt nhất con mắt linh thức phối hợp con mắt so kính l ú t hiệu quả còn mạnh hơn gấp trăm lần đáng tiếc hai lão đầu này rất rõ ràng không có linh thức chỉ bằng mượn ngu nhất biện pháp tới giám định bất quá xem như tư thâm giám định sư hai người kinh nghiệm cùng kiến thức đều vô cùng phong phú không đến trong chốc lát hai người liền lẫn nhau gật đầu một cái nói trải qua giám định thật sự vô tự chân kinh không c h ỉ tâm hỏa công tử dự định bán thế nào là tám mươi mốt khối toàn bộ đưa vào đấu giá hội cạnh tranh vẫn là chỉ lấy một phần trong đó đưa vào đấu giá hội ngươi nhìn thế nào trương linh sơn không có trước tiên trả lời mà là nhìn về phía triệu hoàn dương tất nhiên nàng nhất định phải theo vào tới vậy liền để nàng phát huy một chút tác dụng triệu hoàn dương nói nếu như tâm hỏa công tử xác định không cần vô t ự chân kinh vậy thì toàn bộ cạnh tranh dạng này bán đi giá tiền cao hơn vị cô nương này nói không sai vũ văn chính gật đầu cười lấy tuổi của hắn gọi triệu hoàn dương cô nương cũng không có sai đương nhiên là lấy triệu hoàn dương bây giờ biểu hiện n i ê n kỷ đến xem k h n g tệ nếu như dựa theo triệu hoàn dương bản thân tuổi tác vũ văn chính cũng có thể để người ta mãi mãi vậy thì cùng một chỗ bán trương linh sơn một lời h ò a âm vũ văn chính đạo hảo vậy coi như n g ư ờ i giữ gốc ba trăm mai nam hải ngọc quá ít trương linh sơn còn chưa lên tiếng triệu hoàn dương nói thẳng thấp nhất bốn trăm mai vô tự chân kinh náo loạn động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn không biết bao nhiêu người ngươi còn cần trước kia phổ thông giá tiền tuyệt đối không được nha hoàn nói không sai trương linh sơn rất tán thành gật gật đầu vũ văn chính từng h ĩ nói vậy coi như ba trăm năm mươi mai g i gốc chờ về sau thời điểm đấu giá Đem vô tự c h ừ nói có lý trương linh sơn cảm giác triệu hoàn dương đến đúng đây là đáng tin cậy làm hiện thực ngược lại so với mình kiến thức rộng rãi để cho hắn đến đòi giá cả trả giá không còn gì tốt hơn thỉnh cầu hai vị các loại cái giá tiền này hai chúng ta nói không tính vũ văn chính phản hai huynh đệ chắc tay sau đó rời đi phòng khách sau một lát hai người trở lại nói xác định liền bốn trăm m ư ơ i mai nam hải ngọc tâm hỏa công tử xác định ủy thác chúng ta nam hải phòng đấu giá đấu giá sao đấu giá thành công rút thành tỷ lệ là năm từ số dư trực tiếp thu lấy số dư không đủ cũng không cần b ổ lưu phách vật này thì về chúng ta đấu giá hội bốn trăm m ư ơ i mai nam hải ngọc cũng không cần trả lại có đồng ý hay không đồng ý vậy thì ký kết khế ư ợ c a Vũ Văn Chính lấy ra giấy khế. Trương linh sơn đón lấy giấy ra trước ơ đó nhận lấy bốn trăm một mươi mai nam hải ngọc mang theo triệu hoàn dương rời đi nam hải phòng đấu giá chúc mừng tâm hỏa công tử có những thứ này nam hải ngọc công tử có thể tại đấu giá hội mua xuống càng nhiều thích hợp bản thân độ tốt triệu hoàn dương vừa cười vừa nói trương linh sơn chắp tay nói hay là muốn đa tạ triệu hội chủ a bằng không thì ít đi nhiều một trăm m ư ơ i mai phía trước triệu hội chủ nói muốn làm gì giao dịch đối phương giúp hắn như thế một cái lớn vội vàng là đến có qua có lại đương nhiên nếu là đối chính mình bất lợi vô luận giao dịch gì hắn cũng sẽ không làm công tử đi theo ta ở đây nói chuyện không t i ệ n ta tại giang thành có cái nhà nếu như công tử không chê có cái gì tốt ghét bỏ nếu như các ngươi thực sự là quỷ vật ta toàn bộ một n g ụ m nuốt đại bù ta cảm tạ ngươi cũng không kịp đâu trương linh sơn cười một tiếng nhanh chân đ u ổ i kịp triệu hoàn dương không phản bắt được gượng cười thật là một cái tự tin nam nhân a mặc dù hắn cũng quả thật có tự tin tư bản nhưng mà muốn nuốt chúng ta tam dương hội sợ là làm không được bởi vì chúng ta cũng không là bình thường q u vật bởi vì chúng ta không có bị nuốt giá trị u minh người thấy chúng ta cũng không nguyện ý ngọt ăn chúng ta tam dương hội chính là đường đường chính chính tồn tại tóm lại công tử ngươi nhìn thấy liền biết nhiều lời vô ích không bằng tận mắt nhìn thấy dọc theo đường đi triệu hoàn dương cùng trương linh sơn câu được câu không trò chuyện xem như giang thành chủ nhà nàng mượi phần hay nói cho trương linh sơn giới thiệu giang thành phong thổ trong bất chi bất giác liền đi tới nàng nhà đầu cửa bảng hiệu bên trên sách ba chữ to tam dương hội như thế quang minh chính đ ạ i sao trương linh sơn kinh ngạc chương một trăm năm mươi hai thái dương chân thân chương một trăm năm mươi hai thái dương chân thân công tử mời đến triệu hoàn dương làm một cái thỉnh chữ đẩy ra viên môn vượt qua bình phong trương linh sơn liền thấy một đám tiểu hài ở tiền viện đùa d ỡ n chơi đùa nhìn thấy hắn người xa lạ này đi vào cũng không sợ mà là lập tức vây quanh hiếu kỳ g i ò xét hắn triệu hoàn dương cười ha h à nói tránh hết ra đây là quý khách không cần đụng phải quý khách gặp qua quý khách đại ca ca những đứa trẻ học đòi người lớn bộ dáng làm một cái vai trào tiếp đó tránh ra một con đường để cho trương linh sơn cùng triệu hoàn dương thông qua trương linh sơn nói những hải tử này đều thật nghe lời nói rất có cấp bậc lễ nghĩa là các người tam dương hội thu nuôi sao bồi dưỡng không tệ không bọn họ đều là chúng ta tam dương hội thành viên triệu hoàn dương ngữ khí kéo dài nói nhìn thấy trương linh sơn trong mắt kinh ngạc nàng cười cười không tệ chính là trong miệng ngươi quỷ vật trương linh sơn ngạc nhiên cũng là quỷ vật vậy tại sao mình không có cảm giác được âm khí đừng nói chính mình bây giờ tinh thần lực lộ t xác thành linh thức dù là không có thể biến cũng cần phải có thể phát giác được âm khí không có âm khí vậy thì không phải là âm linh quỷ vật ít nhất đối với chính mình không có tác dụng gì căn bản không thể hấp thu luyện hóa biến thành điểm năng lượng đều nói các người tam dương hội mục đích là hoàn dương những đứa bé này chẳng lẽ chính là hoàn dương sau đó sản phẩm trương linh sơn hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ là âm linh hoàn dương sau đó liền biến thành tiểu hải không bọn hắn giống như ta chỉ là đi ở hoàn dương trên đường còn không có chân chính hoàng, hoàng dương triệu hoàn dương vừa nói vừa đem trương linh sơn đưa đến một chỗ khoảng không trong đại đường làm một cái t h ỉ n h chữ tâm hỏa công tử mời ngồi sau đó muốn nói chính là liên quan tới hoàn dương vấn đề muốn thỉnh tâm hỏa công tử hỗ trợ để cho ta hỗ trợ trương linh sơn càng thêm n g h i hoặc hắn là vì nuốt quỷ luyện hóa năng lượng mã thành hoàn dương cùng hắn căn bản vốn không dính dáng giúp như thế nào thật sự là để cho người ta khó hiểu tâm hỏa công tử có biết chúng ta vì cái gì gọi là tam dương hội triệu hoàn dương trước không giải đáp trương linh sơn nghi hoặc mà là hỏi ngược một câu không biết trương linh sơn lắc đầu triệu hoàn dương nói cái gọi là tam dương là chỉ thiếu dương chính dương cùng thái dương chúng ta âm linh bản thân là thù công có thể luyện đến thiếu dương đã rất là hiếm thấy có thể tại trời đầy mây như người thường đồng dạng hành tẩu mà không cần đợi đến buổi tối lợi hại một chút thiên phú tốt chết thời gian ngắn âm khí yếu liền có thể luyện đến chính dương như ta cùng những tiểu hài từ kia chính là chính dương cảnh giới chỉ cần không phải ngày nắng trói trang liền có thể hành động như người thường nếu như có thể luyện đến thái dương như vậy thì tính toán triệt để hoàng hàn dương cùng thường nhân không khác trương linh sơn nghe vậy bừng tỉnh nguyên lai、like、đây chính là tam dương hội tam dương ý tứ nhắc tới thiếu dương hắn không hiểu rõ nhưng chính dương hắn có thể quá hiểu hắn ban sơ luyện chính là chính dương thung người bình thường luyện tập chính dương thung chỉ cần có điểm thiên phú rất nhanh liền có thể luyện đến tinh thần sung mãn cũng chính là dương khí đầy đ ặ n trạng thái có nhất định chống cự tà ma âm linh kháng tính năng lực nhưng đối với âm linh quỷ vật tới nói bởi vì bản thân là thuộc m muốn luyện đến chính dương tương đương với nghịch thiên màn y có thể so sánh nhân loại bình thường tu luyện phải gian năng nhiều triệu hoàn dương thân là quỷ vật có thể lấy thường nhân hình thái tại giang thành làm ra một mẫu ba phần đất như vậy có thể tưởng tượng được trong đó gian khổ hơn nữa nàng cũng không phải là chỉ tu tự thân còn thu hẹp nhiều như vậy chung một trí hướng âm linh mọi người cùng nhau mọi người đồng tâm hiệp lực hướng đi hoàn dương con đường b ê n bỉ như vậy không nổ c h i tâm tính chất hạ có thể không khiến người ta bội phục nhưng mà nàng đem hết toàn lực lại cũng chỉ là chính dương không cách nào đến thái dương c h i cảnh cái này khiến trương linh sơn không khỏi trần kinh hắn rõ ràng có thể cảm thấy triệu hoàn dương thực lực mạnh có thể thực lực của nàng đều không thể đến thái dương đây có phải hay không là lời thuyết minh hoàn dương c h i đạo căn bản không có khả năng hoàn thành dường như là nhìn ra trương linh sơn ý nghĩ triệu hoàn dương cười khổ một tiếng nói đúng vậy a thái dương c h i cảnh đừng nói là chúng ta âm linh quỷ vật dù là chính là phải thiên địa c h i linh nhân loại muốn tu luyện thành công ngoại trừ có đỉnh thiên lập địa siêu q u ò n xuất chúng thể chất còn phải có kiên cường c h i ý chí từ xưa đến nay dù là chính là viết tam dương chân kinh công giá trưởng canh đều không thể làm đến muốn tìm được có thể luyện thành thái dương tri thân người đúng như người xin、si、ó i mẫu đồng dạng căn bản không có khả năng hoàn thành a triệu hoàn dương thở thật dài một tiếng trương linh sơn không nghĩ tới ở đây lại nghe thấy công g i ả trưởng canh tên không khỏi kinh ngạc nói các người tam dương hội công pháp là từ công g i ả trưởng canh nơi đó truyền thừa tới không tệ triệu hoàn dương e m hay nói công g i ả trưởng canh tiền bối phát hiện huyền kim khoáng sau đó các đại châu mà trước mặt người khác đến c ấ p đ o ạ n hạ độc thủ trói lại tiền bối thê tử nhi nữ a n h ngờ tiền bối thê tử nhi nữ cũng là cương liệt tử không muốn liên lụy tiền bối tìm cơ hội tự sát mà chết tiền bối đánh giết địch nhân sau đó phát hiện thê tử nhi nữ đều biến thành âm linh liên v ắ t hết b ó c đã nghĩ ra tam dương chân kinh hoàn dương chi pháp đáng tiếp thẳng đến tiền bối triệt đề mai danh nhận tích cũng không có thành công để cho người nhà hoàn g dương ngược lại là cái này tam dương chân kinh nhiều lần quay vòng rơi xuống trên tay của ta theo y ta lấy công giá trưởng c ả n h tiền bối kinh tài tuyệt diễm sở dĩ thất bại chính là ở không có ngưng tụ ra thái dương chân thân mà hắn sở dĩ rơi vào ma đạo sở dĩ cuối cùng tiêu thất chỉ sợ cũng cùng thái dương chân thân có liên quan triệu hoàn dương làm ra ngờ tới trương linh sơn nghe hồi lâu có chút hiểu rồi Tiếp đó ngoài miệng mặc dù nói như vậy trương linh sơn trong lòng lại nói cái này thái dương chân thân nghe giống như bộ dáng rất lợi hại xem ra chính mình bức kế tiếp đ ụ c thân con đường tu luyện lại có phương hướng mới tâm hỏa công tử hiểu lầm triệu hoàn dương khoát tay lia lịa nếu như tâm hỏa công tử thật sự có thể luyện thành thái dương chân thân đó là đương nhiên là tốt nhất có thể nhất lao vinh giật giúp chúng ta hoàn dương nhưng ngoại trừ thái dương chân thân còn có một loại phương pháp trước tiên đem tam dương trần kinh lấy ra để cho ta nhìn một chút ta trương linh sơn đánh gãy triệu hoàn dương lời nói h ắ n đối với cái gì một loại phương pháp khác đồng thời không nhiều hứng thú lắm ngược lại là đối với thái dương chân thân hứng thú càng lớn việc này liên quan chính mình b ư ớ c kế tiếp lục thân phương h ư ớ n g a không thể không thận trọng giải một phen triệu hoàn dương s ứ n sở cũng không có cự tuyệt sở tay vào ngực lấy ra một cuốn sổ nói để cho công tử nhìn một chút cũng tốt vừa vặn cũng làm cho công tử hiểu một chút cái gì là hoàn dương kiều đây là ta chép ghi chép phía trên có taiến giải công tử không chê cũng có thể tham khảo hảo đa t ạ trương linh sơn tiếp nhận sổ lập tức bắt đầu đ ọ c qua Chợt nhìn sách này bên trong viết đồ vật rất lộn xộn giống như cùng nhật ký ghi chép là công giá trưởng canh mỗi ngày ý nghĩ nhưng mà theo trương linh sơn nhìn xuống lập tức liền đắm chìm vào công giá trưởng canh ý nghĩ bên trong phản phất chính mình thấy được một cái nam nhân v ì thế tử nhi nữ vắt hết góc cố gắng mỗi ngày mất án mất ngủ phí hết tâm tư đi suy xét như thế nào để cho âm linh hoàng n g dương chính là phần này tinh thần bất chi bất giác liền lây nhiễm trương linh sơn mà đối phương tại trong nhật ký ghi nhớ đủ loại kỳ tư diệu tưởng cũng cho trương linh sơn ngoài ý liệu linh cảm đ ồ n g nhiên trương linh sơn thân thể run lên trên thân khí huyết đột nhiên bộc phát đem ngồi xuống cái ghế chấn động đến mức cầm vàng nát ấy bên cạnh triệu hoàn dương sợ hết hồn vội vàng tung người nhảy lùi lại đồng thời hai tay hào phất một cái đem cửa phong bịch đóng chặt bốn phía hình như có trận pháp sinh ra đem trương linh sơn khí huyết khóa ở trong phòng để tránh tiết ra ngoài đi ra làm bị thương đại gia hội chủ người kia không hợp tác sao một cái giống như lão nông tầm thường đôn hậu hán tử đi tới một mặt trầm trọng mà hỏi triệu hoàn dương khoát tay hào nói không nhưng đối với tâm hỏa công tử bất tính không nên gọi người kia muốn xưng hô công tử bởi vì hắn là chúng ta t Lao nông nói, hội chủ, ngài không nên nản hội chủ, triệu hoàn dương lập tức cười nàng khi còn sống là tiểu thư khuê các dù là chết cũng là thân là một nhà mẫu thân mà chết chính là một vị có dáng vẻ có tư chất phụ nữ trung niên đoan trang như nàng chính là gặp phải cực kỳ b u ồ n c ư ờ i sự tình nàng cũng sẽ không lộ ra khinh mệt i cười để tránh khiến người khác khó xử Chứ phi thực sự nhịn không được chính như giờ này khác này không phải nàng nghĩ cười nhạo mình thủ hạ kiện tướng đắc lực nhất nông thiếu bảo tương phản nàng cảm giác nông thiếu bảo đang cười nhạo mình nàng triệu hoàn dương l i ề u mạng tu luyện tam dương chân kinh đã nhiều năm như vậy nàng dám nói chính mình là tu luyện tam dương chân kinh tạo nghệ cao nhất quỷ không chỉ là quỷ bao quát một chút chính mình đã từng coi trọng nhân loại để cho bọn hắn cùng một chỗ tu luyện tam dương chân kinh nhưng mà cũng không có một người có thể so sánh được với nàng triệu hoàn dương nhưng bây giờ nông thiếu bảo lại còn nói hắn chắc chắn có thể luyện thành thái dương chân thân đây không phải khôi hài sao ngươi theo ta nhiều năm như vậy bao nhiêu cân lượng ta triệu hoàn dương có thể không biết ta đều làm không được sự tỉnh ngươi nếu là có thể làm đến chẳng phải là chế rêu ta có mắt không biết thái sơn Hội chủ, nông g à i k h nên cười thiếu a ta n ấ t thành t định công. Nông sẽ bảo cảm tức cười, nghiêm mặt thấy khuất Triệu thu Hoàng hồi nếu nụ, giận nói. Dương cười, nói, ngươi đụ lời à làm thật thể ta hướng ta t hướng h có được, xem ư n n g g ư ơ mà xin lỗi. còn ó đó thể thỏa một nhất ta. thiếu hội chủ định cho mãn muốn ngươi nguyện vọng. ngươi đến lúc đó nhất định muốn gả cho ta. 3. Nông gả cái Cái lời lúc c kêu bảo chưa dứt bay ngược mà ra trên mặt đất h ó a thành lăn đất hồ lô nhưng hắn một chút cũng không tức giận ngược lại cười ha h a hưng phấn mà xông ra về tử hội chủ sở mặt ta rồi hội chủ sở mặt ta rồi đó là phiến cửa ra vào một người mặc nát hoa váy à o một mặc người n t hoa v á dài tuổi trẻ nữ tử nữ lạnh n l ù giải n ó ai cần người lo. Nông thiếu cần Nông lo. b o gắt nàng một t ế nữ g không cùng nàng đấu võ mổn, cao hứng bừng bừng ngày Dương tranh thủ sớm ngày luyện đến Thái、dương、chi cảnh. luyện, luyện đến n cao mà dài đấu tu võ về Váy mồm, sớm trở tử hướng hắn bóng lưng l ư ớ t mắt tiếp đó đi đến triệu hoàn dương trước người không người một chút nói tiểu di nhận được tin tức đêm cha mẹ chồng đi tới gian thành hắn dùng chính là nam nhân thân phận thương nghi, nghi nói kể từ nàng không nghe tiểu di khuyên can khăng khăng tu luyện quỷ đạo pháp thân sau đó trở nên bán nam bán nữ không phải cha mẹ chồng là cái gì Ai? triệu hoàn dương không muốn cùng tương nghi tranh luận thở dài được c h ư a ngươi thích gọi thế nào gọi thế nào nàng là sư phụ ngươi ta không xem vào t ư ơ n g nghi quát lên không hắn không phải sư phụ ta hắn phản bội chính mình đạo phản bội tất cả chúng ta không xứng làm sư phụ ta ngươi chừng nào thì có thể thả xuống triệu hoàn dương đau lòng nhìn xem vẻ mặt nhăn nhó tương nghi tương nghi oán hận nói ta mãi mãi cũng không có khả năng thả xuống trừ phi hắn chết triệu hoàn dương vì thế t r ầ mặc m đông nhiên nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu liền thấy trên tường một thân ảnh trợ thoang qua lúc này trương linh sơn đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết hắn đã triệt để đắm chìm trong tam dương chân kinh bên trong khí huyết trên người tựa như từng cái màu đỏ cái đôi tại chính mình trên dưới quanh người nhảy vọt vúng vậy khi thì quất ra ngoài rơi vào cái bàn phía trên đem cái bàn đánh nắp ấy khi thì thu hồi tiến vào trong cơ thể làm cho trong cơ thể mình khí huyết càng thêm thịnh vượng nhưng loại này bên ngoài biểu hiện cũng không phải là trương linh sơn mong muốn hắn cảm thấy trái tim của mình bây giờ mới là thái dương đem trái tim tưởng tượng thành thái dương chính mình nhưng là bao quanh thái dương người chỉ có đem bên ngoài hỏa diễm khí huyết trường hồng biểu hiện thu hồi thể nội mới xem như chân chính thái dương chân thân có bao n h i ê u sao thân thể mạnh mẽ mới có thể bao trùm thái dương suy nghĩ một chút đều kích động nếu là thật có thể luyện thành khủng bố như thế thái dương chân thân cái này có thể so sánh tam dương chân kinh bên trong thái dương chân thân càng mạnh mẽ hơn kinh khủng tam dương chân kinh bên trong thái dương là chỉ cực hà ạ dương quá đại biểu cực lớn ý tứ mà chính mình trong lòng dương đó là hàng thật giá thật thái dương là lò phản ứng hạt nhân không bộc phát thì chiếu rọi vật vật một khi bộc phát thì hủy thiên d i ệ t địa đi, bước kế tiếp nhục thân tu luyện xác định chính là cái này thái dương chân thân trái tim chính là thái dương chân thân lò phản ứng hạt nhân trương linh sơn trong lòng làm ra quyết định như thế mặc dù không chắc chắn có thể đủ luyện thành dạng này thái dương chân、thân. nhưng mà tất nhiên luyện vậy sẽ phải luyện cường đại nhất dựa theo tam dương chân kinh bên trong tới luyện chính là tiểu đạo là bắt chước lời người khác nhấm nuốt nhân ra công giá trưởng canh còn lại canh thừa đồ ăn thừa có ý nghĩa gì coi như thật sự thành công chỉ sợ cũng sẽ cùng công giá trưởng canh một dạng biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhưng nếu là đem chính mình mới lĩnh mộ thái dương chân thân luyện thành cái tiêu thực lực đem nghiêng trời l ệ c đất khi đó cũng không phải là thái dương chân thân mà là thái dương chân thần thu tất nhiên xác định con đường trương linh sơn cũng sẽ không lãng phí thời gian trực tiếp đem tiêu tán đi ra ngoài khí huyết cái đuôi thu sạch nhập thể nội một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra trương linh sơn sắc mặt soát tái nhợt quả nhiên gian nan trong lòng hắn thâm than khí huyết vốn là duy trì thân thể năng lượng chi biểu hiện bây giờ muốn mạnh mẽ áp xúc tiến vào trái tim há lại là chuyện dễ không thể nóng vội áp vẫn là trước tiên cần phải tại triệu hoàn dương ở đây lấy chút trải qua mặc dù mọi người sau cùng mục đích không giống nhau nhưng quá trình luôn có, có thể tham khảo chỗ lấy triệu hoàn g dương tu luyện kinh nghiệm tam dương chân kinh tất nhiên có thể giúp được chính mình thế là trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống đầu tiên là đơn giản đ i ề u tức một hồi đem chính mình khí huyết đ i ề u tức khôi phục bình thường tiếp đó đứng dậy quất c á t đẩy cửa phòng ra nhưng không nhìn thấy triệu hoàn g dương mà nhìn thấy một cái váy hoa nhỏ cô nương không khỏi kinh ngạc nói triệu hội chủ đ â u tương nghi nhìn thấy trương linh sơn cái này một tấm bạch bạch tịnh t ị n h khuôn mặt còn có không thể nào vóc người khôi n ô không khỏi lông mày níu một cái ngươi chính là tâm hòa công tử như thế nào không giống sao trương linh sơn cười ha ha bắp thịt trên người đột nhiên nô lên toàn thân khí huyết tầm vàng bộc phát g i ữ t ậ n như hỏa diễm cự hùng quát lên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã chương một trăm năm mươi ba kim giáp c h i thân hoàn dương cần thận trọng chương một trăm năm mươi ba kim giáp c h i thân hoàn dương cần thận trọng bạch bạch bạch tương nghi nhanh chóng thối lui mấy bước h ã i nhiên ngã nào h trên đất nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ đến người này lại có thể trong nháy mắt trở nên g i ữ t ậ n kinh khủng như vậy đây là yêu hóa sao có thể tới cũng nhanh đi càng nhanh người này đối với yêu hóa trưởng khống chi tinh vi đơn giản không thể tưởng tượng không đúng trên mặt ta mặt nạ như thế nào không còn trương linh sơn không để ý đến c h â n kinh tương nghi mà là quay đầu liếc mắt nhìn gian phòng phát hiện mặt nạ chẳng biết lúc nào chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất trừ cái đó ra còn có một số quần áo tàn phiến là xích dí địa vệ áo bào đỏ nếu không phải mình bên trong còn mặc vào một thân tại bạch dạ tổng bộ tìm được đặc thù chất liệu nội y quần lót áo trắng chỉ sợ đã là trần trụ rồi khó trách cái này váy hoa cô nương nhìn chính mình ánh mắt không đúng hiểu lầm người ta là bị ta phía trước b u ộ c phát khí huyết nổ nát sao trương linh sơn trong lòng không còn gì để nói không nói xích dí đ a vệ áo bào đỏ liền nói cái này mật giáo mặt nạ đồng xanh chất lượng cũng quá kém a không đúng nhớ kỹ phía trước đối chiến mật giáo châu ngựa long xà thời điểm một quyền của mình nện ở tị xà t r ê n đầu mới đem mặt nạ cùng đầu cùng một chỗ đánh nát nhưng bây giờ chỉ là tiêu tán đi ra khí huyết liền đem mặt nạ đánh bể có thể thấy được khí huyết lại lấy được bước tiến dài tam dương chân kinh không có buồng phí nhìn mặc dù không có thể đem khí huyết thu vào trong tim áp súc hạch biến nhưng ít ra đã chứng minh con đường này có thể đi có thể mang đến đề thăng cái này là đủ rồi lộ ra chân diện liền lộ tam dương hội muốn mượn nhờ ta khí huyết trường hồng tới hoàng dương hơn nữa cũng không phải là nhất lao vĩnh dân hoàng dương cho nên bọn hắn chính là ta trung thành nhất minhữu trừ phi bọn hắn cái nào một ngày từ bỏ làm người bằng không vĩnh viễn không có khả năng phản bội ta trương linh sơn nhìn qua tam dương chân kinh biết khí huyết trường hồng chính là hoàn dương tiểu so với thái dương chân thân có thể làm được triệt để hoàn dương hoàn dương tiểu cũng chỉ có thể làm đến ngắn ngủi hoàn dương cụ thể bao n g ắ n tạm muốn nhìn thực lực của đối phương dựa theo trương linh sơn đoán chừng lấy triệu hoàn dương thực lực chỉ cần thuận lợi thông qua hoàn dương tiểu cái này thời gian ngắn ngủi có thể ước chừng kéo dài một năm nhưng nếu là trước mắt cái này tương nghi đoán chừng tối đa chỉ có thể kéo dài ba tháng sau ba tháng nàng liền phải một lần nữa đi một lần hoàn dương tiểu cho nên tam dương hội người muốn kéo dài là một cái người có máu có thị t loại liền phải một mực dựa vào hắn trương linh sơn mà hắn trương linh sơn phải bỏ ra vẹn vẹn chỉ là một đạo khí huyết trường hồng mà thôi có thể nói một vốn bốn lời loại chuyện tốt này đừng nói triệu hoàn dương bản thân liền cầu hắn tới đàm luận triệu hoàn dương không nói hắn trương linh sơn đều phải buộc đối phương tới đàm luận trở về tâm hỏa lời của công tử tiểu di đổi theo đêm cha mẹ chồng tại trương linh sơn suy tư công phu tương nghi tử trong kinh hoàng lấy lại tinh thần đứng lên một mực cùng kính trả lời đêm cha mẹ chồng là ai trương linh sơn vừa nói một bên tử túi bao không gian lấy ra một thân áo bảo đỏ kho bạch dạ tổng bộ quần áo không thiếu hiện tay một trang chính là một đồng lớn bây giờ ngược lại là có đất r ụ n g võ tương nghi nhìn thấy trương linh sơn còn có không gian chữ vật biểu hiện trên mặt càng thêm tốt kính nói đêm cha mẹ chồng chính là bạch dạ đầu lĩnh bởi vì tu luyện quỷ đạo pháp thân có hai b ứ c gương mặt bán nam bán nữ cố xưng đêm cha mẹ chồng thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái hắn tin tức ngược lại là lão linh thông nhanh như vậy tìm tới cửa tới bất quá hắn làm sao biết ta đem bạch dạ tổng bộ diện còn có thể tinh chuẩn phải tìm được vị trí của ta ngược lại là có chút thủ đoạn cái gì thương nghi giật nảy cả mình ngài ngài đem bạch dạ tổng bộ d i ệ t rất kinh ngạc sao nếu như không phải là các ngươi trên thân không c o i âm khí ăn vào vô vị ta đem các ngươi cũng đều diệt trương linh sơn t ử tốn nói thương nghi h ã i nhiên b i ế n sắc không phản bắt được người này đem giết quỷ xem như ăn cơm uống nước một dạng coi là thật kinh khủng tiểu di tìm hắn hợp tác hoàn dương một chuyện đến cùng là phúc là họa a lúc này đứng tại trước người đối phương dù là đối phương không có bộc phát khí huyết cũng làm cho không người nào sò、so、khó chịu xem ra người này chỉ có tiểu di mới có thể chịu nổi tựa hồ là đang hô ứng tương nghi triệu hoán đầu tường một thân ảnh rơi xuống chính là triệu hoàng dương nàng nhìn thấy trương linh sơn lộ ra chân diện không khỏi kinh ngạc nói công tử so bên trong tưởng tượng ta còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều chỉ là công tử sắc mặt giống như không đúng lắm không hổ là triệu hội chủ mắt sáng như bước ta đã trúng thiên thi muôn độc tựa như là cái gì ấn ký bất quá không có gì đáng ngại thiên thi ấn triệu hoàng dương b i ế n sắc cái này há có thể không có gì đáng ngại đã trúng thiên thi ấn liền sẽ bị loại này ấn ký ô nhiễm đợi một thời gian thì trở thành không biết đau đớn ra như kim giáp thịt như kim thạch thủy hỏa bất sâm kim giáp thiên t h i chính là thiên thi môn đ ầ u c ác nhất cường đại nhất luyện thi c h i pháp bạch bạch bạch thương nghi tấn bộ lui lại một mặt hoảng sợ nhìn xem trương linh sơn kim giáp thiên thi có thể nói là kim cương không xấu thân thể hơn nữa bởi vì quanh thân huyệt khiếu môn hộ toàn bộ phong kín âm linh đều lên không được thân đừng nói bọn hắn tam dương hội cái này chút cơ h ộ i cùng thường nhân không khác chính dương cảnh dù là chính là trong bạch dạ những cái kia âm linh đối mặt kim giáp thiên thi cũng chỉ có bị đánh phần cái này trương linh sơn khí huyết khủng bố như thế yêu hóa tốc độ lại nhanh lại mãnh liệt nếu là hắn đã biến thành kim giáp thiên thi toàn bộ tam dương hội bao quát tiểu di ở bên trong đều không đủ nhân ra giết quả nhiên cảm giác của mình là đúng tiểu di đem ra h ỏ a này mang vào là h ỏ a không phải phúc ca a kim giáp thiên thi thủy h ỏ a bất sâm binh khí ra thân mà không xấu còn có chuyện tốt bực này trương linh sơn đại hỷ chính mình thông qua thoái ngọc đoán cốt pháp sau đó đem xương cốt luyện thành tình thủy ngọc cốt so s á n h dưới da thịt chính là điểm yếu phía trước bị đồng cương dùng h ỏ a kim thương phá đâm xuyên ý cảnh liền đem da thịt của mình đâm xuyên phá thành mảnh nhỏ bị thiệt lớn vì thế hắn vẫn luôn rất đau đầu không biết nên như thế nào để thăng da thịt cứng cỏi chỉ có thể mượn nhờ tâm họa khí mô tới bảo vệ nhưng bây giờ hắn có phương hướng mới lấy chính mình khí huyết đi tiêu hao ấn ký nhưng không hoàn toàn tiêu hao để cho ấn ký lấy khả k h ô n g tốc độ lan tràn đợi đến da thịt đều chiếm được ấn ký cường hóa sau đó lại đem ấn ký triệt để luyện hóa như thế chính mình vừa lấy được kim giáp c h i thân cũng không cần biến thành thiên thi vẹn toàn đôi bên hay lắm hay lắm hắn đoán chừng cái gọi là thiên thi môn ngay từ đầu hẳn là luyện thể như vậy chỉ là môn nhân không có thực lực khí huyết không đủ không giải quyết được thiên thi ấn chậm rãi liền đi ngả ba đường đã biến thành đem người khác luyện thành thiên thi như vậy liền để hắn trương linh sơn tới đem thiên thi ấn ôn nắm trở về a thiên thi môn về sau thấy hắn đều phải cảm tạ h tiếp đó cúng bái hắn công tử ngươi triệu hoàn g dương nhìn thấy trương linh sơn không lau ngược lại còn mừng đơn giản không biết nói cái gì cho phải người này đầu góc không giống thường nhân cũng không cần tiếp tục cái đề tài này thì tốt hơn thế là triệu hoàn g dương nói công tử xem xong tam dương chân kinh đối với hoàn g dương tiểu có hiểu rõ hẳn là biết rõ ta tìm công tử sợ cầu chuyện gì đi biết rõ trương linh sơn nói ta có thể giúp các ngươi nhưng không thể giúp không không trắng rút không trắng rút triệu hoàn g dương khoát tay lia lia công tử có cái gì yêu cầu cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được nàng rất rõ ràng có chút kích động cùng phía trước tại nam hải phòng đấu giá có k ẻ mặc cả thông minh nhiệt tình hoàn toàn trái ngược có thể thấy được đối với hoàn dương chấp nhận sâu có thể để hắn trả giá hết thẻ tiểu di tương nghi nhịn không được kêu một tiếng muốn nhắc nhở tiểu di tỉnh táo một chút biểu hiện vội vã như vậy bị đối phương nắm nếu đối phương nói qua phân yêu cầu nên như thế nào đừng nói chuyện triệu hoàn dương lệ xích một tiếng hai mắt thì một mực nhìn lấy trương linh sơn chờ đợi trương linh sơn ra điều kiện trương linh sơn nói ta mới đến không có căn cơ thỉnh triệu hội chủ làm bằng hữu của ta đại gia lẫn nhau hỗ trợ như thế nào cái này rất tốt ta ta cũng làm muốn như vậy triệu hoàn dương liền vội và n gật đầu trương linh sơn lại nói ta phong thích hoàn dương tiểu cần hao phí khí huyết tam dương hội giúp ta kiếm chút bổ sung khí huyết đồ tốt không quá phận à. không quá phận hoàn toàn không quá phận đây là chúng ta phải làm triệu hoàn dương liên tục cam đoan trương linh sơn gật đầu vậy là được rồi l i ê n hai cái điều kiện này triệu hoàn dương không khỏi có chút kinh ngạc hắn đều suy nghĩ trương linh sơn đòi hỏi q u á đáng không nghĩ tới thế mà đưa ra hai cái căn bản không phải điều kiện điều kiện bởi vì không cần trương linh sơn nói bọn hắn cũng sẽ làm như vậy a ha ha triệu hội chủ chẳng lẽ còn không hài lòng ta căn bản sẽ không nói chuyện làm ăn ủng hộ nếu công tử thật có thể luyện thành thái dương chân thân chính là ta tam dương hội may mắn hảo vậy nói thứ hai cái vừa mới triệu hội chủ là truy đêm cha mẹ chồng đi đêm cha mẹ chồng thân là bạch dạ thủ lĩnh nhất định là đại bồ ta cần tam dương hội giúp ta truy tung đêm cha mẹ chồng tung tích bạch dạ quỷ quái họa loạn thiên hạ cần phải bị tan u ố t lấy như thế nào cái này triệu hoàn dương trần trờ một bên tương nghi lập tức kêu lên đồng ý tam dương hội đồng ý coi như tiểu di không đồng ý ta cũng sẽ giúp ngươi truy tung đêm cha mẹ chồng tung tích đêm cha mẹ chồng nghiệp chướng nặng nề cần phải bị tâm hỏa công tử nốt u giết ai triệu hoàn dương thở dài tốt ta ta tam dương hội đáp ứng nhưng mà tiểu đêm thực lực rất mạnh nàng quỷ đạo pháp thân đến cỡ nào cấp độ ngay cả ta cũng không biết lần này hắn đoán được ta sẽ tìm được công tử cho nên tiềm phục tại bên cạnh nhìn trộm vừa mới ta đuổi theo nhưng nàng không muốn cùng gặp mặt ta ta k h ô nhưng g có đội kịp. t ơ l ông quỷ chính dương thân thể chính là nửa âm bán dương cho nên tu thành bán nam bán nữ các ngươi mỗi người đi một ngã cách n à y bao lâu trương linh sơn lại hỏi triệu hoàn dương nói đại khái đã có ba mươi năm a thì ra bạch dạ chỉ thành lập ba mươi năm tà hữu khó trách dưới tay không có nhiều nhân vật lợi hại trương linh sơn bừng tỉnh bất quá đây chỉ là hắn cảm thấy ở người khác trong mắt bạch dạ đã tương đương lợi hại vẹn vẹn ba mươi năm mà thôi liền như thế mở rộng lại bồi dưỡng được hồng cô hồng danh bạch quần mấy người có thể so với tam tạng cảnh tứ tạng cảnh quỷ đạo cao thủ có thể thấy được đêm cha mẹ chồng thủ đ là mạnh mà hắn không chỉ có tinh tu quỷ đạo pháp thân ba mươi năm còn có phía trước gần trăm năm tam dương chân kinh tu vi thực lực tuyệt không phải hồng cô hàng này có thể đánh đ ộ n g nếu như cho là diện bạch dạ tổng bộ đã cảm thấy đêm cha mẹ chồng cũng là phế vật vậy hắn trương linh sơn tất nhiên phải ăn thiệt thòi nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là gia hỏa này chính là âm quỷ chính dương thân thể s o triệu hoàn dương thiên phú còn cao chẳng phải là không thể hấp thu luyện hóa cái k i a giết hắn cũng không bao nhiêu lợi tức cá t h i t t ò i bất quá chính mình diệt bạch dạ gia hỏa này từ đầu đến cuối sẽ tìm được trên đầu mình kết quả là vẫn là phải làm cho nên tránh không thể cuối cùng muốn đánh một hồi không đúng nàng hẳn tạm thời còn không biết ta diệt bạch dạ vì sao muốn tại ngươi phủ cận nhìn trộm t ì m ta trương linh sơn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới chỗ này triệu hoàn dương xứng sở ngươi diệt bạch dạ cái này không trọng yếu tức ta cái tia liền nói hắn vì cái gì nhìn trộm ta nghĩ có phải là vì kiến thức ngươi hoàn dương tiểu a thì ra là thế trương linh sơn hiểu rồi g i a hỏa này là âm quỷ chính dương thân thể cũng có thể thông qua hoàn dương tiểu tới hoàn dương này ngược lại là nhắc nhở chính mình nếu như ở trước mặt hắn thi triển khí huyết trường hồng chẳng những không thể gây tổn thương cho đến đối phương còn có thể vì đối phương làm quần áo cưới a không triệu hoàn dương bỗng nhiên lắc đầu nàng tự hồ xem thấu trương linh sơn ý nghĩ nói tiểu đêm tất nhiên từ bỏ hoàn dương một đạo cũng sẽ không lại đi con đường này dù là hoàn dương tiểu ngay tại trước mặt nàng nàng cũng sẽ không đi ta hiểu nàng phải không trương linh sơn từ chối cho ý kiến đến lúc đó lại nhìn a sống chết trước mắt cái gì kiên trì đều có thể vứt bỏ bất quá nói đến hoàn g dương kiểu triệu hội chủ muốn hay không đi trước đi nhìn ngay bây giờ sao triệu hoàn dương s ữ n g sở đông nhiên có chút khẩn trương nhiều năm trước tới nay chờ đợi đang ở trước mắt ngược lại để cho người ta chân tay luôn cuống trương linh sơn cười cười chẳng lẽ còn muốn đốt hương tắm rửa thành tính cầu nguyện công tử nói có lý là đến b á i cúi đầu triệu hoàn dương một mặt trịnh chọn việc trương linh sơn im lặng ta chỉ là chỉ đùa một chút ngươi còn tưởng là thật vậy liền để nàng đốt hương tắm rửa đi thôi chính mình vừa vặn thừa dịp công phu này ăn chút dị dưỡng công việc bẩn thiệu huyết an đem khí huyết điều tức tới đ ỉ n h phong hoàn dương kiều đến cùng có thể thành công hay không nói cho cùng chỉ là lý luận chính mình tất nhiên quyết định hỗ trợ liền không thể qua loa cho xong tóm lại hắn tận chính mình toàn năng đến nỗi triệu hoàn dương có thể hay không hoàn dương thành công thì nhìn chính nàng tạo hóa mà liền tại trương linh sơn điều tức khí huyết thời điểm triệu hoàn dương bên này cũng không có bắt đầu đốt hương tắm rửa thành kính cầu nguyện mà là mười mấy người vây quanh ở một chỗ đều lộ ra vẻ ngưng trọng cái tia tâm hỏa công tử thật có thể tin tưởng sao một cái gầy trơ cả xương láo giả trầm giọng hỏi hắn là tam dương hội giả nhất lão nhân tên là tích cổ từ vừa mới bắt đầu liền đi theo bên cạnh triệu hoàng dương có thể sống lâu như vậy thắng liền thắng ở làm việc c h ư n g trặc mà giờ khác này chính là bọn hắn tam dương hội trọng yếu nhất thời khắc bọn hắn theo đuổi hoàn dương chi l ộ thành hay bại toàn bộ đều liên hệ tại nhân gia tâm hỏa công tử trên thân h á có thể không t h ậ t trọng nếu là đối phương không có hảo ý đang thả ra hoàn dương tiểu thời điểm đột nhiên gia tăng khí huyết chi lực cái kia đi ở trên hoàn dương tiểu hội chủ h á không trực tiếp bị đốt thành hư vô lên hoàn dương tiểu vậy coi như thân bất do kỳ a sinh tử toàn ở nhân gia tâm hỏa công tử một ý niệm đúng vậy a hội chủ không thể tùy tiện leo lên đối phương hoàn dương tiểu Lai l ị những năm này đi qua tâm trí sớm đã rèn luyện thập phần thành thục rất nhiều người đều bị bề ngoài của nàng lừa bịp cho nên thích hợp nhất ở bên ngoài làm thám tử xem như tam dương hội nhân vật hết sức quan trọng hứa đông mọi câu nói này lập tức đến đám người tán đồng đại gia đi theo liền phụ hỏa quyết nhủ triệu hoàn dương lại lắc đầu đầu tiên không phải người ta tâm hỏa công tử tìm tới cửa mà là chúng ta đích thân đi tìm nhân ra đây nếu là cái bộ cũng là chúng ta chủ động chui hơn nữa ta đã cùng nhân ra nói xong rồi lại là ta tận tình khuyên bảo xin người ta nhân ra mới đáp ứng bây giờ lại chạy tới nói cho nhân ra nói chúng ta không tín nhiệm ngươi cho nên không cần ngươi hoàn dương kiểu còn thể thống gì nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người nếu là hoài nghi ngay từ đầu liền không nên tìm người ta còn nữa thật vất v ả xuất hiện một cái có thể kích phát hoàn dương kiểu lại như thế dễ nói chuyện người nếu không nắm cơ hội này chỉ sợ về sau đều khó có khả năng lại có dạng này người xuất hiện triệu hoàn dương nói đi k h á t tay, giải quyết dứt giải h o t nói, cho nên ý ta đông ã quyết, đều các người k h c ầ n nói n k h ô g h ộ i chủ, phanh hứa đông mội bay ngược mà ra rơi trên mặt đất nhưng nàng như cũ kiên trì kêu lên dù là hội chủ muốn giết ta ta cũng muốn nói thông minh nhất thợ săn thường thường ngụy trang thành con m ộ i nhìn như chúng ta chủ động tìm hắn kỳ thực có thể là hắn thả ra cái tín hiệu này tới dẫn chúng ta lên câu triệu hoàn dương nhìn c h ẳ m c h ẳ m nàng trầm giọng nói đã ngươi nghi thần nghĩ quỷ như vậy ngay từ đầu nên ngăn cả ta mà không phải chờ ta giang nhân ra mời đến sau đó lại ngăn cản hứa đông ngồi nói chỉ có hội chủ đem hắn mời đến người nếu là nhất định muốn gặp nhân gia loại này nghi kỵ biểu hiện ngược lại chọc người không vui triệu hoàn dương bất mãn nói tính ký nàng rất tốt bọn thủ hạ đối với nàng kính lớn hơn sợ nhưng hứa đông mội như thế bốn lần ba phen chất vấn phán đoán của nàng nàng rất không cao hứng không đợi triệu hoàn dương đồng ý lao nhân tiết cổ liền theo nói dạng này tốt nhất rồi chỉ cần phát hiện hắn lai lịch không thích hợp liền có thể kịp thời ngăn cản hội chủ chuyện này du quan chúng ta tam dương hội vận mệnh tương lai nhất thiết phải thận trọng lại thận trọng hơn nữa ta đề nghị không thể để cho ngài tự mình mạo hiểm dù sao hoàn dương tiểu cũng chỉ là trên lý luận ta nguyện ý lên đi làm khảo thí nếu ta vì vậy mà chết lao hủ chết cũng không tiếc tiết cổ một khuôn mặt khẳng khái chịu chết nghĩa bất d u biểu n g từ lộ. t r ư ơ n g đến chân bên t r ê n Bạch dạ v ư ơ n g đ ế n Trưng 154, hoàn dương tiểu bên trên bạch dạ vương đến đám người đọc dung luôn luôn lấy ổn thỏa cẩn thận làm trọng tiết cổ thế mà chủ động yêu cầu đặt mình vào nguy hiểm đây là b ự c nào tinh thần bọn hắn há có thể so tiết cổ còn nhắc gan bên trên cũng nên là ta bên trên không có ai so ta càng hiểu tam dương chân kinh nông thiếu bảo gấp giọng kêu lên ngươi biết cái gì ta mới là tối hiểu hoàn dương nam nhân một cái k h á t mặt trắng trung niên đi theo kêu lên nam nhân các ngươi đều quá nóng nảy hẳn là để cho ta cái này nhắn nhủi nữ nhân đi lên thí nghiệm một cái mềm mại như l i ế u cô gái xinh đẹp nói người còn lại nói nghiêm chỉnh mà nói không có hoàn dương chi phía trước đều không phải là người cái nào phân cái gì nam nhân nữ nhân các ngươi liền cái này cơ sở nhất vấn đề đều không hiểu cho nên cái này nhiệm vụ nặng nề hay là giao cho ta biện h i ể u khảnh A. ngâm m h i ễ m a ngươi quá yếu liền nói chuyện tư cách cũng không có đánh g á m ta nếu là không có tư cách ngươi càng không tư cách đám người từng câu từng chữ làm cho quên cả trời đất phiền triệu hoàn dương đầu đều phải nổ đủ triệu hoàn dương quắt trói hai một tiếng thực lực của các ngươi cũng không bằng ta nếu như ngoại ý muốn nổi lên các ngươi tới không bằng phản ứng thật có nguy hiểm liền xem như hội chủ cũng không kịp phản ứng cho nên hội chủ tuyệt đối không thể đi lên không tệ đám người l i ề u mạng ngăn lại triệu hoàn dương trên một điểm này tuyệt không nội bộ triệu hoàn dương không thể làm gì cuối cùng đồng ý đại gia phương án rút thăm đem mười mấy mai nam hải ngọc để vào một cái trong g ư ờ n g gỗ bàn tay đi vào ai sờ đến làm có ký hiệu một viên kia coi như trúng thưởng từ hắn bên trên hoàn dương tiểu sáu đốt hương tắm rửa cần lâu như vậy sao trương linh sơn đã sớm đem khí huyết khôi phục lại đ ỉ n h p h o n g cảm giác cơ thể cường tráng mà dối tinh dối mù hắn bây giờ liền nghĩ nhanh thử một lần cái này hoàn dương tiểu đến cùng có thể hay không thật hoàn dương nếu như có thể như vậy em trai nhà mình trương linh xuyên liền được cứu rồi trương linh xuyên là hắn s o n g bảo thai đệ đệ bởi vì hồi nhỏ liền bị hoác lưu ngân bắt đi dẫn đến trương linh sơn đối với hắn không có nhiều ký ức nhưng mà vạn hạnh trong bất hạnh trương linh xuyên thiên phú dị bẩm lại bị hoác lưu ngân coi là luyện chế linh đồng đại tướng chủ thể mà tại trương linh sơn bọn hắn đem h o c lưu ngân đánh giết sau đó linh đồng đại tướng liền bị đỗ á mặc dù bởi vì xuyên qua cùng trí nhớ nguyên nhân trương linh sơn cùng người em trai này cũng không có bao nhiêu cảm tình nhưng đến cùng huyết mạch tương liên nếu là có cơ hội đem trương linh xuyên hoàng、Hàng、dương đó cũng là đáng giá thử một lần a rốt cuộc đã đến trong phòng trương linh sơn cảm giác được bên ngoài có người đến liền đẩy cửa phòng ra chỉ thấy mười mấy cái hình thái khác nhau người vây quanh triệu hoàng、Hàng、dương trinh trọng kỳ sự đi tới cửa phía trước nhiều người như vậy trương linh sơn hơi hơi kinh ngạc nhưng kinh ngạc không phải nhiều người mà là đối phương thực lực của những người này mỗi đều không thể khinh thường a khó trách tam dương hội có thể tại giang thành như thế đường đường chính chính xuất hiện vừa tới nhân gia không phạm tội thứ hai nhân gia thế lực lớn ai nghĩ cắn người ta một ngụm đều phải xem trước một chút răng của mình miệng có đủ hay không cứng rắn bất quá nhiều người như vậy đều vây tại một chỗ đến cùng là xem náo nhiệt vẫn là đến giúp đỡ các vị ta biết các ngươi lo lắng triệu hội chủ nhưng trên một đống lớn như vậy chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì ngược lại biến khéo thành vụn trương linh sơn cao giọng nói ta cần một mảng lớn không gian hơn nữa cần tuyệt đối yên tĩnh bằng không xuất hiện ngoài ý mẩn gì thụ thương không phải ta mà là các ngươi triệu hội chủ lần này cần đi người hoàn dương kiểu không phải ta là biện hiệu khánh ân trương linh sơn lông mày nữ một cái như thế nào đ ố n g nhiên đ ổ i người rồi ta đối với các ngươi không hiểu rõ cần một lần nữa tính toán một chút hoàn dương kiểu cường độ như vậy ai là biện hiệu khánh một cái phu nhân x i n h đẹp tiến lên một bước chắp tay nói gặp qua tâm hỏa công tử ta chính là biện hiệu khánh n g ư ờ i quá yếu không được trương linh sơn tùy tiện nhìn nàng một cái đều không cần cẩn thận quan sát liền biết đối phương cái gì tiêu chuẩn nhiều nhất tứ tạm cảnh thực lực hơn nữa còn không bằng mật giáo mười hai cầm tinh như thế tứ tạ cảnh nghiêm trình mà nói chỉ có thể coi là tam tạ cảnh liền thực lực này đoán chừng ngay cả mình một giọt máu khí huyết trường hồng đều gánh không được ngươi b i ệ n hiệu khánh cảm giác bị vô cùng nhục nhã đối phương chỉ là liếc mắt nhìn hắn thế mà liền đem nàng phủ định dựa vào cái gì ta trúng tuyển bên trên hoàn dương k i ể u là đại gia nhất trí đồng ý ngươi vì cái gì nói ta lại không thể b i ệ n hiệu khánh lớn tiếng quắt lên không được là không được ngươi nếu có thể có thực lực triệu hội chủ một nữa ta còn liền để ngươi lên đáng tiếc ngươi quá yếu trương linh sơn lời nhắc cùng nàng giảng giải càng nhiều tay phải tùy tiện trên không trung v u lên vây n h kinh khủng khí huyết ngưng tụ ra một tấm bàn tay lớn màu đỏ trong nháy mắt liền đem biện hiệu khánh vô bay ra ngoài ba chỉ thấy biện hiệu khánh rắn rắn chắc chắc nện ở trên vách tường trên mặt lúc xanh lúc trắng trong lòng vừa thẹn tạm lại rung động lập tức túi t h ấ p đầu không dám lại nói một câu nói nhảm nếu như nói lúc trước hắn còn hoài nghi tâm hỏa công tử thực lực bây giờ nàng càng hoài nghi thực lực của đối phương khác nhau ở chỗ phía trước hoài nghi thực lực đối phương không đủ bây giờ thì hoài nghi đối phương có thể hay không một trường vỗ chết chính mình rất rõ ràng đối phương có thể hay k n g t trường vỗ h ế t chính m ì n bằng không nàng biện hiệu khánh còn có hay không mệnh tại cũng là ẩn số các ngươi nói nhỏ đang nói cái gì trương linh sơn không để ý đến biện hiệu khánh mà là đột nhiên tiến lên một bước rơi xuống hứa đông mội trước người lạnh lùng nhìn xem nàng hứa đông mội sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vội vàng im ngay không nói kiêm thị liếc trương linh sơn một cái chỉ cảm thấy mình bị cái gì hung thú theo dõi phía sau lưng nhịn không được chạy xuống mồ hôi lạnh c h â m rãi nàng cảm giác chính mình giống như nghe được tiếng nước chạy mồ hôi róc rách xuống thiên địa dường như đang g i ờ khắp này biến sắc chính mình phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong bất lực dãy r u ộ c h ó chéo tâm hòa công tử hứa đông mội là vô tình xin ngài bỏ qua cho nàng lần này triệu hứa đông m ộ i cuối cùng có khoảng cách thư một hơi chỉ cảm thấy cơ thể bùn rùn vô cùng tựa như đánh một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu đồng dạng bịnh một tiếng liền ngã nào h trên đất triệu hội chủ trương linh sơn lường triệu hoàn dương một mắt nói nếu như không tín nhiệm ta mà nói vì cái gì đem ta mời đến c ấ p ngươi tam dương hội muốn biết lai lịch của ta ngươi đại khái có thể mở miệng hỏi ta hà tất làm phiền phái như vậy ta triệu hoàn dương mặt lộ vẻ khó xử không biết giải thích như thế nào bởi vì không có giàn giải nàng đã sớm nói cho đám người không nên làm những thứ này nhưng đại gia luôn cảm thấy không yên lòng cuối cùng ngủ thành cục diện như vậy hay là muốn trách hắn triệu hoàn g dương ai bảo hắn là hội chủ đâu phần này trách nhiệm nên nàng tới khiêng chỉ thấy triệu hoàn g dương trịnh trọng việc không người nói tâm hỏa công tử hoàn g dương một chuyện quá là quan trọng cho nên đại gia mười phần khẩn trương lo lắng xuất hiện dù là một chút xíu chỗ sơ xuất vì thế đụng phải công tử là lỗi của ta ta hướng công tử bồi tội nhậm đà nhậm mắng tuyệt không còn miệng ta đánh ngươi mắng ngươi làm gì đối với ta có gì chỗ tốt trương linh sơn miệng mãi nợ nụ cười đột nhiên ra tay một cái nắm được hứa đông n g i đầu nói nghe ngươi vừa mới nói lời đối với ta hiệu không thiếu a ngươi là tam dương hội phụ trách tìm hiểu tình báo người đêm cha mẹ chồng hứa đông hội nghi ngờ nói đây là ai triệu hoàn dương liền vội vàng giải thích chính là dạ tư bạch dạ chi chủ bạch dạ vương nói xong chừng tương nghi một mắt đêm cha mẹ chồng danh tự này bí mật gọi là được rồi chỗ nào có thể nói lung tung tương nghi vội vàng túi thất đầu xem như bộ dáng cái gì cũng không biết hứa đông hội nói nguyên lai、like、là dạ tư ta đã biết nàng đã tới gian thành sau đó ta sẽ chọn chú ý nàng độc t ĩ n h tuyệt đối không để tâm hỏa công tử thất vọng hảo trương linh sơn gật đầu một cái tay phải bung lỏng đem nàng vứt ư xuống một bên tiếp đó nhìn về phía một cái gầy trơ cả xương mặt như vỏ cây tầm thường lao giả nói người thứ nhất lên hoàn dương tiểu cơ hội liền cho ngươi n g ư ờ i này chính là tiết cổ danh xương tam dương hội ổn trọng nhất tối cẩn thận nam nhân không có ai sẽ nghĩ tới trương linh sơn sẽ lật đổ bọn hắn kết quả giúp tham ngược lại tự mình chọn chúng tiết cổ. cổ cũng rất giật mình hắn rất hiếu kỳ đối phương vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình nhưng hắn chưa hề nói nói nhảm h ỏ i tham mà là đón nhận kết quả này tiến lên phía trước nói đa tạ tâm hỏa công tử cho l á o hủ cơ hội này không k h á c h khí triệu hội chủ không lợi dụng thân mạo hiểm mà ngươi dương khí thích nhất chính thích hợp tới làm khảo thí nếu như ngươi cũng không cách nào thành công những người khác càng không cách nào thành công trương linh sơn thản nhiên nói tiết cổ cười cười có thể làm khảo thí có cơ hội làm thiên cổ đến nay thứ nhất người hoàng hàn dương ta rất vinh hạnh như vậy hãy bắt đầu đi trương linh sơn tay phải vung lên để cho đám người thối lùi đem viện từ không gian mường cho bọn họ hai người tiếp đó y theo tam dương chân kinh phía trên thuyết pháp ngồi xếp bằng xuống tay phải gạt ra một dọn tinh huyết vài hướng trên không hoa một đạo màu đỏ cầu hình vòm lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người cầu hình vòm một bên tại trương linh sơn trước người một bên khác thì tại ngoài sân chỉ thấy trương linh sơn hai tay sở trên mặt đất khí huyết từ trong đất đưa ra ngoài duy trì màu đỏ cầu có vòm tròn tạo thành chậm rãi liền thấy màu đỏ cầu hình vòm trở nên càng ngày càng rõ ràng lại giống như một cái chân chính cầu đ ố i cắm rễ trên mặt đất tất cả mọi người đều nhìn ngay dài đây chính là trong tam dương chân kinh miêu tả hoàn dương kiều sao càng như thế mỹ lệ giống như mới lên mặt trời đỏ rực rỡ cũng không trói mắt p h á n g phất hoàn dương tiểu cái này một m ạ n h giới tạo thành một cái thế giới mới không có vật gì khác nữa chỉ có hồng sán sán sinh mệnh lực để cho đám người vô cùng hướng tới không thể tưởng tượng nổi dù là còn không có đạp vào hoàn dương tiểu bọn hắn lại p h á n g phất đã thấy chính mình hoàn dương thành công bộ dáng còn đứng ngay đó làm gì ta khí huyết không cần tiền a trương linh sơn tức giận quát lên đám người lúc này mới giật mình tỉnh giấc phản ứng lại tiết c ầ ngượng ngủng không n ờ i tiếp đó hỏi một cái vô cùng có tính kiến thiết vấn đề cái này cầu hẳn là từ chỗ nào bên cạnh mới phù hợp tất cả mọi người đều sửng sốt trương linh sơn cũng không phản b ắ t được tam dương chân kinh bên trong giống như không có viết lá làm sao bây giờ đại gia đều không biết như thế nào cho phải nửa ngày đi qua trương linh sơn linh cơ động một cái nói từ cái kia bên cạnh đến ta bên này tới bởi vì dựa theo thái dương chân thân thuyết pháp các ngươi hẳn là quay về đến ta bên này mới đúng đám người bừng tỉnh đại ngộ nói không sai nếu là hoàn g dương chắc chắn tựu i sắp trở về đến dương gian người bên người mà mọi người tại chỗ bên trong cũng chỉ có nhân gia trương linh sơn mới là người sống đa tạ tâm hỏa công tử giải hoặc vậy l a hủ liền lên tới Tiếp chân ổ cẩn t ậ n từng từng bên tí tới tiếp hít ly lầu đi đó kia cầu, s u một hơi, tại mọi tại hơi, g ư ờ i khẩn trái ư dưới ơ n g n hắn h mắt, c u ố cùng nâng lên run dày chân trái, lung la lung chân trái rơi u lung lung n chân Phanh! Chân dày lay trái, trái r giữa. la ở xuống đất rõ ràng không có một chút âm thanh phát ra nhưng mọi người lại cảm giác giống như có cái gì cự truy hung h ă n g đập về phía lồng ngực của bọn hắn đây cũng không phải là ảo giác bởi vì tất cả mọi người đều cùng nhau ngửa ra sau ngã xuống đất sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh một chút thực lực yếu tỉ như biện hiệu khánh hàng này thậm chí trực tiếp đều mất đi không rõ xuống chết giang dắt trương linh sơn thân thể bỗng nhiên hướng xuống t r ư ơ xuống cổ tay phát ra đứt gây g ò n vàng giống như cái k i a trọng truy hướng về trên người hắn cũng tới một chút mà tất cả lực lượng cũng đều truyền tới hắn chạm đến mặt đất trên cổ tay cho nên cổ tay trực tiếp t á c ra m á u tươi rầm rầm chạy ra ngoài trôi nhanh đi đừng lo lắng áp lực hiện tại cũng tại trên người của ta trương linh sơn phát ra nghiêm nghị giống to nếu là chỉ sợ hơi nhúc nhích liền thất bại trong găng t ấ p hắn đều muốn trực tiếp xông lên đem tiết cổ lao đầu lôi kéo chạy lao ra hỏa này động tác c h ậ m đơn giản tựa như ốc xên không phải tiết cổ trong miệm lầm bầm một tiếng nhưng không phát ra được thanh âm nào trong lòng của hắn cũng rất bị khuất không phải hắn không muốn nhanh mà là không nhanh được ga cảm giác chính mình nhất thiết phải thời khắc d á n vào đi ma sát ma sát dùng chân để trần tại trên mặt cầu khí huyết ma sát thang đến đem bàn chân ma sát n á t b ấy tiếp đó thông qua cái k i a khí huyết một lần nữa sinh ra mới bàn chân mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi bởi vì muốn tái tạo nhục thân không có khả năng chỉ trọng tố bàn chân n g ư ờ i phải đem toàn thân đều tại trên hoàn dương kiểu ma sát đem âm linh chi thể triệt để ma sát n á t b ấy tiếp đó mượn nhờ trương linh sơn khí huyết trường hồng tái tạo nhục thân cái này mới là hoàn dương kiểu chính xác phương pháp sử dụng nhưng bởi vì không có ai chạy qua dạng này quá trình căn bản vốn không hiệu hết thể đều tại trong tìm tòi cùng rèn luyện cho nên tốc độ chi chậm làm cho người giận sôi cũng chính là trương linh sơn khí huyết cùng nhục thân đều vượt xa thường nhân hơn nữa năng lực khôi phục vô cùng cường đại bằng không chỉ sợ tiết cổ còn chưa đi đến trên nửa đường toàn bộ hoàn dương tiểu liền phải nắp bấy nhưng dù là như thế cơ thể của trương linh sơn cũng đã vết thương chống chất hơn nữa mồ hôi l n g đ ị a thân thể của hắn phía dưới đã tạo thành dòng sông tất cả đều là mồ hôi cùng huyết thủy biến thành chảy sôi đến hoàn dương tiểu phía dưới một mặt này ngược lại là rất giống trong cộ tịch g i lại sông vòng xuyên cùng cầu đại hạ bất quá bây giờ cũng không có người có tâm tư đi thưởng thức cái này thiên cổ đến nay khó gặp c h ẳ n g cảnh tương phản mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm trọng cùng nhau nhìn về phía đầu tường một cái phương hướng chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một người dáng dấp cực độ tục tặng nam nhân dâu quai nón đĩa tròn khuôn mặt hai mắt giống như đồng linh nhìn chằm chặm hoàn dương kiểu phương hướng dường như đang chàng đám người trong mắt hắn cũng là không khí hắn đối với hoàn dương tiểu có hứng thú tiểu di thương nghi thấp giọng hắn một câu thời khắc mấu chốt như thế gia tư đột nhiên đến thăm chỉ sợ bốn không cần để ý hắn hắn chỉ là muốn đến xem mà thôi triệu hoàn dương lắc đầu nhưng không biết là an ủi tương nghĩ vẫn là tự an ủi mình tuy nói lấy bọn hắn tam dương hội thực lực dạ tư muốn công phá là không thể nào nhưng liền sợ hắn ảnh hưởng tới cái này ngàn năm một thờ hoàn dương chi đạo nếu như tiết cổ vì vậy mà chết mặc dù mọi người sẽ thương tâm sẽ tiếp hận nhưng kết quả cũng không phải là không thể vẫn hồi nhưng nếu như tâm hỏa công tử bởi vậy trọng thương thậm chí tử vong cái k i a hết thể tất cả thôi cho nên vô luận như thế nào cũng muốn để bảo vệ tâm hỏa công tử là thứ nhất sự việc cần giải quyết đương nhiên kết quả tốt nhất là dạ tư cũng không động thủ thật chỉ là đến xem mà thôi cái này g á n g dấp cùng lý quỵ một dạng nam nhân chính là bạch dạ vương Trương l i nói nói, không lòng thầm ạ có k ai biết trương linh sơn nhìn như ngồi xổm trên mặt đất mồ hôi lầm địa không ngừng chảy máu giống như bị trọng thương mọi mệnh không chịu nổi không có chút nào chiến lược nhưng trên thực tế thương thế của hắn chẳng những không trọng thậm chí đều nhanh muốn khỏi rồi ngoại trừ ngay từ đầu bất ngờ không đề phòng bị hoàn dương tiểu áp lực chấn một cái đưa tay cổ tay chấn vỡ sau đó khi tiết cổ tại trên hoàn dương tiểu bắt đầu ma sát nát bấy âm linh thân thể thương thế của hắn cũng đã bắt đầu khôi phục nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ nát bấy âm linh chi thể rót vào trong hoàn dương tiểu lập tức liền chăn tấm hấp thu hóa thành hàng ngàn hàng vạn điểm năng lượng cho trương linh sơn một cái to lớn kinh hỷ vốn cho rằng tam dương hội quỷ vật không thể thôn vệ hấp thu không nghĩ tới chỉ là hấp thu đường tắt khác biệt thôi nhìn tình huống trước mắt một cái tiết cổ có thể cung cấp hơn một triệu điểm năng lượng khác như là hứa đông mọi biện h i ể u khánh hàng này mặc dù không bằng tiết cổ nhưng cung cấp mấy chục vạn thậm chí một trăm vạn điểm năng lượng hẳn không phải là vấn đề nói cách khác vốn cho rằng muốn tại trung thu chi dạ đi linh ngọc hà ngạn mới có thể góp đủ một nghìn vạn điểm năng lượng hôm nay cố gắng một chút để cho tam dương hội chúng người toàn bộ hoàng dương liền có thể trong nháy mắt góp đủ phát hiện này để cho trương linh sơn hưng phấn hắn thậm chí cũng bắt đầu suy xét đến cùng làn nên để thăng thiết các ý cảnh vẫn là để thăng hành vấn pháp đâu tuy nói xuất hiện một chút ngoài ý mới bạch dạ vương đột nhiên đến thăm nhưng này đối trương linh sơn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng bởi vì hắn tùy thời có thể thậm chí c nhất nhất ò nhưng trên thực tế hoàn dương tiểu chẳng những không hội chủ động giúp đối phương hoàn dương ngược lại sẽ đem đối phương bám vào trên cầu giống như tiết cổ như vậy bị hút ở trên cầu ma sát cho tới khi hắn âm linh chi thể toàn bộ mài nhỏ mới thôi đây chính là đại bộ a nho nhỏ tiết cổ còn không có triệt để mài nhỏ liền có thể cung cấp hơn một triệu điểm năng lượng bạch dạ vương cao thủ như thế hắn âm linh chi thể chắc chắn có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn điểm trương linh sơn thậm chí đều có chút chờ mong đối phương xông tới đảo loạn đáng tiếc cái kia dạ tư đứng tại đầu t ư ờ n g lại đúng như triệu hoàn dương lời nói không n ú c ních ngoại trừ quan sát tiết cổ tại hoàn dương tiểu nhất cử nhất động tựa như đối với những thứ khác hết thầy đều không quan tâm thật lâu thời gian trôi qua chỉ thấy tiết cổ cả người đều nằm ở hoàn dương tiểu bên trên Phủ phục mắt thấy liền muốn kéo lấy chân bóng cơ thể đi xuống hoàn dương tiểu đi tất cả mọi người tại thời khắc này khẩn trương nhất cùng nhau nín h thở bao quát dạ tư ở bên trong hai mắt đều chết nhìn chòng chọc tiết cổ thân ảnh nhìn không chớp mắt thành công hay là thất bại ngay tại tiết cổ tiếp xuống một c ấ p kia chỉ cần hắn đi xuống cầu tới vững vàng đứng tại trên mặt đất mà không ngã xuống liền chứng minh con đường này đi đúng đắt một cái có máu có thịt chân trái rơi đến trên mặt đất tiếp lấy đát cái chân còn lại cũng đuổi kịp hô chỉ thấy tiết cổ thật dài thở phào nhẹ nhõm tiếp đó cấp tốc kiểm tra thân thể của mình trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên trở thành thành công ta thật sự có huyết n ụ ta sống hoa đám người cùng nhau hoan hô lên đám chìm tại điên cùng như vậy trong vui sướng b ấ tương quá t r Linh lên, liền đi tới tiếp hai thi Sơn không rảnh hưng phấn của bọn hắn, trực tiếp đem hai tay từ trong đất rút ra, thân hình này lên, thì chiến cấp tốc, liền hướng Bạch sự trực rút để đem đất ý tay từ tốc, cấp của cọ ra, Dạ viện ư phương hướng ơ n phóng g đ Phanh! Tương v i trong nháy mắt bị hắn xông phá mà hai tay của hắn ngưng tụ khí huyết trường hồng vẫn không có tiêu tan một cái đau lựa hoàn dương kiều liền bá quăng về phía bạch dạ vương hử liền nghe bạch dạ vương cười lạnh một tiếng sau lưng đột nhiên sinh ra một tầng khói đen kỳ nhân vẹo trốn vào trong hát vụ trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt trương linh sơn hoàn dương kiều nào một cái lại không đột ngột đứng ở trên công chúng hết sức khó xử đây là thủ đoạn gì trương linh sơn trong lòng kinh ngạc và phần cấp tốc thi triển thiên nhãn thông lại như cũng không nhìn thấy bạch dạ vương mảy may dấu vết giống như hư không tiêu thất thủ đoạn này tuyệt không đơn giản tốc độ để thắng mà là tựa như không gian na di đồng dạng mấu chốt chính là ở tầng kia khói đen giống như đến từ một cái thế giới khác trực tiếp đem bạch dạ vương quấn tới một giới khác đi mặc cho trương linh sơn ở một giới này khí huyết trường hồng mạnh đến mức nào cũng tiếp xúc không đến đối phương mảy may chớ nói chi đến làm bị thương đối phương là tiểu đêm quỷ đạo phát thân triệu hoàn dương chẳng biết lúc nào rơi xuống trương linh sơn bên cạnh giải thích nói tiểu đêm quỷ đạo phát thân cùng bản thể của hắn có một tầng quỷ bí kết nối có thể thông qua dạ vụ thuấn di đến bản thể trên thân đồng dạng bản thể cũng có thể thuấn di đến quỷ đạo pháp thân trên thân trương linh sơn kinh ngạc không hiểu còn có thủ đoạn này vậy tại sao ta d i ệ t bạch dạ thời điểm hắn không xuất hiện chỉ cần hắn lưu một nửa tại bạch dạ ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy triệu hoàn dương nói theo ta được biết hẳn là có khoảng cách hạn chế hơn nữa na di một lần cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy cụ thể ta cũng không biết đêm đó sương mù cũng chỉ là ta cho nàng đặt tên công pháp trong đó nguyên lý ta cũng không hiểu đây là hắn rời đi tam dương hội sau đó học được có chút ý tứ trương linh sơn miết miết miệng hắn hưng p h ấ n hơn thần kỳ như thế thủ đoạn lời thuyết minh dạ tư so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn như vậy đem hắn hấp thu sau đó lấy được điểm năng lượng cũng sẽ càng nhiều a đoán chừng liền một mình hắn cũng đủ để cho mình góp đủ một nghìn vạn điểm thậm chí nhiều hơn nhất thiết phải đem người này bắt được luyện trừ cái đó ra hắn cái này thuấn di thủ đoạn cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay thật sự là chạy trốn sát nhân chi hiếm có năng lực a ta cần dạ tư tất cả tình báo không cần giấu dếm toàn bộ nói cho ta biết lần tiếp theo cũng không thể để cho hắn cứ như vậy dễ dàng trốn ha ha trương linh sơn nói trở về trong viện hắn có thể nhìn ra triệu hoàn dương đối với dạ tư còn có cảm tình cho nên không hỏi nàng miễn cho nàng nói không hết không thật lãng phí thời gian muốn biết dạ tư chỉ cần hỏi tương nghi tiết cổ hứa đông m ộ i bọn người là được rồi đặc biệt là tương nghi tựa hồ đối với dạ tư mười phần cựu hận nhất định sẽ đem dạ tư năng lực toàn bộ đ ỡ ra như thế biết người b i ế t t a mới có thể để cho hắn trương linh sơn ở sau đó thuận lợi bắt được dạ tư tâm hỏa công tử ngài chính là lao hủ tái sinh phụ mậu a xin nhận lao hủ túi đầu nhìn thấy trương linh sơn trở về tiết cổ lập tức túi đầu l i n bái một mặt cảm động đến rơi nước mắt d á vẻ trương linh sơn khoát tay á o thản nhi nói hà tất như thế. Ngươi cùng bây giờ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, còn không hoàn dương, đối với ngươi thực không tất Trước ngươi cùng cũng lớn còn dương, ngươi với giờ đối bây bao kỳ ảnh hưởng nhiều lớn ắ m Không. Ảnh hưởng l công tử có chỗ không biết âm ỉ chính dương chi thể giống người hơn nữa cuối cùng không phải là người thiếu khuyết huyết nục không cách nào củng cố linh hồn đến mỗi ban đêm cả người tinh thần cũng không khỏi tự chủ ra bên ngoài trôi nổi nhất thiết phải thời khắc áp chế nếu không thì phải phiêu tán mà đi mà bây giờ có chân chính đ ụ c thân hết thệ đều bất đồng rồi bây giờ ta mới là người sống sờ sờ a tiết cổ nhất đem nước mũi một cái nước mắt giống như một đứa bé vừa khóc lại cười những người khác cũng bồi tiếp hắn cùng một chỗ khóc cười trương linh sơn không hiểu nhưng cũng không cần thiết ngăn cản nhân ra liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại hắn bắt đầu cảm thụ vừa mới tại tiết cổ trên thân nhận ra được khắc thưởng giống như chính mình một cái ý niệm thì có thể làm cho tiết cổ huyết mục tán loạn đây là có chuyện gì bởi vì đối phương huyết n ụ c là dùng hắn trương linh sơn huyết dịch cùng khí huyết trường hồng ngưng kết m à t h à n h đồng đẳng với bị hắn diễn hóa đi ra ngoài tồn tại cho nên trong coi u minh tiết cổ cùng hắn trương linh sơn tạo thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kết nối thật giống như dạ tư cùng hắn quỷ đạo pháp thân kết nối nói như vậy chính mình phải chăng cũng có thể trong nháy mắt na di đến tiết cổ trên thân hoặc có lẽ là có thể đem tiết cổ trực tiếp triệu hoán đến bên cạnh mình đây chính là một cái phát hiện k i người h n nếu như coi là thật có thể làm được chính mình chẳng khác nào nhiều một đống điểm truyền thống hơn nữa nhiều một đống tùy thời có thể triệu hoán hộ vệ bất quá loại này na di phương pháp chắc chắn rất bất p h à m bằng vào chính ta tìm tòi có trời mới biết đến tốn bao lâu thời gian vẫn là phải tìm có sẵn nếu như có thể từ trong miệng dạ tư nhận được phương pháp không còn gì tốt hơn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhưng muốn bắt được dạ tư nhất thiết phải trước tiên đem quỹ đạo cùng bản thể của hắn pháp thân đều tìm đến đồng thời khống chế lại bằng một mình hắn phân thân thiếu phương pháp chắc chắn làm không được cho nên nhất thiết phải tìm người hợp tác tam dương hội chính là tốt nhất đối tượng hợp tác hứa đông hội kế tiếp ta tới giúp n g ư ờ i hoàng dương như thế nào trương linh sơn hỏi hứa đông hội nhìn thấy tiết cổ thành công đã sớm thấy thèm không làm mảy may trần trờ vội vàng gật đầu đồng ý trong miệng thì lo l ắ n g nói công tử vừa mới giúp tiết cổ tiêu hao nhiều như vậy khí huyết có thể chịu đựng được sao muốn hay không nghỉ ngơi một chút không cần trương linh sơn khoác k h o tay tiếp đó đem hai tay cắm vào lòng đất cùng phía trước một dạng như pháp ngâm chế ngưng tụ ra h o à dương tiểu hứa đông mọi t h ở sâu cũng cùng tiết cổ chi phía trước một dạng thận trọng bước lên hoàn dương tiểu phía kia p h a n k chấn đáng sức mạnh đúng hẹn mà tới nhưng bởi vì có kinh nghiệm trương linh sơn lông tóc không thường thậm chí cảm giác so vừa mới còn muốn nhẹ nhõm nhân tiện nói lại đi lên một người biện hiểu khánh thực lực ngươi yếu ngươi đi lên ta biện hiểu khánh trong lòng thụ thương chính mình cũng không tính yếu nhất ta tại sao lại bị tâm hỏa công tử cho nhớ kỹ thật là xui xẻo nhưng mà có thể cái thứ ba đi lên hoàn dương đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không tới cơ hội nàng lập tức hùng hục bước lên hoàn dương tiểu học theo đi theo sau lưng hứa đông m u ộ i cơ thể phủ phục tiến lên ma sát nát bấy âm linh chi thể hơn nữa hút l ấ y phía trước tiết cổ kinh nghiệm khi đem hai tay tân sinh chảy máu nhục chi sau liền lập tức cầm quần áo bắt được tránh đi hết như thế trong chốc lát đi qua hai người cũng thuận lợi hoàn thành hưng phấn kích động kêu la ông s ò n trương linh sơn cũng rất hài lòng hai người h ợ p lại cũng cung cấp hai trăm vạn nhiều điểm năng lượng có thể so sánh bạch dạng những phế vật kia mạnh hơn nhiều tiếp tục tiếp tục trương linh sơn thúc giục nói ánh mắt thì nhìn về phía triệu hoàng dương lấy triệu hoàn dương thực lực cũng có thể trực tiếp giúp mình đem một nghìn vạn điểm năng lượng tích lũy đầy a như vậy kế tiếp liền đ ể ta triệu hoàn dương đang nói đông nhiên có tiếng bước chân rồn rập chuyển đến kêu lên hội chủ phong đô vô thường xoa ti úy chỉ viện đột nhiên đến thăm muốn gặp ngài úy chỉ viện như thế nào đột nhiên tới triệu hoàn dương lông mày nhữ một cái nàng hoài nghi ra hỏa này chính là nghe mùi vị tới nghe chính là dạ tư mùi vị mặc dù không phải rất muốn để ý tới úy chỉ viện nhưng bọn hắn tam dương hội có thể tại giang thành an an ổn, ổn lâu như vậy đều phải xem người ta úy chỉ viện sắc mặt thế là triệu hoàn dương đối với trương linh sơ này này nói tâm hỏa công tử không thể tiếp tục vô thường xoa ti ú í chỉ v i ệ n tới ta phải đi tiếp lại hắn lời con chưa dứt chỉ thấy một cái khôi ngô tựa như hắc hùng tầm thường mặt đen nữ nhân sài bước đi đi vào tiếng như lôi đỉnh đồng dạng văng r ộ i nói làm cái gì cái này nửa ngày cũng không thấy người xuất hiện thì ra đều trốn ở chỗ này bất chỉ đại nhân ngại như thế nào tiến vào triệu hoàn dương lông mày nhữ một cái có chút bất mãn nói bí chỉ viện khay nói như thế nào không chào đ ó ta vậy ta đi nói xong trực tiếp quay người nhấc chân đi triệu hoàn dương liền vội vàng đem h ắ n ngăn lại nàng g ư ờ i nói, đại nhân nói đuổi xóa nhân l ta trễ chậm đại h định â n vốn dẫn n ư ờ i đột i đại ai nên đón đại nhân,、ai、ngờ chậm m bước, Biết của là lỗi l sai i ta. ề nhiên tốt. c ỉ v ệ n vung tay l khoan dung độ lượng nói, độ một ọ i người đều biết, ta không phải là đúng lý không tha người người. không đúng không Chính Nàng đều đ ta tha là lý là, à. Nàng đột nhiên m ộ tiếng t kinh hô ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại rơi xuống tiết cổ trên thân vẹo tiến lên một phát bắt được tiết cổ cổ vớt v e hắn cổ nhảy lên quát lên chuyện gì xảy ra g i a hỏa này là giả mạo hắn là người sống nói xong bàn tay phát lực liền muốn một tay lấy tiết cổ bóc chết Tiết mặt cổ sắc mặt màu đại ỏ tím một mảnh, không phát ra được thanh âm nào, trong lòng hoảng sợ tới điểm, chính mình thật vất thành thụ chính mảnh, âm điểm, mình làm hoảng vả úng không nào, lòng Hoàn Dương công, còn không có hưởng thụ nhân sinh, ớp ra sao được sợ cơ có l m u ố nhân bị dết ý c ỉ viện cái nữ n h điên này. Đại này. nhân dừng tay hắn chính là tiết cổ hoàn dương thành công triệu hoàn dương gấp giọng kêu lên ý chỉ viện kinh ngạc hoàn dương làm sao làm được hắn đã luyện thành thái dương c h i thân không có khả năng liền hắn tài nghệ này nếu luyện thành thái dương c h i thân sao lại bị ta dễ dàng bắt được nói xong nàng đột nhiên ra tay như điện tại tiết cổ trên thân đập mấy cái、Phúc. tiết cổ nhất ngụm máu tơi phun ra trên mặt trong nháy mắt tái nhận một mảnh ý chỉ viện không nhìn hắn mà là những mày suy tư nói đúng là người sống nhưng cũng không hoàn toàn sống khi tức có chút trôi nổi thân thể huyết nhục cũng khuyết thiếu lắng động theo ta thấy kiên trì không đến một năm liền phải một lần nữa ngưng kết một lần nói như vậy là đi hoàn dương kiều ai làm cho hoàn dương kiều nàng tự hồ đối với tam dương trần kinh hết sức quen thuộc đơn giản thuộc như lòng bàn tay biết tất cả mọi chuyện lập tức liền có thể từ tiết cổ trên thân phân tích ra nhiều như vậy tới hơn nữa cùng sự thật hoàn toàn nhất trí không có chút nào sai lầm khó trách triệu hoàn dương e ngại nàng không đề cập tới thân phận của đối phương liền cái này bản lĩnh cũng là cường già số một b á chỉ thấy ý chỉ viện cấp tốc liếp nhìn một vòng tiếp đó đem ánh mắt rơi xuống trường linh sơn trên thân tại chỗ liền cái này một người xa lạ ngay từ đầu ý chỉ viện cũng không có chú ý tới đối phương đối phương ngồi dưới đất người lùn n ử a người trốn ở những người khác sau lưng không n ú p đ í c h chính xác không dễ dàng cho phát hiện nhưng bây giờ nàng tận l ự c quan sát liếp nhìn liền phát hiện ra hỏa này cho trên thân bao phủ một tầng khí mô để cho người ta nhìn không thấu tâm hỏa khí mô ý chỉ viện cười lạnh một tiếng dám ở trước mặt ta giấu đầu lộ đôi để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng hình dạng thế nào、Xo c h ỉ thấy ý c h ỉ viện thủ trảo n ô ra giống như thiết câu phát ra sẽ rách trường không âm thanh giống như nàng và trương linh sơn phía trước có một tầng màn sân khấu bị nàng trực tiếp xé ra chương một trăm năm mươi sáu bắt dạ tư thiên p h ù bảo lục chương một trăm năm mươi sáu bắt dạ tư thiên p h ù bảo lục lăn trương linh sơn một tiếng quát trói thai ngay tại chỗ thôi t r ư ờ n g ảo thảo hắn phảng phất trong nháy mắt đẩy ra ngàn vạn đạo t r ư ờ n g ảnh có chút t r ư ờ n g ảnh tùy tâm n ộ khí mà ngưng kết mà thành có chút thì lại lấy khí huyết trường hồng thi triển còn có chút thì lại lấy khí huyết trường hồng thi triển còn có chút thì lại lấy khí huyết trường hồng p đã t h a y ý chị t viện bỗng nhiên nhảy lùi lại một bước ra khỏi vòng chiến phê bình nói khí huyết thịnh vượng sung mãn hùng hậu trầm trọng xem ra chính là ngươi thi triển hoàn dương t i ề u nghe nói gần nhất có một cái gọi là tâm hỏa công tử thanh danh vang dội chắc hẳn chính là ngươi ta gọi ý t h ị viện giang thành phong đô vô thường xoa ti chi đen vô thường ngươi tên là gì trương linh sơn không có tiếc lời triệu hoàn dương vội nói tâm hỏa công tử xuất phát từ một chút nguyên nhân tên không tiện cáo chi nguyên nhân gì ý chị viện hỏi triệu hoàn dương dạ một tiếng không biết trả lời như thế nào nàng biết ý chị viện vẫn luôn là cái tên đần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thậm chí một chút thời gian nào đó đều nghe không hiểu tiếng người cho nên nhiều lời không bằng không nói nói sai rồi ngược lại bị cái này tên đần tìm hiểu cội nguồn phiền thoái hơn vì cái gì không nói ý chị viện truy vấn nhìn triệu hoàn dương không trả lời thế là lần theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trương linh sơn chỉ thấy trương linh sơn đứng vậy thản nhiên nói nguyên nhân chính là ta không muốn nói cho ngươi biết lý do này hài lòng hay không h ừ g i ấ u đầu lộ đôi không phải hảo hán ý chỉ viện khinh thường h ừ một tiếng chuyện đột nhiên nhất c h u y ệ n nói nhưng ta nhìn ngươi thực lực không tệ là một nhân tài ta có cái chất nữ mười sáu tuổi còn chưa h ô n p h ố i thiên hương quốc sắc ngươi có muốn hay không cưới nàng trương linh sơn ngạc nhiên hắn liếc mắt nhìn triệu hoàn dương bất đắc dĩ sắp mặt đ ô n g nhiên có chút hiểu rồi cái này ý chỉ viện chính là một cái hai bước tư duy cùng thường nhân không tại một đường trên đường vừa mới còn tùy tiện ra tay công kích mình đột nhiên sẽ phải cho chính mình nói con dâu nhìn trương linh sơn không nói lời nào ý c h ỉ viện liền tự chủ trương nói cứ quyết định như vậy đi nhưng ngươi bây giờ không có cái gì thân phận cháu gái ta chỉ sợ trướng mắt ngươi nhưng nếu như ngươi có thể lập công ta liền cho ngươi tại phòng đ ô nhà ti ê mưu n h một cái thân phận vừa vặn bây giờ thì có một cơ hội tốt nói xong nàng tự ý đi đến trong phòng cầm bình t r à lên rót chén t r à u ố n g cạn nói giả tư cái kêu bất nam bất nữ lại xuất hiện các ngươi có biết hay không biết triệu hoàn dương trả lời ý chị viện đều đích thân đi tìm một tới hắn còn có thể giả ngu nói không biết ừ coi như ngươi thành thật ý chị viện hư một tiếng nói nhận được tin tức dạ tư bạch dạ tổng bộ bị người diệt rơi mất các ngươi có biết hay không biết triệu hoàn dương lại nói ý chỉ viện lông mày nữ một cái đừng đứng dậy các ngươi làm sao mà biết được đây chính là ta trực tiếp bắt được tin tức bạch dạ bị diệt chuyện này liền dạ tư đều có thể không biết ngươi vì cái gì biết triệu hoàn dương liếc mắt nhìn trương linh sơn trương linh sơn thản nhiên nói bởi vì bạch dạ là ta diệt hết ngươi ý chỉ viện s ư n g sở tiếp đó lắc đầu không có khả năng thực lực của ngươi vẫn được nhưng không có khả năng bằng sức một mình diệt đi bạch dạ theo ta được biết bạch dạ tổng bộ không ai trốn ra được bằng một mình ngươi làm sao có thể làm đến đó là bởi vì vận khí ta tốt vừa vẫn có người giúp ta trương linh sơn nói bí chỉ viện đầu lông mày nhướng một chút là ai ưu minh cựu tử một trong thanh minh ha ha nghe được trương linh sơn nói ra cái tên này bí chỉ viện lập tức cười n g ư ờ i vẫn rất đàng hoàng nói thật cho ngươi biết tin tức này chính là thanh minh nói cho ta biết chỉ là không có sách ngươi tiểu nha đầu phiến tử còn nghĩ một người độc chiếm công lao nhìn ta quay đầu như thế nào trừng trị nàng lần này đến phiên trương linh sơn kinh ngạc ưu minh cùng phong đô không phải đối thủ một mất một còn sao như thế nào cái này ý chỉ viện nói thật giống như thanh minh là dưới tay hắn bất quá ý chỉ viện cũng không có giản giải g cũng không có tiếp tục cái đề tài này mà là trực tiếp chuyển tới đề tài chính nói tất nhiên bạch dạ tổng bộ là ngươi diện vậy thì cùng dạ tư là tử thủ vừa vặn mọi người cùng nhau liên thủ diện dạ tư để cho bạch dạ hoàn toàn biến mất đây là một cái công lớn có thể để ngươi trực tiếp nhậm chức làm lớn xoa ti cái gì là lớn xoa ti trương linh sơn hỏi q u ý chỉ viện đạo vô thường xoa ti phía dưới chính là lớn xoa ti làm lớn xoa ti ngươi chỉ cần nghe ta cùng tần bất khi lời nói là được những người khác nhưng mặc cho ngươi chỉ huy đây chính là một bước lên trời ngươi phải bắt được cơ hội này chớ có tiện nghi những người khác tân bất lấn là ai chính là một cái khác vô thường soa t i à, ta là đen vô thường hắn là trắng vô thường ngay cả điều này cũng không biết ngươi cũng quá đần ta bây giờ muốn cân nhắc đến tột cùng muốn hay không đem cháu gái ta giới thiệu cho ngươi Vĩ chỉ viện ánh mắt bên trong toát ra đối với trương linh sơn trí lực khinh bỉ trương linh sơn nhịn không được liếp mắt ai mẹ hắn nói muốn ngươi giới thiệu cháu gái còn n h ấ triệu đ ị n hoàn dương vội vàng đội chủ đề miễn cho trương linh sơn kìm nén không được tính khí cùng ý chỉ viện lại đánh nhau ý chỉ viện quả nhiên bị chủ đề dẫn trở về ngạo nghe nói đương nhiên tìm được nàng chỗ ẩn thân bằng không ta tới đây làm gì nói cho ngươi dạ tư vừa tiến vào gian thành liền bị ta người để mắt tới ta còn biết nàng đặc biệt tới ngươi ở đây một chuyến không hổ là ất chỉ đại nhân cái gì đều không thể gạt được ngài a triệu hoàn dương ngoài miệng c h ủ cái này mức ngựa trong lòng cũng không chấp nhận cảm thấy úy chì viện nói h i ệ u nói vượng dạ tư h á lại là hắn dễ dàng như vậy liền có thể bắt được muốn thật như vậy đơn giản bạch dạ có thể quát tháo nhiều năm như vậy Úy chì viện k h a nói mặc dù không biết dạ tư tại ngươi ở đây đã làm gì nhưng nàng đột nhiên tiêu thất nhất định là dùng dạ vụ na dì chi thuật vội v ạ n hắn quỷ đạo pháp thân cùng bản tôn đều gom lại cùng một chỗ bây giờ lập tức mang lên người đi theo ta ngăn chặn dạ tư để cho hắn không thể trốn đi đâu được thật sự tìm được nàng chỗ ẩn thân triệu hoàn dương lấy làm kinh hãi không nghĩ tới bí chỉ viện thế mà đùa thật chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói đùa Bí chỉ viện nghiêm nghị nói ít nói lời vô ích lập tức mang theo ngươi người nếu là chậm trễ thời gian ngươi chính là dạ tư đồng bọn nhất định đem ngươi ném vào trào dầu nổ triệu hoàn dương chớ quên thân phận của ngươi là triệu hoàn dương thần sắc run lên vừa v ậ n tam dương hội các cường giả đều tụ ở một chỗ cũng không cần triệu tập mọi người cùng nhau đi theo bí chỉ viện sau lưng đi ra phía ngoài bí chỉ viện thì vây vây tay cho trương linh sơn nói tâm hỏa tiểu tử ngươi không cần dứt lại phía sau đi theo bên cạnh ta cái kêu dạ tư thủ đoạn rất nhiều cẩn thận gặp hàn an toán trương linh sơn đối với ý chỉ viện đột nhiên thả ra hảo ý mười phần im lặng nhưng đi theo nàng bên cạnh cũng có chỗ tốt có thể trước tiên đem dạ tư bắt đi hắn bây giờ m u ố n không chỉ là luyện hóa dạ tư có thể có được điểm năng lượng càng muốn hơn hắn dạ vụ na di chi pháp đi ra tam dương hội đại môn chỉ thấy một đám người mặc chỉnh tề đồng phục màu đen nam nữ lao h ấu đứng ở cửa đồng nói gặp qua bất chỉ đại nhân đều tới đ ô n g đủ hảo xuất phát ý chỉ viện vung tay lên một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà hướng bên ngoài thành đi đến bộ pháp không chậm không nhanh nhìn địa bộ này căn bản vốn không lo lắng dạ tư chạy trốn a có thể thấy được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 không phải người bên ngoài chính là ban đầu ở cẩm thành cùng nhan ngọc khanh cùng một chỗ ban đêm xông vào hoác g i a thiên hạc đạo trưởng dựa theo phía trước tiểu vi lời nói nhan ngọc khanh bị cấm túc sau đó thiên hạc đạo trưởng nhìn thế không ổn vụ trộm chạy chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này rời đi ngọc thành sau đó lại chạy tới giang thành bất quá hắn vận khí rõ ràng không tốt bị người ta hủy chỉ viện kéo tráng đinh tham dự bắt dạ tư hành động đây cũng không phải là chuyện tốt chỉ thấy thiên hạc đạo trưởng v à đầu b ư ớ t a y trong mắt quay tròn truyện càng không ngừng bốn phía quan sát cũng không biết là lo lắng cái gì vẫn là muốn tìm cơ hội chạy ra đ ố n người đông hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại tiếp đó bịch liền đụng phải trên người một người làm cái quỷ gì như thế nào đột nhiên ngừng thiên hạc đạo trưởng một tiếng lầm bầm ngẩng đầu sưng sờ phát hiện người này trước mặt cũng không phải là phong đô bên trong người một thân áo bào đỏ khí mô che mặt thấy không rõ tướng mạo nhưng k h í tức trên thân mười phân bất phàm xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản mấu chốt nhất là người này vừa mới vẫn đi theo hủy chỉ viện bên người đại nhân rất rõ ràng là hủy chỉ viện đại nhân thân tín hắn đột nhiên bước lên tới muốn làm gì là ý chỉ viện đại nhân phát hiện hắn thiên hạc muốn lâm trận bỏ chạy cho nên phái người để rào hơn hắn saoan thiên hạc đạo trưởng con ngươi đảo một vòng vội vàng hô trương linh sơn lập tức cười oan của ngươi cái gì ta đối với ý chỉ viện đại nhân trung thành tuyệt đối có thể gia nhập phong đô làm ý chỉ viện đại nhân thủ hạ là ta suốt đời chi vinh hạnh thiên hạc đạo trưởng đã sớm đánh tốt nghĩ săn trong đầu trực tiếp một bộ từ liền nói ra nhưng đ ỗ n g nhiên hắn s ư n g sở dường như nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói à thanh âm của ngươi đi qua đã lâu như vậy thiên hạc đạo trưởng còn nhớ rõ thanh âm của ta à trương linh sơn cười nói thiên hạc đạo trưởng đại hỉ thật là ngài ân công à ngài là ta ân nhân cứu mạng ta sao có thể quên ngài âm thanh quá tốt rồi có ân công ở đây vậy thì không có gì có thể sợ hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình lại có thể cả người đảo qua trước đây x a suốt tinh thần lập tức ngẩng đầu g i ữ ngực gương mặt tự tin trương linh sơn không biết nói gì ngươi lời nói này có phải hay không đối với người nào đều nói như vậy à ngươi thật sự biết ta là ai đương nhiên biết thiên hạc đạo trưởng nói tiến đến trương linh sơn bên hai c ầ u lên tới u minh tráng sĩ ngài tại sao cùng ý chỉ viện làm đến cùng nhau ý chỉ viện là hận minh phái nếu hắn biết thân phận của ngài nhưng là phiền phức lớn rồi a trương linh sơn kinh ngạc ý chỉ viện là hận minh phái vậy nàng như thế nào phía trước nói rất hay giống như cùng thanh minh bộ dáng rất quen đến cùng ý chỉ viện là u minh xếp vào tại phong đô nội ứng vẫn là thanh minh chính là ý chỉ viện xếp vào tại u minh nội ứng thật là khiến người ta không nghĩ ra bất quá cái này cùng hắn trương linh sơn không có quan hệ gì hắn không phải là u minh người cũng không phải phong đô người song phương thích trách trách thế là hắn không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại hỏi ta chuyện tương đối phức tạp trước tiên nói một chút thiên hạc đạo trưởng làm sao chạy đến tới nơi này ngươi từ ngọc thành trốn ra được hẳn là trước tiên đi cầm thành tìm ta a một lời khó nói hết thiên hạc rất dài thở dài không phải ta không muốn đi cẩm thành giúp dân công cứu kim quang tự người thật sự là gặp phải phiền phái chuyện bị nhốt rồi thật vất vả thoát thân đi ra muốn tại giang thành nghỉ chân một chút bổ sung một chút pháp khí đ a n dược không nghĩ tới liền xuôi sẹo thúc d ụ c bị hủy chỉ viện kéo t r ắ n g đinh ta đây là mệnh phạm thiên cầu tinh bắt bộ bên trong nhất định có l i ế m chó trương linh sơn im lặng thiên hạc đạo trưởng còn có tâm tình nói đùa xem ra qua vẫn là thật không tệ đồng thời không có ngươi nói bi thảm như vậy ai đó đều là trong khổ làm vui ta kỳ thực thảm muốn chết cũng chính là gặp t h n công ngài đã có lực lượng ta mới có tâm tình nói đ ù a thiên hạc đạo trưởng nói đột nhiên lời lẽ chính nghĩa nói ta xem như nhìn hiểu rồi ta mệnh bên trong chỉ thiếu ân công chỉ cần cùng ân công cùng một chỗ nhất định có thể biến nguy thành an về sau ta chính là ân công vật trang sức hư bao ân công ở nơi nào ta ngay tại nơi nào nói đi hắn lại một mặt tự tin nói kỳ thực ta chính là xuất thân không tốt không có tông môn an bài cho ta hoàng cân l ự c sĩ bảo hộ dẫn đến ta một thân bản lĩnh đều không phát huy ra được chỉ có cùng ân công cùng một chỗ mới có thể phát huy bản lãnh của ta trương linh sơn cười nói thiên hạc đạo trưởng tự tin như vậy không biết có biện pháp gì hay không có thể bắt được g i tư ai là giả tư thiên hạc đạo trưởng nghi ngờ nói trương linh sơn càng không ngữ ngươi liền giả tư là ai cũng không biết cũng tới tham dự bắt hành động thiên hạc đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ hiểu rồi thì ra bạch giả đầu lĩnh tên là giả tư người này có một bí pháp có thể để bản tôn cùng quỷ đạo pháp thân ở giữa trong nháy mắt na di vừa vặn ta có một phủ gọi là định tân h phủ nói xong từ trong ngực lấy ra x u ề tay ra c ỡ bản tay bờ vàng đưa cho trương linh sơn nói tân công đến lúc đó liền đem đùa này vớt xuống trên thân dạ tư dùng khí huyết nhóm lửa hắn liền không cách nào na di thân diệu như thế trương linh sơn kinh ngạc triệu hoàng dương bọn người đối với dạ tư na di chi pháp thúc thủ vô sách mà thiên hạc đạo trưởng dạng này ngay cả luyện tạm cảnh đều không phải là tiểu nhân vật lại có phương pháp phá giải không thể tưởng tượng nổi đó là nhất thiết phải thần diệu a ta p h ù này cũng là từ thiên p h ù bảo lục bên trong tìm hiểu ra tới trên đời này ngoại trừ ta không có mấy người có thể tìm hiểu đi ra ta nói không chỉ là ngọc châu thiên hạc đạo trưởng một mặt tự tin nói vấn đề gì thiên p h ù bảo lục trương linh sơn ngược lại là nghe nói qua nghe nói là trước đây thật lâu trên trời đột nhiên hạ xuống vô số đạo hoàng quang rơi xuống cựu châu bên trên đại địa đây cũng là thiên phủ bảo lục nơi phát ra ngay từ đầu đại gia vì thiên phủ bảo lục ngươi tranh ta cướp giết thiên hôn địa ám nhưng mà càng về sau phát hiện thứ này căn bản không phải người bình thường có thể tìm hiểu hiểu hơn nữa còn có người đem văn tự sao chép xuống đầy đường thiên phủ bảo lục trở thành không ai muốn rách d ư ớ i hàng điều này sẽ đưa đến dù là chính là một tên ăn mày chỉ cần biết chữ nhận được thiên phủ bảo lục liền có thể tự động lĩnh hội chỉ là có cơ hội lĩnh hội không có nghĩa là ngươi có thể tìm hiểu ra một cái thành tựu mà thiên hạc đạo trưởng vừa vẫn chính là tìm hiểu ra thành tựu kỳ nam tử trương linh sơn không khỏi nổi lòng tôn kính thiên hạc đạo trưởng cả đời bản lĩnh cũng là từ trong thiên phủ bảo lục lĩnh ngộ được c ũ nhưng g k ô n hoàn toàn n g h là.、Nhưng、thiên p h ù bảo lục là ta vỡ lòng sách ta ngay từ đầu là cái tiên sinh dạy học không có chuyện làm liền lĩnh hội bảo lục bán mấy đồng tiền sau đó liền bái sư học nghệ đáng tiếc à không có bối cảnh không có xuất thân tốt nghiên kỷ lại lớn căn bản không người tốt hào giáo thiên hạc đạo trưởng nói đến đây chính là một cái chua sót nước mắt t ra ư n n g c h í tư thủ đoạn ra tư thủ đoạn ngươi phủ pháp lợi hại như vậy tại sao không ai đem người trở thành bảo trương linh sơn nghĩ hoặc hỏi hắn vẫn còn có chút hoài n g h i định thân phủ là có phải có thiên hạc đạo trưởng thổi đến ngưu như vậy a i thiên hạc đạo trưởng thở dài nghèo rất mồng tơi a mua không nổi tốt tài liệu chỉ có thể làm ra tối chất lượng kém phủ mà thấp kém phủ muốn phát huy ra kỳ hiệu nhất định phải có bảng bạc khí huyết t r è o c h ố n g cho nên người bình thường cầm tới ta phủ cũng không dùng đến tự nhiên không cho rằng ta đây là dễ phủ còn nữa cũng không phải người nào muốn ta phủ ta liền cho hắn ta xem hắn không vừa mắt dù là hắn quỳ xuống cầu ta ta cũng không cho hắn vẽ phủ thiên h ạ đạo trưởng gương mặt n ặ n nễ trương linh sơn nói nếu như ngươi không cho đối phương vẽ phủ đối phương liền giết ngươi đây thiên hạc đạo trưởng lúng túng n ở nụ cười ai sự tình t r ư ớ c kia không nói chuyện cũ nghĩ lại m à kinh bây giờ chỉ cần đi theo ân công ngài cùng một chỗ có ta phủ phối hợp â n công bằng bạc khí huyết thiên hạ nơi nào không thể đi đến nếu như định tân phủ coi là thật có thể định trụ dạ tư i ê n tâm ta sẽ không bạc đánh ngươi trương linh sơn vừa cười vừa nói thiên hạc đạo trưởng đại hỷ vội vàng liền muốn chụp một cái mâm ngựa nhưng còn chưa kịp nói chuyện liền nghe ý chỉ viện như lôi đình âm thanh vang r ộ i vang lên tâm hỏa tiểu tử người đâu chạy loạn cái gì mau tới đây là bất chỉ đại nhân thiên hạc đạo trưởng thấp giọng nói â n công là gọi ngài sao thì ra ngài chính là gần nhất thanh danh van g dội tâm hỏa công tử đang nói có một thân ảnh đột ngột rơi xuống trước mặt toàn bộ đội ngũ cũng vì đó một trận ngừng lại thì ra rơi xuống không phải người bên ngoài chính là ý trị viện nàng xem thiên hạc đạo trưởng cùng trương linh sơn một mắt hỏi người quen bất chỉ đại nhân có chuyện gì không trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại ý trị viện đạo lập tức sẽ ra khỏi thành ta cần ngươi phối hợp ta để cho ngươi lập công ngươi không muốn cưới cháu gái ta mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình trương linh sơn im lặng gia hỏa này lại tới ý trị viện khai nói cho nên bây giờ mới làm chính là để cho bắt tự có công lên chớ nói nhảm nhanh đội kịp ra khỏi thành sau liền phải tăng thêm tốc độ ngươi cùng ta còn có triệu hoàn dương lên trước miễn cho bị dạ tư chạy trốn nói đi nàng lại gọi triệu hoàn dương một tiếng tiếp đó mang theo hai người tới trước đội ngũ đồng loạt đi ra giang thành tất cả mọi người đội kịp không cần rơi xuống phân phó một câu ý chỉ viện tốc độ đột nhiên tăng tốc một bước đỉnh phía trước ba bước trong chốc mắt liền vọt ra khỏi một giam địa trương linh sơn cùng triệu hoàn dương theo thật s á t bên cạnh hắn mà phía sau chúng phong đô thủ hạ tốc độ đồng dạng k h n g chậm dù là chính là thiên h ạ đạo trưởng loại thực lực này tương đối nhỏ yếu cũng có tốc độ tăng lên pháp thuật hoặc là linh phủ thế là không đến trong chốc lát một đoàn người liền đi tới một chỗ xung xuê trong núi rừng tất cả mọi người tản ra ý c h ỉ viện ra lệnh lại để cho đám người đem sớm liền chuẩn bị tốt màu đỏ dài bằng lụa lấy ra toàn bộ đều cột vào bên hông như thế nếu là nhìn từ đằng xa đi có thể nhìn thấy đội ngũ chỉnh tề làm thành một cái hình cung hình cung chính giữa nhưng là một đầu màu đỏ tuyến chính là đại gia màu đỏ đai lưng mặc dù mỗi người đều gian cách ít nhất một trượng khoảng cách nhưng cũng không ảnh hưởng những thứ này màu đỏ đai lưng ở giữa lẫn nhau kết nối nếu như dùng thiên nhãn thông đi quan sát liền có thể nhìn thấy đại gia khoảng cách chỗ đất trống tất cả sinh ra một đầu vô hình hào quang màu đỏ dây nhỏ tích chứa trong đó lấy trên người mọi người khí huyết chính dương chi khí phan có quỷ vật dám c a n đảm đi qua từ nơi này chắc chắn sẽ bị huyết khí dây đỏ cắt chém thành hai nửa mặc người chém giết cái này chính là ý chỉ viện dẫn người phong tỏa dạ tư quỷ đạo pháp thân thủ đoạn chỉ cần quỷ đạo pháp thân bị phong như vậy đối phó dạ tư âm quỷ chính dương chi thể thì đơn giản nhiều các ngươi cố gắng vây quanh sau đó cùng tung tích của chúng ta chậm rãi đi tới trận hình không tần đoạn nếu là ai dám lười biếng làm hại dạ tư chạy trốn duy tất cả mọi người các ngươi là hỏi ý chỉ viện quắt trói hai đám người vội và không dám chậm trễ chút nào đại gia chỉ sợ chịu đến chừng trị tất cả dò xét lẫn nhau ai cũng không dám lười biếng chúng ta đi mang theo ngươi người cùng một chỗ ý chỉ viện đối với trương linh sơn cùng triệu hoàn dương nói một tiếng tiếp lấy tung người nhảy lên đứng ở trên ngọn cây nóng về nơi xa xăm triệu hoàn dương mang theo hứa đông nội tiết của bọn người vội vàng đ ổ i kịp trương linh sơn thì đứng tại trên mặt đất bất động cấp tốc, tốc kích phát thiên nhãn thông nhìn một lần cũng không có phát hiện có chút quỷ vật vết tích tâm hỏa tiểu tử quả nhiên thông minh ngươi ngay tại phía dưới trông coi nếu như dạ tư muốn từ phía dưới chạy trốn chỉ cần ngăn lại hắn một cái chớp mắt là được. Một b ê ngoài đạp n ọ n cây cấp tốc chạy gấp rút chạy tới. Triệu h n Dương thì mang dương g thì theo tam h ộ cộng h thụ ở giữa vị trí phân tán ra tới. Như thế, Linh ú n người tán liền cùng ý viện, Trương、Linh、Sơn cùng g giữa tại đại tới. trí trì ở ra vị ý m t tạo t chỗ h à h một tấm từ trên n x u ố dưới dạ lưới. luận Vô thêm ư từ trốn, t nơi nào trốn, đều sẽ bị đục vào. Ngoài cộng vào. đều đục sẽ bị bên ngoài cái k i a một vòng phong đô thủ hạ xem như bao vây chắc chắn chỉ cần dạ tư thật sự tại vòng vây bên trong trừ phi hắn có ba đầu sáu tay bằng không tuyệt đối không có khả năng chạy đi xoạ xoạ xoạ đám người tốc độ cực nhanh bởi vì tham dự hành động tam dương hội chúng người cũng là tinh anh kém nhất cũng là biện hiệu khánh loại này ba bẩn đỉnh phong tới gần tứ tạng tồn tại cho nên khi bọn hắn đồng loạt hành động thanh thế hạ o đãng trong rừng núi hoa có cây t ố i cùng đủ loại động vật đều run lầy bẫy không dám có chút vọng động nhưng từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện giả tư một chút xíu vết tích nhưng ý c h ỉ viện lại hết sức tự tin chắc chắn chính là cái phương hướng này cái này khiến triệu hoàn dương không hiểu ý c h ỉ viện đến cùng dựa vào cái gì chắc chắn như thế nàng lại như thế nào biết giả tư cho ân thân còn có tần bất lấn đâu hát bạch vô thường từ trước đến nay cũng là hành động chung hôm nay lại không có nhìn thấy tần bất lấn. Bá. người này là dạ tư tâm phúc thế nhưng là nàng vì cái gì xuất hiện ở đây hơn nữa đối với ý chị viện tất cung tất tính triệu hoàn dương không dám nghĩ tới nàng rốt cuộc biết vì cái gì xuất ý c h ỉ viện tự tin như vậy có hồng danh cho hắn tiết lộ dạ tư vị trí dạ tư ha có thể trốn được dạ tư không được c ưa chuộng ngay cả tâm phúc của hắn đều phản bội hắn thương nghi ở bên cười trên nỗi đau của người khác nói triệu hoàn dương thở dài dạ tư có phải hay không nhân tâm hắn không biết nhưng hồng danh quả thật là phản bội chỉ thấy nàng đi đến ý chỉ viện bên cạnh nói nhỏ nói mấy câu sau đó liền từ trong tay ý chỉ viện cầm tới x u ề tay ra bài nhanh chóng rời đi nơi đây rất rõ ràng nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành không có ý định lại quấn vào trong thị thị phi phi miễn cho bị thai b à y vạ gió đi ý chỉ viện một tiếng quắt trói t a i tiếp tục dẫn dắt trước mọi người đi một lát sau bỗng nhiên một đạo bóng trắng theo số đông mắt người phía trước thoáng qua là bạch quần triệu hoàn g dương một mắt liền nhận ra được chỉ thấy bạch quần rít lên một tiếng đại vương chạy mau ý chỉ viện mang triệu hoàn g dương đánh tới tiếng nói vừa ra nàng liền thấy một đạo bao quanh màu đỏ khí mô thân ảnh rơi xuống trong lòng lập tức run lên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi gấp giọng kêu lên còn có khí bá bàn tay rộng lớn một cái nắm cổ họng của nàng huyết dài cầu vồng lúc sắp chết bạch quần vẫn như cũ phát ra dãy r ù thanh âm vì dạ tư báo tin đáng tiếc thanh âm của nàng quá nhỏ toàn bộ đều kẹt tại trong cổ họng ngoại trừ trương linh sơn có thể nghe được không ai có thể nghe được làm tốt lắm Vĩ chị viện mừng rỡ hét lớn dạ tư đã là cô gia quả nhân không đúng còn có cái trí âm hòa thượng lời còn chưa dứt một đạo tật quang liền từ dưới đất l ư ợ lên vẹo phi độn đến nơi xa trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa con lửa chọc kia chạy mặc kệ hắn dạ tư ngay tại trong sân động cùng tiến lên Vĩ chị viện t ê u to xung phong đi đầu thứ nhất liền vào vào nhưng một cái chớp mắt hắn liền bịch bay ngược mà ra thật nặng nhiệt tình nhưng muốn cùng ta so sức mạnh ngươi tìm lộ người ý chị viện sắc mặt đột nhiên chứng hồng p h á trong a một t i nháy mắt cửa sơn động thì trở thành lớn gấp ba tiểu cung cấp hắn khôi ngô thân hình trùng sắt mà vào triệu hoàn dương theo sát phía sau nhưng đi vào cũng không có nhìn thấy mảy may thân ảnh triệu hoàn dương trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra ngoài miệng liền nói tại sao không h i y ý chỉ viện cười lạnh một tiếng dạ tư làm việc tự nhiên cân nhắc chu toàn há có thể không lưu đường lui trong sơn động còn có một cái mở miệng đáng tiếc hắc hắc lao tử cao hơn một bậc cái gì triệu hoàn dương trong lòng run lên đông nhiên nghĩ tới điều gì liền nghe được chỗ sâu chuyển đến d í t lên một tiếng là dạ tư âm thanh hắn bị ngăn cản là ai kỳ thực đều không cần đoán đồ đần đều biết ngăn lại dạ tư chính là ai ngoại trừ ý chỉ viện dễ cộng tác trắng vô thường tần bất lấn còn có ai sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở đây ha ha ha ý chỉ viện cười to dạ tư quỷ đạo của ngươi pháp thân cùng chân thân đều vây ở chỗ này đã tiết lộ còn không ngó thúc thủ chịu trói nói xong nàng cấp tốc chạy vội trong nháy mắt liền đi tới sơn động c h ỗ sâu chỉ thấy nơi này có một cái hố to cũng không biết là vốn là có vẫn là dạ tư cùng tần bất khi lớn chiến hình thành tóm lại cái hố to này xuất hiện lập tức nhường đất thế trở nên mở rộng rất nhiều giống như một cái có bầu trời đại quảng trường tại trương linh sơn triệu hoàng dương tương nghi bọn người cùng lên đến sau đó cùng nhau đứng tại trong hố lớn cũng không có mảy may chen trúc đi một nửa người đến tần bất l ớ n bên kia đem cửa hang ngăn chặn trận chiến này có thể đem dạ tư triệt để đánh giết liền coi như các ngươi lại công ý chỉ viện ra lệnh tương nghi hứa đông hội nông thiếu bảo bọn người lập tức đều đi tới tần bất lấn người sau trương linh sơn lần thứ nhất nhìn thấy tân bất lấn chỉ thấy đây là một người dáng dấp trắng đoán người thanh niên thậm chí có chút trắng bệnh hơi hơi còn l ư n g dáng người thỉnh thoảng ho khan hai tiếng có vẻ hơi bệnh thoi t h o á t nhìn chừng ba mươi tuổi nhưng cho người ta cảm giác giống như một cái bệnh nhiều năm lao đầu khổ khụ lúc trương linh sơn quan sát tân bất k h i người này lại ho khan hai tiếng hắn che miệng ho khan tiếp đó đưa bàn tay lấy ra nhìn c h ầ m c h ầ m lòng bàn tay vết máu nhữ mày nửa ngày đi qua hắn mới thở dài nói tố văn bạch dạ vương thiên phú dị bẩm vô luận công pháp gì đều so với người khác lĩnh mộ nhanh vốn là ta còn không tin hôm nay xem ra cuối cùng vẫn là xem nhẹ ngươi khoảng cách lần trước gặp mặt thực lực của ngươi lại có tinh tiến a thế mà đem ta đả thương ha ha dạ tư miệng m a i n ở nụ cười quỷ bệnh lao đ ổ i ta nhiều năm như vậy cuối cùng bị ngươi đ ổ i kịp ngươi có thể chết mà không t i ế c nói đi hắn nhìn chung quanh một vòng nhìn chằm chằm tất cả mọi người đều nhìn một lần sau đó cười to ha ha hảo tất cả mọi người tới đông đủ như vậy trước kia thủ cũ hôm nay liền toàn bộ giải quyết đi tiểu đêm triệu hoàn dương sắc mặt phức tạp than nhẹ một tiếng dạ tư lại ngay cả hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt trực tiếp q u lớn Để các thức chút chính người mở mang kiến thức một chút ta mới linh ngộ, chính dương mới mở một ta phương á t thân. Chính d pháp, pháp, pháp. Pháp, pháp, pháp, pháp này Triệu h o n Dương n giật ả cả mặc ì n h dù không tính chân chính hoàn dương nhưng khoảng cách hoàn dương tiến thêm một bước chính là một loại hình thức khác hoàn dương tri pháp trước đây dạ tư đem phương pháp này báo cho triệu hoàn dương một lòng muốn khuyên triệu hoàn dương cùng nàng cùng một chỗ cải tu q u ỷ đạo pháp thân nhưng mà bị triệu hoàn dương cự tuyệt hơn nữa còn đem nàng g i à y một trận nói nàng là ý nghĩ h a o h u y ề n bằng môn tà đạo hai người lý niệm bởi vậy mà không cùng dạ tư giận mà rời đi tam dương hội cùng triệu hoàn dương mỗi người đi một ngả thể phải luyện được chính dương pháp thân cho hắn xem đáng tiếc ba mươi năm qua từ đầu đến cuối không có thành công thẳng đến tại tam dương hội thấy được trương linh sơn dùng hoàn dương tiểu giúp tiết cổ hoàn dương một mặt kia dạ tư đốn n thì ra muốn chứt phá mới có thể lập chính như tiết cổ đi hoàn dương tiểu như thế chỉ có đem âm linh chi thể ma sắt nắp ấy mới có thể mượn nhờ hoàn dương tiểu bên trong trương linh sơn khí huyết cùng huyết dịch tái tạo nhục thân dạ tư mượn không được khí huyết cùng huyết dịch như vậy thì chỉ có thể tự sáng tạo q u ỷ đạo p h á t thân vơi vặn chính là hắn sáng tạo ra siêu chỉ thấy dạ tư cái h ớt đột nhiên co r i ụ c lại cả người đã biến thành nửa mảnh người giống như bị đầu người đội lên bàn chân toàn bộ cắt đứt nhưng mà rất nhanh sau gáy của hắn liền lần nữa lại tạo thành mà liền tại cái ớt hình thành trong nháy mắt một cỗ màu đen âm khí xương mù từ trên người hắn oanh bột phát ra trong nháy mắt liền đem cả cái sơn động bao phủ tất cả mọi người hai mắt đen thui đưa tay không thấy được năm ngón hút trương linh sơn lập tức thả ra khí huyết tiêu đốt quỷ vụ đồng thời mở cái miệng rộng muốn đem âm khí quỷ vụ thu và ưu phủ luyện hóa thành năng lượng nhưng chỉ hút nửa ngụm cũng cảm giác n g ư ợ c đau rát lại cổ họng giống như bị đồ vật gì cho nổ tung hô hấp trong nháy mắt ngừng càng đừng nghĩ ra vừa nói lời nói quỷ này trong x ư ơ n g mù có tổn thương người phổi khí độc lại là hòa độc dù n g khí huyết tiêu đốt ngược lại ra chỉ hắn liệt d i ệ m chi khí trương linh sơn vội vàng ngồi xếp bằng xuống thầm nghĩ cái này dạ tư quả nhiên khó chơi nhất định là cùng u minh giao thủ qua cho nên nghĩ tới cái này dễ xử lý pháp đến đối kh thế mà luyện được chính là hòa độc liền không sợ dẫn l ử a thiêu thân sao đơn giản thiên cổ kỳ văn khó trách đều nói ra hỏa này thiên phú dị bẩm cùng phong đô đấu nhiều năm như vậy đều không rơi vào thế hạ phong chính xác không đơn giản tuy nói chính mình có mặt ngoài tại không sợ độc hơn nữa k h í huyết nhục thân ngưng luyện cho tới bây giờ cấp độ này có thể kháng độc nhưng mà đột nhiên đến như vậy một chút cả người cũng không chịu nổi chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi tỏa sơn quan hồ đấu liền nghe t y chỉ viện âm thanh văng lên muốn chạy trốn tất cả mọi người đều không cho phép tới ai tới ta chụp chết hay triệu hoàn dương ngươi mau nhanh cho ta đem quỷ vụ lộng tiêu thất nếu dạ tư chạy trốn duy ngươi là hỏi chương một trăm năm mươi tám định thân p h ủ huy lực bắt sống chương một trăm năm mươi tám định thân p h ủ huy lực bắt sống là triệu hoàn dương âm thanh truyền đến cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì quỷ vụ thế mà thật sự bắt đầu chậm dãi yếu bớt trương linh sơn hai mắt ngưng lại dùng thiên nhãn thông quan sát xuyên thấu qua tầng tầng quỷ vụ có thể mơ hồ nhìn thấy trong tay triệu hoàn dương cầm một cái bình nhỏ cùng một cây cành liễu nàng dùng đầu cắm vào trong bình chấm lấy nước phân tiếp đó huy sái cảnh liêu phía trên lượng nước liền có thể đem quỷ vụ bên trong hỏa độc trung hòa rất rõ ràng trong cái bình kia thủy không phải nước thông thường chính là ẩn chứa âm hàn tri l ự c t h ủ y trương linh sơn thấy thế lập tức đi đến triệu hoàn dương phụ cận chỉ cần hắn dùng đầu thủy tướng hỏa độc trung hòa hắn liền miệng lớn hút một cái đem quỷ vụ hấp thu l u y ệ n hóa chính mình căn bản không cần xuất lực không công đi theo kiếm tiện nghi đơn giản quá có lời trong khoảng thời gian ngắn chính là mười mấy vạn mười mấy vạn điểm năng lượng doanh thu mà xua tan quỷ vụ chỉ chiếm căn cứ toàn bộ cái hô không đến một năm mà thôi có thể thấy được dạ tư thực lực mạnh thả ra quỷ vụ đều ẩn chứa vượt qua thường nhân âm linh chi k h í nếu như đem quỷ vụ h ú t sạch tăng lên điểm năng lượng cũng có thể so sánh được một cái tiết cổ tương nghi người làm gì tại quỷ vụ càng lúc càng mờ nhạt thời điểm hứa đông mội đột nhiên một tiếng lệ khiếu vội vàng né tránh Phanh! nhợt một mảnh, một mặt chấn kinh không hiểu nhìn xem tương nghi.、Gia、hỏa này không vừa ra, bay ra, Gia Tiếng nói nàng liền ngược tương này mặt tái một một mặt mà sắc xem dạ tư đâu tiết cổ lông mày bỗng nhiên nhữ một cái trầm giọng hỏi lúc này quỷ vụ đã nhạt gần như bằng không đại gia cấp tốc nhìn một phía không có phát hiện có bất kỳ dạ tư thân ảnh nhưng hai bên cửa hang rõ ràng bị t ấ n bất lấn cùng ý chỉ viện dùng cơ thể ngăn chặn dạ tư lợi hại hơn nữa cũng không khả năng không nhìn hai người tồn tại mà chạy trốn vậy hắn tất nhiên còn tại trong động thế nhưng là người đâu lợi hại trương linh sơn trong lòng thầm khen thiên nhãn thông đã nhìn ra chuyện gì xảy ra nhưng hắn không có lên tiếng hắn phải đợi là bắt sống dạ tư cơ hội cho nên vụ trộm hành động tốt nhất không cần thiết làm chim đầu đàn cùng dạ tư chọi cứng loại này làm chim đầu đ à n chuyện tốt vẫn là đưa cho những người khác cá khổ cụ chỉ thấy t ầ n bất lấn bỗng nhiên tằng h á n g một cái nhìn về phía tương nghi vỗ tay nói hào thủ đoạn mọi người đều bị ngưng dạ tư lựa dạ tư nói hắn ngưng tụ chính dương pháp thân thuần túy nói hiệu nói vượn g đem chúng ta mạch suy nghĩ dẫn l ệ c h trên thực tế hắn dùng vẫn là quỷ đạo pháp thân thủ đoạn hắn bây giờ liền bám vào trên thân tương nghi nói xong hắn ngang tàng ra tay trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một tấm màu vàng tấm lưới tấm lưới rời khỏi tay liền cọ biến lớn nào về phía tương nghi muốn đem hắn bao phủ ở bên trong nhưng tất nhiên tương ngh chỉ thấy tương nghi cười lạnh một tiếng cấp tốc lui lại nhưng nàng tựa hồ phạm vào ngốc hoặc có lẽ là lui không thể lui càng là thối lui đến ý chỉ viện trước mặt ha ha ha đến hay lắm ý chỉ viện cười to thùng bi cự trưởng hướng về tương nghi hậu tâm liền hung h ă n g vô tới một trường này cuốn theo phong thế h ỏ a thế giống như một cái cực lớn h ỏ a diễm lò khắc ở tương nghi hậu tâm ý chỉ viện thực lực có thể thấy được l ố n đốm dù là hắn không có ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò nhưng ở trương linh sơn đã thấy người bên trong hắn khí huyết cũng tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại không cần triệu hoàn dương phát ra đau lòng thét lên vô luận chúng trưởng chính là tương nghi vẫn là dạ tư cũng là hắn người thân cận nhất muốn nói tại chỗ ai đau nhất bỏ hắn thì ai. p h a n h tương nghi phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể tựa như rượu đất dây lao thẳng tới phía trước tần bất lấn đưa ra tấm v o n g lớn màu vàng kim mà đi bịch chỉ thấy tương nghi cả người đều rơi vào lưới lớn hóa thành lăn đất hồ lô trên mặt đất càng không ngừng la lột thẳng đến rơi xuống tần bất k h i dưới chân cuối cùng tần bất k h i trên mặt lộ ra tâm nguyện đạt thành nụ cười nhưng mà bất quá một cái trước mắt nụ cười kia liền cứng ngắc tại trên da mặt bởi vì hắn nhìn thấy tương nghi cười là loại kia k i n h bị k i n h thường cười gặp tần bất lấn gấp g i n g kêu to úy chỉ viện biệt ly vị hắn không chỉ kèm một người đáng tiếc hắn nói còn chưa dứt lời chỉ thấy trên mặt đất vừa mới còn một mặt tái n h ậ t trọng thương hứa đông m ộ i đột nhiên bỏ lên veo một cái tử liền từ úy chỉ viện sau lưng cửa hàng chui ra ngoài cái gì úy chỉ viện giận dữ không nghĩ tới như thế vạn toán sắp đặt lại còn bị dạ tư kéo ra một đạo lỗ h ổ n g chạy trốn nếu như lần này để cho dạ tư thuận lợi chạy ra bọn hắn phong đô còn mặt mũi nào hắn úy chỉ viện còn mặt mũi nào mấu chốt nhất là hồng danh chỉ có một cái mà ăn hồng danh phản bội chi thua thiệt dạ tư rốt cuộc không thể để cho bọn hắn nhận được hôm nay cơ hội tốt nói tóm lại trận chiến này nếu như không thể triệt để diệt như vậy dạ tư nhất định trở thành nàng ý t r ì viện cùng tần bất lấn lui về phía sau á c ngậm mau đuổi theo ý t r ì viện teo to nhưng không chờ nàng ra tốc chạy vội chỉ thấy một thân ảnh từ bên cạnh cấp tốc lướt qua phản ứng cùng tốc độ nhanh siêu v i ệ t tất cả mọi người để cho nàng cũng vì thế mà kinh ngạc nhịn không được hoàng sợ nói là ai tân bất lấn nói là người mang tới nhất tạ cảnh hắn lai、like、lịch ra sao vừa nói trong tay hắn bấm n i ệ m pháp quyết đem tấm vong lớn màu vàng kim thu hồi lại chỉ thấy tương nghi đã khôi phục bình thường thần thái nhưng hôn mê bất tỉnh cơ hồ gần chết có được thể thấy được ngay tại ngay vấn ừ a hứa đông mội ra một sát nạ kia, Nazi Nazi hứa hứa rồi trên trên mội nghi người liền đi mội. giờ mội liền thân Theo thuyết, chỉ thể đông đến đông được đông được xông nạ tương cần một bám sát tư bắt bắt tư. dạ bảo bây dạ lý có v đề là nếu như dạ tư ở nửa đường lại cùng quỷ đạo pháp thân chia ra hành động như vậy chờ nàng lại độ na z i một lần đại gia liền cái gì cũng không chiếm được cho nên tân bất lấn hỏi lại ra câu nói này sau đó cũng không có d ừ n g động t á c lại mà là cấp tốc đem lưới lớn thu vào lòng bàn tay lúc này nhanh chân chạy vội nói tam dương hội đừng đến chỉ có thể thêm p i ề n phế vật tam dương hội chúng người tức giận bất bình nếu không phải phía trước hội chủ dùng âm liễu băng lộ giúp các ngươi xua tan quỷ vụ các ngươi sớm đã bị nhân g i a dạ tư đong đưa tìm không thấy nam bắc bây giờ ngược lại cảm thấy chúng ta tam dương hội vô dụng phía trước tại sao không nói mặc dù phẫn nộ nhưng ở nhân g i a tân bất lấn cùng ý chỉ về mặt đại gia giận mà không dám nói gì thẳng đến hai người sau khi rời đi nông thiếu bảo mới tức giận nói đồ vật gì chính nàng không có giữ vững cửa hang để cho dạ tư chạy trốn ngược lại còn trách chúng ta chúng ta còn đả thương hai cái người đâu ai tiết cổ thở dài xem trước một chút tương n i thế nào đám người vây lại chỉ thấy tương nghi phía sau lưng cháy bỏng một mảnh cái kia cổ phong hỏa chi lực cơ hồ xuyên qua hắn toàn bộ thân hình tính cả ngực đều bị nướng cháy đại g i a vội vàng ngồi vây quanh một đoàn bắt đầu thả ra âm linh chi khí giúp tương nghi khôi phục mà tiết cổ cùng biện hiệu khánh thì tại ngoại vi hộ pháp hai người bọn họ đã hoàn dương thành công không có âm linh chi khí có thể rút vào chính thích hợp hộ pháp không biết đông ngội thế nào tiết cổ một khuôn mặt lo lắng nói hứa đông ngội cùng tương nghi cũng không đồng dạng đệ nhất hứa đông ngội hoàn dương thành công trọng thương sau đó đại ra âm linh chi khí đối với nàng lại không trợ giút thứ hai tương nghi tốt xấu đã từng là dạ tư đồ đệ, cũng sẽ không đối với nàng hạ thử thủ nhưng hứa đông mội cùng dạ tư luôn luôn thì nhìn không hợp nhãn sau đó càng là thường xuyên điều tra bật dạ dạ tư tuyệt sẽ không cho nàng lưu toàn thây cho nên bốn có thể trước tiên cùng lên đến xem ra ngươi đã sớm khám phá kế hoạch của ta tại sao không nhắc nhở bọn hắn núi rừng bên trong hứa đông mội ở phía trước cấp tốc chạy vội nhưng cũng không hoảng hốt thậm chí còn có nhã hứng cùng trương linh sơn nói chuyện phiếm trương linh sơn không để ý tới hắn nàng tiếp tục nói xem ra ngươi muốn tự mình bắt được ta thực sự là tự tin nam nhân a nói xong nàng n g a mai nợ nụ cười nếu như ngươi lại tu luyện một trăm năm nói không chừng có thể bắt được bây giờ ta đây đáng tiếc ngươi vẫn là quá non nớt trong lúc nói chuyện chỉ thấy trên người nàng đột nhiên sinh ra quỷ vụ trương linh sơn đâu còn không biết đối phương muốn làm gì nhất định là dự định phân thân dùng quỷ vụ mê người cảm giác tiếp đó đem quỷ đạo pháp thân tách ra bỏ chạy cuối cùng lại na di đến quỷ đạo trên thân pháp thân có thể nói lập lại chiêu cũ nhưng cùng với một loại chiêu thức nhường n g ư ờ i thành công hai lần chẳng phải là đem ta trương linh sơn coi thành đ ư n g đốc đi chỉ thấy trương linh sơn một tiếng quát trói t a i thi triển hành vân pháp buộc phát cấp tốc toàn thân khí huyết điên cuồng tràn vào cầm trong tay bửa vàng phía trên vừa vàng trong nháy mắt n h ó m lửa hóa thành cho tàn ma sắt trên tay có hạt cảm giác hơn nữa sinh ra một c ô mùi thối có thể thấy được chính như thiên hạc đạo t r ư ở n g lời nói chất liệu cực kém nhưng mà định thân phủ huyền ảo chi lực cũng đã cùng trương linh sơn lòng bàn tay khí huyết hòa làm một thể Phanh, rắn rắn chắc chắc một trường, thung hăng rơi xuống hứa đông hậu chính thể hứa không không nhúc ních, như hình định chỗ của bay ra, rắn rắn trường, xuống đông đông cũng ngược giống lượng rơi cơ có cái lực cố một mội tâm. mội tại gì lại vô dị bị là, t r o một tiếng hét thảm đột nhiên từ hứa đông m nội trong thân thể vang lên giống như đang đáp lại trương linh sơn nghi vấn tự như chỉ thấy một đạo gậy gò thân ảnh bịch từ hứa đông nội trong thân thể bay ra tiếp đó treo ở giữa không trùng không nút đích mà ở sau lưng nàng lại có một cái vàng óng ánh cực lớn cổ thể định chữ chiếu dọi tư phương làm người khác chú ý phảng phất cái này định chữ là một tấm vô hình mạng đ i ệ bố đem nàng hiện lên hình chữ đại dính dính vào lưới lớn trung ương có lồi có lom dáng người nhìn một cái không sót gì xấu hổ vô cùng nhục nhã đây vẫn là bình sinh lần thứ nhất nàng dạ tư bị người dập trên không trung t ư ở n g tận xem xét đặc biệt là nàng bây giờ chính là chân thân là nàng làm quỷ phía trước từ nhỏ đến lớn một mực dùng dáng người tướng mạo tuyệt không phải cái kia tục tặng quỷ đạo pháp thân quỷ đạo pháp thân bị nhìn thì nhìn hắn một chút đều không để ý nhưng bộ thân thể này nàng coi như chân bảo cho tới bây giờ đều chưa từng gặp người dù là chính là đối mặt thân như tỷ m ộ i triệu hoàng dương nàng cũng sẽ không thẳng thắn tương đối hơn nữa cái này cũng nhiều ít năm kể từ q u ỷ đạo pháp thân ngưng kết sau khi thành công nàng liền sẽ không có lấy chân thân lộ mặt qua nhưng là bây giờ thế mà bốn a i ế t t a người g i ế t t a không có cái gì so loại xỉ nhục này càng làm cho dạ tư đau đớn cao ngạo như nàng bây giờ hận không thể chết thì ra đây mới là định thân phủ uy lực trương linh sơn trong lòng rung động không hiểu không nghĩ tới thiên h ạ đạo trưởng cũng không phải là khót lác mà là thực sự có chân tài thực học cá lợi hại cái này một cái định thân phủ chẳng những không có làm bị thương hứa đông m ộ i còn đem dạ tư chân thân đánh bay đi đi ra đính tại trên không lấy dạ tư mạnh thế mà cũng không thể thoát khỏi định thân phủ gò bó ngược lại đau đến không muốn sống hoa hoa gọi bậy ngư bức thiên hạc đạo trưởng thật là phúc tinh a lại trừ cái đó ra dạ tư quỷ đạo pháp thân bị chính mình vừa mới một trường vô tản hóa thành xương trắng từ trên thân hứa đông m ộ i bay ra chui vào trong miệng của mình điểm năng lượng một nghìn hai trăm sáu mươi chín vê đút ha ha trương linh sơn cười lớn một tiếng trên thân áo bào đỏ giật xuống tiếp đó tung người nhảy lên đem dạ tư từ không trung bắt xuống dùng áo bào đỏ đem hắn bọc lại, cười nói, không phải nói ta quá non nớt bắt không được ngươi sao bây giờ như thế nào không nhúc nhích mặc ta ngắt lấy nói xong cấp tốc chạy vội tránh phía sau tần bất lấn cùng ý chỉ viện theo tới ngươi dạ tư trên mặt trướng hồng một mảnh nếu không phải không thể động đậy nàng nhất định phải d ư ơ n g nanh múa vớt đem trương linh sơn trong mắt móc xuống để cho hắn vinh thế cũng không thể nhìn mình chằm chằm đem hắn đầu lưỡi móc xuống để cho hắn không dám tự nhủ khinh bạc ngữ liệu trương linh sơn cũng không để ý dạ tư có nhiều xấu hổ phẫn nộ hắn vốn định ép hỏi dạ tư na di chi pháp đột nhiên linh cơ động một cái nói có muốn hay không đi hoàn dương tiều chỉ cần đi hoàn dương tiều dạ tư mượn hắn khí huyết cùng huyết dịch một cách tự nhiên liền chịu hắn trường khống lúc này hỏi lại hắn cái gì na gì chi pháp thì càng đ ô n g l ỏ n g đều không cần ép hỏi hơn nữa đi hoàn dương tiểu cũng không ảnh hưởng chính mình để thăng điểm năng lượng còn nữa dạ tư thiên phú dị bẩm thực lực không thể coi thường hơn nữa nàng có thể làm ra một cái bạch dạ liền có thể cho hắn trương linh sơn lại l ộ n một cái bạch dạ khác nhau ở chỗ trước đây bạch dạ là hại người quỷ vật sau đó bạch dạ nhưng là cung cấp hắn trương linh sơn thôn vệ hấp thu quỷ vật hoàn toàn khác biệt đi hoàn dương tiểu dạ tư bị trương linh sơn ôm vào trong ngực cấp tốc chạy vội cảm giác hết sức không được tự nhiên lần thứ nhất cùng người thân cận như thế để cho nàng trong lòng sinh ra gợn sóng nửa ngày không có phản ứng kịp câu nói này có ý tứ gì nửa ngày đi qua nàng mới k h ẽ nói không đi người g i ế ta t chính là Giết ngươi không phải tiện nghi ngươi trương linh sơn nghĩa m a i n ở nụ cười không nghe lời liền đem đính tại trên không để cho chục triệu người tham quan ngươi dạ tư sắc mặt đại biến tức nghiến răng ngứa hận không thể một ngụm cắn chết đối phương nhưng nghĩ đến nếu như đối phương coi là thật như thế cách làm vậy đơn giản so chết còn kinh cùng hơn nàng mặt lộ v ẻ v ẻ dãy ruộng thở hồn hển mấy hơi thở hồng h ộ g chấm giọng nói ngươi đến cùng muốn thế nào trương linh sơn nói quỷ đạo của ngươi pháp thân ngay tại vừa rồi bị ta đập tan ngươi bây giờ ngoại trừ hoàng、Hàng、dương không có thứ hai con đường có thể đi ta đây là vì muốn tốt cho ngươi quỷ đạo pháp thân diệt có thể một lần nữa ngưng kết ngươi muốn thật tốt với ta đem ta bưng ra thả ta đi ta nhớ ngươi ân tình này dạ tư vẻ mặt thành thật nói trương linh sơn im lặng ngươi cho rằng ta khở vậy ngươi cho rằng ta khở dạ tư chế g i ễ lại đi vậy ngươi quyết tâm không đi hoàng dương kiểu đem ngươi dạ vụ na di chi pháp truyền thụ cho ta trương a linh sơn lười n h ắ c cùng hắn nói dốc đi hoàn dương kiệu nhiều người như thế thiếu nàng một cái cũng không ít thật xem nàng như bánh trái thơm ngon không muốn hoàn dương liền đem có giá trị công pháp nói ra tiếp đó đi chết cũng coi như là công đức viên mãn Trưng thân Trưng thân thì trách thoát ta bắt được. Ha ha. tư bừng tỉnh ra cưỡng Dương cưỡng Dương ngươi người được Hoàn Huyền Hoàn Huyền mong muốn này những đơn bừng ngộ cái khác độc ép ép Pháp Pháp khó khỏi, Haha là Dạ quỷ quỷ kim kim đại đem đem ta bây giờ liền có thể quay đầu đem n g ư ơ i treo ở trên không để cho quý chỉ viện cùng tần không lấn chế d i ễ u ngươi không cần dạ tư sợ hết hồn vội vàng nói không phải ta không nói cho ngươi là nói cho ngươi ngươi cũng vô dụng nhìn trương linh sơn sắc mặt không đúng nàng lại vội vàng sửa lời nói ngươi đi qua sương mù giới sao cái gì sương mù giới trương linh s ơ n hỏi dạ tư thở dài xem ra ngươi cái gì cũng không hiểu ngay cả sương mù giới cũng không biết ngươi liền cùng triệu hoàn dương một dạng sống ở trong chính mình cách cũ với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả thà mẹ ngươi cái rắm u ố n giảng giải sương mù giới liền hào hào giảng giải thiếu cho ta kéo những thứ vô dụng này trương linh sơn mắng to h ắ n ghét nhất có người t r ă n g b ư ớ c nói cái gì ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả lao tử đi tới thế giới này mới bao lâu bây giờ cũng bất quá nhất tặng cảnh đương nhiên không có người giả như vậy yêu quái biết được nhiều ít hiểu biết không có gì mất mặt chỉ cần từ từ hiểu rõ cuối cùng cũng có một ngày có thể biết đấu triệt những thứ này bất quá trước người khác một bước đối với thế giới có hiểu biết lao tà mao có gì có thể đ ắ c ý g i ả n giải liền g i ả n giải g i ạ tư bị trương linh sơn đột nhiên mắng to sợ hết ổn nữu n ô i nói sương ngủ giới chính là một mảnh sương ngủ thế giới trong đó quỷ quái bộ c p h á t yêu ma luận vũ khắp nơi đều là quỷ dị không h i ể u chi vợt dù là chính là trên mặt đất một con kiến có đôi khi cũng sẽ đột nhiên nhảy dựng lên đem người n u ố t lấy ở nơi nào trương linh sơn hiếu kỳ hỏi dạ tư nói sương mù giới đâu đâu cũng có bất luận cái gì một chỗ cũng có thể kết nối sương mù giới mà chỉ có liên tiếp sương mù giới mới có thể thi triển ta na di chi pháp vì cái gì trương linh sơn hỏi dạ tư nói bởi vì cái gọi là na di chi pháp nhìn như ta từ bên này trực tiếp t u ấ n di đến phía bên kia kỳ thực là trốn vào trong xương m ũ giới di động lại từ trong xương m ũ giới đi ra trương linh sơn lông mày nhữ một cái đông nhiên có chút hiểu rồi ý của ngươi là kỳ thực ngươi cũng không phải là trực tiếp na g i đến quỷ đạo bên cạnh pháp thân mà là tiến nhập xương m ũ giới tiếp đó thông qua xương m ũ giới đi đến quỷ đạo pháp thân đối ứng xương m ũ giới mở miệng không tệ dạ tư nhịn không được khen khó trách tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này ngươi quả nhiên thông minh trương linh sơn liếp mắt khe nói nói ngươi thật giống như là cái gì lão tiền bối tợ như hắn xem như nhìn hiệu rồi cái này dạ tư kỳ thực chính là một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu cô nương ngụy trang tại tục tặng quỷ đạo pháp thân bên dưới bề ngoài ra lệnh trưởng không mạch dạng nhìn xem bộ dáng rất lợi hại tựa như một phương hào hùng nhưng trên thực tế nàng suy cho cùng vẫn là một cái n u nhược hải tử bị chính mình đem quỷ đạo pháp thân diệt đi sau đó nàng liền lộ ra chân tướng hơn nữa lấy nàng dạng này tiểu ra bích ngọc nhu nhu, nhu nhuyễn nhuyễn ráng vẻ coi như muốn cùng phía trước quỷ đạo pháp thân một dạng làm ra bá khí lộ ra ngoài ráng vẻ cũng không thể nào cái này cũng là nàng một mực lấy q u đạo pháp thân kỳ nhân lý do coi như lộ ra chân thân cũng sẽ bị kín hắt xa mặc vào che đậy kín qu miễn cho bị người khác nhìn thấy nàng chân diện mục một câu nói muốn dọn người bên ngoài hình tượng rất trọng yếu hử g i ạ tư ngoài miệng hừ một tiếng trong lòng lại đắc ý không đúng nàng trong lòng đống nhiên run lên tại sao mình lại bởi vì đối phương nói mình trẻ tuổi mà mừng rỡ đây cũng không phải là điểm tốt gì còn có bị đối phương ôm vào trong ngực lại cảm giác c ấm áp rất thoải mái định thân phụ tác dụng cũng nhanh biến mất ta nhưng mình lại không có nghĩ biện pháp chạy trốn ngược lại chờ mong thời gian này có thể lâu một chút đáng chết quả nhiên nó là gì nói không sai tới gần nam nhân sẽ trở nên bất hạnh nam nhân sẽ loạn tâm trí người a dạ tư trong lòng gá ghét trương linh sơn không có chú ý tới dạ tư khác thường càng đối với nàng nội tâm hoạt động không có hứng thú chút nào mà là c h ầ m ngâm chốc lát hỏi đã ngươi có thể tiến vào trong sương mù giới cái k i a t r ố n ở bên trong chẳng phải xong còn cần lo lắng ý chỉ viện cùng tần không lấn tới bắt ngươi há lại là đơn giản như vậy nói tới chính sự dạ tư tỉnh táo lại không còn suy nghĩ lung t u n g nói sương mù giới rất nguy hiểm ở bên trong so bên ngoài còn kinh khủng nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất rời đi bằng không nhất định bị trong đó sương mù ô nhiễm chết cũng không biết chết như thế nào thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu lại hỏi vậy ngươi có thể tính cả bản tôn cùng quỷ đạo pháp thân cùng một chỗ tiến vào sương mù giới lại tùy tiện tìm mở miệng ra ngoài ha không cũng có thể thoát khỏi chúng ta đổi bắt dạ tư lắc đầu nói ý nghĩ là tốt nhưng mà tiến vào sương mù giới sau đó cảm giác sẽ bị mệt hoặc m u ố n tại sương mù giới tìm được lối ra trên cơ bản không có khả năng nhất thiết phải phải có người ở bên ngoài tiếp ứng tiêu ký dễ mở miệng để cho sương mù giới bên trong người thoát đi dạng này ha trương linh sơn nghe hiểu rồi bởi vì phải có người ở bên ngoài tiếp ứng cho nên dạ tư quỷ đạo pháp thân cùng bản tôn nhất thiết phải lưu một cái ở bên ngoài mà bây giờ dạ tư quỷ đạo pháp thân bị diệt như vậy nàng cũng không dám lại tùy tiện tiến vào trong sương mù giới miễn cho tìm không thấy rời đi mở miệng mở miệng cùng cửa và o có khác nhau sao là đơn hướng vẫn là hai triệu trương linh sơn lại hỏi dạ tư nói hai triệu thật giống như một cánh cửa trong ngoài đều có thể mở ra nhưng từ chúng ta bên này mở ra lại càng dễ một chút từ chúng ta bên này mở cửa là đợi cửa không cần nắm tay mà sương mù giới bên kia cần đem tay nếu là tìm không thấy nắm tay liền phải dựa vào người bên ngoài đem môn đợi ra lời giải thích này rất sinh động trương linh sơn một chút liền đã hiểu hơn nữa cái cửa này là ẩn tăng môn người bình thường không nhìn thấy bằng không vì cái gì cũng chỉ có dạ tư có thể tiến vào sương mù giới mà hắn trương linh sơn liền không có đi vào như thế nào tiến vào sương mù giới trương linh sơn hỏi ra tỏ m ò nhất vấn đề tìm được môn liền có thể tiến vào sao phía trước ngươi đem quỷ đạo pháp thân từ trên thân tương nghi na di đến trên thân hứa đông hội có phải hay không lời thuyết minh bên trong hang núi k i a t h ì có một môn bây giờ trở về sân động có thể hay không mang ta tiến vào sương mù giới không được dạ tư lắc đầu môn là tùy thời biến hóa hắn là sương mù giới cùng chúng ta một giới này điểm kết nối chỉ có kết nối vào nháy mắt mới có thể tạo thành môn thật giống như một đầu thật dài dây thường càng không ngừng chính mình v u n g vậy ngươi căn bản vốn không biết nó lúc nào bộ vị nào sẽ đụng chạm lấy trên mặt đất ngươi chỉ có bắt lại hắn đụng chạm mặt đất cái kia thời cơ nhanh đẩy cửa tiến vào rời đi sương mù giới thời điểm cũng giống như thế hơi không chú ý bỏ lỡ thời cơ liền phải chờ sau đó một cái đụng chạm liên tiếp cơ Hội!、Trương、Linh、Sơn、nghe như động, nói ngươi Trương trong rung Sơn lòng vậy cho nên ta nói nói cho ngươi na gì chi pháp ngươi cũng học không được ngươi bắt giữ không đến lúc đó cơ coi như cũng có thể ngưng tụ ra một cái p h á p thân không tiến vào được xương mù giới cũng không hề dùng à. dạ tư nói đông nhiên thân thể tại trương linh sơn trong ngực co giục lại hai chân đ ạ p một cái cò liền muốn chạy trốn mà ra nhưng lúc này đã thấy một cái đại thủ sông tới mặt một tay lấy đầu của nàng bao phủ lại lạnh như băng nói tất nhiên học không được vậy ngươi cũng không có cần thiết tồn tại Vậy anh, lửa ánh màu đỏ ánh lửa tại t dạ nàng thế mà nhìn thấy một đạo khí huyết trường hồng từ trong cơ thể nàng trôi ra thì ra bởi vì chính mình khăng khăng không đi hoàn dương tiểu nhân r a dứt khoát trực tiếp đem hoàn dương tiểu tại trong cơ thể nàng tạo thành bây giờ nàng không đi cũng phải đi không đúng cái này đã không thể nói là đi mà là hoàn dương tiểu bên trên khí huyết chi lực tại rảo sát thân thể của nàng cho tới khi nàng âm linh chi thể rảo sát thành hư vô trong lòng dạ tư tuyệt vọng cảm giác tại trước mặt trương linh sơn chính mình là mặc người chém giết thịt cá sống không bằng chết đã như vậy sao không trực tiếp chết thế là nàng không nhìn trương linh sơn đưa tới khí huyết không muốn ngưng kết hoàn dương thân thể chỉ nguyện liền như vậy hóa thành khói bụi biến mất ở thế gian muốn chết t r ư ơ n g linh s â n cười sao lại dễ dàng như vậy người độc môn thiên phú biết bao nhiêu thấy nếu là chết hạ không đáng tiếc nói xong hắn trực tiếp dùng thiết cắt ý cảnh nơi cổ tay cắt một đao để cho máu tươi điên cuồng chạy sôi mà rơi cùng nhau mà tới ư nước ở trên thân dạ tư thể chất của hắn cường đại c ỡ nào trải qua nhiều phiên cải tạo tiến hóa đề t h ă n g một giọt máu đều là đại bổ nhiều như vậy đại bổ máu tươi rót vào trong cơ thể của dạ tư nàng muốn chết cũng khó khăn hoàn dương thân thể một cách tự nhiên bắt đầu ngưng kết hơn nữa bởi vì nàng được đến máu tươi so tiết cổ h ứ a đ ông mượn bọn người hơn rất nhiều cho nên cùng trương linh sơn kết nối sâu hơn khi hoàn dương thân thể chính thức tạo thành dạ tư trên mặt không khỏi lộ ra vô cùng vẻ phức tạp nàng cảm giác chính mình phảng phất trở thành đối phương một bộ phận thân thể của mình từ trong ra ngoài đều bị người ta chỗ nhìn rõ nhìn một cái không sót gì đối phương một cái ý niệm để cho nàng hướng về đông nàng liền không thể hướng tây đối phương không để nàng tự sát nàng bây giờ nghĩ chết cũng khó khăn để cho người tuyệt vọng là chính mình thế mà không, hiểu. Đối với hắn sinh ra hào cảm, không được liền muốn thân cận hắn đạp dạ tư nhịn không được lui về sau một bước muốn rời xa trương linh sơn Lấy loại thoát khỏi nhưng à y quỷ dị gò bó cảm giác cùng bó cảm t â n cận Nàng n cảm giác. g là ờ i à o bạch dạ v ư ơ n à, thủ hạ quỷ mị đại quân hàng ngàn thủ hạ hàng vạn, chính đại vạn, quỷ quân mị là nhất đảng、hào、hùng cứng, dạ, ai nghe song tên của hắn không thể run một cái. Nhưng hào thể một là của cái. ai bây giờ thế mà trở thành nô lệ của người khác cỡ nào vô cùng nhục nhã a kinh khủng là mình bây giờ thậm chí ngay cả sỉ nhục đều không cảm thấy đây là bực nào kinh khủng tư tưởng chuyển biến chính mình tương đương đổi một người không còn là trước kia bạch dạ vương dạ tư khóc không ra nước mắt sớm biết như vậy còn không bằng bị tần không lấn cùng ý chỉ viện giết tính toán cũng tốt hơn biến thành như bây giờ không tệ trương linh sơn cũng rất hài lòng thì ra có thể trực tiếp đem hoàn dương tiểu dốc vào trong cơ thể đối phương dạng này hiệu suất cao hơn t a m dương hội người nhóm thật có phúc dạ tư trong lòng run lên không biết nói cái gì cho phải nàng đ ỗ n g nhiên có chút thông cảm triệu hoàn dương vì triệu hoàn dương mà khổ sở nàng dạ tư chi ít vẫn là bị buộc không được chọn mà triệu hoàn dương là chính mình đem tam dương hội đưa đến trên tay người ta c a n nguyện tiết kiệm nô lệ chờ triệu hoàn dương cũng hoàn dương thành công phát hiện mình trở thành nhân gia trương linh sơn quy thuộc mọi cử động bị người ta nắm trong tay khi đó có người triệu hoàn dương hối hận thời gian đáng tiếc hết thể đã thành định cục ngươi lại hối hận cũng vô dụng thôi dạ tư trong lòng đột nhiên có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nàng nghĩ gặp lại triệu hoàn dương thời điểm chế rêu hắn cái gì tam dương chân kinh hoàn dương chi pháp quả nhiên sai đi ha ha ha có người tới đi trương linh sơn chợt nghe có cái gì đập tĩnh lập tức một cái ôm lấy dạ tư tấn bộ mà đi vừa mới dạ tư âm linh chi thể bị hoàn dương tiểu luyện hóa thế mà chỉ cung cấp chỉ là tám trăm vạn điểm năng lượng còn chưa kịp hắn quỷ đạo pháp thân hai ba có thể thấy được dạ tư thiếu quỷ đạo pháp thân sau đó chiến lược đại giảm chắc chắn không phải tần không lấn cùng ý trị viện thủ nếu để chính nàng chạy tất h nhiên sẽ bị bắt lại đánh g i ế t cho nên còn phải làm phiền chính mình giúp nàng vội vàng thật là ấm áp dạ tư thân thể mềm lún cảm giác khác thường tràn vào trong lòng quả nhiên hoàn dương sau đó nhân loại r a thị xúc cảm cùng phía trước hoàn toàn khác biệt dù là phía trước chính mình âm quỷ chính dương chi thể đã rất tiếp cận nhân loại nhưng vẫn là kém chút điểm này động lòng người chi tiết khó trách triệu hoàn dương quyết tâm phải hoàn dương làm người cùng làm quỷ là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ người không hổ là vạn vật chi linh dù là chính là làm ộ t cái người bình thường nhất có cảm thụ cũng so với bọn hắn đứng đầu nhất quỷ mị càng thêm muôn màu vẻ trương linh sơn thi triển cấp tốc trong nháy mắt để thăng hai trăm phần trăm tốc độ nhưng bởi vì hôm nay đã thi triển qua mấy lần so với trạng thái toàn thịnh tốc độ vẫn là chậm một phần nhưng tốc độ này muốn thoát khỏi ý chỉ viện cùng tần không lấn hẳn là cũng không phải là việc khó nhưng để cho trương linh sơn kinh ngạc chính là sau lưng hai thân ảnh lại còn tại không ngừng đuổi theo tốc độ nhanh không thể tưởng tượng tần không lấn cùng ý chỉ viện lợi hại như vậy sao trương linh sơn lông mày n h ữ n một cái đợi đến cấp tốc tăng lên tốc độ chậm rãi chậm lại xuống hắn đột nhiên đứng vững cấp bộ không đi dạ tư đã bị hắn trương linh sơn hạ phục người này hắn bảo đảm nếu là hai người đối với cái này biểu thị bất mãn mình có thể d ơ cao đánh cái đưa bọn hắn lên tây thiên ngươi đứng ở một bên trương linh sơn đem dạ tư phóng tới dưới một thân c â y thuận tay từ túi bao không gian lấy ra mấy món nữ tử quần áo cho nàng dạ tư mặc quần áo tử tế s ư ớ n g sở đây là chúng ta bạch dạ quần áo a q u ê n thông chi ngươi bạch dạ đã bị tan ướt bạch quần cũng bị tan ướt hồng danh ban đứng ngươi chạy trốn bây giờ bạch dạ chỉ một mình ngươi cô già quả nhân còn trắng cái gì đêm trương linh sơn thản nhiên nói dạ tư cả người trong nháy mắt ngốc trệ chính mình khổ tâm kinh doanh hết thầy kết thúc như vậy sao tại sao có thể như vậy nhưng thống khổ nhất cũng không phải là chính mình ba mươi năm cố gắng trong một đêm không còn sót lại chút gì thống khổ nhất là chính mình liền báo thủ đều không làm được thậm chí ngay cả ý nghĩ này cũng không thể có hoặc có lẽ là kỳ thực sau khi q u ỷ đạo pháp thân bị diệt bạch dạ liền hoàn toàn biến mất ở thế giới này nàng dạ tư bây giờ chỉ là một cái hoàn dương thành công được nữ tử mà thôi căn bản không phải cái gì bạch dạ vương vô luận là tâm trí hay là thân thể đều cùng bạch dạ vương lại không tương quan thì ra từ đầu đến cuối ta chỉ là đang giả trang quỹ đạo pháp thân mà thôi quỹ đạo pháp thân mới là bạch dạ vương mà ta vẫn lúc đầu ta dạ tư bỗng nhiên hiệu trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên khóc hay nên cười nhưng có một chút nàng hiểu rồi tự mình tu luyện huyền quỷ kim thân pháp có vấn đề hơn nữa có vấn đề lớn phương pháp này có thể thay đổi tâm trí của con người đem người biến thành một người khác cho tới nay nàng cũng cho là mình là chủ động thay đổi là chính mình nhận định tam dương chân kinh không dùng lúc này mới tập trung tinh thần chuyển tu huyền quỷ kim thân pháp nhưng hiện tại xem ra là chính mình nhận được huyền quỷ kim thân pháp sau đó liền bị ảnh hưởng đến lúc này mới cùng triệu hoàn dương co xung đột mỗi người đi một ngả hơn nữa giết không thiếu tam dương hội đồng bạn tốt đáng chết dạ tư nghĩ rõ ràng điểm này trong lòng không khỏi đại hận trước kia cho ta huyền quỷ kim thân pháp g i a hỏa không có hảo ý nếu không phải hôm nay bị đem quỷ đạo pháp thân đánh tan ta mãi mãi cũng không cách nào tỉnh ngộ nếu như lần nữa gặp phải nàng nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh thế nhưng là nghĩ tới đây gia tư bỗng nhiên nhữ mày nàng v ắ t hết bóc lại phát hiện vô luận như thế nào đều không hồi tưởng lại nổi người kia tướng mạo thậm chí ngay cả thanh nhầm của đối phương đều không hồi tưởng lại nổi càng quỷ dị hơn chính là trong đầu huyền quỷ kim thân pháp thế mà cũng nhớ không nổi tới chậm rãi nàng phát hiện mình thậm chí đem huyền quỷ kim thân pháp năm chu này đều phải quên đi huyền quỷ kim thân pháp gia vì để tránh cho chính mình triệt để quên nàng linh cơ động một cái cấp tốc đem năm chữ này nói ra miệng nhưng mà mới vừa ra khỏi miệng sắc mặt liền s ắ c nhiên biến đổi bắt đầu c u ồ n g thổ máu tươi bình một tiếng cả người liền ngã nhào trên đất nằm trên mặt đất điên c u ồ n g run r ậ y hình như có một loại lực lượng vô hình tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi a i trương linh sơn giật nảy cả mình rõ ràng cũng không thấy đã có người ra tay g i ạ tư là thế nào thụ thường chương một trăm sáu mươi dạ tư khắp nơi đều là giang thành tuyết sắc ví trì lưu hương chương một trăm sáu mươi dạ tư khắp nơi đều là giang thành t u y ệ t sắc ví trì lưu hương có cọ, cọ hai đạo một béo một gầy thân ảnh đột nhiên rơi xuống trương linh sơn trước mặt chỉ thấy m ậ p là phú thương ăn mặc g ầ y nhưng là văn khí thư sinh trang phục đóng vai trương linh sơn lập tức ngây mẩn cả người cũng là người quen nhưng không phải mình cho là ý chỉ viện cùng tần bất k h i mà là thương tiên sinh cùng giang thành nhà giàu nhất hứa trung ấn n g u y ê n lai、like、là hai người bọn họ một mực truy chính mình có trách tốc độ nhanh như vậy đuổi s á t không công lấy thực lực của bọn hắn mạnh có thể đuổi kịp chính mình chẳng có gì lạ nhưng bọn hắn đột nhiên chạy đến nơi này làm cái gì thương tiên sinh nhìn thấy trương linh sơn cũng là xưng sở tại sao là người ta cho là ai chạy nhanh như vậy để cho người ta một hồi dễ truy hắn đối với trương linh sơn rất quen thuộc dù là trương linh sơn toàn thân bị tâm hỏa khí mô bao phủ cũng lập tức nhận ra được hứa trung ấn ngược lại là đối với trương linh sơn không có hứng thú mà là một mắt nhìn về phía nằm dưới đất dạ tư biến sắc hỏng bét đến chậm bị tiểu tử này đem người đánh chết nói đi một tiếng quát trói thai tay phải chụp ra một trường nay trường đón do b i ế n lớn trong chớp mắt liền như là một t ò a núi cao trùng điệp đồng dạng hung hăng đập về phía trương linh sơn lan đi trương linh sơn một tiếng giận dữ mắng ngỏ tay phải cũng đầy ra trưởng ấn tâm hỏa khí mô cùng bàng bạc khí huyết tạo thành một đạo bàn tay lớn màu đỏ h u n g hăng khắc ở núi cao trùng điệp phía trên. Phanh. phía. Mặt đất phát ra ấm ấm thanh âm, mà bốn phương gặp phong phải, lập tiếp thanh hướng hoa hai chạm kính thổi hóa thành cho theo chống có chút Hứa lạnh thương sinh hưu. vang ra tan ra tay, tiếng nổi lên bốn toàn nạn, trưởng tấn công đến ngã ngã cùng toàn tàn, Nơi nên cùng bản Trung ấn lạnh rên một tiếng, còn muốn tiếp tục ra tay, bị thương tiên một cái ngăn lại, nói, đây là bằng Một mù một Mặt ẩm ẩm âm, mà tám một một rội, bộ bộ đất tối trái tức trở trải tục bùi cuối gió. cái lại, và vô bị bị là đây đây cây cỏ có sự. ta liền không muốn trộn lẫn tranh vào vũng nước đục này đánh lại đánh không thành còn trắng đi một chuyến thương tiên sinh cười cười nói không tính đi không được gì dạ tư không có bị hắn đánh chết ngược lại bị hắn bảo hộ lấy ngược lại là n g ư ơ i tùy tiện cái k i a một chút kém chút đem dạ tư đánh chết ân hứa trung ấn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện trương linh sơn quả nhiên đem dạ tư bảo hộ ở trong ngực hơn nữa từ cổ tay cắt ra máu tươi cho cho ăn kéo dài tính mạng kỳ hứa trung ấn trong lòng sợ hãi thán phục gia hỏa này lúc nào đem người ô n đi cùng mình chạm nhau một trường còn có dư lực cứu người đổ máu đều phong phong khoáng như vậy một chút đều không đau lòng khó trách sẽ bị giàn mua cho r i n g hữu dụng khí huyết mạnh chính xác không phải tầm thường t i ể u sơn thương tiên sinh đi đến trương linh sơn trước người hỏi đã xảy ra chuyện gì trương linh sơn nói không rõ ràng dạ tư đột nhiên hô một tiếng nói cái gì huyền quỷ kim thân pháp tiếp đó liền không hiểu thấu bắt đầu thổ huyết nếu không phải đã hoàn dương thành công có thể dùng máu tươi của ta kéo dài tính mạng chỉ sợ đã bị cái kia lực lượng vô danh giết chết thương tiên sinh cùng hứa trung ấn cũng là nghe vậy khẽ giật mình lời nói này lượng tin tức rất lớn bọn hắn phải vớt vớt một cái hứa trung ấn kinh ngạt nói hoàn dương thành công là dùng hoàn dương kiểu sao ngươi chính là gần nhất thanh danh vang dội tâm hỏa công tử thương tiên sinh nói h u y ề n quỷ kim thân pháp đồ vật gì chưa nghe nói qua lao hứa ngươi nghe qua sao không có nhưng bằng mấy chữ liền có thể để cho người ta thổ huyết thứ này rất quỷ dị à không phải chúng ta có thể đối phó bất quá vì cái gì chúng ta nói mấy chữ này không thổ huyết hứa trung ấn nghi ngờ nói thương tiên sinh như có điều suy nghĩ nói hẳn là ai cho dạ tư hạ chú chỉ cần đem công pháp này tên nói ra miệng liền sẽ lọt vào p h ả n vệ có thể phía dưới loại này mượn rủa tuyệt đối là đứng đầu nhất chú pháp đại sư tạm thời không thể chê vào đừng tìm hiểu, tội không có ý nghĩa. hứa i nghe nghe trung ấn cười lạnh g trước u n ấn g đây ngươi nếu là đem nàng trực tiếp bắt đi chẳng phải xong phải cứ cùng người giảng đạo lý không có ai ưa thích nghe ngươi giảng đạo lý nhân ra không để ý tới ngươi là bình thường thương tiên sinh nói cũng không phải ta xem tiểu sơn liền thật thích nghe ta giảng đạo lý bằng không hôm nay ngươi cho là có thể không đánh mà thắng liền mang đi tiểu đêm tiểu từ này hội chủ động đem nàng cho không cho ngươi người trẻ tuổi huyết khí đang lên rừng giờ đây anh hùng cứu mỹ nhân dạ tư sau khi tỉnh lại định đối với hắn mắc ơn ngoan ngoan phục tùng từ đây ngày đêm sinh ca há không khoái hoạt hứa trung ấn cười hát hát nói thương tiên sinh khai nói bẩn t h i ể u vô s ỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu sơn mới không phải dạng ngày người đi hai vị đừng một sướng một họa muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi trương linh sơn không biết nói gì hắn nhìn dạ tư sắc mặt đã hòa h o a n không sai biệt lắm liền đem nàng để dưới đất để cho nàng tự động khôi phục thương tiên sinh lung túng nợ nụ cười nói vừa mới chính là chỉ đùa một chút bất quá ngươi làm sao sẽ ở chỗ này ngươi cũng tham dự phong đô vây bắt hành động giả tư không tệ cho nên có lời gì nhanh nói tân bất k h i cùng ý chỉ viện hẳn là đang chạy đến đây trương linh sơn t h u ố c d i ụ c nói không phải sợ tân bất k h i cùng ý chỉ viện chủ yếu là tránh phiền phức giết bọn hắn rơi không thể hảo t r e o đến một thân canh ngược lại không thích hợp có thể tránh khỏi phiền phức liền muốn tránh phiền phức thương tiên sinh cũng là cái nhìn này nhân tiện nói vậy thì nói ngắn gọn ngươi biết sương ngủ dưới sao biết biết thương tiên sinh kinh ngạc tiếp đó vui vẻ nói là từ nhỏ đêm trong miệng nghe nói ai như vậy thì tốt như vậy ngươi cũng biết tiểu đêm có một loại thiên phú có thể cảm giác được tiến vào sương mù giới điểm kết nối ân cho nên các ngươi cần dạ tư hỗ trợ mang các ngươi tiến vào sương mù giới trương linh sơn đều học xong cấp đáp thông minh hứa trung ấn khá lớn tất nhiên đối phương lập tức liền biết vậy cũng không cần tốn nhiều môi lưới nhưng trương linh sơn còn có vấn đề nói tiến vào sương mù giới làm cái gì dạ tư nói sương mù giới rất nguy hiểm đủ loại yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể dù là chính là không đáng chú ý có tiến cũng sẽ mang đến không biết tên nguy hiểm hơi không cẩn thận liền bị ô nhiễm dạo chơi một thời gian dài cũng sẽ bị ô nhiễm nguy hiểm là nhất định cho nên mới cần ngươi người khí huyết đặc t h ủ có thể bao lại chúng ta tại sương mù giới đi dài hơn lộ vậy phần tại sao đi vào rất đơn giản vì tiến thêm một bước chờ người đến chúng ta cấp độ này liền biết muốn tiến thêm một bước không l i ề u mạng không được thương tiên sinh lời nói ý vị sâu xa nói trương linh sơn như có điều suy nghĩ hứa trung ấn đ ô n g như nói ai tỉnh vừa v n chỉ thấy dạ tư từ từ mở mắt lộ ra vẻ m ở mịt tựa hồ vừa mới cái kêu một chút pháp chú phản vệ đem não nàng đều bừa bãi trong thời gian ngắn đều không thể thanh tình nhưng nàng dù sao cũng là trương linh sơn khí huyết cùng huyết dịch ngưng tụ trí thể đối với trương linh sơn có tự nhiên thân cận nhìn thấy thương tiên sinh cùng hứa trung ấn trông lại lập tức ôm lấy trương linh sơn trân lộ ra một mặt dáng vẻ khẩn trương a đại danh đỉnh đỉnh bạch dạ vương đối với ngươi vẫn rất ủy lại hận không thể quấn ở trên người ngươi xem ra ngươi đã sớm đem nàng hàng phục hào thủ đoạn ngươi so giản mua cái này sẽ chỉ nói chuyện giá hỏa mạnh hơn nhiều hứa trung ấn bội phục nói lại đối thương tiên sinh c h ầ m trọng nói xem nhân gia cũng không nhận ra ngươi trông thấy ngươi cũng sợ ách thương tiên sinh lời nhắc cùng hứa trung ấn đấu vó mồm kéo tôn nói dù sao người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi dễ dàng hàn huyên tới cùng một chỗ chúng ta bốn người hôm nay t ề tụ vừa vặn chính là duyên phận chứng minh ta ý nghĩ là đúng ngay khác cùng một chỗ tiến vào sương mù giới tất có thể đột nhiên tăng mạnh thực lực tăng nhiều như thế thì tốt nâng lên tăng cao thực lực hứa trung ấn cũng tràn đầy chờ mong h n tại cấp độ này chờ quá lâu là đến nhanh tiến thêm một bước mặc dù giàn mua biện pháp rất nguy hiểm quá cấp tiến nhưng luôn như thế phí thời gian tiếp cũng không phải biện pháp a cũng may chương này linh sơn nhìn xem vẫn rất đáng tin cậy rất nhanh liền có thể hiểu được bọn hắn nói lời không cần nhiều hơn g i n g giải rất dễ dàng câu thông hơn nữa hắn có thể từ tân bất khi cùng trong tay ý chỉ viện cướp được dạ tư thủ đoạn bất、phàm. lại có thể ngăn trở chính mình một trường thực lực cũng coi như không tệ có người này làm đồng bạn không phải một chuyện xấu duy nhất nhân tố không xác định là cái này giả tư nhưng nàng đối với trương linh sơn rất ỷ lại chỉ cần trương linh sơn nhiều hơn dạy dỗ hẳn là cũng không có vấn đề gì hơn nữa giả tư tác dụng chủ yếu ở chỗ tìm kiếm điểm kết nối cũng chính là liên thông lượng giới môn hắn hứa trung ấn vừa vặn cũng có tìm kiếm môn biện pháp thu thập minh ngọc châu chính là vì thế như thế hai trọng chắc chắn cũng không tin tại sương mù giới làm không ra một cái thành tựu tiểu, tiểu sơn cùng chúng ta cùng đi vẫn là lưu lại hỗ trợ ứng phó tần bất khi cùng ý tri viện hai người này phân biệt xuất thân tần ra cùng mất trí ra tương đối khó quấn nhưng ngươi liền nói dạ tư đã bị ngươi giết bọn hắn cũng tìm không ra tật xấu gì thương tiên sinh đưa đề nghị lại nói yên tâm dạ tư sau đó sẽ lại không xuất hiện không có người có thể bắt lấy nhược điểm chờ về sau thời điểm xuất hiện lại cái này một số người cũng không có tư cách cùng chúng ta đối thoại bình bình đạm đạm lời nói lại để lộ ra vô cùng tự tin trương linh sơn nói vậy thì theo thương tiên sinh lời nói ta đem tiểu gợi ban đêm giao cho các ngươi nàng bây giờ thần chí còn không phải rất thanh tỉnh không nên kích thích nàng thương t h í c ngọc nam nhân tốt hứa trung ân khen g i a hỏa này âm dương kỳ quặc trương linh sơn cùng thương tiên sinh đều chẳng muốn để ý đến hắn thương tiên sinh cười nói yên tâm đi tiểu đêm ban đầu ở tam dương hội ta liền dạy bảo qua nàng nàng liền cùng khuê nữ ta một dạng nói ngươi thật giống như có khuê nữ ngươi chớ quên chính mình thân phận gì a hứa trung ấn lại nói thương tiên sinh trầm mặc một chút hướng hắn mắng lan trương linh sơn thì chấn an một chút dạ tư đem nàng từ trên người chính mình l a y xuống đưa tới thương tiên sinh trên tay thương tiên sinh quả nhiên như dắt k h u nữ một dạng mang theo nàng đón gió dựng lên trong nháy mắt liền cùng hứa trung ấn biến mất ở trước mắt trước khi rời đi cho trương linh sơn để lại một câu nói có việc đến nhà giàu nhất đại trạch tới tìm chúng ta đó là nhà ta câu nói này nên ta nói hứa trung ấn thanh â m bất mãn xa xa tan biến mà đi nơi đây lại độ khôi phục thanh tịnh chỉ để lại trương linh sơn một người yên tĩnh ngồi xếp bằng ăn vào dưỡng công việc bẩn thịu huyết đ ăn chậm rãi điều tức khí huyết phía trước giúp dạ tư h o à n dương thêm nữa sau đó cho nàng kéo dài tính mạng uy huyết tiêu hao không thiếu vừa vặn thừa dịp tần bất khi cùng ý chỉ viện còn không có chạy đến đem khí huyết bổ sung cho tốt một chút dù sao đợi chút nữa nếu là không có thỏa đàm hai người không tin mình không tránh khỏi lại là một hồi đại chiến. sau một lát cọ cọ hai thân ảnh rơi xuống từ trên không thẳng đến trương linh sơn mà đến người đâu tân bất khi chừng trương linh sơn quát hỏi trương linh sơn khẽ ngầm đầu tiếp đó bốn p h í a nhìn lại nhìn xem phiêu đ ộ n g gió nói khắp nơi đều là ân tân bất khi lông mày nữ một cái ra tư bị ngươi đánh thành cho b ụ i không có khả năng chúng ta đều không làm được sự tình ngươi làm sao có thể làm đến trương linh sơn thản nhiên nói khả năng ta tương đối mạnh a ngươi mạnh tân bất khi tức giận ngược lại cười từ đâu tới mao đầu tiểu tử để cho ta nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu đang muốn động thủ lại bị ý chỉ viện giữ chặt nói chậm đã người tin tưởng hắn tần bất k h i chất vấn ý chỉ viện đạo không tính hoàn toàn tin nhưng cũng không tính hoàn toàn không tin người trước tiên lánh tính một chút để cho ta cùng hắn tâm sự nói đi nàng quay đầu nhìn về phía trương linh sơn nói phía trước cái kia màu vàng trước định là người thi triển không tệ trương linh sơn đúng sự thật đáp lại trong lòng thì thầm nghĩ cái này ý chỉ viện nhìn xem lông to lớn xương cốt giống như tính khí rất nổ nôn nôn n ó n g nóng nhưng dưới mắt lại ngược lại so tần bất kỳ tên tiểu bạch kiểm này tỉnh táo hơn nàng này bên ngoài thô c ạ c h bên trong tinh tế b ề n g o à i bày tỏ cùng bình thường tác phong rất dễ dàng lừa gạt người nhưng thời khắc mấu chốt nàng mới là giỏi nhất ổn định một cái kia ý chỉ viện lại quay đầu đối với tần bất khi nói nhìn có cái kia chữ định khống chế lại dạ tư giết hắn cũng không phải không có khả năng tần bất khi k h ẽ nói ngươi làm sao có thể chứng minh đó là ngươi thi triển muốn tin hay không muốn chiến l i ề n chiến trương linh sơn đứng d ậ y bẻ bẻ cổ xương cốt hệ thống chậm dãi bia lớn so tần bất khi cái này còn xuống dáng người cao hơn nửa người lạnh lùng nhìn xuống hắn tần bất khi lớn giận cảm giác bị vô cùng nhục nhã nghiêm nghị hét lớn vậy thì chiến d ừ n g tay ý chỉ viện gắt gao giữ chặt hắn thấp giọng nói không cần làm vô vị đánh nhau vì thể diện ngươi bị thương rồi tần bất khi sắc mặt tâm trầm nhưng cuối cùng vẫn là ẩn nhận xuống nói nếu hắn căn bản không có diện đi dạ tư nói hiệu nói vượng n g ư ơ i muốn như nào ý chỉ viện đạo vô luận hắn có hay không diện đi dạ tư i ấ u vết cũng ở nơi đây m n mất hố n hổ, hổ l ừ a gạt chúng ta đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì còn có ngươi ngửi một chút nhìn một chút tỉnh táo một chút tần bất khi hít một hơi thật sâu cưỡng ép bình phục lại tiếp đó từ trong ngực lấy ra một bình màu lam sèn sẹt giữa thủy bôi đến trên mí mắt hoa hết thể trước mắt trong nháy mắt thay đổi một chút như có như không màu xám nhạt vết tích bị hắn bắt được chính là âm linh chi khí phía trước trương linh sơn tại trong cơ thể của dạ tư kích phát khí huyết trường hồng đem hắn âm linh chi thể phá thoái ma diện chỗ tiêu tán đi ra chưa kịp hấp thu âm linh chi khí đều bị tần bất khi bắt được tần bất khi trong lòng p h ấ n chấn xem ra tiểu tử này không có nói hiệu nói vượn g những thứ này âm linh chi khí nhất định là cơ thể của dạ tư tán loạn sau đó bị gió thổi tán hơn nữa nơi đây rõ ràng vừa mới trải qua một hồi đại chiến nhất định là dạ tư cùng trương linh sơn động thủ tạo thành hảo hảo dạ tư chết ha ha quá tốt rồi hảo tần bất khi lớn cười nhiều năm c h ú c mắc liền như vậy chấm dứt dù là t h ụ thương chưa lành bây giờ cũng cảm thấy tinh thần gấp trăm lần nhưng tùy tiện ngưng cười ánh mắt hắn đông nhiên ngưng lại nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn nói có thể d i ệ t sát giả tư cái kia chữ định lập công lớn ngươi là từ đâu lấy được cái kia chữ định trương linh sơn cười lạnh ta là ngươi phạm nhân sao khảo vấn ta không không phải khảo vấn ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút tần bất khi tựa hồ cũng cảm thấy chính mình ngự a khi không đúng hòa hoán một chút nói trương linh sơn nói không thể nói tốt tốt không nói tất cả mọi người tiêu hao quá lớn Về trương h h a n t ớ c linh sơn g khoát tay áo ngược lại hắn cũng không ăn thiệt thòi rộng lượng một chút trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi lười nhắc cùng người này làm vô vị tranh phong ý chỉ viện đạo dạ tư bị diệt chính là một cái công lớn phía trước đáp ứng người lớn xoa thi trước sau khi trở về người liền có thể nhậm chức tất nhiên tất cả mọi người là đồng liêu ngươi có thể lộ ra chân diện mục Cũng không ta h ể m ộ đôi với người diện một sao. Ta đối với ngươi chất nữ cũng không có hứng thú đó là ngươi không có thấy đừng tưởng rằng cháu gái ta dáng dấp cùng ta một dạng ngươi hỏi một chút tần bất khi cháu gái ta có phải hay không thiên tư quốc sắc là tần bất khi gật đầu một cái rang thành tuyết sắc ví trì lưu hương bao nhiêu anh tài tuấn kiệt muốn gặp nàng một lần mà không thể được có thể được đến viện t ỷ dẫn tiến đây là phúc phận của ngươi trương linh sơn lắc đầu kỳ thực mặt ta mủ ta căn bản vốn không biết một người có đẹp hay không dung mạo của nàng đẹp hơn nữa ta cũng xem không hiểu thật có thể nói đùa t â n bất khi cười một tiếng trong lòng k i n h bỉ i a hỏa này thật đúng là có thể chưa ý chỉ viện liền nói trước tiên không cần hạ quyết định sau khi trở về lại nói ngươi có thể hỏi một chút bằng hưu của ngươi cũng có thể hỏi thăm một chút vô luận là cháu gái ta vẫn là phong đô lớn xoa thi trước ngươi cũng tìm hiểu một chút mới quyết định chương một trăm sáu mươi mốt nhan ngọc khanh cô, cô. độ âm thượng nhân chương một trăm sáu mươi mốt nhan ngọc khanh cô cô độ âm thượng nhân giang thành ý c h i phủ một chỗ trong căn phòng ngũ ám nữ tử ngồi ở trước b à n trang điểm không n ú c đ í c h giống như một tôn p h o tượng đ ỗ n g nhiên trên b à n trang điểm gương đồng tỏa hào quang rực rỡ đem nữ tử khuôn mặt chiếu tỏa sáng chỉ thấy nữ tử mọc ra một tấm mặt trứng ống làn d a chân bóng như ngọc búi tóc thật cao co lại tạo thành một cái phượng hoàng điệu dáng vẻ cao quý mà không mất đi trăng nhã nàng ngũ quan mười phần tú mỹ chính là thượng thiên ban l n tinh điêu ngọc trác tạo thành mặc dù không nói cười tùy tiện nhưng cũng không để cho người ta cảm thấy nghiêm túc băng lánh đây là một cái nu hòa. t h a n h tú nữ tử nhưng cũng chỉ thế thôi mặc dù so với người bình thường đã xinh đẹp hơn nhưng còn không gọi được cái gì g i a n g thành tuyệt sắc ý trì lưu hương thế nhưng là khi nàng nhìn xem gương đồng đột nhiên n ở nụ cười toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó thất sắc ngay cả gương đồng bắn ra tia sáng cũng biến thành cảm đạo mà lúc này chỉ thấy trong gương đồng xuất hiện một tấm mặt trái xoan không phải hạt hứng ư dương mà là hạt dưa hấu vẫn là đồ hạt dưa hấu cái cằm lớn mà rộng trên đầu tiểu nhọn tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối so với bình thường đồ hạt dưa hấu càng mất cân đối rất rõ ràng đây cũng không phải là ý trì lưu hương mặt trứng n g n g mà ý trì gấp gấp sao sao? Diệt. Diệt. lưu hương kinh ngạc hôm nay đổi bắt dạ tư ý chỉ viện cùng tần bất khi mặc dù không tìm kém nhưng muốn diệt đi dạ tư quỷ đạo pháp thân bọn hắn còn chưa đủ tư cách tam dương hội mấy người người mặc dù cũng tham dự trong đó nhưng tương tự kém rất xa cho nên ta mới không có nhúng tay làm sao sẽ bị diệt đâu sư phụ ngươi ở đâu có phải hay không khoảng cách quá xa cảm giác sai lầm người dám chất vấn ta đổ hạt dưa hấu khuôn mặt sầm mặt lại tức giận nói q u ý chí lưu hương vội và nói đệ tử không dám chẳng qua là cảm thấy chuyện này k ỳ q u ạ c cần để cho ta điều tra một phen nói đi cũng không đợi đổ hạt dưa hấu khuôn mặt có đồng ý hay không liền vỗ tay một cái ngoài phòng lập tức chuyển đến tiếng người tiểu thư có chuyện gì không q u ý chí lưu hương nói đi d ò cha phong đô hôm nay hành động xem bọn hắn thành công hay không trong đó tưởng tình điều tra tin tưởng lại đến hướng ta hồi báo là người bên ngoài âm thanh trả lời một câu sau đó lại không một tiếng động liên hành đi rời đi âm thanh cũng không có có thể thấy được người này k i n h thân công pháp mạnh mà ý c h ỉ lưu hương sau khi phân phó xong thế này mới đúng đổ hạt dưa hấu khuôn mặt nói sư phụ cụ thể như thế nào rất nhanh liền thấy rõ ràng ngài còn có chuyện khác sao đổ hạt dưa hấu khuôn mặt đang muốn nói cái gì đống nhiên biến sắc nói điều tra tin h tưởng sau đó cho ta một cái tín hiệu sau đó ta bất thời gian liên hệ ngươi nói đi gương đồng tia sáng lập tức l ó ạ i lên tan biến không thấy ngược lại trong gương đồng chiếu dọi ra q u ý c h ỉ lưu hương khuôn mặt đẹp khuôn mặt chỉ thấy q u ý c h ỉ lưu hương mỹ mi c a o lại lẩm bẩm sư phụ gặp chuyện gì sao khẩn trương như vậy lấy nàng thực lực đều phải khẩn trướng đối phương hẳn là rất mạnh、à. bất quá ha ha nàng đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười phụ trách điều tra sư phụ lai lịch thủ hạ cũng nhanh trở về nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này thần bí sư phụ rất nhanh liền không còn thần bí không có ai có thể tại trước mặt nàng ý chỉ lưu hương bảo trì thần bí muốn v i ê n trình điều khiển ta để cho ta nghe lời ngươi thật đem ta ý chỉ lưu hương xem như mặc cho người định đoạt đồ ngốc sao nam ngọc thành nhan phủ kể từ phát sinh cầm t h à n h bách quỷ dạ hành một chuyện nhan ngọc khanh c h ị đến trừng phạt bị cấm túc liền sẽ không có từng đi ra ngoài một chuyến mỗi ngày ngoại trừ trong nhà tu luyện chính là nghe trưởng bối trong nhà dạy bảo nghe được l ô thai nàng đều phải sinh k é n nhưng cái này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt bởi vì nàng nhiều năm lấy khắp nơi làm nhiệm vụ chiến đấu làm vui mặc dù kinh nghiệm chiến đấu được tăng lên nhưng bản thân tu vi ngược lại bị chỉ hoãn lần này tại hoác lưu ngân nơi đó ăn quả đắng nàng rút kinh nghiệm sương máu liền ma túc liễu kình tu luyện thêm nữa hắn thiên phú tại toàn bộ nhan g a cũng là một đỉnh m ộ t trong nhà to lớn vung chồng thực lực một cách tự nhiên liền đột nhiên tăng mạnh lại sẽ lấy mê hoặc kinh nghiệm chiến đấu đều dung nhập vào trong tu luyện hắn sức chiến đấu đã so rất nhiều nhan g a trưởng bối đều mạnh hơn ra một phân ân không tệ nhan chính phong tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên c h á n nói t i ể u khanh ngươi đ ã đoàn cốt đ ỉ n h phong là thời điểm bắt đầu luyện t ạ n g kỳ thực lấy thiên phú của ngươi ngay từ đầu liền có thể luyện t ạ n g nhưng vì đạt đến hiệu ích lớn nhất đoàn cốt đ ỉ n h phong sau đó lại luyện t ạ n g mới có thể càng mạnh hơn ta có thể luyện t ạ n g nhan ngọc khanh nghe vậy đại hỉ cảm tạ tam t h u c nhan chính phong cười nói luyện t ạ n g sau đó trên người ngươi sinh ra khí mô ta lại tìm linh đan cắp kiếm chút thuốc liền có thể nhường ngươi mượn nhờ khí mô cùng linh đan đem xương cốt nhào nặn co lại khôi phục bình thường thân thể t ư ớ n mạo khi đó cho ngươi tìm kiếm một người tốt cả nhan ngọc khanh nghe được n đều chẳng muốn cùng hắn tranh luận tam thúc nơi nào đều tốt chính là tư tưởng quá gàn bướng cả ngày đối với nhan gia nối roi tông đường cảm thấy hứng thú toàn bộ nhan gia thậm chí toàn bộ ngọc thành nổi danh nhất bà mối chỉ sợ l à vị này nhan chính phong ai ai ta còn chưa nói xong đâu làm sao lại đi thật không kết hôn à các ngươi những người tuổi trẻ này à nhan chính phong đau lòng như góc xem như ngọc thành nổi danh nhất bà mối hắn cảm giác trong nhân thế nhiệm vụ quan trọng đều đè lên trên đồ mình nếu như người trẻ tuổi đều không đối với nối roi tông đường cảm thấy hứng thú nhân tộc tương vong nghe nói gần nhất ngọc thành lại bốc lên mấy cái trẻ tuổi tuân kiệt phải tìm bọn hắn nói một ch ân việc này không nên chậm trễ bây giờ liền đi nhan chính phong lẩm bẩm cho mình đánh một ống máu gà cấp tốc hành động luận đang làm mối nghề này lực hành động hắn nói thứ hai không ai dám nói đ ể nhất cái này tam thúc chính mình sinh mười mấy đứa bé còn chưa đầy đủ nhất định để người khác giống như hắn thời điểm này sao không cho chính hắn nhiều lấy mấy cái lao bà tiếp tục sinh nhan ngọc khanh im lặng chửi b ậ y bên cạnh nàng phụ trách hầu hạ khôi ngô kiện phụ cười nói nghe nói tam lão ra lại nạp hai phòng tiểu tiếp lại đều mang thai nhan ngọc k h a n từ đáy lòng bội phục không hổ là tam thúc nhân tộc làm gương mẫu ta phục rồi kiện phụ nói tam lão gia chính xác không phải người bình thường thiên phú cao thực lực mạnh tính khí cũng tốt hơn nữa dạo chơi ngoại thành rộng lớn nếu không phải tam lão gia trước đây tìm người hỗ trợ nói hộ chỉ sợ tiểu thư nàng nói chính là trước đây cầm thành bách quỷ dạ hành một án cũng không biết là ai đem chuyện này nói ngoa bẩm báo phía trên dẫn đến phía trên nổi trận lôi đình kém chút đem nàng nhan ngọc khanh giải vào đại lao cũng chính là nhan chính phong bằng hữu nhiều nhân ra phía trên mới mở một m ặ t lưới chỉ là để cho nàng nhan ngọc k h a n trong nhà bế môn hối lôi tam thúc chính xác hảo cho nên ta mới sẽ không đối với hắn phát cáu nếu là người bình thường ba ngày hai đầu muốn đem ta gạt đi ba một cái tiếng t trụ c Nhan v a n n giòn i do hung hăng quất vào nhan đón lá trên thân nhan ngọc khanh cùng kiện phụ ánh mắt bị hấp dẫn tới chỉ thấy bên cạnh trong viện một cái béo tốt tay nữ nhân cầm cường tráng trường tiên hung hăng quật một người mặc áo s á m vải b ố bóng lưng bóng lưng này không tính g ầ y yếu nhưng cũng không c ư ờ n g tráng chính là phổ thông dáng người thậm chí còn có một chút béo chỉ thấy nàng đau n h a răng trợn mắt càng không ngừng tán loạn chạy trốn trong miệng hô to cứu mạng à, cứu mạng à, muốn đánh người chết rồi tha mạng ta cũng không dám nữa đều đang vui thời điểm đông nhiên nàng nhìn về phía ngoài viện cùng nhan ngọc khanh ánh mắt đụng vào nhau cả người đột nhiên sững sờ nhan ngọc khanh cũng ngây mẩn cả người nàng xem thấy đối phương đổ hạt dưa hấu khuôn mặt chỉ là một cái trước mắt liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt tựa hồ không muốn nhìn nhiều thế thì hạt dưa hấu khuôn mặt một mắt nói đi thôi bên người kiện phụ lập tức tiến lên một bước chặn đổ hạt dưa hấu khuôn mặt ánh mắt hơn nữa hung tợn chừng nàng một mắt cũng là cái này nữ nhân xấu xí mới làm hại tiểu thư từ tiểu mất mẹ cho tới bây giờ cũng không có từng chiếm được một tơ một hào tình thương của mẹ tiểu thư kiên cường phong cách cũng là bởi vậy mà đến nghiêm ngặt nói đến cái này nữ nhân xấu xí tiểu thư hẳn còn gọi nàng một tiếng nhan nón lá cô, cô. là thân cô, cô cái này thân cô, cô từ tiểu thiên phú dị bẩm s o tam thúc nhan chính phong thiên phú tốt hơn có thể nói là nhan gia thiên tài kiệt xuất nhất chịu đến trọng điểm vùng trồng gia tộc thậm chí đều dự định vì nàng phá lệ để cho nàng tiếp nhận gia chủ dẫn dắt nhan g i a hướng đi thiên địa rộng lớn hơn thế nhưng là nàng làm cho tất cả mọi người đều thất vọng ngay tại gia chủ đời trước cũng chính là phụ thân của nàng đối với nàng vô cùng tín nhiệm để cho nàng đại diện gia chủ thời điểm nàng làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người sụp đổ sự tình thế mà vì một người nam nhân đem gia tộc sản nghiệp không công dân tặng cho người ta tuy nói cuối cùng nhan gia nghiêm toàn tộc trí lực Cấp vệ m ộ thế là gia tộc chuyên môn tìm một cái béo tốt phụ nhân nhìn xem nàng mỗi ngày cũng không có việc gì tìm cơ hội dùng roi của nàng giúp nàng chuộc tội đây cũng là vừa mới phát sinh một màn ứng kia lý do cái việc này chính là nhan ra tất cả mọi người phải qua chỗ chính là để cho mọi người tốt năm g nghĩa cẩn thận cái này phản bội gia tộc ngu xuẩn đến tột cùng rơi vào kết cục gì vừa có thể để cho đại gia hạ giận còn có thể gian đe nhan nón là giá trị ở đây phát huy đến cực hạ mà thân là nhan gia đã từng thiên tài kiệt xuất nhất lại luân lạc tới bị một cái bình thường béo tốt phụ nhân mỗi ngày quất mà không hề có lực hoàn thủ đơn giản là nàng bị ném bỏ thời điểm liền bị người ta đánh g ã y hai tay hai chân nhân g i a từ đầu đến cuối cũng là lợi dụng nàng mà thôi mà nàng thẳng đến cuối cùng mới rốt cục tình ngộ lại hối hận thì đã muộn tất nhiên hối hận thì đã muộn đây cũng là không cần thiết hối hận nhan ngọc khanh nha nón n lá mặc dù vẫn bị quất dậm chân loạn h ồ nhưng nàng trong lòng đặt chủ ý mặc dù n g ư ơ i nha ngọc n khanh h là ta nhưng ta nha nón n lá đại nhân không chấp tiểu nhân xem ở ngươi là ta cháu gái ruột phân thượng hơn nữa dáng dấp giống như ta phong cách riêng vì để tránh cho ngươi dẫm vào vết xe đổ của ta ta quyết định muốn cứu vớt ngươi nhớ kỹ tới gần nam nhân sẽ trở nên bất hạnh a a a ba nha n nón lá trong lòng giống giận gào thét vừa mới đi qua không bao xa nhan ngọc khanh đ ố n g nhiên sưng s ở không hiểu dừng bước bên người kiện phụ kinh ngạt nói t i ệ u thư thế nào không có gì nha ngọc khanh lắc đầu luôn cảm giác có chút không đúng giống như nghe được thanh âm gì. Đầu đầu ra k h ô nàng g giật hiểu thấu giật một cái. một n móc móc ra đầu, ngọc h h ẹ n n à xoa bóp, nhưng đồng thời không có phát nhưng đồng không hiện các thường, thầm nghĩ chẳng lẽ là tu luyện dẫn thời thầm phải tu các mệt mỏi lẽ là chuẩn bị. Ngọc khanh trong lòng thầm nghĩ lại có chút tiếp cận nghe nói giang thành đấu giá hội lập tức mở đồ tốt không thiếu nếu không phải bị c ấ m túc lần này ta cũng có thể cùng đại bá bọn hắn cùng đi giang thành kiến thức một phen ai thắt thắt lương cơ à lần này thế nhưng là khổng đại khuê trông coi lĩnh đội đi tới khổng đại khuê trông coi đây chính là trấn ma ti có người tuổi trẻ thần tượng không thể cùng nhau đi tới thật sự là một kinh ngạc tột độ chuyện xem ra chỉ có thể chờ đợi luyện tạng sau khi thành công nghĩ biện pháp bái nhập khổng đại khuê t r ố n g coi muôn h ạ n h a n ngọc khanh đầu tiên là t h ầ m than sau đó lại giữ v ơ n g tinh thần nàng nhưng lại không biết lúc này nhan n ó n lá trong lòng đang lẩm bẩm tâm tính vẫn rất cứng cỏi quả nhiên cùng ta rất giống sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng hoặc là ta n h ậ t n h ậ t dùng linh thức ảnh hưởng nàng t r ợ nàng lĩnh ngộ nhân sinh chân lý hoặc là liền để nàng tu luyện huyền quỷ kim thân pháp giả tư tên phế vật này thất bại nhưng tiểu khanh thiên phú thể chết so với nàng càng thích hợp hơn nữa cách phải thêm gần chờ tiểu khanh sau khi luyện thành, ta liền có thể kỳ công lực giúp ta tiến thêm một bước đột phá v u ờ n phủ ở trong tầm tay nhà nón n la càng nghĩ càng kích động trong lòng phân chấn vô cùng đợi đến đột phá v u ờ n phủ nàng thứ nhất muốn giết chính là trước đây cái k i a đàn ông phụ lòng sáu giang thành tam dương hội trương linh sơn cáo biệt ý chỉ viện cùng tần bất khi cùng triệu hoàn dương bọn người lại trở về ở đây bất quá so trước đó thêm một người thiên hạc đạo trưởng nơi t ố t ta tam dương hội thật là biết h ư ờ n phúc bố cục của nơi này sơn thanh thủy tú âm dương hòa giải nhất định có cao nhân chỉ điểm thiên hạc đạo trưởng nhìn thấy tam dương hội ở giữa có một cái giả sơ nao nước nhỏ không khỏi tán t ư nói triệu hoàn dương nói vị đạo trưởng này nhãn lực cao minh bố trí này là độ âm thượng nhân chỉ điểm nguyên lai là độ âm thượng nhân khó trách khó trách thiên hạc đạo trưởng khen trương linh sơn nói ai là độ âm thượng nhân rất nổi danh sao thiên hạc đạo trưởng lắc đầu hắn căn bản vốn không biết cái gì độ âm độ dương chỉ là thói quen phối hợp định n o ạ t hai câu cho chút mặt mũi thôi triệu hoàn dương giải thích nói độ âm thượng nhân lòng dạ từ bi một đời vì siêu độ vong linh mà đến hắn biết được chúng ta lập trí hoàn dương liền giúp chúng ta bố trí xuống cái này phong thị cục có thể để chúng ta tâm tư trầm tĩnh không bị bên ngoài quấy nhiễu thì ra là thế trương linh sơn đối với cái này không có hứng thú hắn ngược lại là đối với độ âm cái này pháp hiệu cảm thấy hứng thú lại hỏi độ âm thượng nhân là xuất thân c â y đàn hương tông sao nghe nói cây đàn hương tông có cái độ chữ lót đều gọi độ cái gì triệu hoàn dương nói không tệ độ âm thượng nhân chính là cây đàn hương tông thánh tăng cây đàn hương tông bên ngoài du lịch ngược lại là nhiều trương linh sơn thuận miệng cảm thán một câu tiếp đó ngồi ở thủy tạ trên băng ghế đá nói làm phong đ ô lớn xoa ti có chỗ tốt gì hai vị giúp ta tham mưu một chút thiên hạc đạo trưởng nói chỗ tốt có rất nhiều hơn nữa ân công ngơi diện gia tư một cái công lớn vào phong độ tất có ban thưởng nhưng mà ta không đề nghị vào Ví trị viện là hận minh phái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế nàng xin ngài làm lớn xoa ti chưa chắc là chuyện tốt triệu hoàn dương nói vị đạo trưởng này nói không sai công tử ngài chính là trấn ma ti xuất thân nếu là thân kiêm hai trách nhiệm ngược lại song phương đều không lấy lòng trừ phi ngài vẫn giấu kín chân diện nhưng đây là không thể nào vô luận trấn ma ti cùng phong đô cũng là quan thân nếu là mật giáo hoặc là u minh các loại hận tàng chân diện ngược lại là có thể thực hiện ân công gia nhập vào trấn ma ti thiên hạc đạo trưởng kinh ngạc hãn vậy mà không biết chuyện này triệu hoàn dương biết là bởi vì hứa đông m ộ i khi nhìn thấy trương linh sơn ở trước mặt liền đem biết nói ra hứa đông m ộ i chính là đứng đầu nhất nhân viên điều tra mặc dù không có điều tra ra trương linh sơn tối nguồn gốc nền tảng nhờ hiện đ ệ m trương linh sơn từ tiến vào giang thành bắt đầu thân phận đến bây giờ hết thẻ kinh nghiệm đều có thể nói chín n g n tám t r ă n giờ mười ân ở t ạ m ngọc thành c h ấ n ma ti cuối cùng kỳ hà thiên thủ dưới cờ trương linh sơn đơn giản nói một chút thiên hạc đạo trưởng rung động không hiểu ân công thăng thiên tốc độ thật nhanh n h a n ngọc k h a đến bây giờ cũng chỉ là nho nhọ bạch đi đội trưởng bảo vệ tầng dưới chót bên trong cao tầng chờ đến ngọc thành nhất định dọa nàng nhảy một cái. Ha ha. chương một trăm sáu mươi hai bắt trương linh sơn như chóc kê tử nhĩ chương một trăm sáu mươi hai bắt trương linh sơn như chóc kê tử nhĩ giang thành phong đô ý chỉ viện cùng tần bất khi ngồi ở trong đình đài đối ở mống trà chật có hạ nhân tới thông báo tâm hỏa tiểu tử cự tuyệt n g h e xong hạ nhân hồi báo ý chỉ viện lông mày nhữ một cái k h ẽ nói tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao lớn xoa ti chức vị cho không cho hắn đều không cần thật đúng là để cho người ta xem không hiểu rồi tần bất khi nói mặc kệ hắn lai lịch ra sao bây giờ cũng cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì hắn không gia nhập cũng tốt tiết kiệm trước mắt ý chỉ viện lắc đầu nói hắn không gia nhập chúng ta phong đô muốn điều tra hắn liền không như vậy thuận tiện hắn đã giết dạ tư cái kia dạ tư trên người có đồ vật gì bị hắn nắm bắt tới tay chúng ta cũng không biết đặc biệt là dạ tư na z i chi pháp là có phải có chất giấy công pháp bị hắn đắc thủ chúng ta hoàn toàn không biết tân bất khi nói ta cảm thấy dạ tư sẽ không nốc đến đem công pháp mang ở trên người để cho ta để ý không phải dạ tư thứ ở trên thân mà là tiểu tử kia thi triển chữ a đ ị c h phủ vật này có thể định trụ dạ tư để cho dạ tư không cách nào na z i chính là định tiêm bảo vật nhất định phải nghĩ biện pháp móc ra bụa này lai lịch không tệ ý chỉ viện gật đầu một cái một tấm phụ tự thế mà liền có thể đem dạ tư na di chi pháp phá mất người v ẽ bửa nhất định là nhất đ ẳ n g phù đạo t ô n g sư nói đến v ẽ phủ ta ngược lại nhớ tới một người người tới gọi liêu đương qua tới một chuyến là thuộc hạ lập tức ứng thanh tân bất khi kinh ngạc nói liêu đương là ai ý chí viện đạo liêu đương chính là chúng ta phong đô một cái phù đạo cao thủ bình thường chúng ta phong đô mới thu phù đạo nhân viên đều do hắn quản lý hỏi hắn một chút hỏi thăm một chút nói không chừng có thể được đến một t i ê manh mối viện tỷ không hổ là viện tỷ chẳng những cân nhắc chú đáo hơn nữa liền chúng ta phong đ ô mỗi người tính danh lai lịch đều biết nhất thanh nhị sở cái này liêu đương ta liền nghe đều không nghe qua thật sự là hổ thẹn tân bất khi cảm khai nói t ừ trong thâm tâm chụp cái mông ngựa không hiểu rõ ý chỉ viện đều cho là ý chỉ viện là cái thô kệch vô não kẻ lỗ mãng kỳ thực vị này viện tỷ mới thật sự là tối khôn nàng có thể một mắt nhớ kỹ một người tướng mạo phân tích ra tính tình của đối phương từ đó làm ra thăm dò trừ cái đó ra chỉ cần nàng thấy qua người trải qua chuyện đều biết một mực in vào trong đầu chờ đến lúc cần nàng liền sẽ lập tức liên tưởng đến đối ứng người và sự việc Thì như giờ này khác này cái này không đ a n g chú ý liêu đương đừng nói tần bất khi dù là chính là một cái bình thường tam tạng cảnh xoa t i đều không chắc chắn có thể nhớ kỹ phong đ ô bên trong có dạng này một hào nhân vật hết lần này tới lần khác ý chỉ viện vị này tôn quý ngũ tạng cảnh vô thường xoa t i lại có thể nhớ kỹ người này đây chính là viện tỷ bản lĩnh Tiểu nhân liêu đương gặp thường qua hai nhân. đại vị vô thường đại nhân. Liêu đương là i ê u Đương l cái dâu ngắn lao giả nhận được triệu kiến trong lòng lại kích động vừa khẩn trương đ ờ i này không có cao như thế cách thức triệu kiến hai chân đều bởi vì kích động mà đánh một cái ngang chân bịch té quỵ trên đất ý chỉ viện tiến lên một bước đem hắn đỡ dậy nói liêu lão sao được này đ ạ i lễ không được hổ thẹn hổ thẹn liêu đương sắc mặt trứng hồng túi đầu không nghĩ tới chính mình thật vất vả nhận được triệu kiến cơ hội lại lộ diện một cái liền xuất ra một cái lại xấu ai xem ra chính mình chắc chắn chỉ có thể làm tiểu nhân vật có cơ hội cũng bắt không được liêu lão mời ngồi ý chỉ viện nhìn liêu đương dáng vẻ quất bách thân thiết đem hắn kéo đến một bên trên băng ghế đá ngồi xuống nói ngay vào điểm chính lần này thỉnh liêu lao tới là thỉnh giáo một việc vất chỉ đại nhân mời nói liêu đ ư ơ n g vội vàng giữ vững tinh thần vậy hai chỉ sợ bỏ lỡ một chữ dẫn đến trả lời không đúng mà ra xấu ý chỉ viện đạo liêu lão không cần khẩn trương ta chính là muốn hỏi một chút chúng ta phong đô nhận lấy phù đạo nhân viên có phải hay không đều do ngươi tới quản lý là là vậy là ngươi không đối bọn hắn bản sự đều như lòng bàn tay Ví chỉ viện lại hỏi liêu đ ư ơ n g tâm bên trong run lên đây là tới khảo hạch chính mình tới nhìn chính mình phải t r ă n g tận t r u n g cương vị cũng may hắn liêu đ ư ơ n g bản sự khác không có tận t r u n g cương vị cẩn trọng chính là của hắn lời răn không thể nói toàn bộ như lòng bàn tay nhưng mà chỉ cần bọn hắn không có ẩn tảng cái gì bản lĩnh bản lánh của bọn hắn ta đều nhất thanh n h ị s ợ liêu đương tự tin nói hảo ý chị viện khen lớn nói vậy ta hỏi ngươi có hay không thấy qua có người vẽ ra một tấm định thân phủ định thân phủ liêu đương n h í u mày suy tư p h ú t chốc lắc đầu nói chưa từng gặp qua chưa thấy qua ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút chính là một cái đầu đội thuần dương khăn tăng thể diện mày rậm râu hình chữ bát đạo nhân có ấn tượng hay không ý chị viện trầm giọng hỏi liêu đương cảm thấy áp lực vội vàng bắt đầu hồi tưởng đ ố n g nhiên ánh mắt sáng lên nói ta nhớ được người này kêu cái gì thiên hạ đạo trưởng đúng chính là hắn gia hỏa này có hay không định thân p h ù ta không biết nhưng mà trên tay hắn có rất nhiều p h ù sở dĩ có ấn tượng bởi vì hắn p h ù họa pháp không giống bình thường có chút cổ quái để cho người ta xem không rõ nhưng hắn p h ù ngược lại là có chút tác dụng mặc dù chất lượng thô giáp lại tác dụng không lớn bất quá tốt xấu có thể rút phải chút gì không liền để hắn đi theo đại nhân cùng đi tiêu diệt bạch dạ là người này làm chuyện gì xấu đụng phải đại nhân sao liêu đương cẩn thận từng ly từng t í hỏi h ủ trì viện đạo không phải chuyện xấu là chuyện tốt ngươi đi đem hắn kêu đến là liêu đương lập tức rời đi nửa ngày đi qua hắn đầu đầy mồ hôi chạy về sợ hay nói hồi bẩm đại nhân tiểu nhân không có tìm được thiên hạc đạo nhân ý t r ì viện đạo người đi tam dương hội xem không có gì bất ngờ xảy ra hắn là ở chỗ này là liêu đương mặc dù không biết thiên hạc đạo nhân tại sao lại cùng tam dương hội làm đến cùng một chỗ nhưng vẫn là tận trúng cương vị nghe lời lập tức đi tới mà tại hắn sau khi đi tân bất khi nói viện tỉ người đã biết tiểu tử kia chữ định phủ lai lịch ân ý t r ì viện đôi mắt thâm thúy thản nhiên nói nếu như không có đòn o sai vẽ phủ chính là thiên hạc đạo nhân tân bất khi kinh ngạc ngày đó hạc đạo nhân là cái liền liêu đương cũng không sánh nổi tiểu nhân vật làm sao có thể có như thế bản lĩnh nếu hắn có như thế bản lĩnh lại như thế nào lại là tiểu nhân vật v ý trì viện đạo không biết ta chỉ biết là dạ tư đi thời điểm tam dương hội tâm hỏa tiểu tử rõ ràng ở nơi đó nhưng vô dụng chữ định phù vây k h ố n hắn mà sau đó hắn hết lần này tới lần khác dùng chữ định phù duy nhất khác biệt chính là ở sau đó hắn tiếp xúc thiên hạc đạo nhân thì ra là thế tân bất k h i lập tức hiểu rồi tiếp xúc thiên hạc đạo nhân liền có thể dùng chữ định phù không hề nghi ngờ chữ định phù chính là thiên hạc đạo nhân cho hắn đã như vậy chỉ cần đem thiên hạc đạo nhân mang về chữ định phụ chính là hắn tần bất khi cùng b i ệ t tỷ ha ha thế nhưng là tần bất khi bỗng nhiên lông mày nhữ một cái tiểu tử kia hẳn sẽ không dễ dàng như vậy thả người a để cho liêu đương đi gọi thiên hạc đạo nhân trở về chẳng phải là đả thảo kinh xả ý c h ỉ viện cười nói nếu quả thật chính là thiên hạc đạo nhân vẽ ra chữ định phụ vô luận đánh không đả thảo kinh x à nhân ra tâm hỏa tiểu tử cũng sẽ không đem hắn đưa ra chúng ta chính là để cho liêu đương đi xem một chút thuận tiện thử thời vận ngược lại chúng ta cũng không lỗ tần bất khi gật đầu nói quả nhiên là ngày đó hạc đạo nhân vẽ phủ nói cái gì cũng phải đem hắn không chế t ạ i trong tay chúng ta chuyện này ta phải báo cáo cho gia tộc hai nhà chúng ta liên thủ cầm xuống tâm hỏa tiểu tử cùng thiên hạc đạo nhân dễ như t r ở bàn tay dễ như t r ở bàn tay sao ý trị viện lắc đầu nói ta cảm thấy không có đơn giản như vậy ít nhất phải phản hai cái trưởng nói xong nàng hai cặp đen trưởng lật một phen tân bất khi lớn cười lật một cái trưởng cùng lật hai cái trưởng khác nhau chỉ ở tại dùng nhiều một t r ư ừ n g thôi phiền phức là phiền thoái một chút nhưng cũng chỉ thế thôi nho nhỏ tâm hỏa tiểu tử đừng nói chỉ là một người cô đơn dù là chính là sau lưng còn có thế lực lại như thế nào quả nhiên là những cái k i a không chọc nổi thế lực xuất t h ầ n hắn hà tất giấu đầu lộ đôi dụng tâm n ộ khí màng che đậy diện mạo rất rõ ràng hắn che đậy tướng mạo là ẩn tàng tự thân thân phận cẩn thận chặt chẽ là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh cũng không có núi g i a cường đại đã như vậy hà tất sợ hắn chỉ cần tần ra cùng n mất chỉ ra hai nhà đ ộ n g thủ nho nhỏ tâm hỏa tiểu tử chính là cá trong chậu mặc cho bọn hắn sâu xé cái này tâm hỏa tiểu tử sở dĩ thành danh chỉ ở với hắn khí huyết thịnh vượng đối với âm quỷ có tác dụng khắc chế cực lớn đối với tà ma ngoại đạo có hiệu quả nhưng bọn hắn cũng không phải âm quỷ cũng không phải tà ma ngoại đạo. t thi cái gọi là thể nội hoàn dương pháp chính là đem hoàn dương tiểu trực tiếp tại trong cơ thể của bọn họ đánh giá đau đớn tự nhiên là đau đớn một chút nhưng tốc độ càng nhanh hiệu suất cao tiết kiệm không thiếu thời gian thế là vẹn vẹn chỉ là nửa cách giờ tam dương hội bên trong phạm là tu luyện tới chính dương cảnh giới quỷ vật toàn bộ đều thuận lợi hoàn dương vì cảm nghiệm trương linh sơn đối bọn hắn trả giá triệu hoàn dương dẫn đầu lấy ra số lớn khôi phục khí huyết bảo vật đưa cho trương linh sơn hơn nữa cho trương linh sơn làm một cái viện để cho hắn ở lại tu dưỡng báo có một cái tự xưng đến từ phong đô lao đầu gọi lưu lương nói p h ụ n g ý chỉ viện cùng tấn bất k h i chi mệnh thỉnh thiên hạc đạo trưởng trở về phong đô có chuyện quan trọng thương lượng có thuộc hạ vọt tới ngoài viện tiêu lớn thiên hạc đạo trưởng biến sắc nhìn về phía trương linh sơn nói nhất định là ân công thi triển định thân phủ động tĩnh quà lớn để cho bọn hắn ghi nhớ hơn nữa tìm được trên đầu của ta để cho ta trở về cho bọn hắn vé phủ làm châu n g a ân công cứu ta yên tâm trương linh sơn cười cười với bên ngoài nói để cho liều đường x é o đi cái quái gì cũng xứng gọi thiên hạc đạo trưởng đi phong đô lại truyền lời ra ngoài về sau ai nếu dám tự tiện xông vào tam dương hội ta tất phải giết là thuộc hạ trong lòng phần chấn hắn hiểu được nhất định là lúc trước ý chỉ viện tự tiện xông vào tam dương hội chọc dẫn tâm hỏa công tử cho nên tâm hỏa công tử mới cố ý phát ra lời này đây là một điểm mặt mũi cũng không cho ý chỉ viện a thuộc hạ đã sớm đối với ý chỉ viện luôn luôn đến nay ngạo mạn thái độ khó chịu cuối cùng có người dám đối mặt đối kháng ý chỉ viện hạ có thể không trong lòng phần chấn nhưng mà hắn dù sao chỉ là thuộc hạ suy tính không toàn diện không đợi hắn rời đi liền nghe triệu hoàn dương gấp giọng nói chậm đã hội chủ thuộc hạ vội vàng dừng bước lại chờ đợi triệu hoàn dương phân phó triệu hoàn dương không để ý tới hắn mà là có chút lo âu đối với trương linh sơn nói công tử dám xông vào chúng ta tam dương hội bình thường cũng chỉ có ý chỉ viện một người nay bằng với trực tiếp cùng ý chỉ viện khiêu chiến chỉ sợ sẽ trêu đến ý chỉ viện k h ô n g khoái từ đó mang đến đại phiền thoái trương linh sơn nói ngươi đã hoàn dương cũng không phải ấm quỷ hà tất sợ hắn phong đô triệu hoàn dương thở dài hoàn dương là hoàn dương phong đô có thể không sợ nhưng bất chỉ ra không thể khinh thường công tử có thể không biết b ấ t chỉ ra chính là cùng thành chủ phủ đám hỏi đại gia tộc ý trị viện cô cô ý trị văn mẫn là thành chủ giang trầm ngư vợ cả thì ra là thế trương linh sơn mừng tỉnh đại ngộ liền nói cái gì ý trị lưu hương được người tôn xưng là giang thành t u y ệ t sắc nếu không có bối cảnh ai sẽ cho ngươi như thế một cái lớn tên tuổi chụp đến trên đầu một cái phàm phu tự tử lại xinh đẹp cũng sẽ không được xưng là giang thành t u y ệ t sắc ngược lại sẽ bị người bắt được t hướng đi không cũng biết mệnh đồ chỉ có quan lại quyền quý giang hồ cao nhân có bối cảnh có bản lĩnh có chỗ dựa mới có thể bị thế nhân ca tụng người bình thường dù thông minh lại xinh đẹp cuối cùng đều chỉ sẽ biến thành người khác đ ã đặt chân cùng vật làm n ế n phẩm mà thôi đi ra hỗn là giảng thế lực vất trì ra l ư n g tựa thành chủ nếu như công tử cùng ý chỉ viện có xung đột dẫn đến phủ thành chủ gia nhập vào chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người đều sẽ bị g i ệ t đi coi như phủ thành chủ không gia nhập vất trì ra cũng cao thủ nhiều như mây thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tùy tiện tìm cớ đối phó chúng ta chỉ sợ triệu hoàn dương không cần nói tiếp đ ồ đần đều biết nàng có ý tứ gì tuy nói hắn là tam dương hội hội chủ đặc ở bên ngoài cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật ai nghe xong không được đối với hắn cung kính có thừa nhưng nàng biết chính mình tối đa chỉ có thể đ ủ tại người bình thường trước mặt diêu võ dương n g a i thôi tại chính thức vọng tộc đại việt trước mặt c ư ờ n giả g nàng nhất thiết phải hủy khuất cầu toàn cẩn thận kinh doanh thời khắc cẩn nhẫn mới có thể một mực mang theo tam dương hội sống sót đến hiện tại mà cái này còn là bởi vì ý chỉ viện nhìn nàng nghe lời thưởng nàng một miếng cơm ăn nếu như nhân gia ý chỉ viện không cao hứng nhất định phải bắt nàng lại đừng nói ăn một miếng cơm nàng triệu hoàn dương có thể hay không sống sót cũng là vấn đề mà nàng bây giờ vừa hoàn dương thành công quay đầu cắn người ta ý chỉ viện một ngụm kết cục có thể tưởng tượng được a đây là đánh nhân gia ý chỉ viện khuôn mặt nếu như trương linh sơn thế lực sau l ư n g đủ mạnh có thể chịu nổi ý chỉ viện lựa giận đó không thành vấn đề mấu chốt là trương linh sơn tuy mạnh lại chỉ là cô gia quả nhân một cây chẳng c h ố n g vững nhà thật chọc giận ý chỉ viện bọn hắn đừng nói không đi ra loạn giang thành chỉ sợ tam dương hội cái này một mảnh tòa nhà lớn bọn hắn đều không chạy được ra ngoài nghe được triệu hoàn g dương nói nghiêm trọng như vậy thiên hạc đạo trưởng cũng khẩn trương đứng lên nói vậy làm sao bây giờ thật đem ta giao ra ta liền xong đời ta là tin tưởng ân công mới giao gia định thân phủ ân công ngươi cũng không thể bán đứng ta à nếu không thì chúng ta thừa dị p bọn hắn không có phản ứng kịp bây giờ liền rời đi giang thành rời đi giang thành trương linh s ơ n cười hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái tuyển h ạ n g này toàn nhiều như vậy nam hải ngọc đều còn không có phát huy được tác dụng h ắ n có thể e ngại rời đi coi như phải ly khai ít nhất cũng phải tham gia đấu giá hội sau đó hơn nữa hắn tại giang thành cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dựa hứa trung ấn cái nhà đó không tệ có có thể đem người thu nhỏ quy tắc chi lực liền thương tiên sinh cũng không dám tùy tiện tiến vào chỉ cần đem đại gia chuyển rời đến nơi nào đây còn sợ gì vất chỉ ra vấn đề duy nhất là hắn bây giờ không biết t u ẩ n phủ cảnh sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu như t u ẩ n phủ cảnh thành chủ giang trầm ngư ra tay chính mình có thể hay không cùng nó một trận chiến thương tiên sinh cùng hứa trung ấn hẳn là đối với cái này hiểu rõ m ộ t hai tìm một cơ hội cùng bọn hắn trò c h u y ệ n chút trương linh sơn trong lòng âm thầm làm ra dự định sau đó nói tất nhiên không thích hợp xung đột chính diện vậy thì thi triển chiến, chiến lược kéo dài trước tiên đem cái kia liêu đương mời tiền đến để cho hắn trở lấy như vậy cũng tốt nhưng công tử sau đó có tính toán gì liền để hắn một mực chờ đến thiên hôn địa ám sao triệu hoàn dương nghi hỏi trương linh sơn nói bây giờ bắt đầu ta muốn tu luyện thiên hạc đạo trưởng muốn giúp ta tu luyện cho nên rất bận rộn chờ ta đột phá ta tự sẽ đi tìm ý chỉ viện tâm sự như thế nào Vị khuất công tử triệu hoàn dương thở dài nếu như không phải người ta vì bọn họ suy nghĩ mang theo thiên hạc đạo trưởng trực tiếp cao chạy xa bay căn bản không cần ủy khúc cầu toàn lấy tâm hỏa công tử thực lực vô luận đi đến nơi nào đều có thể kiếm ra một mảnh bầu trời hơn nữa nhân ra vẫn là ngọc thành chấn ma ti đ ặ c trước nhân tài chỉ cần mang theo thiên hạc đạo trưởng khứ ngọc thành vô luận cái gì phủ thành chủ đất chỉ ra cũng không thể động lòng người nhà mảy may nhưng chính là vì bảo vệ bọn hắn t â càng càng ta chương a tử một trăm sáu mươi ba song song đột phá cầm xuống thiên hạc tạp nhân nhớ ngươi công đầu chương một trăm sáu mươi ba song song đột phá cầm xuống thiên hạc tạp nhân nhớ ngươi công đầu năng lượng ba sáu trăm sáu mươi chín v đốt ý cảnh thiết cắt ý cảnh đệ tam trọng trong trước n mắt cả người khí huyết liền suy bại tới đỉnh phong thời kỳ một phần mười mà đây cũng không phải là kết thúc suy suy suy trong phòng nếu có người đi vào liền sẽ phát hiện trương linh sơn trên thân điên quần bốc hơi ra khói trắng không đến phút chốc cả phòng đều bị khói trắng bao trùm mà tại trong khói trắng thì ngồi một cái lộ ra hồng quang thân ảnh chính là trương linh sơn chỉ là thân ảnh trở nên càng ngày càng gầy yếu khô khan lúc này trương linh sơn khí huyết trên người chỉ còn lại trạng thái tột cùng một phần ngàn tranh sắc đại biểu có thể để thăng nhưng sẽ đối với cơ thể mang đến tổn thất cực kỳ lớn hao tổn chỉ là lần này hao tổn so trước kia càng kinh khủng một chút kém chút đem nhân khí huyết hao hết trương linh sơn lòng còn sợ hãi phải biết ý cảnh tăng lên không chỉ tiêu hao khí huyết còn muốn tiêu hao tinh thần lực trước mắt hắn cơ hồ là suy yếu nhất thời điểm nếu như lúc này có người tới xâm phạm hắn chỉ có chạy trốn một đường có thể đi cũng may phía trước hà thiên thủ cho liên sinh đan còn có hàng tồn cộng thêm chi trần tì cho dưỡng công việc bẩn thịu huyết đan còn có tam dương hội cái này bên cạnh đưa cho hắn đủ loại bổ sung khí huyết đan thuốc trương linh sơn không chút khách khí toàn bộ một mạch nhét vào trong miệng miệng lớn bao nhiêu liền nhét bao nhiêu đan d ư ợ c thẳng đến khí huyết lại độ trần đầy không cách nào tiếp tục hấp thu mới thôi đúng vừa vặn cơ thể trở nên gầy yếu không chịu nổi dễ dàng liền có thể đem làn da ra thịt cơ bắp đâm thủng sao không nhân cơ hội này đem tỉ thổ dưỡng sinh hoàn nhét vào lá lá làm ít công to trương linh sơn linh cơ động một cái lập tức lấy ra một cái nhét vào lá lách tiếp đó hắn nín thở ngưng thần đem linh thức ý niệm toàn bộ chìm vào trong đến lá lách cẩn thận cảm giác lá lách bên trong biến hóa chỉ thấy cái này t ỷ thổ dưỡng sinh hoàn viên đan dược phía trên tựa hồ sinh ra từng cây xúc tu đâm vào trong đến lá lách cái này xúc tu liền giống với ống nước một dạng đem tỷ thổ dưỡng sinh hoàn dược hiệu toàn bộ phân giải đưa vào lá lách bên trong cung cấp lá lách tự chủ luyện hóa hấp thu thực sự là thuốc thần kỳ cảm giác đan dược không phải đan dược mà giống như côn trùng có thể nói là một cái hy sinh bản thân thành toàn nhân loại vĩ đại côn trùng trương linh sơn trong lòng không khỏi cảm thấy c ổ quái hắn cảm thấy thuốc này l u y ệ n chế tuyệt đối không là bình thường thủ pháp l u y ệ n chế trong cái này chân ý nhất định có huyền diệu đáng tiếc chính mình đối với đan dược chưa từng có nghiên cứu qua chẳng qua là cảm thấy kỳ quái cũng không sâu cứu ngược lại hữu dụng là được rồi hơn nữa tạm thời không có phát hiện có cái gì chỗ hại cho dù có chỗ hại bản thân năng lượng gọi nhiều như vậy chỉ cần mặt ngoài phát hiện không hợp lý nhất định kịp thời hồn hán cho nên không cần lo lắng b ấ t quá toàn bộ nhờ đan dược côn trùng bản thân hy sinh tốc độ có chút quá chậm phải kích động nó một chút trương linh sơn trong lòng k h a động lập tức thôi động tâm hỏa khí mô hòa sinh thổ sở dĩ lựa chọn kế tiếp luyện lá lách chính là ở đây mà c ẩ n thận nộ khí màng rót vào trong lá lách đan dược côn trùng lập tức nhận lấy kích động trên người xúc tu cấp tốc bắt đầu run run điên cuồng đem dược l ự c chuyển vận đến trương linh sơn lá lách bên trong hiệu quả rõ rệt ra trương linh sơn đại hỉ cũng không biết là bởi vì chính mình tâm hỏa khí mô đủ cường đại vẫn là những người khác luyện tạng đều là như thế ngược lại hắn phát hiện cái này ra t ố c luyện hóa biện pháp lập tức thêm đủ h ỏ lực điên cuồng thôi động tâm hỏa khí mô đi thôi hóa đan dược một cái đan dược t r ớ c mắt liền bị luyện hóa sạch sẽ như vậy tiếp tục đầu nhập đan dược tiếp tục gia tốc luyện hóa không biết qua bao lâu như thế chờ trương linh sơn lại độ đi sợ t ỷ thổ dưỡng sinh hoàn thời điểm liền phát hiện t ỷ thổ dưỡng sinh hoàn đã không còn nhanh như vậy liền không có trương linh sơn một mặt chưa thỏa mãn bộ dáng cảm giác còn kém một chút như vậy lập tức liền có thể đem lá lách luyện hóa bước vào hai tạ n g cảnh làm sao lại không có đan g dược hắn mười phần khó chịu đáng tiếc t ỷ thổ dưỡng sinh hoàn chính là chấn ma ti đặc sản tam dương hội ở đây cũng làm không ra dư thừa trương linh sơn rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chuyển túi bao không gian ở đây có mật giáo đám người thi thể còn có chính mình trương i ệ n linh sơn liền đem trong đó luyện thành tâm hỏa tạm thi thể trái tim nào ra sau đó dùng tâm hỏa của mình khí mô ba khỏa bắt đầu luyện hóa suy suy suy tâm hỏa khí mô giống như diễm đem tâm hỏa tạng đặt ở trong lòng bàn tay khí mô đương đấu trong chốc lát một cái tâm hỏa tạng liền bị trương linh sơn luyện hóa thành công cuối cùng biến thành thăng cốc nhẹ nhàng bót liền hôi phi yên diệt cảm giác trái tim giống như lấy được cường hóa khí huyết cũng bởi vậy lớn mạnh mấy phần trương linh sơn trong lòng hiểu ra loại cảm giác này đến hắn cấp độ này khí huyết đề thăng đã tương đương gian khổ bây giờ tìm được mượn nhờ luyện hóa tâm hỏa tạng phương pháp đề thăng khí huyết chính là niềm vui ngoài ý mớn cho nên gì cũng đừng nói toàn bộ tâm hỏa tạng toàn bộ luyện hóa thời gian từng giây từng phút trôi qua trương linh sơn đã chìm đắm trong trong loại này để thăng có thể nói không cần tốn nhiều sức tăng lên so ăn đan dược đều dễ dàng hơn càng cấp tốc hơn hô cuối cùng tất cả tâm hỏa tạng đều bị l u y ệ n hóa trương linh sơn thật d à i thở ra một ngụm trọc khí trọc khí bên trong hình như có hỏa diễm có thể thấy được hấp thu nhiều như vậy tâm hỏa tạng để cho hắn đều có chút không cách nào khống chế nộ khí nhưng cái này cũng không hề là vấn đề gì chỉ cần từ từ thích ứng liền có thể khôi phục bình thường không tệ không tệ trương linh sơn trong lòng hài lòng cực điểm đem luyện lá lách đều quên đi bởi vì hắn xem xét mặt ngoài Phát h i ệ như p í a vậy còn do dự cái gì nhất cổ tắc ký trực tiếp đột phá hoa một nghìn vạn điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu tan ngược lại hóa thành một cái n huyết cảnh đem trương linh sơn cả người đầu nhập ở trong đó x trong chấp nhóm này trương linh sơn trực tiếp chia làm năm nhân ảnh bao quát chính hắn ở bên trong tương đương nắm giữ bốn cái phân thân chỉ thấy năm nhân ảnh điên cùng đạp đá mây đi lên leo lên không đúng nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là leo lên mà là nhảy vọt nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể lên cao mấy cái đá mây so với trước kia b ỏ mây lần này mới thật sự là bước trên mây mà đi nhưng còn không tính chân chính đi mây nếu là đi mây vậy thì hẳn là tại đi bộ nhàn nhã ở giữa tại trong mây tránh chuyển xê dịch bất quá mặc dù còn không có đạt đến viên mãn hành vân pháp có thể đại thành hành vân pháp cũng đã tương đương bất phạm theo thời gian trôi qua trương linh sơn từ công pháp trong ảo cảnh lấy lại tinh thần xem xét trong mặt bảng hành vân pháp một cột hành vân pháp đại thành không một thức hồng s á t đặc hiệu phân thân kích phát lúc nhưng tại trong thời gian nhất định nắm giữ bốn cái phân thân tất cả nắm giữ bản thể năm mươi chiến lược thu hồi phân thân trong nháy mắt bản thể chiến lược có thể ngắn ngủi để t h ă n g đến ba trăm linh cấp tốc kích phát lúc trong nháy mắt để t h ă n g ba trăm linh tốc độ di chuyển tùy thời gian trôi qua chậm rãi giảm tốc đến bình thường huyền không nhưng lơ lửng giữa không trung hơn nữa lấy ba mươi mặt đất tốc độ trên không trung di động Vân vào nếu leo thang đồng dạng thăng thế, mà leo không t r nghĩ tốc độ vì mặt đất tốc độ độ vì i chiến lại Linh hài Diệt đại điểm tới Tiểu thành sau đó, vốn cho rằng còn phải chờ đến đi Linh Ngọc hàng ngạn quỷ Mỹ nơi giao dịch mới có thể lại ệ u đều đấu sau Quỷ được đây được đem đó, đến Trương Trước lượng lượng, sức sức Bạch cho còn chờ Ngọc dịch có tăng thêm, ít nhất lật một trong hết tăng Thành thể tăng năng phen. Sơn lòng lòng. nhận hành vân lên vốn rằng Ngạn lên nữa. Không n g pháp Hà h Mỹ Dạ, tới lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn chính mình liền thuận lợi đem hành vân pháp tăng lên tới đại thành thật muốn cảm tạ tam dương hội đáng n i trương linh sơn cao hứng rất nhiều cũng biết lần này thuộc về ăn cán cật tịnh sẽ lấy giang thành làm trung tâm phương viên trăm dặm thậm chí ngàn dặm quỷ vật đều tiêu hao sạch sẽ về sau lại nghĩ tăng lên trên diện rộng năng lượng đoán chừng thật sự cũng chỉ có thể chờ đi linh ngọc hàng ngạn nơi giao dịch bất quá đối với trương linh sơn tôi nói tạm thời không cách nào tăng lên trên diện rộng điểm năng lượng không là vấn đề vấn đề là điểm năng lượng nhiều sài không hết coi như vừa mới để thăng tiết h các ý cảnh cùng hành vân pháp cũng chỉ là hoa 2 0 0 n vê đốt điểm mà thôi mà xem xét mặt ngoài năng lượng 1986 g h u v đốt ngay từ đầu là 3.669 h ì u v đốt tiêu hao 2.000 vê đốt điểm nhưng c ù ngăn đ a n g ăn đ ư ợ c nguyên liệu nấu ăn những vật này đại bộ sau đó điểm năng lượng lại có tăng lên xài không hết căn bản xài không hết trên đầu công pháp hoặc là đều rót đầy hoặc là hồng sắc không thể thêm nói tóm lại muốn tiếp tục thêm điểm liền phải lại thu nhận càng nhiều công pháp vốn lấy thực lực của hắn bây giờ phổ thông công pháp nhiều hơn nữa đều không có tác dụng gì thậm chí nếu như hắn vẫn ý chính mình cũng có thể thôi diễn mà lại là không hao phí điểm năng lượng thôi diễn thế nhưng là cái này tự a hồ cũng không có ý nghĩa gì dựa theo trần t ì thuyết pháp luyện tặng cảnh hàng đầu đề thăng luyện tặng số lượng cũng chính là tăng cao tu vi khi tu vi không cách nào đề thăng liền muốn nghĩ biện pháp tại phương diện khác trưởng thành t h như thần thông thần binh lợi nhận pháp khí thế ý cảnh bốn mà lúc này tự a hồ có giá trị nhất tăng lên vẫn là ý cảnh trương linh sơn nghĩ, nghĩ ngược h ĩ n g lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể đề thăng một phần chính là một phần liền đem đủ loại bản chép tay toàn bộ lấy ra bắt đầu lĩnh hội lấy hắn bây giờ tinh thần lực mạnh thêm nữa thiết các ý cảnh đạt đến đệ tứ trọng lên một cái lớn cấp bậc như thế liền có thể thiết các ý cảnh xem như thống lĩnh hợp với linh thức mạnh như thác đổ đồng dạng lĩnh hội k h á c chín loại ý cảnh không nói dễ như t r ở bàn tay nhưng ít ra nếu so với trước kia dễ dàng nhiều lắm đao ma côn ma thương ma tiếng ma phủ ma l á chắn ma l ự c ma roi ma câu ma truy ma phân biệt đối ứng cắt chém chấn đẳng đâm xuyên phân ly chém vào va chạm áp bách rào sát xé rách phá h o á i tổng cộng mười loại ý cảnh trương linh sơn đưa tay chắt phân loại từng cái mở ra cất kỹ trong lòng đống nhiên có loại cảm giác một khi hắn đem còn lại mấy loại ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ chính mình nhất định đem lĩnh ngộ đến cấp độ càng sâu ý cảnh cũng chính là công giá t r ư ở n g canh nắm giữ huyền kim ý cảnh đến nỗi là có hay không như chính mình suy nghĩ mặc kệ ngược lại trước tiên lĩnh hội cuối cùng không tệ coi là thật lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh hắn có thể không cần miễn cho làm người khác chú ý nhưng xem như át chủ bài đây là đại sắc khí có thể lĩnh ngộ mà không lĩnh ngộ mới là đầu đất như vậy bắt đầu đi trương linh sơn chầm tính lại cấp tốc tiến vào trạng thái bắt đầu lĩnh hội sáu phong đô liệu lương xám xịt trở về gặp mặt ý trị viện nghĩa phẫn điển ưng nói đại nhân ta hảo ngôn hảo ngữ để cho thiên hạc đạo nhân đi về cùng ta gặp ngài nhưng bọn hắn không biết điều đem ta gạt tới đó cả ngày đều không để cho ta gặp được thiên hạc đạo nhân ý trị viện sớm biết sẽ không như thế dễ dàng thản nhiên nói vậy ngươi gặp được hay chính là một cái tiểu lâu la vô luận là tam dương hội hội chủ vẫn là cái gì tâm hòa công tử cũng không thấy đến cái này không chỉ là khinh thị ta đây là khinh thị chúng ta phong đô khinh thị đại nhân ngài à liệu đ ư ơ n g tức giận bất bình hắn mặc dù tại phong đô không tính là gì đại nhân vật nhưng lần này đại biểu ý trị viện tiến đến Tự n hơn i đuổi, ê n nhân ra dễ dàng như bị thế ra dễ c nữa hắn tuổi đã cao ngồi ở trong phòng uống một ngày nước trà nước tiểu đều nhanh nhịn không nổi tức chết tá a l i ê u đ ư ơ n g hiện tại chỉ muốn ý chỉ viện phát huy nàng tính tình táo bạo trực tiếp đánh tới tam dương hội đem theo cái gì tâm hỏa công tử cùng thiên hạc đạo nhân đều bắt được để cho bọn hắn biết lợi hại nhưng ý chỉ viện m ư ơ i phần tỉnh táo cũng không tức giận mà là nói ta không có đề cập qua tâm hỏa công tử ngươi lại biết xem ra bọn hắn nói cho người cái gì nói đi bọn hắn là dùng cớ gì đem ngươi đuổi trở về liêu đương tâm đầu run lên không nghĩ tới uy chỉ viện đại nhân thế mà thông minh như thế cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt liền tóm lấy trọng điểm không hổ là ngũ tạng cảnh vô thường xoa ti đại nhân chính mình há có thể bởi vì người ta bề ngoài mà xem nhẹ nhân ra người không thể xem bề ngoài a thế là liêu đương không còn dám thêm mắm thêm muối đàng hoàng nói tam dương hội người nói thiên h ạ đạo nhân muốn trợ giút tâm hỏa công tử tu luyện chính là thời khắc mấu chốt không có thời gian tới chờ về sau tâm hỏa công tử đột phá nhất định đến nhà bãi phòng tu luyện đột phá ý chỉ viện lông mày nhữ một cái trong lòng do dự xem ra tiểu tử này quả nhiên từ trên thân dạ tư lấy được chỗ tốt nếu thật chờ hắn đột phá chỗ tốt đều bị hắn hưởng dụng đến không còn một mảnh chúng ta hao tổn tâm cơ vây g i ế t dạ tư ngược lại vì hắn làm quần áo cưới nghĩ tới đây ý chỉ viện chính là h ừ lạnh một tiếng xem ra việc này không nên chậm trễ tất nhiên xác định tiểu tử này cầm dạ tư trên người chỗ tốt lại thiên h ạ đạo nhân dạng này nhất đặng phu đạo tông sư ở bên cạnh hắn như vậy trực tiếp đem hai người toàn bộ cầm xuống không cần thiết tiếp tục trở tiếp hoặc là sử dụng thủ đoạn đem hai người khống chế biến thành của mình hoặc là đem trên người hai người bí mật móc sạch biến hóa để cho bản thân sử dụng nói tóm lại hai người kia cũng là bất thế xuất kỳ tài tất nhiên gặp liền không thể thắc thất lương cơ ngươi lui ra đi Ví chỉ viện lường liêu đương một mắt từ tốn nói liêu đương tâm đầu run lên thân thể k h ẽ run cảm giác chính mình phản p h ấ t bị cái gì h u n g thú để mắt tới mặc dù đối phương chỉ là trong lúc lơ đáng tiết lộ ra một kia sắc cơ nhưng liền cái kia một kia liền đủ để cho liêu đương run lời bẫy hắn không dám ở lâu vội vàng cáo lui nhưng mà vừa đi đến cửa liền nghe ý chỉ viện bỗng như nói chờ đã người thông hiệu phù pháp đối phó thiên hạc đạo nhân thời điểm còn cần n g ư ờ i hỗ trợ đi triệu tập ngươi quản lý tất cả phù pháp h o thủ trận chiến này cầm xuống thiên hạc t ậ p nhân nhớ ngươi công đầu t r vây quét tam dương hội là liệu đương v ộ i vàng táo lui hành động thầm nghĩ bất chỉ đại nhân cuối cùng vẫn là nổi giận muốn giết đến tam dương hội để các ngươi ngang ngược tàn rỡ không cho ta liêu đương mạc tử lần này biết lợi hại chưa tần bất kỳ đâu ý chỉ viện bỗng nhiên nhữ mạnh hỏi trong sân thân vệ lập tức trả lời thân â n n đại vệ trong lòng lâm nhiên tam dương hội luôn luôn cũng là bọn hắn quy thuộc giống như cầu nghe lời đáng tiếc lần này bọn hắn phạm vào kiến kỵ trọng giận ý trị viện đại nhân Nên đón bây ọ bọn n hắn, liền chỉ có một con đường chết. Ai bảo sự hiện hữu của bọn hắn bản chỉ chết. hữu h Ai có của một t bảo sự n liền danh bất chính, nôn bất thuận. Có thể một mực ở tại Giang Thành bên trong, toàn nhân viện nhân tại gia đại mũi. đều dựa thể bất bất bộ b một trì Có mực quý mặt ở vào â giờ bọn hắn không cho q u ý chỉ viện đại nhân mặt mũi đây cũng là không cần thiết tồn tại a phải nhanh đ ừ n g đi hở âm thanh tại chính viện tụ tập ta đi một chút liền đến q u ý chỉ viện một tiếng phân phó thân hình nói lên cả người liền biến mất không thấy gì nữa đợi nàng lại độ lộ diện thời điểm thì đã quay trở về bất chỉ ra vô thường đại nhân trở về có gia đình lập tức cần, cần thăm hỏi ý chỉ viện đạo tấn bất kỳ có phải hay không tới gia đình nói là tần đại nhân tiến vào lưu hương tiểu thư viện tử còn không có đi ra đâu hảo ý trì viện gật gật đầu lập tức hướng về ý trì lưu hương viện tử mà đi lúc này ý trì lưu hương cùng tần bất khi bạn cùng bàn đối ở mống trà hai người tựa hồ đã nói tới hồi cuối liền nghe ý trì lưu hương nói nói như vậy dạ tư quỷ đạo pháp thân chính là cái kia tâm hỏa công tử d i ệ t hết đúng vậy à đáng tiếc chúng ta từ đầu đến cuối cũng không nhìn ra tiểu tử này lai lịch ra sao tần bất khi thở dài đang nói một thân ảnh từ trên trời gián xuống nói tần bất khi đ ư n g hàn huyên nhanh mang lên tần ra người theo ta cùng một chỗ tiêu diệt tam dương hội cái gì tần bất khi kinh ngạc chính mình rời đi trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì như thế nào ý chỉ viện đột nhiên liền muốn dẫn người đập thủ vội vã như thế l i ê n nghỉ một lát công phu cũng không có sao gặp qua cô cô ý chỉ lưu hương đứng dậy không ngờ một chút ý chỉ viện đạo lại từ tần bất khi ở đây t h á m tính h tin tức gì không phải rồi chính là đã lâu không gặp tần đại ca trò chuyện chút đi ý chỉ lưu hương n ở nụ cười xinh đẹp tần bất khi nhìn thấy nụ cười của nàng trong nháy mắt cảm giác cơ thể đều mềm đừng nói ý chỉ lưu hương từ hắn ở đây thảm tính tin tức coi như ý chí lưu hương muốn hắn tần bất khi mệnh hắn đều nguyện ý cho ý chỉ viện l ư ỡ i nhắc cùng chất nữ tranh luận khe nói ngươi một bộ này hữu dụng cho tần bất khi nhưng có thể hay không tại tâm hỏa tiểu tử nơi đó có hiệu quả cũng không nhất định vốn định đem hắn giới thiệu cho ngươi ngươi đối với tâm hỏa tiểu tử có hứng thú hay không có muốn hay không gặp hắn một lần có hứng thú ý chí lưu hương không có chút nào dáng vẻ cưỡng trực tiếp dứt khoát thừa nhận nói người này có thể đơn thương độc mã diệt dạ tư tuyệt không phải phạm tụ ta đối với loại thiên tài này nhân kiệt cảm thấy hứng thú nhất tần bất khi cải chính cũng không phải là đơn thương độc mã nếu không phải chúng ta sớm tiêu hao dạ tư đại lượng công lực cái k i ê u tâm hỏa tiểu tử há có thể là dạ tư đối thủ là là tần đại ca nói rất đúng nhưng hắn có thể từ trên tay các ngươi trích đi quả đảo đó cũng là bản lĩnh đi gặp một lần cũng không có gì đáng ngại vừa vặn cũng giúp các ngươi dò xét một chút lai lịch của hắn v ý trì lưu hương cười nói tần bất khi gật đầu nói vậy thì gặp một lần v ý trì viện đạo hảo có người đứng ra vậy thì thay đổi kế hoạch kế hoạch gì v ý trì lưu hương hiếu kỳ hỏi ý chí viện đạo cái t i ê tâm hỏa tiểu tử cầm dạ tư trên người bảo vật đang tệ đột phá cảnh giới thiên hạc đạo nhân chính là ẩn tàng phù đạo tông sư hai người cũng là bất thế xuất kỳ tài hôm nay đem hai người cầm xuống nếu ngươi không thể thành công liền do chúng ta đậu thủ cưỡng ép khống chế kế hoạch này có phải hay không quá đơn giản v ý chí lưu hương cảm giác không thể nào đáng tin cậy v ý chí viện đạo đơn giản nhưng mà hữu hiệu, hiệu vốn là ta dự định trực tiếp đậu thủ nhưng nếu như ngươi có thể phát huy kỳ hiệu không còn gì tốt hơn tốt ta ý chí lưu hương nói vậy ta liền đổi một bộ quần áo thật tốt trang điểm một phen cô cô cùng tần đại ca đi chuẩn bị đi nếu hai người coi là thật thiên tài như thế t sư phụ n tiện nhân kia tại huyện quỷ kim thân pháp bên trong thai hại loại trừ ha ha sư phụ tiện nhân kia tại h u y ề n quỷ kim thân pháp bên trong sắp xếp thủ đoạn nhỏ cho là ta không nhìn ra được sao ta ý trì lưu hương đó cũng là bất thế xuất kỳ tại a một môn công pháp chỉ cần ta tu luyện một lần ta liền có thể cảm ngộ đến đây công pháp yêu khuyết chỗ không có cái gì công pháp có thể âm ta ý chỉ lưu hương thế nhưng là không đúng lấy sư phụ trí lực kỷ nộ i hiện ra sắc cảm xúc lực k h ô n g chế cái k i ê u huyền quỷ kim thân pháp bên trong thủ đoan nhỏ ẩn nấp mà thần diệu đoan chừng cũng không phải là nàng trồng phía dưới chẳng lẽ sau lưng nàng còn có người tám m chín phần mười nàng cũng là bị người lợi dụng ý chỉ lưu hương vừa hướng gương đồng trang điểm trong lòng một bên suy nghĩ nhưng bất kể như thế nào tâm hỏa công tử người này là nhất thiết phải gặp một lần Nàng tần h ậ t m u ra mặc n g ư ờ dù không bằng mất chỉ ra chỗ rửa cứng như vậy nhưng cũng là có uy tín đại gia tộc tại giang trầm ngư không có trở thành thành chủ phía trước tần ra chính là giang thành đại lão bọn hắn nội tình thâm hậu vô cùng tập hợp đủ bốn cái ngũ tạ cảnh cũng không phải việc khó có phải hay không có chút nhỏ để đại t á c tân bất k h i thân bên cạnh một cái so với hắn còn nhỏ thanh niên khinh thường nói cái tiêu tâm hỏa tiểu tử lợi hại hơn nữa cũng bất quá là nhất tạ n g cảnh thật sự cần chúng ta mười cái ngũ tạ n g cảnh đồng loạt ra tay vây giết hắn người này tên là tân bất diệt nghe nói hồi nhỏ một người bỏ nhà ra đi tại thâm sơn g i ã ngoại độc hành ngàn hàng dặm cuối cùng lại tự mình trở về lực chiến đấu của hắn như thế nào có rất ít người biết nhưng mà hắn năng lực sinh tồn đây tuyệt đối là nhất đẳng có chuyên môn hắn chỉ dùng một mắt liền để yêu thú quỳ xuống đất phát dun danh s ư n g là hắn tại thâm sơn giã ngoại luyện ra được năng lực đó là một loại danh s ư n g vạn thú chi vương khí tràng thiên phú như vậy có thể nói tần ra thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất nhất hắn có tư cách đối với bất kỳ người nào tỏ vẻ khinh thường ai dám k h n g phục h o nên nghe được hắn nói chuyện không có ai biểu thị phản đối ngược lại thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái tần bất k h i cười nói bất diệt đệ đệ ngươi nói đúng nho nhỏ tâm hỏa công tử chính xác không đáng đại động càn qua như vậy nhưng mà g i a hỏa này bên cạnh theo một cái thiên h ạ đạo nhân chính là phù đạo cao thủ một tay định thân phủ liền dạ tư đều có thể định rét coi là thật tân bất d i ệ t ngắt lời nói trong lòng kinh ngạc hắn đối với chính mình thực lực tương đương tự tin ngũ t ạ n g cảnh trở xuống bao quát ngũ t ạ n g cảnh ở bên trong không có mấy người có thể bị hắn bội phục nhưng dạ tư xem như một cái không hắn bởi vì dạ tư có na di chi pháp phương pháp này nơi tay dạ tư liền có thể tới lui vô tung vô ảnh chính mình đã từng cũng đã giúp tần bất k h i vội vàng đuổi theo giết dạ tư kết quả bị người ta đuồng địch một bộ căn bản ngay cả nhân ra cái bóng đều không s ở đến nhưng cái này tâm hỏa công tử cùng thiên h ạ đạo nhân phối hợp vẹn vẹn dùng một tấm chữ địch phủ liền có thể đem dạ tư địch giết cái kia chính xác không tầm thường đáng giá đại gia đồng loạt đ ộ n g thủ để phòng v ậ n nhất tân bất khi nói đương nhiên bảo đảm thật ta tận mắt nhìn thấy hơn nữa lần này mục đích của chúng ta không phải vây g i ế t hai người mà là đem hai người bắt sống cầm xuống hai người này sống sót có thể so sánh chết càng có giá trị a không tệ tân bất diệt trọng trọng gật đầu hắn bây giờ đối với cái kia chữ định phù cũng có hứng thú kỳ thực không chỉ là hắn tất cả mọi người tại chỗ đều tới hứng thú một cái bảo vật có thể định rết dạ tư hơn nữa cũng không phải là duy nhất một lần mà là có thể một mực thông qua vẽ phù chế tạo bảo vật ai không muốn, muốn? chỉ cần cầm xuống hai người biết được hai người thi triển chữ định phủ pháp môn bọn hắn lất chỉ ra cùng tần ra nhất định đem tiến thêm một bước siêu việt phủ thành chủ giang ra đó cũng không phải là không có khả năng giang trầm ngư người này quy củ quá nhiều ai như một câu nói không đúng liền muốn tiếp nhận hắn lựa d i ậ n dù là chính là hất chỉ ra cũng bị hắn trừng trị nhiều lần đối với hắn rất có phê bình kín đáo nếu có thể mượn cơ hội này làm cho hất chỉ ra cao hơn một cái đầu bọn hắn cũng sẽ không cần lại nhìn giang trầm ngư sắp mặt quất k ế c h ý chỉ lưu hương cửa phòng mở ra chỉ thấy một người mặc màu lam váy hoa nhỏ cô nương thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt đại gia tất cả mọi người đều vì đó sững sờ không phải là bởi vì nàng quá đẹp mà là bởi vì nàng quá một mạng không phải nói muốn trang điểm sao như thế nào ngược lại tháo trang không thi phấn trang điểm hơn nữa quần áo cũng mười phần đơn giản giống như phổ thông nhà bên tiểu gia bích ngọc mà cũng không phải là bất chỉ ra tiểu thư khuê các không dễ nhìn sao ví chỉ lưu hương cười dạo qua một vòng một c ỗ làn gió thơm lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong viện tần bất khi âm thầm nuốt nước miếng một cái nhưng không chờ hắn trước tiên mở miệng t ả n dương tần bất diệt liền hét lớn dễ nhìn quá đẹp lưu hương tỷ thiên sinh lệch chất son phấn tục phấn ngược lại che phủ lưu hương tỷ khuôn mặt đẹp liền ngươi biết nói chuyện ý trì lưu hương khẽ cười nói ta nhìn ngươi hồi nhỏ đi thâm sơn rừng hoang n h ữ n g yêu thú kia cũng là bị ngươi thuyết phục ha ha tân bất diệt cười to tân bất khi âm thầm ghen ghét hối hận chính mình làm sao lại nói chầm đâu bị tân bất diệt g i a hỏa này b ạ t danh tiếng hắn lại có thể dẫn tới lưu hương mội mội t á n dương chính mình nếu có được đến t á n dương chết đều nguyện ý a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy một mạc như vậy ý chí lư hương chính như tần bất diệt nói tới cái gì son phấn tục phân rán ở trên mặt ngược lại che phủ ý chí lưu hương khuôn mặt đẹp vừa mới chẳng nhìn cảm giác ý chí lưu hương không bằng trước đây trang phục hoa lệ cao quý phản phất cấp độ giảm xuống mấy phần nhưng người nào biết càng xem càng không cách nào tự kiềm chế hơn nữa không h i ể u sinh ra cảm giác thân thiết xem ra đây chính là lưu hương m ộ i m ộ i mục đích chỗ nàng trừ đi bẩm sinh cao quý ngược lại đem chính mình làm cho bình thường tiếp địa khí mà cái kia tâm h ỏ a công tử tác phong làm việc chính xác cũng không tính là gì người cao quý thậm chí có thể nói là thô bỉ hãn loại này đám dân quê chắc chắn càng có thể tiếp nhận bây giờ bí trì lưu hương không hổ là lưu hương m u ộ i m u ộ i chính là thông minh lanh lợi lập tức liền tóm lấy tâm hỏa tiểu tử m ệ n h mạch đa dạng này lưu hương m u ộ i m u ộ i ai có thể không thích tâm hỏa tiểu tử nói hắn khuôn mặt mù đó là hầu ngôn l o ạ n ngữ liền xem như thật sự nói cũng đúng cô gái bình thường son phấn tục phấn đối mặt lưu hương m u ộ i m u ộ i người mù đều biết sinh ra con mắt đừng nói cái gì khuôn mặt mù xuất phát bí trì viện cũng rất hài lòng cháu gái ruột thông minh ra lệnh một tiếng mười người tung người nhảy lên liền biến mất ở tại chỗ ý chị lưu hương thì bị ý chỉ viện đưa tay khu bọn hắn liền đi tới tam dương hội phụ cận ý chỉ viện đạo ta cùng lưu hương đi trước chiếu cô tâm hỏa tiểu tử t ấ n bất khi ngươi trở về phong đô đem liêu đương bọn hắn toàn bộ mang lên đối phó phù pháp còn phải dựa vào liêu đương bọn hắn những thứ này làm p h ù đạo hảo t ấ n bất khi lập tức hành động những người khác thì không nhanh không c h ậ m hướng về tam dương hội đi đi phân lập b ố n phía từ bốn phương tám hướng đem tam dương hội vây quanh như thế chỉ cần ý chỉ viện ra lệnh một tiếng đại gia liền cùng nhau nhảy vào chiến trường tất phải một chiêu liền đem tâm hỏa công tử cùng thiên h ạ đạo nhân cầm xuống phải biết đây chính là mười cái ngũ tạm cảnh cao thủ lại ngoại trừ t â n bất d i ệ t những người khác đều là lâu năm cao thủ bản lĩnh cuối cùng nhiều vô số kể dựa theo trần t ì thuyết pháp cảnh giới không cách nào để thăng liền đề thăng thần thông thần binh lợi nhận pháp khí thế cùng ý cảnh đến bọn hắn cấp độ này không nói những cái khác thần binh lợi khí cùng ý cảnh đó đều là nhất đẳng vẹn vẹn chỉ là đại gia tất cả mọi người ý cảnh đẹp tới đối phương hai người nhất định liền gánh không được nếu là làm cho binh khí chỉ sợ mới vừa ra tay hai người liền bị chém thành m u ô n mảnh cho nên tự tin như bọn hắn tự nhiên là không có chút nào áp lực đi bộ nhàn nhã đi giống như dạo chơi ngoại thành tới dù sao ưu thế tại ta mà lại là ưu thế tuyệt đối nho nhỏ tâm hỏa công tử cùng thiên hạc đạo nhân như cá trong chậu thai mặc người chém giết mà thôi a tam dương hội ý trị viện vẫn là lúc trước tác phong đại hô tiểu khiếu liền xung vào cửa ra vào tam dương hội thuộc h ạ căn bản ngăn đón nàng không được ngược lại bị thứ nhất bàn tay vỗ bay ra ngoài miệng sùi bậc mép ngất ngã xuống đất kỳ ý chị lưu hương kinh ngạc nói cô câu ngơi ư nhìn cái này một số người thật nhiều đều hoàn dương thành công cái này tam dương hội còn thật sự đạt được ước muốn ha ha ý chị viện mãi nợ nụ cười tâm hỏa tiểu tử đem thời gian đều đặt ở cho bọn hắn hoàn dương phía trên chỉ hoan chính mình thời gian tu luyện biết bao ngu xuẩn liền tam dương hội cái này chút phế vật hoàn dương hay không hoàn dương có có gì khác biệt điều này cũng đúng ví t r ỉ lưu hương rất tán thành một đám sống ở trong khe hẹp kẻ đáng thương hoàn dương thành công lại như thế nào các ngươi là người hay quỷ còn không phải toàn bằng cô cô một câu nói cô cô là phong đô vô thường x o a t h i mà là người là quỷ định nghĩa quyền vừa vặn ngay tại phong đ ô trong m i ệ n g cô cô nói các ngươi là quỷ vậy các ngươi liền vẫn là quỷ thật sự cho rằng leo lên tâm hỏa tiểu tử liền dám làm trái cô cô đối với cô cô bất tính thực sự là một đám ngu xuẩn kẻ đáng thương a t h ú chỉ lưu hương đối với triệu hoàn dương đám người trí thông minh thâm biểu thông cảm mà theo hai người xâm nhập một cái đôn hậu như nông dân hán tử còn có một cái g ầ y trơ cả xương lão giả tiến lên đón chính là nông thiếu bảo cùng tiết cổ tiết cổ chắp tay nói không biết bất chỉ đại nhân đại giá u a n lâm không có từ xa tiếp đón a ta trở về nơi này và về nhà một dạng nên cái gì ý chỉ viện hư một tiếng nói tâm hỏa tiểu tử như thế nào không có ở triệu hoàn dương việt tử còn có triệu hoàn dương đâu biết ta tới còn trốn tránh không thấy ta gan chó thật lớn